Triều nữ Yêu vuốt cằm nói: "Ta theo ngài học tập Huyền Ngọc Quyết, lại theo trưởng thành học tập Âm Dương Ngũ Hành Quyết cùng Tiên Thiên Càn Khôn Công, hy vọng từ đây suy ra mà biết, tăng lên võ học trình độ, tiến vào mà không ngừng hoàn thiện cùng tăng cao Minh Ngọc Thần Công, muốn chế tạo một môn thuộc về mình Thiên Nhân Tâm Pháp." Bạch Tiêm Điệp ngơi sao con mắt nhẹ nhàng chớp, nhẹ nhàng thoáng nhìn Triều nữ Yêu, vuốt cằm nói: "Đây là chuyện tốt, cần muốn ta giúp ngươi cái gì không?" Triều nữ Yêu khiêm tốn thỉnh giọng nói: "Liên quan với Huyền Ngọc Quyết tầng cuối cùng tâm pháp, cuối cùng ba câu khẩu quyết ta kiến thức nửa vời, hy vọng gì giải thích nghi hoặc." Bạch Tiêm Điệp trầm ngâm nói: "Vào đêm đến ta trong phòng." Ta vì ngươi giải đáp." Chiêu nữ yêu cười nói, "Cảm tạ gì?" Bạch Tiêm Điệp khuôn mặt lạnh lợn, ngữ khí lạnh lẽo, gọi ta Bạch trưởng lão. "Được rồi gì?" Chiêu nữ yêu ha ha cười rên, đầy đà cao gầy dáng người loẻn lên rời đi. Bạch Tiêm Điệp. Lúc này, Lý Trường Thanh đi vào bên trong, bên hai tiếp thu truyền âm thuật. Bạch Tiêm Điệp truyền âm, "Lý Trường Thanh, hoàng hôn thời gian, kiếm bình vừa thấy." Lý Trường Thanh đáp lại, "Được." Thời gian trôi qua, đảo mắt hoàn hôn. Phủ lệ phía sau núi, kiếm bình bên trên. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, đạp bước cất bước, một bước bước ra, huyển ảnh mười trượng. Sơn vắng tản bộ mười mấy lần huyễn ảnh sẹt qua sơn dạ hơn 100 trượng, đứng ở phía sau núi dưới thác nước. Mùa xuân tháng 3, cỏ mọc én bay. Thác nước buông xuống, đầm nước tung tóe, suối nước róc rách, bờ sông cây liễu đánh mầm non, mặt đất cỏ xanh thành nhũm, bốn phía rừng trúc một cái một cái mang mùa xuân bắt đầu trồi từ dưới đất lên. Bạch Tiêm Điệp một bộ trắng như tuyết quần dài, đỏ như máu rải cao góc nhẹ nhàng rơi xuống đất, đôi cá quần dài chập chờn mặt đất, thon dài hai chân, phong phú cái ngồng, tinh tế vòng eo, to thẳng độ ngực mềm, tinh xảo xương quay xanh, thon dài ngẫu cảnh cùng một tấm gần như hoàn mỹ như thần nữ khuôn mặt. một bộ quần trắng, ba ngàn tóc máu, lạnh như băng, nhân gian thần nữ. Bạch Tiêm Điệp, đời trước võ lâm đệ nhất kỳ nữ tử, gân cốt, nội tính, trí tuệ cùng Diễm Phi không phân cao thấp, nếu không phải là bị La Vong Chi chủ truyền thụ không chọn vẹn tuyệt thế bí pháp, nàng cũng không đến nỗi mới vừa đột phá tuyệt thế liền đóng băng tự mình gần 20 năm. Bạch Tiêm Điệp bước vào tuyệt thế sơ kỳ lúc, tuổi tác nên 38,39, không đủ 40. Diễm Phi cũng chính là nhân duyên tụ tập, đến Lý Trường Thanh giúp đỡ, bây giờ ngoài 30 chính là lâu năm kỳ thế. Không phải vậy nàng làm tương bất tu hành, bây giờ cũng là so với Nguyệt Thần hơi mạnh. Phỏng chứng nửa bước tuyệt thế hoàn trường, trái phải. Cũng may tất cả khổ cực đều là đáng giá, càng là gia nhập Thiên Vong sau khi, Bạch Tiêm Điệp đến Lý Trường Thanh giúp đỡ, đến Thiên Vong Tài Nguyên giúp đỡ, bây giờ tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bước vào nửa bước tiên nhân. Bạch Tiêm Điệp tuyệt thế đỉnh cao tức thì tự nghĩ ra cùng hoàn thiện tiên nhân bí tịch huyền ma quyết, tâm cảnh, cảnh giới võ học, kiếm thuật cảnh giới đều đã bước vào tiên nhân, nàng chỉ kém tu vi trên nước chảy thành sông. Nói cách khác, bước vào tiên nhân sơ kỳ trước, Bạch Tiêm Điệp không có võ đạo dàn buộc, không, có gấm xiển, chỉ cần tích lũy đầy đủ là có thể một bước lên trời, bước vào tiên nhân hợp nhất. Bạch Tiêm Điệp mở miệng nói, không nghĩ tới thất sát thực lực chân chính dĩ nhiên mạnh như thế. Dựa lưng La Vong hắn, bây giờ tu vi không ngờ đạt đến tiên nhân đỉnh cao. Lý Trường thanh chắp tay mà đi, nhẹ giọng nói, không tính là toàn bộ thực lực, tiên nhân cầm cố còn chưa triệt để tiêu trừ, hắn nên chỉ có thể phát huy 9 phần 10 sức chiến đấu. Bạch Tiêm Điệp ước mơ nói, mặc dù chỉ có 9 phần 10 sức chiến đấu cũng rất mạnh mẽ. Không nghĩ tới lục địa thần tiên mạnh còn như thần linh dáng thế, nếu ta cùng giao thủ, chỉ sợ một chiêu cũng không đón được. La Vong chi chủ mời Ngư Đỉnh Thái Sơn một trận chiến, chỉ sợ là muốn thừa dịp doanh chính phong thiện ngày ra tay. Đưa ngươi chém giết khắp thiên hạ mặt người trước, triệt để trọng thương tiến võng. Bạch Tiêm Điệp phân tích nói, Đông Hoàng Thái Nhất tất nhiên cũng sẽ xuất thủ. Cái này giống 500 năm lão quái vật so với La Võng chủ nhân nhất định là chắc chắn mạnh hơn. Dù sao Xi View thân thể bất tử ẩn chứa bất tử linh vận bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh các 7 phần 10 trở lên, dù cho xưng là thánh phẩm bên dưới người số 1 cũng không quá đáng. Liên quan với ngu nguyên phong ấn, liên quan với bất tử linh vận, Lý Trường thành tự nhưng đã báo cho chúng nữ, làm cho Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi kinh ngê trong lòng các nàng năm chắc, đối với kẻ địch có hiểu biết. Lý Trường Thanh thở dài một hơi nói, nếu là Đông Hoàng Thái nhất liên thủ là vong chi chủ, trong thiên hạ tuyệt không một người có thể đồng thời ngang hàng bọn họ. Có điều, Nho gia Tuấn Hướng nhất định sẽ ra tay. Hắn bước vào thiên nhân đã có 30 năm, thêm nữa Nho gia gốc gác kinh người, mà tự thân là Nho gia Á cấp thánh tồn tại, luận tu vi tất nhiên không kém tất sát kiếm. Bạch Tiêm điệp đôi mắt đẹp đọc lại, nói rằng, Tuấn Hướng không đủ trong tuổi, nếu là lại cho hắn mấy chục năm, tất nhiên là một vị bản thánh, sức chiến đấu không ở la vong chủ nhân bên dưới. Nhưng hôm nay cục diện là, chúng ta thiếu nhất chính là thời gian. tiểu nhất chính là thiên nhân cấp sức chiến đấu. Bạch Tiêm Điệp tiếp tục nói, thiên nhân bên dưới đều run rế, câu nói này ngoại trừ đối với người vô hiệu ở ngoài, đối với chúng ta mà nói nhưng là khó có thể vượt qua hững câu. Nửa bước thiên nhân trung quy không phải thiên nhân, không vào thiên nhân, ta liền không phải sát sát đối thủ. Ngươi đã nói, ngươi đoán quỷ cốc tử nên ra tay, có thể người ngoài trung quy là người ngoài, quỷ cốc tử cũng sẽ không tại mọi thời khắc bảo vệ thiên võng. Lý Trường Thanh hỏi ngược lại, cho nên Bạch Tiêm Điệp gần từng chữ một, vì lẽ đó ta nghĩ được rồi, ta muốn gia tốc chân khí tích lũy quá trình này. ở doanh chính Thái Sơn Phong Thiện trước vấn đỉnh thiên nhân, đồng thời cũng giúp ngươi tăng cường đột phá trước tích lũy. Lý Trường Thanh ngẩn ra, ánh mắt hí động, hỏi: "Ngươi đến thật sự?" Bạch Tiêm Điệp lạnh như băng hai gò má hiện lên hai ma tử đỏ, nghiêng người sang không dám cùng Lý Trường Thanh đối diện, giọng bộ bình tĩnh dáng dấp nói: "Huyền Ngọc quyết chính là cửa câm thiên nhân tâm pháp, tu hành phương pháp này, nguyên âm nội liễm công lực. Nếu là hoàn bích thân thể đến nay, nguyên âm rồi giàu trình độ hầu như vượt qua nàng cùng cảnh giới nữ tử hai lần, hoặc là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, sau mấy năm ta có thể dựa vào tự thân hùng hồn chân khí đánh vỡ giang mục." chứng đạo tiên nhân. Hoặc là đi âm dương điều hòa đường tắc, chính là cô âm không sinh cô dương không giải, âm dương hợp nhất chính là đại đạo. Bạch Tiêm Điệp phương tâm rung động, tim đập rất nhanh, bóng ánh vành thai vẫn là đỏ chót, khuôn mặt bắt đầu hiện lên đỏ ửng, thân thể nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nàng vị này nửa bước tiên nhân sắp không khống chế được thân tâm của chính mình. Lý Trường Thanh cởi cợt, đang muốn nói chú gì? Bạch Tiêm Điệp liền nói ngay, ngươi, ngươi không phải nghĩ nhiều, ta Bạch Tiêm Điệp là không thể yêu ngươi. Ta chỉ là không muốn mất đi ngươi cái này hợp tác đồng bọn, mất đi tiên võng hàng năm cung cấp tu hành tài nguyên, mất đi Minh Châu, anh ca cấp nàng Ta Bạch Tiêm Điệp lập chí hỏi Thiên Nhân, lập lời thể trở thành làm kim đệ nhất thiên hạ cái nữ tử lục địa thần tiên. Ở trong mắt ta, chỉ có đại đạo, không tha cho nam nữ tình. Lý Trường Thanh đi lên trước, nhẹ nhàng ôm Bạch Tiêm Điệp eo nhỏ nhắn, không có bóc trần người sau dụt dẻ cùng ngạo kiểu, ôn nhã nở nụ cười, âm thanh từ tính nói, ta hiểu, người ta trong lúc đó chỉ là đạo hữu. Bạch đạo hữu, đêm dài dàng dàng, không bằng ngươi ta cùng ngồi đàm đạo mười phen, làm sao? Bạch Tiêm Điệp lạnh lạnh khuôn mặt nóng bỏng vô cùng, khẽ gật đầu, thanh âm nhỏ như muôn ngầm, có thể. Chương 661, Bạch Tiêm Điệp đột phá. Lý Trường Thanh lại thêm góc gác. Bên trong tòa phủ đệ trạch, trung tâm vườn nhỏ, nơi này là Lý Trường Thanh cá nhân tầm điện. Đương nhiên, hắn bình thường rất ít lại đây, bởi vì quý phủ bảy cung tám viện đều là hắn ngủ lại nơi. Giọng lớn hình tròn giường, bốn phía đỏ tươi giường mạn buông xuống, trong phòng bốn góc đốt ngọn đèn, ánh đèn xuyên thấu qua đỏ tươi xạ ổ dị giường mạn chiếu vào Bạch Tiêm Điệp đây đả dáng người trên. Bế quan luận đạo, giao lưu võ học. Một ngày, thời gian 2 ngày, 3 ngày. Thời gian loáng một cái 7 ngày, Lý Trường Thanh cùng Bạch Tiêm Điệp cùng ngồi đàm đạo, chuyện này đối với đạo hữu cùng tham khảo âm dương chí lý. dùng hành động đến thảo luận võ học cảnh giới chí cao âm dương hợp nhất. Sau 7 ngày. Ầm. Trong Thẩm cung, Bạch Tiêm Điệp tiểu quát một tiếng, theo sát sau chính là một luồng nguyên mông khí thế lan tràn ra, huyền ngọc quyết chân khí khuế tán, quét ngang trưởng thành tiến phủ. Xương trắng chân khí khuế tán tiến điệu, trong nháy mắt quét ngang chu vi trong trượng, nơi đi qua nơi khí thế rung động, thiên nhân hợp nhất uy thế bao phủ cả tòa phủ đệ. Diễm Phi, Kinh Nê, Triều Nữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Tử Nữ. Tất cả mặt người sắc kinh biến, bên trong, nội viện, ngoài viện. Thiên vông thành viên dồn dập ngẩng đầu. sắc mặt khiếp sợ mà mừn rỡ. Tiên nhân hợp nhất. Nay Cố Khí Thế bá đạo như thiên uy, là tiên nhân hợp nhất không sai. Lẽ nào Trường Thanh thủ lĩnh đột phá? Bên trong bên trong, triều nữ yêu đôi mắt đẹp khiếp sợ, bật thốt lên, "Không, hơi thở này không giống như là Trường Thanh, ngược lại như là Phán quyết trưởng lão Bạch Tiêu Điệp." Kinh nghe vẫn để nói, "Xem ra là, khí cơ này bên trong, người bên trong ta có, ta bên trong có ngươi." Cũng đúng, Trường Thanh cùng Bạch trưởng lão đều là nửa bước tiên nhân hợp nhất, thích hợp nhất đồng thời tu luyện tiên tiên càn khôn công. Diễm Phi khẽ miệng hơi mím nói, "Thú vị." Bạch trưởng lão đột phá tiên nhân hợp nhất cảnh giới, đồng thời được trưởng thanh võ học truyền thừa, kiếm thuật truyền thừa, tuy chỉ là mới vào tiên nhân, nhưng bế quan tiêu hóa tất cả võ học cơ duyên sau khi, sức chiến đấu phải làm không kém gì tiên nhân đỉnh cao. Từ nữ thở ra một hơi nói, cứ như vậy, mặc dù La Vong chi chủ cùng thất sát đồng loạt ra tay, ta tiên vong cũng có thể thông dòng hưởng đối. Diễm Linh Cơ trầm ngâm nói, tuy rằng còn không biết Đông Hoàng thái nhất có gì tính toán, nhưng La Vong phương diện chúng ta đã có ứng đối phương pháp. Chỉ cần Bạch trưởng lão có thể ngăn trở thất sát kiếm, như vậy trưởng thanh ở đối phó La Vong chi chủ lúc, áp lực gặp nhỏ hơn rất nhiều. Chúng nữ gật đầu, vì đó vui mừng. Huyền Quyền, nhất bạch tri tóc máu mỹ nhân đi ra. Bạch tiêm điệp phủ thêm trắng như tuyết quần dài, cất bước trong lúc đi, đôi cá quần dài chập chờn mặt đất, huyền chuyển dáng người thật tha yêu điệu, ngữ tỉ phạm minh lệ cảm động, nhất cử nhất động vén hồn phách người. Bạch tiêm điệp đi ra giường mạ, tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lông cảnh trắng non hường hào, quyến rũ ánh sáng lộng lẫy tô điểm lạnh lẽ khí chất, thần nữ khí độ hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Mỹ nhân hai gõ má hường hào, vận công bình phục khí huyết, vững chắc nỗi lòng, khiến chính mình ngự khí bình tĩnh nói, người ta luận đạo song xuôi. Đón lấy ta muốn bế quan vững chắc cảnh giới, cũng tiêu hóa cảm ngộ ngươi quán đỉnh một thân võ học. Tiếp đó, ngươi ta liền không muốn gặp mặt. Bạch Tiêm Điệp cất bước rời đi, Thư Tha dáng người đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác mình có chút quá mức vô tình, môi hồng khẽ mở nói, "Nói chung, cảm tạ." Lý Trường Thành trêu chọc cười nói, "Không tạ, ngươi ta mỗi người có được được, dù sao ta cũng không mất mát gì." Câm miệng. Bạch Tiêm Điệp nổi giận, mặt như băng sương, tâm điện bốn phía trong nháy mắt ngưng tụ một tầng huyền băng, nửa cái gian nhà một cái hô hấp thời gian đóng băng một nửa, nhiệt độ chợt giảm xuống, trực dậy người đưa thân vào kẽ băng nước. Được, ta câm miệng, ta câm miệng. Lý Trường Thành cũng không dám tiếp tục kích thích trước mặt cái này ngạo kiều nữ nhân, một khi Bạch Tiêm Điệp nổi giận truy sát hắn, cả tòa phủ đệ đều muốn hủy diệt. Bạch Tiêm Điệp hừ lạnh nói, ngươi tên khốn kiếp này đương nhiên không chịu thiệt. Ta bế quan. Để lại một câu nói, Bạch Tiêm Điệp cất bước rời đi. Trong lòng nàng tóm lại là cảm giác mình chiếm càng nhiều tiện nghi, theo đổi thiên nhân hợp nhất là nàng suốt đời theo đuổi, cái mục tiêu này nàng rốt cục đạt đến, hồi tưởng mấy chục năm con đường tu hành, cửu tử nhất sinh, La Vong kẻ hở bên trong sinh tồn, đặt chân ở Hàn Quốc, đóng băng tự mình Giải phong sau khi các loại chiến đấu, Thiên Nhân hợp nhất, ta bạch tiêm điệp rốt cục đã đến. Ngoài ra, Lý Trường Thành quán đỉnh rất nhiều kiếm thuật truyền thừa, bên trong bao quát kiếm 23, độc cô cổ kiếm, danh kiếm bắt thước, thiên ngoại phi tiên những này tuyệt thế kiếm thuật, thiên nhân kiếm vận, kiếm vật thần thông, chỉ cần tiêu hóa lĩnh ngộ một nhiều hơn phân nữa, kiếm thuật của nàng trình độ có thể ung dung vượt qua La Vong sát sát. Ngoài ra, võ đạo lĩnh ngộ, liên quan với thánh phẩm tiên tiên càn khôn công, liên quan với âm dương ngũ hành quyết, liên quan với âm dương phi giáp công, liên quan với Lý Trường Thành xem quá, sáng tạo ra các loại bí tịch. Bạch Tiêm Điệp biển ý thức từng cái tồn giữ lại, nàng thiên nhân hợp nhất cảnh giới lực lượng tinh thần có thể tiếp thu lý trưởng thành khoảng chừng 8 phần 10 võ học quán đỉnh, đồng thời sẽ không bị xiết hủy biển ý thức. Mãi đến tận ngày hôm nay, Bạch Tiêm Điệp mới cảm giác sâu sắc lý trưởng thành võ học trình độ chi thông thần, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chỉ cần nàng tiêu hóa lý trưởng thành 8 phần 10 võ đạo quán đỉnh một nhiều hơn phân nữa, cảnh giới thiên nhân bên trong nàng chính là người tại ba, cùng cấp không có đối thủ, vượt cấp mà chiến là điều chắc chắn. Vì lẽ đó, Bạch Tiêm Điệp chân tâm cảm kích Lý Trường Thành. Mà Lý Trường Thành cũng là chân tâm cảm kích Bạch Tiêm Điệp. Thực lực của hắn tiến thêm một bước, Tiên Tiên càn khôn công bước vào tầng thứ 7 ngưỡng cửa, Âm Dương Phi Giáp công cũng tu hành đến đại viên mãn. Lý Trường Thanh chìm hít một hơi, tự nói, bằng vào ta bây giờ tích lũy, bước vào tiên nhân thời gian, đã có tương đương nắm võ thẳng kích tiên nhân đỉnh cao. Chỉ là tiên nhân sơ kỳ, nên không phải là võ chi chủ hoặc đông hoàng thái nhất bên trong một người đối thủ, chỉ có tiên nhân đỉnh cao mới có phần thắng. Lý Trường Thanh con ngươi sáng rỡ, mặt lộ vẻ ý cười nói, hơn nữa Âm Dương Phi Giáp công đại viên mãn, thể phách biến chất, thể tu cảnh giới cũng có thể bước vào tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tiên nhân cấp thể tu thân thể đem lên đón một hồi luộc xác. Ấm Dương hợp nhất, Hỗn Nguyên một thể, Kim Cương bất bại, thấy thần không xấu. Thiên nhân thể tu tất là cùng cấp sự tồn tại vô địch, thiên nhân đỉnh cao cũng không đánh tan được ta thân thể phòng ngự, trừ phi thiên nhân bên trên. Lý Trường Thành khẽ miệng hơi mím nói, Thái Sơn ước hẹn sắp tới, là vong chi chủ, đông hoàng thái nhất, mà để ta Lý Trường Thành xem xem các ngươi thực lực chân chính. Các ngươi càng mạnh, chiến đấu mới càng thú vị. Chương 662, tiểm nhặt nhiệm vụ, thánh cảnh con đường. Tân thủy hoàng 22 năm, công nguyên trước 224 năm. Ngày mùng ngày 5 tháng 5. Đoan ngọ ngày. Tất Đoan Ngọ hiện nay chỉ ở sở địa đình hành, sở người tự phát đế điện sở quốc đệ nhất đại hiến quân nguyên. Mã phong tâm mắt đại tần đế quốc, cái này đế quốc to lớn đầu mối hiện nay chỉ vì một việc lớn mà vận chuyển, thủy hoàng đế Thái Sơn phong thiện. Đây đủ chuẩn bị hơn 3 tháng, doanh chính đại đội nhân mã từ Hàm Dương xuất phát, văn võ bá quan tùy tùng, hoàng kim hỏa kỵ binh hơn vạn, bạch chiến xuyên giáp binh hơn vạn, tần quốc đế đô tinh nhuệ hắc long vệ 3000, còn có nông điểm tự mình dẫn 5 vạn đại quân hộ giá đi theo. Gần 10 vạn nhân mã chen chúc thủy hoàng đế doanh chính rời đi Hàm Dương. Đoàn xe Minh Ngông quần quân xuất phát, một đường rời khỏi phía Tây Hàm Cốc, đi qua Trung Nguyên, thẳng đến Tề Lỗ chi địa, mục tiêu Thái Sơn. Đương nhiên, to lớn đế đô Hà có thể không lưu thủ bộ phận quan chức duy trì đầu mối vận chuyển. Hơn nữa nhất định phải là doanh chính tín nhiệm, mà đối với tần quốc trung tâm, đối với thiên hạ trung tâm văn thần võ tướng, còn muốn hy vọng đầy đủ tọa trấn đế đô, khiến bách quan không dám thất lễ. Lưu thủ quan chức lấy Vương Tiễn, Hàn Phi, Mông Vũ, Úy Liễu, Vương Hoản năm người làm chủ, Vương Tiễn, Mông Vũ là tướng môn thế gia, quân uy cực cao. Hàn Phi là pháp gia, Úy Liễu là binh gia, Vương Hoạn lại nho ra. Lấy Hà Phi, Vương Tiến năm người dẫn đầu, phụ tá trưởng công tử phủ Tô tạm thay thủy hoàng đế Giang Quốc, tổng lĩnh Hàm Dương Bách quan thống trị thiên hạ. Phủ Tô đã có 8, 9 tuổi, sinh ở đế vương nhà không dễ dàng, hơn nữa hắn thờ nhỏ thông tuệ, 8, 9 tuổi tuổi tác tuy rằng non nớt, nhưng trưởng công tử khí độ đã ra dáng. Duyện chính vừa ra Hàm Dương, khắp nơi dồn dập quan tâm, tứ phương ám tử nhanh chóng truyền tặng tin báo. La Vong tổng đà, Thiên La Phong, Thiên La Đỉnh, ngọn núi độc phủ, trong phòng một mảnh tối tăm, màu đỏ tươi, thạch nhũ tí tách, tí tách rơi xuống hạt nước. Bốn phía mạng nhện nằm dày đặc, vô số con nhện qua lại nhanh chóng leo lên. Một đạo cửa đá mở ra, Tiểm Nhật cất bước đi vào động phủ. Động phủ chủ vị, tọa nam chiếu bắc, thật dài trên đê đá, La Vong Chi chủ một bộ đồ đen, đầu đội mặt nạ màu đen, mặt nạ bên dưới ba thước râu bạc trắng từ cằm kéo dài mà ra. La Vong Chi chủ khí tức quý bí, khí thế nội liễm, thần bí phi thường, cầm trong tay phòng theo xi view ma kiếm rèn đúc binh chủ kiếm, ngập trời sát khí ẩn nọ với thân kiếm, dương cung mà không bán. Tiểm Nhật đơn đầu gối cầu nói, "Bái kiến chủ thượng. Mật thám đưa tin, doanh chính đã khởi hành rời đi Hàm Dương." Đi đến Thái Sơn. Lý Tư, Phùng Nghiệm, Vương Bí, ngông điểm mọi người đi theo, tinh binh gần 3 vạn, bộ tốt 5 vạn, cái nhiếp đảm nhiệm hộ vệ, ảnh mật vệ bốn đại thống lĩnh một tấc cũng không rời bảo vệ. Loại này phòng giữ sức mạnh, chỉ cần không phải thiên nhân hợp nhất ra tay, tuyệt đối không thể ám sát doanh chính. Hơn nữa thiên nhân hợp nhất bên dưới ra tay ám sát, kết cục chắc chắn phải chết. La Vong Chi chủ nghe vậy, uy nghiêm thanh âm vang lên, được lắm đại tần thủy hoàng đế doanh chính. Ừ, dĩ nhiên thiện cải tổ tông phương pháp, nếu không có thương quân tần luật, tiên có như bây giờ đại tần cường thịnh. Tiệm nhật bản tọa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. La Vong Chi chủ ngữ khí sâm lạnh nói, việc này chỉ cho phép thành công không cho thất bại, đối với bản tọa mà nói, trình độ trọng yếu thậm chí càng ở đánh chết Lý Trường Thanh bên trên. Tiểm Nhật vừa nghe, ngữ khí chỉnh trọng nói, kính xin chủ thượng bảo cho biết, thuộc hạ tất làm đem hết toàn lực hoàn thành chức trách lớn. La Vong Chi chủ khẽ gật đầu, gật đầu nói, rất tốt. Nhiệm vụ của ngươi là, ở doanh chính thái sơn phong điển trong lúc nhanh chóng tấn công, giết chết lấy Hàn Phi cầm đầu tần quốc phe cải cách quan chức. Tiểm Nhật vừa nghe, vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ quái, Lúc trước chẳng lẽ không là chủ thượng ngài muốn trợ doanh chính nhất thống cựu châu sao? Bây giờ tần quốc nhất thống, đế quốc cơ nghiệp phát triển không ngừng, có thể ngài vì sao phải giết chết tần quốc phe cải cách, giết chết Hàn Phi những người kia? La Vong Chi chủ lệnh Nhật nói, bên trong nguyên do ngươi không cần biết được, làm theo liền có thể. Nói chung, Hàn Phi nhất định phải chết, tần quốc nhất định phải toàn bộ theo dùng thương quân phương pháp. Tiềm Nhật vừa nghe, càng thêm nghi hoặc, hỏi, chủ thượng, lẽ nào tần quốc toàn bộ theo dùng thương quân phương pháp cùng ta La Vong tồn tại một loại nào đó tất nhiên liên hệ? La Vong Chi chủ bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần biết một chút Lâm Quốc chỉ có tiếp tục theo dùng thường quân phương pháp, ta La Vong mới có thể không đoạn lớn mạnh. Tiểm Nhật nghe ra chủ thượng không muốn nhiều lời, thức thời gật đầu nói, thuộc hạ nhiếc kỹ. La Vong chi chủ phân phó nói, ngươi đi đi. Tiểm Nhật ổn quyến nói, nặc. Cửa đá đóng kín, Tiểm Nhật rời đi, động phủ lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tối tăm, màu đỏ tươi, ẩm ướt, quỷ dị là nơi này chủ đề vĩnh hằng. La Vong chi chủ lạnh nhạt nói, vừa nhưng đã đến, đến rồi, sao không trực tiếp hiện thân, đông hoàng các hạ. Ầm ngọc. Trong động phủ, hư không hiện lên âm dương ngư đồ án, chân khí năm màu chán tỏa hào quang. Đông Hoàng Thái nhất thân hình chậm rãi ngưng tụ mã thành, đứng chắp tay, ngự khí tang thương cổ kính. Xem ra Tần nhất thống thiên hạ không chỉ có những người thương thế khỏi hẳn, tu vi cũng nâng cao một bước. Chỉ tiếc, Lý Trường Thanh ba chế, Hàn Phi biến pháp, làm cho Tần Quốc thương quân luật bảo lưu không đủ 3 phần 10, dao động ngươi nên đến số mệnh, Tần Quốc nhất thống thiên hạ hiệu quả cũng không có ngươi lượng trước tốt. Bản có thể tiến thêm một bước, bước vào bán thánh đại viên mãn ngươi, tính sai. La Vong Chi chủ lạnh lùng nói, chết tiệt Lý Trường Thanh, quân điển chế, khoa cử chế, ba tỉnh lục bộ chế đối với thương quân luật xung kích quá lớn. khiến cho ta có thể tu được số mệnh giảm mạnh. Đông Hoàng Thái nhất bình tĩnh nói, thánh cảnh tranh chấp chính là số mệnh tranh chấp. Nếu là số mệnh không đủ, tuy là bán thánh cảnh giới cũng đến phí thời gian một đời, vô duyên tra tìm vô thượng thánh cảnh. Lão tử, khổng tử, thiên cổ tài năng, kháng phá hy vọng, lấy phàm nhân thân thể có thể vấn đỉnh thánh cảnh. Như ngươi ta hạng người, thiên nhân tư chất, bước vào thiên nhân hợp nhất không khó, tiến vào bán thánh đã là cực hạn, muốn chứng đạo vô thượng thánh cảnh, chỉ có tìm kiếm ngoại lai trợ lực đột phá giang vực. La Vong chi chủ phụ Hoa nói, hoặc làm ưu tính số mệnh, hoa hạ số mệnh ra thân. Phục duyên thâm hậu người có thể đánh vỡ giang vực, do xét vô thượng thánh cảnh. Đông hoàng thái nhất nói bổ sung, hoặc là đặt chân hải ngoại tiên sơn, tìm được bất tử thần dược, luyện ra thánh phẩm đan dược, mượn thánh đan lực lượng phá tan bàn thánh giang vực, bước vào vô thượng thánh cảnh. Người khác nhau, lựa chọn con đường không giống. La Vong Chi chủ lựa chọn số mệnh chứng thánh con đường, Đông hoàng thái nhất lựa chọn thánh đan chứng thánh con đường. Hơn nữa hai người bọn họ từng người đạt được không sai hiệu quả, vô hạn tiếp cận thành công. La Vong Chi chủ nữ khí u lãnh, Lý Trường Thanh, thiên cổ kỳ tài, có thánh nhân phong thái. Thái Sơn một trận chiến, Người ta liên thủ, theo như nhu cầu mỗi bên. Đông Hoàng thái nhất bình tĩnh nói, ta lấy ly trưởng thành phương pháp tu hành, ngươi lấy ly trưởng thành một thân tinh khí thần. La Vong chi chủ phụ hòa nói, đã như thế, hai người chúng ta tiến thêm một bước, sức chiến đấu vô hạn tiếp cận thánh cảnh. Đó lấy, người ta liên thủ định có thể chém giết chiếm giữ ở phía trên ngọn tiên sơn đầu kia thanh giao thần thú, tận lấy tiên sơn bảo vật, theo đổi vô thượng thánh cảnh. Đông Hoàng thái nhất ngự khí hiện lên kích động cùng ước mơ tâm tình, nói rằng, không biết hiên viên nhân hoàng long đi đỉnh hồ, phá toái phi thăng truyền thuyết là thật hay giả. Nếu như bước vào vô thượng thánh cảnh thật sự có thể phá toái hư không, phi thăng thần giới, như vậy hai người chúng ta con đường võ đạo, con đường trường sinh vừa mới bắt đầu." La Vong Chi chủ phụ hòa nói, "Ta nghĩ, nhất định là thật sự. Hơn 300 năm đến, ta sư tổ, sư tôn, còn có bản tọa đều đang tìm kiếm lão tổ tung tích, cuối cùng được kết quả một cái kết quả, Hàn Quốc quan lão tổ chứng đạo thánh cảnh, truyền xuống đạo đức kinh truyền thuyết hẳn là thật sự." "Không phải vậy, Bác Minh tử cái kia lão gia hỏa cũng sẽ không chấp nhất với theo đuổi thánh cảnh, mấy chục năm trước liền tối vị nhượng hiến cho Sích Tùng tử, cả ngày bế quan khổ tu." Bác Minh Tử, tộc gia tên Trang Trù. Nghe đến đó, Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí hơi trầm xuống, "Bác Minh Tử, Trang Trù, thiên nhân hợp nhất, thanh tĩnh vô vi. Người này tư chất còn muốn ở ngươi trên ta, hắn có thể không cần đi số mệnh con đường, thánh đàn con đường, lấy hắn tư chất xác thực có mấy phần khả năng bằng tự thân lực lượng bước vào vô thượng thánh cảnh." La Vong Chi chủ cảm giác sâu sắc pháp lực, tùy tiện nói, may là người này luôn luôn theo đuổi thanh tĩnh vô vi, lấy võ đạo hợp thiên đạo để cầu thái thượng vông tỉnh, thực hiện chân chính thiên nhân hợp nhất, từ mà nhập thánh. "Không phải vậy, người ta đem lại nhiều một vị đại địch." Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, "Là cực." Thái Sơn Phong Thiện sắp bắt đầu, doanh chính con đường Lạc Dương tất nhiên mời Đế sư Lý Trường Thanh tham dự tế tự. Dù cho Lý Trường Thanh không tham dự Phong Thiện nghi thức, hắn cũng tất nhiên lao tới Thái Sơn, thực hiện ứng chiến. Lấy Lý Trường Thanh trí tuệ, tất nhưng đã đoán được chúng ta ước chiến thời gian chính là doanh chính Thái Sơn Phong Thiện này. La Vong Chi chủ tử từ, từ đứng dậy, nhẹ giọng nói, "Thế Lỗ chi địa, Đông nhạc Thái Sơn, tang hải nho ra." Lần này, kể cả tuấn huấn cùng nho ra đồng thời giải quyết. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, "Người ta nên xuất phát." "Hào ngọc." Hai người tỏa ra linh quang. Bóng người làm nhạt, biến mất ở động phủ bên trong, đây là một loại cực kỳ cao minh đột pháp hoặc thân pháp, huyền ảo trình độ không ở Thiên Tông ánh sáng hòa cùng các đội bên dưới. Chương 663, vệ trang kế nhiệm, ủy cốc tử cục. Trung nguyên nơi, Quá Hành Sơn đông động, Vân Mộng sơn dưới. Vệ trang tay trái nắm một kiếm, màu đen áo choàng, ba thước tóc bạc đón gió khẽ dương lên, một đối với màu trắng mài kiếm, một đôi sắc bén ánh mắt, hắn từ từ ngẩng đầu ngó nhìn chủ mạch ngọn núi. Nửa ngày, vệ trang phân phó nói, các ngươi hầu ở chỗ này. Lôi Cuồng, Liễu Phong, Vô Song Quỷ, Thương Lang Vương, Mai Tam Đường, Cùng với mới vừa gia nhập lịch lưu sa không tới 1 năm hút máu ấn bước, sáu đại sát tay đều là tự tại địa cảnh, hàng đầu bên trên. Lôi cổn qua tuổi 50, tư chất có hạn, lúc trước tập võ khởi điểm cũng không cao, nhất định vô duyên tự đỉnh, nhưng một thân hàng đầu đỉnh, cao sức chiến đấu cũng là không tầm thường. Liễu Phong, ám hiệu thân pháp cổ phong sức lực đạo, tuy rằng không kịp mập nha, Bạch Phượng, anh, ca ba người, nhưng cũng có hàng đầu tu vi và sánh ngang tuyệt đỉnh thân pháp. Thương Lang Vương, hút máu ấn bước, hai người thực lực kẻ tám lạng người nửa cân, lâu năm hàng đầu, bọn họ tư chất phòng trường cũng rất khó thành vì là cao thủ tuyệt đỉnh. Dù sao cao thủ tuyệt đỉnh nhưng là có giang hồ cự phách mỹ dự. Lục Lưu Sa vệ trang bên dưới sức chiến đấu người số 1, thuộc về Vô Song Quỷ. Vô Song Quỷ trời sinh một bộ khổ luyện căn cốt, ở phương diện này Tiên Tiên căn cơ chỉ đứng sau Điền Khánh, mạnh hơn Sa Mai Tam Nương, từ khi tùy tùng Mai Tam Nương tu hành phi giáp môn chí cao ngạnh công sau, sức mạnh thân thể mỗi ngày đều tăng. Tu hành phi giáp công 3, 4 năm, Vô Song Quỷ vượt lại Mai Tam Nương, tự thân thể tu cảnh giới ở nguyên lai cơ sở trên tiến thêm một bước, bước vào tuyệt đỉnh thể tu cấp độ. Bước vào tuyệt đỉnh thể tu cấp độ sau, Vô Song Quỷ tu hành tốc độ càng ngày càng chậm, so với ban đầu tu hành phi giáp công lục chậm không chỉ gấp 10 lần, hắn muốn đem phi giáp công tu hành đến cảnh giới đại thành, đặt đến chướng bên trong tàng, khiên thịt vô địch cấp độ phòng chướng rất khó, rất khó. Mai Tam Nương, thực lực thứ hai, sức phòng ngự cùng lực công kích chỉ đứng sau Vô Song Quỷ, nửa bước tuyệt đỉnh thể tu. Vệ Trang phân phó nói, các ngươi hầu ở chỗ này, chờ ta xuống núi. Lôi cuồng, Mai Tam Nương, 6 người cùng nhau thi lễ, không người lĩnh mệnh. Vâng, vệ trang đại nhân. Vệ Trang thở dài một hơi, tất bước mà trên. Vân Mộng Sơn Quỷ cốc hương, thời gian qua đi hơn 10 năm, ta vệ trang lại trở về. Sư phụ lão nhân gia người có khỏe không? Vệ trang cầm kiếm mà đi, một bộ đồ đen càng đi càng xa, cuối cùng biến mất ở mai tám đường, lui cuồng, Thương Lang Vương. Sáu người tầm nhìn bên trong. Vân Mộng Sơn mạch, ở vào quá hành sơn đông động, ngọn núi chính lên đến hơn 200 trượng, 6700m, núi non trùng điệp, sơn lên vân phủ, muôn hình vạn trạng, suối chảy thác tuôn, quỷ phủ thần công, thưởng có vân Mộng tiên cảnh danh xưng. Vệ trang đi qua chân đạp đường non, mười bậc mà lên, lạnh lùng khuôn mặt lộ ra hồi ức vẻ Nơi này có hắn gần 10 năm đi học ký ức, có sư phụ, có sư ca. Sau nửa canh giờ, Vệ Trang đi đến Quỷ Cốc hư. Quỷ Cốc hư, các đời quỷ cốc tự động phủ vị trí. Một gian phòng xá, một khối văn hoa, một mảnh rừng trúc, núi giả trừng trị. Hoàng hôn lúc, Tạ Dương ánh chiều tà nhẹ tung, rơi ra ở Vệ Trang trên người, hào quang màu vàng tô điểm Vệ Trang thô bạo tà mỹ khuôn mặt, ba thước tóc bạc theo phong thanh dương. Vệ Trang xuyên qua hàng rào, đi đến phòng xá ngoài cửa, cầm kiếm ôn quyền nghi lễ, lư khí cung kính nói, "Đệ tử Vệ Trang, cầu kiến sư tôn." Nửa ngày, không có phản ứng. Vệ trang tiếp tục hô, đệ tử vệ trang, cầu kiến sư tôn. Đệ tử vệ trang, cầu kiến sư tôn. Liên gọi 3 lần, không người trả lời. Vệ trang ngẩng đầu lên, nhìn phía phòng xá bên trong, chính sảnh chủ vị, một tấm án bản, một viên nhẫn, một quyển sách che. Chuyện này, vệ trang vầng trán vi ninh, cất bước vào nhà. "Đi tôi án trước bản." Vệ trang ánh mắt vẫy một cái, kinh ngạc nói, "Bách bộ phi kiếm, quỷ cốc nhẫn?" "Đúng, chính là Bách bộ phi kiếm kiếm phổ, còn có đại biểu các đời quỷ cốc tử thân phận tín vật, quỷ cốc nhẫn." Vệ trang mặt lộ vẻ trầm ngâm, tự nói Sư phụ biết ta gặp trở về. Hắn cố ý lưu lại Bách Bộ Phi kiếm cùng Quỷ Cốc Nhẫn lại là vì cái gì? Lẽ nào sư phụ là muốn nói cho ta, để ta kế thừa đời tiếp theo Quỷ Cốc tử vị trí? Vệ Trang trong lòng mơ hồ có một chút suy đoán. Sau một canh giờ, Bách Bộ Phi kiếm khẩu quyết vệ Trang khắc trong tấm hàm, hắn hủy diệt kiếm phổ, ngón giữa tay phải mang theo Quỷ Cốc Nhẫn, áo đen như đêm, cầm kiếm rời đi Quỷ Cốc hư. Vân Mộng Sơn Điên, Quỷ Cốc tử một bộ màu mờ gần đi, thân hình kiên cường, râu tóc bạc trắng, gánh vác tay trái, tay phải vút vút dài một thước cần, lực khí thuần tức. Đại tần nhất thống thời loạn lạc, Cửu Châu lại không như hậu, tung hành chi đạo mất đi sinh tồn tổ ngưỡng. Các đời quỷ cốc tử cất bước số mệnh chứng thánh con đường, Xuân Thu chiến quốc mấy trăm năm, tung hành truyền nhân cất bước thế gian, vẫn như cũ không người thành công chứng được vô thượng thánh cảnh. Vô thượng thánh cảnh, khó, khó, khó. Quỷ cốc tử nhìn vệ trang càng đi càng xa bóng lưng, tự nói, tiểu trang, quỷ cốc tung hành một mạch truyền thừa liền giao cho ngươi, vạn không thể để quỷ cốc bị đứt đoạn truyền thừa. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, đại tần nhất thống là thiên đạo, thời loạn lạc tranh bá cũng là thiên đạo. Chỉ tiếc của kế tiếp thời loạn lạc có thể là trăm năm sau, mấy trăm năm sau. Quỷ cốc tử ánh mắt sâu thẳm, tự nhủ, cuộc kế tiếp thời loạn lạc chi cướp, tung hoành chi đạo, phòng trường vi sư là không chờ được đến. Ta chứng thánh con đường không thể làm gì khác hơn là tìm phương pháp khác, Hải Ngoại Tiên Sơn chính là ta lựa chọn duy nhất cùng cơ hội. Thời kỳ thượng cổ, Cửu Thiên thần nữ rơi dụng nhân gian, thiên ngoại ngôi sao giáng lâm đại lục. Cùng lúc đó, Hải Ngoại vạn dặm vùng biển hạ xuống thần vực tiên sơn. Phía trên ngọn tiên sơn, nắm giữ bất tử thần dược, bất hủ tiên thảo, còn có mạnh mẽ dị thú, thông qua thượng cổ luyện đan thuật có thể luyện chế thánh phẩm năng lực. Vấn đỉnh vô thượng cảnh. Truyền thuyết này không chỉ có La Vong chi chủ biết được, Bắc Minh tử biết được, Đông Hoàng thái nhất biết được, chứ tự bách gia bên trong truyền thừa mấy trăm năm loẽ lên các cổ lão môn phái đều có biết một. 2. Tiên sơn câu chuyện không phải hư vọng, nó thật sự tồn tại. Quỷ cốc tử nhìn về trang bóng lưng biến mất, vui mừng nói, nửa bước tri thế, rất tốt. Lấy ngươi cùng Nhiếp Nhi thiên phú, một giáp tuổi tác nhất định bước vào tiên nhân hợp nhất. Nhiếp Nhi. Nói đến cái Nhiếp, Quỷ cốc tử tâm niệm. Đệ tử kiên quyết nhất dĩ nhiên rườm bỏ quỷ cốc tung hoành lựa chọn chi đạo, lựa chọn theo đuổi lý tưởng quốc gia. Theo đội Thiên Hạ đại trị, đối với nhân nghĩa theo đội vượt qua tung hoành thời loạn lạc phương pháp. Cái nhiếp càng thích hợp mà ra, hoặc là nọ ra. Điều này cũng chính là Quỷ Cốc tử lựa chọn vệ trang kế thừa tung hoành một mạch môn nhân. Quỷ Cốc tử đứng ở đỉnh núi, viễn vọng phương đông, từ từ nói, thủy hoàng doanh chính thái sơn phong thiện, thiên nhân cẩm cố tiêu trừ, thiên nhân cuộc chiến chính thức mở ra. Tuyệt không thể để cho La Vong cùng Âm Dương gia thực hiện được. Kẻ địch của kẻ địch có thể trở thành minh hữu. Ông ngoong. Quỷ Cốc tử thân hình làm nhạt, màu đen tàn ảnh biến mất, sau một khắc hắn đã đến bên ngoài trong trướng. Mấy cái nhảy vọt bay xuống vân mộng trên mạch, thẳng đến Thái Sơn mà đi. Nếu lựa chọn dựa vào Hải Ngoại Tiên Sơn chứng đạo vô thượng thánh cảnh, cái kia Quỷ Cốc Tử tự nhiên biết mình tất nhiên muốn cùng Đông Hoàng Thái nhất trở thành đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, lúc trước số mệnh tranh chấp cùng một ít tư nhân nguyên nhân, hắn cùng La Vong chi chủ đã trở thành tử địch. Dù sao La Vong chi chủ lúc trước trọng thương thân thể chính là bại hắn ban tạo. Sức lực của một người đối kháng hai vị bản thánh, Quỷ Cốc Tử có tự mình biết mình, hắn cần minh hữu. Lý Trường Thanh cùng nho ra tuân hướng là hắn tốt nhất lôi kéo đối tượng. Lúc trước Tâm Huyết Dương chào biểu tặng Lý Trường Thanh một khối hòa thạch bích, thành vị bọn họ hợp tác hài lòng cơ sở. Quỷ cốc tử tuổi già chí chưa già, bên hung bội kiếm óng óng ngút trời kiêu ý, ngựa khí chờ mong nói, thiên nhân cầm cố giải trừ, rốt cục có thể đem hết toàn lực một trận chiến, cực hạn bạo phát. La vong chi chủ, đông hoàng thái nhất, liền để lão phu xem xem các ngươi những năm này đều có cái gì tiến bộ. Chương 664, doanh chính phong thiện nhật, đế sư Lâm Thái Sơn. Thời gian trôi qua, lại là 2 tháng trôi qua. Khoảng cách Bạch Tiêm Điệp Bế Quan đã có 5 tháng, mà đến nay còn đang bế quan bên trong. Ngày này sáng sớm, Lý Trường Thanh mặc quần áo, chân trần cất bước đi ra, trước mặt đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Diễm Phi đứng ở đông sương phòng lầu các sân thượng bên trên. Lý Trường Thanh vẻ mặt bối rối lóe lên một cái rồi biến mất, chào hỏi nói, "Khà khà, thật là đúng dịp, Phi Yên ngươi cũng rời giường." Diễm Phi khẽ cười nói, "Không kéo, thiếp thân đang muốn gọi người đấy." Doanh Chính đã tới Thái Sơn, hành mật vệ đưa tin đến Tiên Võng, sau 3 ngày, Thái Sơn phong tiện nghi thức bắt đầu. "Thank cử đại tần đệ sư, ngươi lại đã đáp ứng Doanh Chính gặp đi tham gia nghi thức, không biết phụ quân khi nào khởi hành." Chỉ có 3 ngày Lấy Lý Trường Thanh tốc độ, một ngày một đêm liền có thể đến dưới chân núi Thái Sơn, nhưng đi sớm một hai ngày, sớm một chút đi qua chuẩn bị tốt hơn. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Được, Triệu tập đại gia, liền như vậy sự nghĩ một nghị." Diễm Phi gật đầu, "Có thể." Sau nửa canh giờ, bên trong trang rằm các tầng cao nhất, Lý Trường Thanh cho ở một trong. Lý Trường Thanh cùng một đám phu nhân, tử nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Triều Lữ Yêu, Diễm Linh Cơ, Kinh Ngê, Diễm Phi, Đoàn Mục Dung, Tuyết Cơ, Tuyết Nữ, Đạo Hữu Bạch Tiêm Điệp, Đồ Nhi An Ngôn, mười mấy người hội tụ một đường. Văng văn Nghiên Nghiên Mai Lan Thu Cúc, tuyệt thế mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ. Lý Trường Thanh nói rằng, trận chiến này là thiên nhân của chiến, lục địa thần tiên tranh đấu, tuyệt thế bên trên tu vi mới có tư cách tham dự. Vì lẽ đó ta quyết định để Bạch Trưởng lão cùng Phi Yên theo ta đi đến, người còn lại chờ tọa trấn Tiên Vọng. Lý Trường Thanh nhìn phía kinh nghê, dặn dò, thanh Ngọc Hộ kiếm ta gặp lưu lại, có ta bây giờ tu vi 8 phần 10 kiếm ý một đòn, thiên nhân đỉnh cao bên dưới chắc chắn phải chết. Cùng Bạch Tiêm Điệp cùng ngồi đàm đạo sau khi, Lý Trường Thanh tu hành thánh phẩm Tiên Tiên Càn Khôn công bước vào tầng lớp cao nhất tầng thứ 7 ngưỡng cửa. Ông Dương Phi giáp công đại viên mãn, nửa bước cảnh giới thiên nhân ép một chút lại ép, tích lũy thâm hậu đến cực điểm, so với ba kiếm bại thất sát, thời gian còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn bây giờ tu vi 8/10 công lực một kiếm, thiên nhân đỉnh cao bên dưới chắc chắn phải chết, thiên nhân đỉnh cao cũng đến bị thương. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, ngoài ra, Chân Vũ thất tiệt kiếm trận một khi triển khai, Kinh Ngê, Tử Nhi, Linh Cơ, Minh Châu, Tuyết Cơ, Anh Ca, A luôn ngươi bảy người liên thủ bảy trận, uy lực tăng lên 64 lần, đủ có thể đối đầu thiên nhân đỉnh cao. Ngoài ra, 1000 thanh long vệ, điện thánh, tinh hồn Mạc Nha, Bạch Phượng, anh ca tất cả đều lưu lại. Thiên Vong tất cả sức mạnh quy các ngươi điều hành, cộng thêm 3000 tinh nhuệ đệ tử, 2 vạn võ đạo nhất phẩm quân phòng phẩm dự, sở hữu sức chiến đấu đủ có thể chém giết hai vị tiên nhân đỉnh cao. Ngay vậy, kinh ngê các nàng dồn dập gật đầu. Trần Vũ thất tiệt kiếm trận uy lực các nàng tràn đầy lĩnh hội, trận này dung hợp quy xả hai sơn tư thế, nắm giữ Huyền Vũ thần thú oai, ẩn chứa âm dương chi biến, kinh ngê tuyệt thế sơ kỳ, tử nữ năm người tuyệt đỉnh tu vi, a luôn thiếu nhất nửa bước tuyệt đỉnh, nhưng cũng có tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Bảy vị một thể, bố trí kiếm trận Bảy người tổng hợp sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên đến 64 lần, so với nông gia lục hiền địa trạch đại trận còn cường đại hơn mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, sức chiến đấu quả thực chính là tiên nhân đỉnh, cao người tài ba. Điểm này, Lý Trường Thanh tự mình thực tiếc quá, càng là Bạch Tiêu Điệp, Diễn Phi, kinh nghệ ba nữ tham dự bảy trận lúc, còn có Minh Châu, Link cơ hai tên tuyệt đỉnh cực hạn gia nhập, cuối cùng tùy tiện đến hai cái tuyệt đỉnh, Chân Vũ thất tiệt trận oai liền hiện tại Lý Trường Thanh cũng không cách nào công phá, không đột phá tiên nhân, Lý Trường Thanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Thanh Long vệ, Thiên Vong tinh huệ Hai vạn võ đạo nhất phẩm quân phòng phẩm dự, chỉ cần thần quỷ bắt trận đồ đồng thời, thần quỷ lui tránh, thần trận giết thần, chém giết một vị thiên nhân cũng không khó. Từ nữ gật đầu nói, ta đồng ý. Cứ như vậy, mặc dù La Vong chi chủ, hoặc là Đông Hoàng thái nhất dương đông kích tây, phái sát sát, sơn quỷ, tiểm nhật mọi người tấn công thiên vong tổng đà, cũng có thể gọi bọn họ vô công mà còn. Tuyết cơ gật đầu, ta cũng tán thành. Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều nữ yêu dồn dập gật đầu, tán thành. Lục Ngọc, Đoan Hộ Dung, Tuyết Nữ gật đầu, chúng ta nghe Lý đại ca sắp xếp. Lý Trường Thanh sắp xếp nhất trí thông qua. Được, Bạch Trường lão, Phi Yên, các ngươi thu thập 1, 2, chúng ta tức khắc xuất phát. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi trăm miệng một lời nói, không có gì hay thu thập, lên đường đi. Được. Lý Trường Thanh Tử từ, từ đứng dậy, phân phó nói, Bạch Trường lão, Phi Yên, chúng ta đi. Tử Nhi, Kinh Ngê, chăm sóc tốt trưởng ca cùng Tiểu Ngô. Từ nữ dịu dàng cười một tiếng nói, phu quân yên tâm. Lý Trường Thanh gật gù, thả người vụt qua, phù quang lực ảnh trong chớp mắt biến mất ở trang rằm các tầng cao nhất, cùng biến mất tung ảnh còn có Bạch Tiêm Điệp cùng Diễm Phi. Từ Lạc Dương đến Thái Sơn. lộ trình ngược 1.200 dặm, nhưng cao thủ chạy đi, thẳng tắp mà đi, chèo non lội suối như dẫm trên đất bằng, có thể rút ngắn vì là 8.900 dặm đường. Thiên nhân hợp nhất có lục địa thần tiên danh xưng, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tuy rằng hướng lui Bắc Hải Mộ Thương ngôn là khuyết đại nói chuyện, nhưng cũng giải thích lục địa thần tiên thân pháp nhanh chóng. Bước vào thiên nhân, đạo cùng thiên địa hợp, thân cùng tự nhiên hợp, có thể mượn sức mạnh đất trời ngao du, toàn bộ thiên địa đều ở đầy hắn nhanh chóng tiến lên. Lý Trường Thanh mang theo Diễm Phi, Bạch Tiêm Điệp tự mình phát lực, ba người truy tinh Càn Nguyệt, chèo non lội suối, chân đạp Cửu Châu sơn xuyên, Phạm Phất đi qua bốn mùa, bốn phía sơn hà quang ảnh chạy ngược. Vừa chưa xuất phát, một ngày một đêm sau khi, ngày thứ 2 tiếp cận buổi trước lúc, Lý Trường Thanh, Bạch Tiêu Điệp, Diễn Phi ba người đến Tế Quốc Thái An Thành. Thái Sơn, lại gọi Thái Nhạc, Đông Nhạc, Đại Nhạc, Đại Tông, là sơn đông đổi núi cao lớn nhất chi sơn mạch, vị trí sơn đông trung bộ, chạy dài với Thái An Thành, Tế Nam Thành, Tế Đô Lâm Truy Thành ba thành trì lớn trong lúc đó. Thái Sơn bị cổ nhân coi là nối thẳng đế tọa thiên đường, từ thượng cổ loài người bắt đầu, cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng với Thương Thang Vương, Chu Võ Vương Xuân thu năm 3 triều hoàn công. Người Hoa tộc hai, 3000 năm lịch sử bên trong không ngừng có đế vương Leo Thái Sơn Thế Tự, với đỉnh Thái Sơn phong thiên, báo cho các thần, báo cho thiên hạ. Bây giờ, Thái Sơn đem lên đón vị thứ nhất phong kiến thời đại hoàng đế, đại tần tổ Long Tần Thủy Hoàng, thiên cổ nhất đế doanh chính. Thời gian nhanh chóng, đã mắt đến Thái Sơn phong thiên ngày. Ngay hôm đó, Thái Sơn sơn mạch đứng đầy tần quốc binh sĩ, Thái Sơn bên trên nằm dậy đặc ảnh mật vệ cao thủ, Phong Lâm Hòa Sơn, La Vọng Lục Kiếm nô tùy tùng doanh chính, cái nhiếp, Lý Tư, Triệu Cao, Ngô Điểm, Vương Ly trở Văn Võ bá quan bước tiến. Từng bước từng bước leo Thái Sơn. Thần hô lúc, bầu trời còn có tinh đấu tô điểm, doanh chính đoàn người bắt đầu leo lên, hướng về Thái Sơn ngọn núi chính Ngọc Hoàng đỉnh leo, đi tới đi tới một đám người thâm nhập trên núi biển mây. Sau một cái giờ, Ngọc Hoàng đỉnh đỉnh, doanh chính người Mạc Hắc Long đế vừa bảo, đầu đội vương miện, bên hung huyền kiếm tiên vân, đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh bên trên, một cái tế tự đài từ lâu xây dựng được, bốn phía ẩn núp lượng lớn võ giả khí tức, hơn vạn binh giáp núi đỉnh núi, hộ vệ triều nhà Tân Bắc Quan, hộ vệ thủy hoàng đế doanh chính. Vạn người đăng lâm quá trên, đứng ở ngọn núi chính Ngọc Hoàng đỉnh. Đông Phương Húc nhận sơ thang, Đệ nhất mặt nắng sớm như ánh vàng, hào quang như vạn quang rọi khắp nơi, đem thiên địa chia làm âm dương hai màu, có ánh hào quang tung xuống đỉnh núi, soi sáng ở doanh chính cầm đầu triều nhà tần quan trước bên trên. Lúc này, Thái Sơn biển mây trong lúc đó, có một người ngự kiếm cưỡi gió mà tới. Một bộ thanh sam, một vẻ ánh kiếm, một người một kiếm lao ra biển mây, bốc thẳng lên ngọc hoàng trên đỉnh ngọn núi. Đại tông phu Như Hà, tề lỗ thanh vị liễu, tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hỗn hiểu, đã ngực sinh tầng mây, quyết ý nhập quy điểu, gặp lam lên tuyệt đỉnh, vừa xem tung sát tiểu, doanh chính vầng trán hơi mừng. Ánh mắt Viễn Vọng nói: "Đế sư đến rồi." "Không thể nào là đế sư?" Nathan nói hết chấm môi bước lên Thái Sơn chi nghe thấy cảm suy nghĩ. Cái Nhiếp, Triệu Cao, Lý Tư, Ngô Điềm, Vương Ly, một đám văn võ bá quan hơi thi lễ, tất cao giọng nói: "Chúng ta bái kiến đế sư." Chương 665: Tế tự đã xong, là vong chi chủ ra tay. Lý Trường Thanh ngự kiếm cưỡi gió lên, phi lực vân hải, leo lên ngọc hoàng đỉnh, trích tiên phong thái, thanh sam phi vũận, dáng người mềm mại mà rơi, vô song thần kiếm trở vào bao. Phi giật thanh sam Mặt như con ngọc, tiên khí thoát tục, kiếm tiên, khí thế làm người thuyết phục. Dưnh Chính chào, Trường Thanh tiên sinh, đã lâu không gặp. Lý Trường Thanh đáp lên nói, nhìn thấy thượng công tử. Dưnh Chính vẻ mặt mỉm ra, "Thượng công tử, đã lâu chưa từng nghe được danh xưng này, liền ngay cả Hàn Phi cũng gọi hắn là bệ hạ." Dưnh Chính lấy lại tinh thần, bình tĩnh gật đầu, phân phó nói, "Lý Tư, bắt đầu đi." Lý Tư gật đầu, nấp. Ba mươi mấy Lý Tư càng ngày càng thành thục, khí độ càng ngày càng nội liễm, từ lâu dưỡng ra đế quốc quan lớn quý khí cùng uy nghiêm, còn có khuôn khéo chính khách tầm nhìn. Lý Tư cất cao giọng nói, tế tự bắt đầu. Dừng. Dừng. Dừng. Thái Sơn ngọn núi chính, Ngọc Hoàng trên đỉnh ngọn núi, trống lớn thùng thùng rung trời, kèn lệnh thổi lên, phục niệm chỉ huy đội danh dự cử hành nghi thức, còn bố trí một nhánh lên thần địa múa. Lý Tư chủ trì, hét cao nói, xin mời bệ hạ. Doanh Chính cất bước tiến lên, đi tới bên trên tế đàn, đạo ra mục hư tử tụng niệm đạo kinh, hoa huệ hoa sói đạo gia phụ văn thuật chương hai, phụ tá doanh chính tế tự cất thần. Bước thứ nhất, tế thiên thần. Trên đỉnh núi, chúng cổ cùng vang lên, dế bò zế tế tự, còn có Ngọc Khuê, Ngọc Bích, đang cầm những vật này đặt ở đống tuổi trên tiêu đốt lửa cháy bừng bừng tiêu đốt, báo cho với thiên thần. Bước thứ hai, tế địa thần. Tế tự đại tần các đời tổ tiên tiên quân. Thế âm chủ, thế dương chủ, tế tự ngân chủ, tế tự nhật chủ, tế tự bốn mùa chủ, giúp ta đại tần bốn mùa bình thuận, ngũ cốc được mùa. Thái Sơn phong điển là quốc chi thịnh điện, đại tần hoàng triều quốc lực cường thịnh, thủy hoàng đế doanh chính trẻ trung khỏe mạnh, bách tính an với bây giờ sinh hoạt, triều nhà tần văn võ trên dưới trung tâm. Doanh chính vô cùng coi trọng trận này tế tự, hắn tự xưng là công lớp 12 hoàng, được nạp ngũ đế. Như vậy trận này thịnh điện đương nhiên phải vượt qua tiền nhân, quy mô muốn vượt qua Sở Hữu Thái Sơn Phong Tiện quân chủ đế vương. Thế tự vô cùng rộng giả, cũng may mọi người đều có chuẩn bị, đồng thời hưởng thụ bên trong, dù sao này nhất định trở thành một kiện danh lưu thanh sử sự, sự tích. Phong Tiện bước đi từng bước từng bước tiến hành, đều đâu vào đấy. Nên thần, hành lễ, tiến vào trở, sơ hiến, a hiến, trung hiến. Doanh chính dân hương, hướng lên trời ba bái, năm nén hương sen vào lư hương bên trong, ngửa mặt lên trời nói, nguyên thiên địa các thần, lịch đế quốc đại tổ tiên, Thái Sơn chi thần, sông lớn nước thần, Hộ ta đại tần cương vực mưa thuận gió hòa, bảo vệ ta đại tần con dân ăn no mặc ấm, hộ ta đại tần đế quốc vạn thế bất hủ. Lý Tư cao giọng nói, "Nghỉ, đưa thần." Phục niệm cầm kiếm mà đứng, Thánh Vương kiếm pháp vung dậy, xuất lĩnh nho ra đệ tử múa lên, cất cao giọng nói, "Đưa thần điệu múa, lên." Mục Hư tử hai tay bấm quyết, gầm, gầm gừ gừ tụng niệm đạo gia tế tự thần linh điện tịch, bốn phía chân khí phun trào, phảng phất thật sự câu thông thiên địa thần linh. Lại nửa cái cái giờ, Lý Tư cao giọng nói, "Tế tự xong xuôi, Thạch thư khắc chữ lấy ghi chép thủy hoàng bảy hạ phong thiệp việc." Lý Tư dứt lời, Cầm trong tay to lớn bút lông sói, ba thước bút lông sói bút lông bảy mực, hai tay nắm bút tùy ý, một khối cự bia đá lớn dâng thư viết từng hàng chữ tiểu truyện văn tự, chữ viết đoan chính vững vàng, khởi, thừa, chuyển, hợp tùy ý như thường, một bút hai thành. Thủy Hoàng Sơ cùng thiên hạ, tứ hải phục vòng. Thần Tuần Vương Sa Lệ dần, Đăng Tư Thái Sơn, chủ âm đồn đồng cực. Hiện nay hoa hạ, thái bình thịnh thế, quốc thái dân an. Hoàng đế cung thánh, không ngừng mới chỉ, thức khuya dậy sớm. Nam nữ lễ thuận, thần tôn trước sự, chư tử bách gia, đều vào triều đường. Lưu loát 144 cái tự. Lý Tư thở dài một hơi, xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ, người nói: "Cái huynh, xin mời." Cái Nhiếp nghe vậy, cất bước tiến lên, Thạch Thư ngoài một trượng, cái Nhiếp dừng bước lại, bội kiếm uyên hồng ra khỏi vỏ, tay phải vung kiếm, đạo đạo kiếm khí màu trắng tỏa ra. Xoạt xoạt xoạt. Đầy trời kiếm khí khoảng cách một trượng bay ra, cùng nhau rơi vào Thạch Thư chữ tiểu triển tiểu chữ trên, tạo đối lóa mắt đố lửa, từng khối từng khối mảnh đá vụn vạt rơi xuống, cố ý tìm kiếm kiên cố đá hoa cương ở cái Nhiếp kiếm khí bên dưới yếu đuối như đậu hũ. Sang. Uyên hồng trợ vào bao, cái Nhiếp cầm kiếm ôm quy nói: Xin mời bệ hạ duyệt. Doãn Chính nhìn chăm chú nhìn lên, hết sức hài lòng, lý tứ tự, cái nhiếp kiếm, thải. Phục nghiệm, Mông Điểm, Vương Ly, Hoàng Nghị, Dương Đoan Hỏa một đám quan chức cùng nhau nói, thải. Doãn Chính hít sâu một hơi, đứng ở ngọc hoàng trên đỉnh ngọn núi, mặt hướng hoàng hôn, nhìn thấy giao hành trùng điệp thế núi, xếp dày nặng hình thể, dựa vào thương tùng, đá tảng cùng bờn quanh ngân hà, hình thành một bức nghiêm túc cùng kỳ tú đan dệt hùng tráng cảnh tượng. Phong thiện kết thúc. Doãn Chính nhẹ giọng lỉ non. Lý Trường Thanh gật đầu nói, đúng, phong thiện kết thúc. Phong thiện này Vốn là La Vong chi chủ rước chiến Lý Trường Thanh ngày. Lúc này giờ khắc này hoàng hốt lúc, Đế quốc phong thiện nghi thức hoàn tất, tự nhiên đến ứng chiến thời gian. Doanh Chính nói, Trường Thanh tiên sinh, có thể hay không cần đại tần tướng sĩ trợ thiên võ một chút sức lực? Lý Trường Thanh lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần, Thái Sơn địa thế hiểm trở, hoàn cảnh phức tạp, sơn đạo chật hẹp, ở đây chỉ có thiên nhân mới có thể đối phó thiên nhân. Thượng công tử chỉ cần rời đi Ngọc Hoàng đỉnh liền có thể. Ầm. Lý Trường Thanh tiếng nói vừa dứt, một đạo trùng thiên cơn lốc gào thét mà lên, La Vong Thất Sắt cầm kiếm đạp không bay tới, Thất Sắt kiếm nhất vùng. Kiếm chỉ lý Trừng Thanh, thiên nhân đỉnh, cao khí thế triển lộ không thể nghi ngờ. Cái nhiệt biến sắc, Phong Lâm Hỏa Sơn biến sắc, Triệu Cao biến sắc, Ngum Điểm, Vương Ly tóc gáy nổi lên. Khí thế thật là mãnh mẽ. Vì thế như vậy, như Tiên Bang, đây chính là lục địa thần tiên sao? Thất sát áo bào trắng bay phần phật, ba thước mái tóc dài màu trắng bạc bay tán loạn, uy nghiêm tang thương khuôn mặt, nham hiểm sâu thẳm ánh mắt, hài cốt cao cao nhô ra, sắt cơ khóa chặt lý Trừng Thanh, tiên trấn nói, "Lý Trừng Thanh, tiếp lão phu một kiếm." Bẹt. Một kiếm vung ra, ánh kiếm xé rách bầu trời, kiếm khí như ngân hà chúc xuống. Mười trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, so với mấy tháng trước ở thành Lạc Dương lần kia ra tay, thất sát thực lực lại tăng cường. Thái Sơn phong địa, tần quốc ngưng tụ vô thượng số mệnh, ngưng tụ cửu châu số mệnh, cuối cùng vừa thành, một thành thiên nhân cẩm cố triệt để tiêu tan, thiên nhân cường giả từ đây lại không hạn chế. Thất sát vừa ra tay chính là 10 phần công lực, tâm pháp vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí xé rách trời cao mà xuống, thuận buồn xuôi gió, không gì không xuyên thủng, sát khí điên cuồng. Lý Trường Thanh đứng chắc tay, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Xèo. Một bóng người xinh đẹp bay lượn trời cao. Trên người mặc trắng như tuyết đuôi cá quần dài, màu đỏ dày cao gấp đạp không mà đi, 3000 sợi tóc màu đỏ ngọn múa tung, hoàng hôn ánh chiều tà dưới, 3000 tóc máu tô điểm hào quang màu vàng, mỹ lệ con mắt đẹp như sao. Bạch Tiêm điệp đạp không mà ra, tay ngọc cầm kiếm, một đỏ một trắng, trắng đỏ song kiếm đang rèn, khuôn mặt lạnh lùng giận, đỏ tươi môi đỏ khẽ mở, thanh nhọn như châu. "Thất sát, đối thủ của ngươi là ta." Ầm. Khí thế ngút trời, lại một vị tiên nhân hợp nhất, lục điệu thần tiên. Thất sát sắc mặt cả kinh, tiên nhân hợp nhất, không thể, ngươi dị nhiên đột phá. Không cái gì không thể. Mạch Tiêm Điệp rứt lời, trường kiếm đan dệt vung lên, kiếm khí lăng không đan dệt dữ dằn, giao nhau kiếm khí ngang trời, cùng 10 trưởng kiếm khí đụng nhau. Ầm ầm. Ngọc Hoàng đỉnh trên, sơn mạch run dậy, kiếm khí rơi ra tứ phương, loạn thạch bay tán loạn, cây cối gãy vỡ, chấn động tới tứ phương vô số chim, biển mây cũng bị kiếm khí bổ ra. Doanh Chính hơi biến sắc mặt, hạ lệnh, xuống núi. Ngông Điểm lúc này hạ lệnh, hộ vệ bệ hạ xuống núi. Phong Lâm Hỏa Sơn, cái nhiếp, triệu cao, phục niệm mọi người chen chúc Doanh Chính đi xuống Ngọc Hoàng trên đỉnh ngọn núi. Bọn họ mới xuống núi trăm mét. một đạo dâng trào khí tức từ trên trời giáng xuống, luồng hơi thở này so với thiên nhân đỉnh cao thất sát kiếm còn cường đại hơn mấy lần, tỏa ra làm người sợ hãi khí thế khủng bố. Người bí ẩn đạp thiên mà đến, áo đen ống tay áo, đeo ô mặt nạ đen, binh chủ kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm này vừa ra, thiên địa biến sắc, biển mây gà ghét, màu đỏ tươi kiếm khí bao phủ vùng trời, khủng bố sát cơ giáng lâm, bản thánh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ, sát cơ khóa chặt Lý Trường Thanh. La Vong chi chủ cất cao giọng nói, "Bản tọa La Vong chi chủ, đến đây phó chiến." Lý Trường Thanh, ngươi như quan kiếm đầu hạng, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Chương 666, ta Lý Trường Thanh, hôm nay vào lục địa kiếm tiên cảnh giới. La Vong chi chủ vừa ra, bầu trời nhiễm vì là màu đỏ tươi, áo đen ống tay áo, ô mặt nạ đen, đen kịt binh chủ kiếm, kiếm cách thon dài mà đỏ tươi, một người một kiếm tỏa ra sát cơ ngập trời. Một đỉnh núi, tuấn hung biến sắc, thiên nhân bên trên, nửa bước thánh cảnh. Ta ngờ ra sẽ có một hồi diệt thế chi cơ a. Duyện chính sắc mặt kinh hãi, dù cho là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc bất biến hắn, nhìn thấy bán thánh cảnh La Vong chi chủ lúc, cũng khó tránh khỏi tâm thần ngỡ ngác. Phàm nhân thân thể cũng có thể sánh vai thần linh. Lẽ nào vũ cực hạn thật sự có thể thành tiên thần? Cái nhiếp sắc mặt nặng nề nói, "Thiên nhân hợp nhất, tuổi thọ đột phá 150 giằng buộc, thậm chí tuổi thọ 300 tuổi. Hôm nay mới biết thiên nhân bên trên còn có cảnh giới cao hơn. La Vong chi chủ bực này tồn tại, trong vạn quân cũng có thể tới lui tự nhiên, đối với phàm nhân mà nói hắn không thể nghi ngờ là như thần tồn tại." Triệu Cao ngửa đầu nhìn La Vong chi chủ, trong lòng tự nói, "Sư tôn, thiên nhân cầm cố đã trừ, bây giờ là nên hướng về tiên hạ người bày ra ta La Vong phong thái chính là thời điểm." Hôm nay liền để người trong thiên hạ nhìn, như thế nào thiên nhân hợp nhất, như thế nào bản thánh tiên nhân. Rất nhanh người trong thiên hạ liền sẽ rõ ràng, kiếu tiên Lý Trường Thanh ở chân chính bản thánh tiên nhân trước mặt là cỡ nào không đỡ nổi một đòn. Ngô Điểm lo lắng nói, La Vong chi chủ cường đại như thế, đệ sư hắn có thể thắng lợi sao? Duyện Chính hít sâu một hơi, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt kiên định, ngửa đầu nói, đệ sư nhất định có thể thắng. Nay cùng nhau đi tới, đệ sư cái nào một lần không phải cường địch nguy trang, hiểm cảnh thay phiên ra, nhưng hắn luôn có thể lần lượt giết ra khỏi chúng đây, vượt cấp giết địch. Độc gia kiếm tiên nhân giàn vô địch chi truyền thuyết. Ngum Điểm, Vương Ly mọi người siết chặt vũ khí, lòng bàn tay đổ mồ hôi, gật đầu phụ họa, không sai, đệ sư tất thắng. Lý Trường Thanh nhất định phải thắng lợi, không phải vậy doanh chính không có cảm giác an toàn, Ngum Điểm không có cảm giác an toàn, thần quốc văn võ bá quan đều không có cảm giác an toàn. La Vong tổ chức, một vị bản thánh, một vị tiên nhân đỉnh cao, hai người liên thủ, trong tiên hạ ai là đối thủ? Vạn nhất bọn họ nhòm ngó Đế quốc Giang Sơn sát tác, mong muốn ám sát đây. Nếu là La Vong chi chủ, sát sát hai người muốn ám sát doanh chính. Thử hỏi thiên hạ ai có thể cứu hắn? Chỉ có Lý Trường Thanh, đại tần đế sư Lý Trường Thanh. Ngọc hoàng đỉnh trên, Lý Trường Thanh khẽ cười một tiếng, tay phải một chiêu, vô song thần kiếm nắm trong tay, tiên tiên càn khôn công thôi thúc đến mức tận cùng, vô cấu kiếm thể kích hoạt, phóng ánh chân khí lan tràn ra, kiếm khí màu vàng lóng lướt tụ với trời cao. Lý Trường Thanh lạnh lùng nói, "La Vong chi chủ, ngươi như quang kiếm giập đầu, tự phế võ công, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống." La Vong chi chủ sát khí ngút trời, lạnh lùng nói, "Ngông cuồng." Nhặt lấy cái chết, La Vong Chi chủ quang ảnh bay lượn, một người một kiếm từ trời cao lao xuống dưới, bay lượn trên đường ung tay phải lên, binh chủ kiếm tỏa ra màu đỏ tươi kiếm khí, kiếm khí xé rách màn trời, xuyên thủng không gian, chớp mắt đã tới. Lý Trường Thanh một bước bước ra, tay phải vừa nhấc, vung song thần kiếm lăng không một chém. Bắt tiến chạm. Một kiếm chém ra, 40m kiếm khí từ trên trời giáng xuống, ánh kiếm cắt chém mà rơi, chính diện ngạnh Hãn La Vong Chi chủ tiện tay một kiếm. Vành. Ngọc hoàng trên đỉnh ngọn núi truyền đến kinh thiên nộ tùng, trên đỉnh ngọn núi cây cỏ bị hất bay, loạn thạch nộ tùng. Đẩy trời tràn ra kiếm, khí không gì không xối thủng, đánh cho trên đỉnh ngọn núi chu vi mấy chục trượng rộn rập nổ tung. Một kiếm giao chiến, Lý Trường Thanh bay ngược hơn 20 trượng, một đạo vết kiếm kéo dài đến dưới chân của hắn, vết kiếm hơn 20 trượng, thâm nhập ngọn núi một trượng có thừa. La Vong Chi chủ cầm kiếm mà đứng, hạ xuống đỉnh núi, khinh bị cười nói, "A, kiếm tiên Lý Trường Thanh cũng chỉ đến như thế. Liên bản tọa 3 phần 10 công lực đều không đón được." Bạch Tiêm Điệp hơi biến sắc mặt, trong lòng lo lắng, "Trường Thanh, đáng tiếc, nàng không cách nào phân tâm, bởi vì nàng đối thủ chắc chắn nhưng là một vị thiên nhân đỉnh cao." Thất sát một kiếm chém ra, thất sát hợp nhất, kiếm vẫn sơn hà. Hoàng ngọc! Kiếm ra, thiên địa hoàng ngọc, chân khí hội tụ với bội kiếm, một kiếm xé rách phong vân, giết hướng về Bạch Tiêm Điệp. Bạch Tiêm Điệp tuyệt mỹ khuôn mặt bình tĩnh như nước, hai tay vung kiếm rất dữ dằn, phía sau một cái một cái tiến hóa bản huyền ngọc băng mạn vụt lên từ mặt đất, lượn vòng rất dữ dằn, mấy chục cây băng mạn, mỗi một cái kéo dài đến dài mười mấy trượng độ. Băng mạn cán giết, song kiếm sau đó mà tới. Cùng lúc đó, Bạch Tiêm Điệp vung vậy song kiếm, lấy kiếm ngự kiếm, với trên bầu trời hiện ra danh kiếm bắt thức, triển khai tám kiếm cùng bay thuật rất dữ dằn. ầm ầm. Bạch Tiêm Điệp chính diện giao phong La Vong Tất Sát, lấy tiên nhân sơ kỳ đối kháng chính diện tiên nhân đỉnh cao, tu vi trên hơi thua một bậc. Nhưng kiếm thuật trình độ dĩ nhiên thông thần, kiếm thuật thần thông hạ bút thành văn, Độc Cô Cự Kiếm, Vong Tình Thập Ngũ Thức, Đoạn Mệnh Thập Ngũ Kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên, Danh Kiếm Bất Thức, Trần Vũ Phục Ma Kiếp Pháp. Hai vị tiên nhân chính diện giao phong, trong lúc nhất thời càng là kẻ tám lạng người nửa cân, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tất Sát tu hành 80 năm trở lên, đến La Vong Chí Bảo Bình chủ xá lợi ẩn chứa tinh nguyên sự sống, ở cảnh giới tiên nhân tích lũy rất lâu. Thiên nhân đỉnh cao tu vi vững chắc, chân khí hùng hồn trình độ đáng sợ đến cực điểm. Bạch Tiêm Điệp nếu không phải là cùng Lý Trường Thanh song tu, phát động hồn sắc hợp nhất cơ duyên, dù cho chính mình đột phá tới thiên nhân sơ kỳ, cũng tuyệt đối đánh không lại Thất Sát kiếm. Làm một ví dụ, từ tuyệt thế sơ kỳ đến tuyệt thế đỉnh cao, trong thời gian này tích lũy Bạch Tiêm Điệp tu hành khoảng 10 năm có thể đi xong. Nhưng thiên nhân sơ kỳ đến thiên nhân đỉnh cao, này bên trong tích lũy, Bạch Tiêm Điệp khả năng 50 năm cũng đi không xong. Thiên nhân sơ kỳ cùng thiên nhân đỉnh cao là khó có thể vượt qua hồ câu. Nhưng mà Bạch Tiêm Điệp làm được lấy Thiên Nhân Sơ Kỳ vượt cấp mà chiến, chính diện giao phong Thiên Nhân đỉnh cao mà bất bại, này bên trong ngoại trừ nàng tự thân tư chất yêu nghiệt ở ngoài, Lý Trường Thanh cũng không thể không kể công. Thất sát hai mắt tỏa ra sát cơ, lạnh lùng nói, "Không thể, chỉ là Thiên Nhân Sơ Kỳ có thể nào cùng lão phu chính diện giao phong?" Bạch Tiêm Điệp cười lạnh nói, "A, chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi là tên rác rưởi." Huyền Ngọc điệt giết. Huyền Ngọc quyết vận chuyển tới cực hạn, Huyền Ngọc hàn khí tràn ngập bầu trời, dung hợp Bạch Tiêm Điệp mạnh nhất kiếm thuật thần thông, biến ảo hơn 1000 Huyền Ngọc băng điệp, băng điệp đan dệt trở thành báo táp. Kiếm khí tuôn trào ra. Bạch Tiêm Điệp song kiếm vung lên, băng xương chân khí côn lốc, hơn 1000 huyền ngọc băng điệp, bá đạo tận xương trắng đỏ kiếm khí đồng thời rít ra, chí diện giết hướng về Thất Sát. Thất Sát nhíu mắt giật lên, lúc này tập trung ý chí, đánh tới hoàn toàn tinh thần lên chiến, thiên nhân đỉnh, cao tu vi và kiếm thuật toàn bộ triển khai, cùng Bạch Tiêm Điệp chính diện chém giết, đánh cho Ngọc Hoàng bầu trời phía trên đỉnh núi chân khí phun trào không ngớt. Ngọc Hoàng Sơn rất lớn, mặc dù Bạch Tiêm Điệp, Thất Sát hai vị thiên nhân cường giả ở giao thủ, cũng không ảnh hưởng Lý Trường Thanh cùng La Vong Chi chủ đồng thời tiến hành chém giết. La Vong chi chủ lạnh lùng nói, "Lý Trường Thanh, như ngươi vậy thiên cổ yêu nghiệt để ta nghĩ tới nhỏ thành cùng câu. Tính mạng của ngươi tinh nguyên nhất định vô cùng mỹ vị, thôn phệ ngươi, tất nhiên có thể để lão phu tiến thêm một bước." Ha ha ha. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, "Ngươi sẽ không có cơ hội." "Hả? Tại sao?" La Vong chi chủ tư thái nhàn nhã, ngữ khí ngạo nghễ nói, "Ngươi tựa hồ rất có tự tin. Xem ra, ngươi cũng không biết nửa bước thiên nhân cùng bán thánh cảnh giới đến cùng tồn tại thế nào trên lệnh." La Vong chi chủ tay phải cầm kiếm, từ từ lập tức Quân thân phun trào dâng trào sát khí, màu đỏ tươi chân khí tràn ngập chu vi hơn 10 trượng, dường như một vị trên đời sát thần. Có thể tiếp lão phu 3 phần 10 công lực mà không bị thường, ngươi đủ để tự kiêu. Tiếp đó, lão phu sắp xuất hiện 8 phần 10 công lực. Lý Trường Thanh cầm kiếm mà đứng, thánh phẩm tiên thiên càn khôn công thôi thúc đến mức tận cùng, quanh thân linh khí phun trào, năng lượng đất trời hội tụ đến, lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi vẫn là ra tay toàn lực tốt. Không phải vậy, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội xuất thủ. La Vong chi chủ không nói, một kiếm chém ra. Này uy thế của một kiếm hơn xa lúc trước mấy lần. Tuy là thất sát toàn lực bạo phát một đòn cũng chỉ có này một kiếm 1/3 như thế. La Vong Chi chủ lạnh lạnh nói, "Một kiếm bạn ngươi." Lý Trường Thanh giẫm lên trời, bình tĩnh tự nhiên nói, "Đừng nói một kiếm, mặc dù ngươi ra ngàn vạn kiếm cũng không làm gì được ta. Đợi ta bước vào thiên nhân, tuy là bản thân cũng chỉ đến như thế." La Vong Chi chủ lạnh lùng nói, ngâm ngưởng, "Đừng nói ngươi không phải thiên nhân hợp nhất, dù cho bước vào thiên nhân, lão phu cũng một kiếm chém." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Hả? Thế à? Vậy ngươi đều có thể thử một lần." Ầm. Dứt tiếng Lý Trường Thanh quanh thân linh quang chấn ngập, khí thế lô xác, một luồng khó có thể hình dung mêng mông uy nghiêm phun trào mà ra. Đỉnh Thái Sơn, một bộ thanh sam bay tán loạn, tóc đen bay phấp phới, mặt như con ngọc, chân khí từ linh khiếu dâng trào mà ra, bên ngoài thân có kiếm khí lao xuống mà ra, khói sông tận sao trời, mây gió biến ảo. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, cất cao giọng nói, "Ta Lý Trường Thanh, hôm nay vào lục địa kiếm tiên cảnh giới." Chương 667: Tiên nhân đỉnh cao, Lý Trường Thanh VS La Vong chi chủ. Thái Sơn bên trên, Lý Trường Thanh lời nói vang vọng không dứt. "Ta Lý Trường Thanh" Hôm nay vào lục địa kiếm tiên cảnh giới. Câu nói này chấn động ra đến truyền vào doanh chính, cái nhiếp, phục niệm, lý tư. Trở trong hai người, truyền vào tần quốc mấy vạn binh mã trong hai, truyền vào Thái Sơn bên dưới chư tử bách gia, giang hồ võ giả trong hai. Một đỉnh núi trên, Tuân Phu tự duy trì thân thể nghiêng về phía trước, muốn một bước lên trời giết ra cứu trận tư thái, dàn mua khuôn mặt che kín kiếp sợ, bật tốt lên, lâm trận đột phá, tiên nhân hợp nhất. Không, không chỉ là mới vào tiên nhân, mà là Ngọc Hoàng đỉnh chỗ cao nhất, sơn bình lưng mặt giường, La Vong chi chủ thân hình hơi ngưng lại. Vô mặt nạ đen lộ ra sâu thẳm hai mắt tràn ngập khiếp sợ, kinh ngạc nói: "Thiên nhân đỉnh cao? Sao có thể có chuyện đó?" Lý Trường Thanh khí thế dâng trào, nước chảy thành sông đột phá thiên nhân hợp nhất, thuận lợi bước vào lục địa kiếm tiên cảnh giới, hơn nữa thẳng tới thiên nhân hợp nhất đỉnh cao. Kiếm 22, Lý Trường Thanh hai tay bấm quyết ngự kiếm, quanh thân linh khí phun trào mãnh ra, vô song thần kiếm bay ra, mang theo từng đạo từng đạo kiếm khí màu vàng óng, kiếm khí sát khí điên cuồng, sẽ rách bình phong, mang theo hủy diệt hàng nữa. Ầm ầm. Lý Trường Thanh kiếm 22 gặp gỡ La Vong Chi chủ 8 phần 10 công lực một đòn. trong nháy mắt chính diện đụng nhau, kiếm khí cuồn bạo, kiếm khí mảnh vỡ phân tán, Ngọc Hoàng đỉnh sơn bình trên nộ vàng không ngừng. La Vong Chi chủ sắc mặt cả kinh, hơn 10 đạo kiếm khí xuyên qua đánh tới, hắn lúc này phất tay chém ra một kiếm, kiếm khí xé rách kiếm 22 dư âm. Thiên nhân đỉnh cao, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng làm được? Muốn bước vào thiên nhân hợp nhất đã là ngàn khó vạn hiểm, La Vong Chi chủ mặc dù biết lấy Lý Trường Thanh yêu nghiệt thiên phú muốn thăng cấp thiên nhân hợp nhất sẽ không quá khó. Nhưng là, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Trường Thanh không chỉ có ung dung bước vào thiên nhân hợp nhất còn nữa còn là một bước đúng chỗ, trực tiếp đạt đến tiên nhân đỉnh cao. La Vong chi chủ kinh hãi nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Khiến cho ngươi nửa bước tiên nhân cảnh tu vi tích lũy đáng sợ như thế, đột phá ngày tu vi thẳng tới tiên nhân đỉnh cao. Lý Trường Thanh khẽ cười nói, ngươi không cần biết. Đến đây đi, để ta xem một chút cái gọi là nửa bước thánh cảnh mạnh như thế nào. Ầm. Thanh sa mù cục vang vọng, Lý Trường Thanh chiến ý ngút trời. La Vong chi chủ nỗi lòng dần dần bình tĩnh, lạnh lùng nói, lão phu thừa nhận trùng quy vẫn là coi thường ngươi. Từ giờ trở đi, lão phu đem giả tay toàn lực. Tiên nhân đỉnh cao. Lão phu có linh cảm, ngươi giờ khắc này tinh nguyên sự sống kém cỏi nhất cũng có thể để lão phu bước vào bản thánh đại viên mãn." La Vong Chi chủ thô bạo lẫm nhiên nói, "Thiên nhân đỉnh cao mạnh hơn cũng có điều là thiên nhân, mà lão phu đã chỉ nửa bước bước vào thánh cảnh nhiều năm, trấn áp ngươi dễ như ăn cháo." Ầm. La Vong Chi chủ dứt tiếng, áo đen ống tay áo bay phần phật, khuôn mặt nạ đen đeo, một đôi sâu thẳm con mắt tỏa ra sát cơ cùng tực nóng ánh mắt. Hắn muốn trọng thương Lý Trường Thành, sau đó thôi thúc binh chủ xã lợi lấy ra Lý Trường Thành tinh nguyên sự sống, sau đó đem này phẩm chất cao tinh nguyên sự sống hết mức tuôn về luyện hóa. vị chính mình theo đuổi thánh cảnh lớp đường. Rít. Hầu như cũng trong lúc đó, Lý Trường Thanh, La Vong Chi chủ cầm kiếm rít ra, hai người hai tay cầm kiếm, lăng không phách kích. Đang. Ngọc hoàng đỉnh trên, hai người cầm kiếm chém rít gần người, Lý Trường Thanh thiên nhân đỉnh cao lực lượng bạo phát, La Vong Chi chủ bản thánh lực lượng bạo phát, hai cái tuyệt thế danh kiếm chính diện đụng nhau, lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm đối với chém. Đang một tiếng, kiếm cương chói thai, sóng âm quét tán, Lý Trường Thanh cùng La Vong Chi chủ dưới chân ngoan thạch một tốc một tốc dạn nước, dường như mạng nhện bình thường chia 5 x 7. Đỉnh Thái Sơn, hai người vung kiếm ken ken ken. Hai người trừ hoa hoè hoa sói kiếm khí, tinh khí thần ngưng tụ với kiếm thể, chính diện giao phong, liều mạng tranh đấu, trở về kiếm khách bản chất nhất, chủ yếu nhất giao thủ phương thức. Thời khắc xuống còn, khoảng cách một tấc. Ra tay nhanh đến cực hạn, kiếm khí hóa ánh cực hạn, dù cho là cái nhiếp, hắc sát phong loại này, nửa bước cao thủ tuyệt thế cũng đã thấy không rõ lắm giao thủ tình cảnh. Doánh chính ngựa đầu xem trận chiến, ánh kiếm chói mắt, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bộ thanh sam, một vệt bóng đen không ngừng lấp lóe, hai bóng người khi thì nhảy lên với ngọc hoàng đỉnh sơn bình, khi thì lấp lóe với trên hư không. Khi thì phi lực Vân Hải, mỗi một lần xuất hiện, hai người tất nhiên vung kiếm chém giết, kiếm cương thanh âm bong bong, đầy trời kiếm khí tràn ra. Bong bong bong. Đỉnh Thái Sơn, bầu trời biến sắc, chỉ có hai đạo tàn ảnh thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng lấp lóe, chỉ có kiếm khí màu vàng nóng cùng màu đỏ tươi kiếm khí tỏa ra, vô số đạo chói thai kiếm âm trùng điệp, làm người hai mắt đâm nhói. Doanh Chính, Lý Tư, Mông Điểm, Vương Li, tuyệt đỉnh bên dưới tu vi hai mắt đâm nhói, tràn ra máu tươi, hai mắt không cách nào nhìn thẳng trận đấu, trong cơ thể khí huyết dao động. Doanh Chính hạ lệnh, tiếp tục xuống núi. Mọi người hận không thể lập tức rời đi đất thị phi này, lúc này gật đầu nói, "Nặng." Rất nhanh, đoàn người chen chúc doanh chính tiếp tục xuống núi. Doãn Chính tỉnh khoảng quay đầu lại quan sát chiến đấu, sắc mặt phức tạp, Lư Khí buồn bã nói, "Võ đạo cực hạn càng khủng bố như vậy." Cái Nhiếp cảm khái nói, "Nghe là vong chi chủ lời nói, nửa bước thấy cảnh bên trên còn có một cái vô thượng cảnh cảnh. Lẽ nào võ công tu hành đến mức tận cùng, thật sự có thể như thượng cổ nhân hoàng cơ hiên viên như thế?" Võ Khấu tiên môn, phi thăng lên trời. Một ngày này, Doãn Chính, Cái Nhiếp, Lý Tư, Ngô Điểm Sở Hữu nhìn thấy Thái Sơn cuộc chiến khủng bố cảnh tượng người đều bị quét mới thế giới quan, quét mới đối với võ đạo nhận thức. Trời cao bên trên, hai tia sáng ảnh lại lần nữa đụng nhau. Màu xanh quang ảnh, màu đen quang ảnh, hai đạo lưu quang bay lượn mấy chục trượng, chí diện rất gia, tất cả sức mạnh toàn bộ hội tụ ở kiếm thể bên trên chém ra. Rít. Đang. Trên bầu trời, kiếm cương nổ đùng, kiếm khí xé rách thiên hà, đánh tan biển mây, chân khí dư âm lấy hai người vì là tâm làm hình tròn khuyết tán ra đến. Ngoênh ngoảnh. Thái Sơn bên trên, loạn thạch nổ tung, cổ tung đứt đoạn. Cây quả hóa thành bốn miệng, bụi cây bị một tầng một tầng hất bay. Tuấn huống hơi biến sắc mặt, sức mạnh thật là đáng sợ. Bán thánh cảnh giới càng khủng bố như vậy, Lý Trường Thanh càng là yêu nghiệt, thiên nhân hợp nhất, nghịch phạt bản thánh. Nơi nào đó trong rừng núi, Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay, phía sau tùy tùng Sơn Quỷ. Sơn Quỷ một đôi đôi mắt đẹp chấn động không ngớt, thật lâu khó có thể bình tĩnh, khó có thể tin tưởng, Lý Trường Thanh không chỉ có một bước bước vào thiên nhân đỉnh cao, còn cùng La Vong chi chủ chính diện giao thủ không rơi xuống hạ phong. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một ngụm chọc khí, ngữ khí phức tạp nói, tính sai Lý Trường Thanh nội ngoại kiêm tu, không chỉ có tu vi đạt đến tiên nhân đỉnh cao, sức mạnh thân thể cũng tuyệt đối không kém gì tuyệt thế đỉnh cao. Muốn không có tác dụng phụ luyện hóa bất tử linh vận nhất định phải nắm giữ tuyệt thế sơ kỳ trở lên thân thể tu vi, điểm này Đông Hoàng Thái nhất tự mình cảm thụ quá, chỉ tiếc hắn lúc trước sẽ không có cảnh giới này mạnh mẽ thân thể, chỉ có thể mạo hiểm luyện hóa. Lý Trường Thanh tu vi tăng nhanh như gió, ngoại trừ bất tử linh vận ở ngoài lại không giải thích hợp lý, đèn lưu ly bên trong bất tử linh vận nhất định toàn bộ bị Lý Trường Thanh luyện hóa đi, đem thân thể tu vi tăng lên đến tuyệt thế đỉnh cao đồng thời càng làm cho hắn nửa bước thiên nhân gốc gác tích lũy đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó, Lý Trường Thanh một khi vào thiên nhân, thẳng tới thiên nhân đỉnh cao. Đây là giải thích duy nhất, cũng là hợp tình giải thích hợp lý. Đương nhiên, liên quan với Lý Trường Thanh song tu Diệu Pháp, Đông Hoàng Thái Nhất cũng có suy đoán, diễu vì kinh nghê thực lực vượt xa cùng thế hệ tiên tiêu, cùng với hôm nay thực lực bước vào thiên nhân sơ kỳ, vượt cấp đối kháng thất sát bạch tiêm điệp đều là tốt nhất bằng chứng. Có điều nói cho cùng, song tu chỉ là phụ tá, chân chính để Lý Trường Thanh lộ sát chính là bất tử linh vận. Nguyên nhân chính là như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất mới gặp nói mình tính sai. Đông Hoàng Thái Nhất hạ lệnh, "Sơn Quỷ, ngươi ẩn núp với trên núi tùy thời mà động, tìm tới thích hợp cơ hội xuất thủ, giúp Thiết Sát giải quyết Bạch Tiêm Điệp." Sơn Quỷ gật đầu, "Tuân mệnh." Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu, một bước bước ra, tàng ảnh tiêu tan, cho tới Lý Trường Thành, liền giao cho bản tọa cùng là vong chi chủ. Trời cao bên trên, Lý Trường Thành đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, nhanh chóng lui lại. Sau một khắc, một vệt bóng đen lấp lóe, áo đen trường bào, mặt nạ mạ vàng, trường bào văn kim hình như tam tộc kimono. Đông Hoàng Thái nhất đột nhiên xuất hiện, tay phải kiếm quyết sở một cái rít ra. Kiếm 23. Đông Hoàng Thái nhất ra tay, kiếm 23 lấy ra, phong cấm thời không, cẩm cố thân thể cùng nguyên hận, trực tiếp dĩ nhân chi đạo hoán chỉ nhân chi thân. Lý Trường Thành biến sắc. La Vong chi chủ con ngươi hơi mừng, áo áo chân khí dâng trào mã ra, hai tay cầm kiếm, binh chủ kiếm chém đúng ra, ma kiếm vệ thiên. Lý Trường Thành trong lòng mắng to, thảo, không nói võ đức. Hai cái bán thánh cảnh giới trăm năm lão quái liên thủ đánh lén ta một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Chương 668, pháp thánh Hàn Phi. Kiểm bài yểm nhận. Đại tần Đế đô, Hàm Dương Hoàng thành. Lại bộ Thượng thư phủ, Hàn Phi phủ. Hàn Phi quan cư lại bộ Thượng thư, chính quan lớn, tay cầm bách quan lên trước, thanh tra, thẩm định chức vụ, đồng thời còn là đại tần tân pháp nhân vật thủ lĩnh, là thủy hoàng đế doanh chính tối duyệt vào tâm phúc một trong. Nhập sĩ gần 4 năm, Hàn Phi phổ biến biến pháp, hiệp trợ doanh chính tăng mạnh cùng hoàn thiện trung ương tập quyền quân chủ chuyên chế, đem tự thân pháp gia tư tưởng mở rộng khắp thiên hạ, ảnh hưởng khắp thiên hạ, tạo phúc Cửu Châu lê dân. Hàn Phi học tập quân điển chế, ba tỉnh lục bộ chế, khoa cử chế tinh túy. cũng đem hòa vào tự mình pháp lý hệ thống bên trong, không ngừng hoàn thiện cùng đề cao mình. Dương đại pháp gia nhân vật, Hàn Phi hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu, được khen là pháp gia góp lại người, thiên hạ phương pháp thông hiệu đạo lý hình thành hoàn toàn mới thân thể hệ. Bởi vì lý trung thành, Hàn Phi không chỉ có không có tránh nghiên mất sớm, trái lại trở thành tần quốc phe cải cách lãnh tụ, không ngừng mở rộng cùng hoàn thiện chính mình pháp, hướng về pháp gia thánh nhân cảnh giới nhanh chóng leo. Mấy năm qua, Hàn Phi cưới thế tử, một cái tần quốc con thứ con chúa, cùng doanh chính cùng thế hệ tần quốc con chúa. Doanh chính đem vị quận chúa kia sắc phong làm đại tần công chúa. nhận nàng vì là thân muội, sau đó ban tặng Hàn phi. Lý Trường Thanh từng gặp qua một lần, vị công chúa kia là một cái dịu dàng như lạnh, không tranh với đời nữ nhân, hơn nữa dung mạo đẹp đẽ, cùng Hàn phi có thể gọi tuyệt phối. Hàn phủ, bên trong. Hàn phi bồi tiếp phu nhân tản bộ, nâng phu nhân cổ tay trắng ngần, phu nhân của hắn hoài thai đã có tháng 8, lại có thêm hơn 1 tháng liền muốn lâm buồn sinh con. Uyển Nhi, có mệt hay không? Hàn phi ở nhà lúc, là một cái khôi hài hài hước, nho nhã hiền hòa, hiểu ý trợ phu, bọn họ phu thê hòa thuận, tương tính như tân. Vị công chúa này, doinh họ Triệu thị Tên là Triệu Uyển. Triệu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không mệt, phu quân lại theo ta đi một chút." Hàn Phi đang muốn gật đầu, đột nhiên cười nói, "Phu nhân, vi phu chợt nhớ tới còn có vài phần công văn không có phê duyệt, phu nhân mà đi nghỉ ngơi, nửa tối thời điểm vi phu lại đi gọi ngươi." Triệu Uyển nghe vậy, ba tính nói, "Được rồi." Hai người phía sau, hai tên nha hoàn tùy tùng. Hàn Phi phân phó nói, "Đưa phu nhân trở về phòng." Hai tên thị nữ hạ thấp người thi lễ nói, "Nặng." Rất nhanh, hai tên nha hoàn nâng Triệu Uyển rời đi. Hàn Phi chắp tay mà đi, đi tới hậu viện dừng chút. Dừng bước lại nói, "Ta biết ngươi đã đến, đến rồi." Trước xanh bên trên, Điểm Nhật cầm kiếm mà đứng, mặt nạ bên dưới âm thanh khàn khàn nói, "Xem ra bây giờ sinh hoạt rất thích hợp ngươi, thành cựu Hàn Quốc cựu công tử, ngươi đã triệt để vứt bỏ ngươi quốc gia cùng hệ thống." Hàn Phi vẫn như cũ một bộ hoa phục màu tím, thân hình kiên cường, khuôn mặt tu lão, đầu chắc khăn nho, phong độ phi thiên, hắn nhìn Điểm Nhật, khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhẹ giọng nói rằng, "Xem ra các ngươi lão vong rất không thích như vậy à Phi?" Điểm Nhật lạnh nhạt nói, "Ngươi nếu là bất biến pháp, không cải cách, hay là thật có thể chân giả?" Tiệm Nhật thân hình lóe lên, đi đến Hàn Phi ngoài một trượng, bộ kiếm ra khỏi vỏ một tấc, màu đỏ tươi ánh kiếm phản chiếu Hàn Phi khuôn mặt, làm cho Hàn Phi hơi nhắm mắt. Tiệm Nhật cất bước tiến lên, "Ngươi yên tâm, ta ra tay rất nhanh, không một chút nào đau." Hàn Phi bình tĩnh tự nhiên, trong giọng cười nói, "Ngươi không có chết quá, làm sao biết không một chút nào đau?" Sang. Tiệm Nhật kiếm ra khỏi vỏ, dánh kiếm tràn ra từng tia màu đỏ tươi chân khí, lưỡi kiếm lộ hết ra sự sắc bén, sát cơ khóa chặt Hàn Phi, khí định thần nhắn nói, "Xem ra ngươi không một chút nào sợ chết, hay hoặc là tin tưởng chính mình sẽ không chết." Chỉ tiếp Phong Lâm Hỏa Sơn không ở, cái nhiếp không ở, vệ chàng không ở, lý trưởng thành càng là tự thân khó bảo toàn, ta muốn giết ngươi, không ai có thể cứu được ngươi. Hàn Phi tay phải từ từ lập tức, tự tin đạo, đối phó ngươi, cần gì cầu viện với người, Hàn Phi một người là đủ. Ầm. Hàn Phi tay phải phun trào ra vô tận đen như mực chân khí, lòng bàn tay phải nắm chặt, Lịch Lân kiếm cho gọi ra, đen kịt ma kiếm, chúa kiếm cảm nạm một mảnh long chi nghịch lân, mấy chục hơn trăm mảnh vỡ ngưng tụ vì là ba thước dài 6 tấc kiếm, trên thân kiếm dưới tỏa ra từng sợi kiếm khí màu đen. Yểm nhận sắc mặt trong mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy Hàn Phi phía sau, một đạo nhân hình thể linh hồn xuất hiện, Ngịch Lân Kiếm linh vừa ra, đạp bước đi tới, thiên địa hóa thành bụi màu trắng trạch, bốn phía tất cả trúc xanh, hoa cỏ, cây cối đều ở làm nhạn. Tiệp Nhật nhíu mày nói, "Ngịch Lân Kiếm, ta ngược lại muốn xem xem cái này Ngịch Lân Kiếm làm sao hộ ngươi chu toàn." Hàn Phi cầm kiếm mà đứng, khẽ cười nói, "Không phải kiếm linh hộ ta, mà là ta cùng kiếm linh đồng thời trên ngươi." Theo Hàn Phi dứt tiếng, kiếm linh một bước bước ra, trong nháy mắt hộ thể Hàn Phi, Hàn Phi thân hình run rũ dậy, một luồng kinh thiên khí thế phun trào mã ra, phảng phất thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ dung hợp. trở thành hoàn toàn thể. Ầm. Kiếm linh thế giới, Hàn Phi cầm kiếm, lấy Mịch Lân kiếm kiếm chỉ yểm nhận, bạo phát tuyệt thế đỉnh, cao tu vi, chân khí màu đen cuồn cuộn như sóng, ma diễm ngập trời, màu đen áo choàng chợt tròn. Hàn Phi ngẩng đầu, sâu thẳm con mắt tràn ra chân khí màu đen, trong mắt bên trong tỏa ra kỳ quang. Yểm nhận sắc mặt cả kinh, tuyệt thế đỉnh cao. Sao có thể có chuyện đó? Hàn Phi khẽ cười nói, thế giới to lớn không gì không có, tất cả nhìn thấy đều vì khả năng. Biến pháp mấy năm, quan đại tần chi biến hóa, ta đối với pháp lĩnh nội đã đạt đến một loại trước nay chưa từng có cảnh giới. Mạc gia có thánh nhân Mặc Bích, Đạo gia có thánh nhân Lao Tạng, Nho gia có thánh nhân Khổng Tử, Binh gia có thánh nhân Tôn Vũ, nông gia thánh hiền thần Lâm Thị. Ta pháp gia cũng nên có một vị pháp thánh." Điềm Nhật Ngữ khí kinh ngạc nói, "Pháp gia thánh nhân? Không thể, lấy văn chứng đạo, lĩnh ngộ thiên nhân, bước vào thánh hiền, việc này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết." Hàn Phi gật đầu, "Chứng đạo pháp thánh xác thực rất khó, nhưng lại cho ta khoảng 10 năm, thiên nhân có hy vọng." Lại nói, "Đối phó ngươi, cũng không cần thiên nhân lực lượng." Ẩm. Sám trắng bên trong thế giới, Hàn Phi ra tay rồi. Tuyệt thế đỉnh cao Hàn Phi Thân thể cùng kiếm linh dung hợp Hàn Phi, hắn vừa ra tay, kiếm chiêu đại khí rộng lớn, bá đạo áp liệt, kiếm khí không trừ một nơi nào, thuận buồm xuôi gió. Pháp chi lĩnh vực, thuật dĩ chi gian, dĩ hình chỉ hình. Oang oang. Hàn Phi pháp lý lĩnh ngộ một khi triển khai, lĩnh ngộ bên trong, tám giàn, năm đố bên trong với đất nước không lợi giàn thường, hủ nho, hung hiệp, phỉ khấu chờ chút gánh vác tội ác người đều bị thẩm phán. Đây chơi kiếm khí đang dệt, bện một đạo lưới pháp luật, lưới pháp luật bao phủ thiên địa, từ bốn phương tám hướng gắt gao khóa chặt tiềm nhật, khiến không thể tránh khỏi, không thể trốn đi đâu được. Tiềm nhật ánh mắt kinh hãi. Vì đó ngơ ngác, lúc này tôi thúc tuyệt thế đỉnh cao tu vi, ào ào chân khí từ trong ra ngoài bạo phát, Tiệm Nhật kiếm tỏa ra liên miên màu đỏ tươi kiếm khí. Ầm. Tiệm Nhật toàn lực phản kích, một người một kiếm giết ra. Tiệm thủ thế Nhật, quỷ vực xâm la. Ao ngoong. Kiếm khí thôn phệ tất cả ánh sáng, cũng thôn phệ kẻ địch kiếm khí, Chu vi bảy, tám trưởng hóa thành quỷ, vô số yêu quái vóng lượng triệu hoán mà ra, há mồm thôn phệ, mỏi nhọn răng nanh va về phía kiếm khí lưới pháp luật. Tiệm Nhật không chỉ có tu vi tăng lên đến tuyệt thế đỉnh cao, còn phải đến La Vong chi chủ truyền thụ kiếm thuật thần thông. Ngoênh ngoênh ngoảnh Kiếm linh thế giới, kiếm khí màu trắng, màu đỏ tươi kiếm khí đụng nhau, ngập trời ma diễm cùng nào nào hắc khí lẫn nhau cắn giết, một tử một hắc tàn ảnh nhanh chóng giao chiến, hai đại kiếm ý lĩnh ngộ bạo phát. Đại chiến vô cùng kịch liệt, sam trắng kiếm linh thế giới không ngừng ỗn vụt. Mỗi một khắc, Hàn Phi, Tiểm Nhật đối lập bãy lượng, từng người lấy ra bộ kiếm. Sang. Hai người va chạm nhau mà qua, ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Bình thường bên trong thế giới, Hàn Phi, Tiểm Nhật đồng thời mở mắt ra, từng người cầm kiếm mà đứng. Tiểm Nhật đầu lưỡi một ngọn, một cái nghịch huyết phun ra, phốc. Máu tươi ba thước. Họ ra máu không thôi. Bạch Tiệm Nhật thả người vút qua, nhanh chóng mà chạy, "Được lắm Hàn Phi, Lý Trường Thanh đối với ngươi đánh giá quả nhiên không có sai, ngươi nếu bất tử, nhất định phải thành pháp thánh." Mấy hơi thở, Tiệm Nhật mượn dùng Cao Minh Độn Pháp đạo tẩu, hắn biết, hắn cũng lại giết không được Hàn Phi, trừ phi hai cái tuyệt thế đỉnh cao ra tay, hoặc là Thất Sát Trưởng lao ra tay. Hàn Phi nguyên bản đứng tại chỗ, thân hình lại đột nhiên lóe lên, một hồi đến vài chục trượng ở ngoài, đang muốn truy kích trọng thương Nghiêm Nhật, đột nhiên liếc mắt nhìn lên, nhìn thấy chính nóc nhà xuất hiện không ít la vong sát thủ. Soạt soạt soạt. Hàn Phi thân hình lóe lên, tàn ảnh bay lượn, ngăn ngắn hai cái hô hấp, sở hữu la vong sát thủ từ nóc nhà rơi xuống, tất cả đều chết oan chết uổng. Cửa phòng ngủ mở ra, Triệu Uyển cất bước đi ra, quan tâm nói: "Phu quân, ngươi cùng sao chứ?" Hàn Phi thân hình lóe lên, đi đến Triệu Uyển bên người, nghịch lân kiếm dung ở trong cơ thể, đồng thời biến mất còn có kiếm linh, hắn sắc mặt trở nên trắng, thân thể thoát lực, thở phào một hơi nói: "Cũng còn tốt, chỉ là quá mức không còn chút sức lực nào." Xem ra nghịch lân kiếm linh phụ thể phương pháp sau đó hay là muốn dùng một phần nhỏ. Hàn Phi lại ở trong lòng thêm vào một câu Chỉ ít ở bước vào thiên nhân hợp nhất trước. Chương 669, Đông Hoàng Thái nhất VS Quỷ Cốc Tử, Tuần Phu tử. Một phút trước, Tề Lộ chi địa. Thái An thành ở ngoài, Thái Sơn sơn mạch. Đạo gia Tiễn Niệm trưởng môn Bắc Minh Tử đại sư cất bước lên núi, bên cạnh tùy tùng một cái bốn, năm tuổi tuổi tác, đúc từ ngọc tiểu nha đầu, tiểu nha đầu trời sinh tóc bạc, sờ một cái đuôi ngựa, một đôi mắt trong suốt sáng sủa. Đạo gia đệ nhị Thánh Trang Chu, đạo hiệu Bắc Minh Tử, đạo gia một mạch cường giả số 1, cũng là bây giờ đạo gia thiên nhân 2 tông bối phận cao nhất tồn tại. Bắc Minh Tử bề ngoài xem ra hơn 70 tuổi. Thân hình vẫn như cũ kiên cường, râu tóc bạc trắng, một bộ đạo bào màu lam đậm, đạo quan vuốt tóc, ngũ quan đồng nhan hạt phát, tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy Bác Minh Tử sân vắng tản bộ, Chu Vi trong vòng ba trượng bất động bất biến, bốn, năm tuổi tiểu nha đầu đi theo ở bên người, mà ba trượng ở ngoài núi sông chảy ngược, xuân hạ thu đông bốn mùa trôi qua. Mấy chục dặm khoảng cách, khoảng chừng 1 phút, Bác Minh Tử lấy tiêu giao du thân pháp lĩnh vực, khiến tự thân hòa vào thiên địa, thừa thiên địa chi chính, ngự sáo khí biến bạch, lấy du vô cùng. Thái Sơn sơn mạch, một tòa lệch trên đỉnh núi, Bác Minh Tử thân hình hiện lên. cùng xuất hiện còn có 4, năm tuổi tóc bạc tiểu nữ đồng, người sau ngoan ngoãn khả nhân, khuôn mặt nhỏ bé trắng non tinh xảo. "Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì nhỉ?" Tiểu nữ đồng mở miệng dò hỏi, âm thanh giòn giòn, tê tê dại dại. Bác Minh Tử đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, "Hiểu Ngộ, vi sư hôm nay mang ngươi đến quan một hồi khoáng thế cuộc chiến, ngươi mà chờ đang sư phụ lĩnh vực bên trong, chăm chú xem trận chiến." Hiểu Ngộ con ngươi sáng ngời, gật đầu trả lời, "Thật tốt." Bác Minh Tử khẽ gật đầu, thầm nghĩ, trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Hiểu Ngộ 3 tuổi bái sư cho hắn, đến hôm nay đã có 1 năm rưỡi nhiều thời gian. Thiếu nữ này càng là mấy trăm năm cũng khó có được một tiên thiên linh thể, gân cốt ở trên hắn, nội tính không kém hắn. Bác Minh Tử tin tưởng, ở hắn giáo dục dưới, trong vòng 20 năm, Đồ Nhi hiểu ngộ định có thể kế thừa y bát của hắn, truyền thừa đạo gia tiên tông tân hỏa. Đại đô đệ thích cùng tử, tư chất có hạn, đời này nhất định dừng lại với thiên nhân hợp nhất bên dưới, Bác Minh Tử không thể không làm tiên tông tương lai lối đường. Hiểu ngộ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất tập kích, nhìn thấy La Vong chi chủ ra tay toàn lực, nhìn thấy Lý Trường Thanh gặp hai vị bán thánh vây công, tình thế vô cùng nguy cấp. Hiểu Ngộ đứng ở Bắc Minh tử lĩnh vực bên trong, vị này bán thánh sư tôn nhìn thấy lộ vật, nghe được âm thanh, nàng đều có thể đồng bộ nhìn thấy cùng nghe được. Người này, thật quen thuộc dáng vẻ. Hiểu Ngộ nhìn Lý Trừng Thanh, con người trong suốt phản chiếu một bộ thanh sam, cảm thấy đến có loại không tên cảm giác quen thuộc. Hiểu Ngộ tự nói, lẽ nào hắn chính là Mộ Thân thường thường nói kiếm tiên Lý Trừng Thanh, ta cùng Mộ Thân ân nhân cũ mạng. Bắc Minh tử đứng chắp tay, quan sát chiến đấu, hắn sắc mặt bình tĩnh, khí định tân nhàn, vừa không lựa chọn trợ giúp Lý Trừng Thanh, cũng không có ra tay giúp đỡ Đông Hoàng thái nhất. Đây chính là Bắc Minh tử. Thái thượng vương đình, thanh tĩnh vô vi, ngoại trừ Thiên Tông truyền thừa cùng vô thượng thánh cảnh ở ngoài, cũng không còn hắn tồn tại có thể để cho hắn hiện ra nhân loại tình cảm. Ngọc hoàng đình trên, Lý Trường Thanh gặp Đông Hoàng Thái nhất bạn kiếm 23 khóa chặt, đồng thời gặp La vong chi chủ vị này bán thánh sát chiêu công kích. Hai đại bán thánh đồng thời ra tay, Lý Trường Thanh tình thế khôn ổn. Ầm. Lý Trường Thanh bên ngoài thân phun trào chân khí màu vàng lỏng, thánh phẩm tiên thiên càn khôn công thôi thúc đến mức tận cùng, âm dương phi giáp công thôi thúc, thiên nhân định, cao tu vi, tuyệt thế đỉnh, cao thân thể, trong ngoại sức mạnh hợp nhất, khí thế tăng vọt đến bán thánh cấp độ. Vô cấu kiếm thể. Lý Trường Thanh rứt tiếng, khí thế lần thứ 2 kéo lên, vô cấu kiếm thể kích hoạt, 108 khiếu huyết tuôn ra hào hào chân khí, chân khí vừa ra hóa thành kiếm khí màu vàng óng. Kiếm khí vừa ra, ngưng tụ làm kiếm, sát ý điên cuồng, ánh sáng tỏa ra. Vạn kiếm quý tông. Lý Trường Thanh lượn vòng mã lên, chánh thoát kiếm 23 cầm cố, nguyên thân 108 khiếu không ngừng hiện lên không gì không xuyên thủng kiếm khí màu vàng óng. Vô cấu kiếm thể, 10 phần công lực vạn kiếm phi tông, thiên nhân đỉnh, cao tu vi, tuyệt thế đỉnh, cao thể phách lực lượng. Loại loại sức mạnh ra chỉ dưới Lý Trường Thanh bạo phát ngập trời ánh kiếm, kiếm quang màu vàng lao xuống dữ dằn, cùng kiếm 23, cùng ma kiếm Phệ Thiên hai đại sát chiêu đụng nhau. Lên keng. Đây trời ánh kiếm đang rực, trên trời mây tầng tán loạn, phía dưới biển mây bị xé rách, cổ dàn mua tùng bị cắt đứt, Ngọc Hoàng đỉnh loạn thạch tung tóe, đá tảng lăn xuống mà xuống, Thái Sơn ngọn núi chính mạnh mẽ lay động. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ tung sau khi, Lý Trường Thanh bay ngược hơn 10 trượng, rơi xuống Ngọc Hoàng đỉnh trên, tay phải cầm kiếm mà đứng, năm ngón tay thấm nhiễm máu tươi, máu tươi ròng ròng quá vô song thần kiếm, dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống. Đông Hoàng thái nhất La Vong Chi chủ hai bên trái phải, ngang trời giễu ra. La Vong Chi chủ vung kiếm một chém, Đông Hoàng Thái Nhất pháp quyết sở một cái. Xoẹt. Một luồng ánh kiếm xẹt qua trời cao, một bộ như mực liền ý lấp loé, quỷ cốc tử một người một kiếm giết tới, chủ động tấn công ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất, khẽ cười nói, hai cái gộp lại đều mấy trăm tuổi người, dĩ nhiên liên thủ đánh lén một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Đông Hoàng Thái Nhất, La Vong Chi chủ, các ngươi thực sự là cản sống càng nhỏ lại. Giữa sơn núi, cái nhiếp vẻ mặt kinh ngạc, lo lắng vẻ mặt thanh thính lại, nói rằng, không nghĩ tới sư tôn lão nhân gia người cũng tới. Doanh "Chính chính hẳn ra, Quỷ Cốc Tiên Sinh." Cái nhiếp gật gù. Ngô Điểm kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong truyền thuyết Quỷ Cốc Tiên Sinh cũng xuất hiện, hơn nữa nhìn tình huống này, Quỷ Cốc Tiên Sinh là đến giúp đỡ Đế sư. Triệu Cao, Vương Ly, Lý Tư, Phục Niệm mấy người cũng đều dồn dập hiếu kỳ nhìn về phía Quỷ Cốc tử, dù sao cũng là nhân vật trong truyền thuyết, là trừ tử một trong. Sau một khắc, Phục Niệm cảm ứng được cái gì, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu lên nói, Tuân sư thúc cũng tới. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Ngọc hoàng đỉnh trên, Tuân phu tử đạp không mà đi, chín tuần lão giả nát rượu thân hình kiên cường. khuôn mặt cùng thân thể cơ năng lập tức tuổi trẻ 30, 40 tuổi, biến thành hắn bước vào tiên nhân hợp nhất thời gian dáng vẻ. Võ giả một khi bước vào tiên nhân hợp nhất, dung mạo cùng thân hình là có thể duy trì cả đời bất biến, tuấn phu từ một một giáp tuổi tác bước vào tiên nhân, thành tựu người ta võ, 60 tuổi cũng có khả năng xem ra chỉ có 50 tuổi. Tuấn phu tử giờ khắc này chính là một cái 50, 60 tuổi ông lão, thân hình kiện tường, đồng nhan hạt phát, một bộ u lam trường sam, đầu chắc khăn nho, hai con mắt thần thái sáng láng. Thiên hành hữu thượng, công vị Newton, công vị Lạc Kiều vong. Tuân phu tự lướt qua trời cao mấy chục trượng, vũ khí tiên hành xích ở tay, tay phải lăng không vung lên, tiên nhân đỉnh cao tu vi bạo phát, uy thế hơn xa là vong tất sát hai lần, hiển lộ hết nho ra á thánh phong thái. Ông long, mây trượng màu trắng tức mang lăng không mà rơi, mang theo núi sông tính tình cương trực cùng thiên đạo vô tình tâm ý chí dữ dằn, hắn ra tay mục tiêu cùng vị cấp tử nhất chí, đồng thời giết hướng về Đông Hoàng thái nhất. Đông Hoàng thái nhất pháp quyết sở một cái, hai tay mười ngón tung bay, âm dương đồ ấn hiện lên, âm dương hai khí dung hợp làm một cái to lớn tối say, tối say ngang trời đẩy ra, nghiền nát tất cả tội đạn. Ông Dương ma bản. Ẩm. Đông Hoàng Thái Nhất khí thế lang thiêu, Ngọc Hoàng đỉnh trên ở đây tất cả mặt người sắc biến đổi. Quỷ cốc tử, Tuân Phu tự sắc mặt cả kinh, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, Bán Thánh Đại Viên Mãn. La Vong chi chủ cũng là con người ngừng lại, trong lòng kinh ngạc tự nói, Bán Thánh Đại Viên Mãn, Đông Hoàng Thái Nhất gã Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi giấu đi đến tận sâu. Bạch Tiêm Điệp, La Vong thất sát cảm thụ Đông Hoàng Thái Nhất phóng thích cuồn trào khí thế cùng kinh thiên sắc cơ, hai người biến sắc, bọn họ không nghi ngờ chút nào, lấy bọn họ bây giờ thiên nhân đỉnh cao sức chiến đấu, cũng tuyệt đối không đón được Đông Hoàng Thái Nhất ba chiêu. ầm ầm, âm dương ma bàn quét ngang mà đến, ép giết thiên hành xích mang cùng quỷ cốc kiếm khí, ba đạo công kích chính diện đụng nhau, tỏa ra hóa màn ánh, ánh sáng, tạo thành năng lượng nổ tung, mạnh mẽ bao táp gạo thép với đỉnh Thái Sơn. Quỷ cốc tử, tuân phu tử thân hình mềm mại bay ngược, đứng ở Ngọc Hoàng Sơn một bên, một cái giới thánh kiếm tu, một cái thiên nhân đỉnh cao nho tu, sắt cơ khóa chặt người tới. Người tới đông hoàng thái nhất, áo đen trường bào, ống tay áo múa, đạp bước đi xuống thăng mây, bán thánh đại viên mãn tu vi triển lộ không bỏ sót, ngôn ngữ tràn ngập sắt cơ, hôm nay ai cản ta thì phải chết. Đông Hoàng Thái nhất bấn quyết, lao xuống giết ra, khí thế cuồn cuộn. Quỷ cốc tử cong ngón tay búng một cái bội kiếm, các đời quỷ cốc tử bội kiếm bong bong phát long minh, kiếm thể tu trưởng tú lệ, đen kịt như mực, chuôi kiếm hai mặt điêu khắc hai chữ một ung, một hành. Thương sinh đồ đồ. Tuân phu tử gần như cùng lúc đó ra chiêu, nho sam phiêu dật, khăn nho cùng tóc dài bay lượn, thiên nhân đỉnh cao hạo nhiên chính, khí dẫn dắt đỉnh thái sơn năng lượng đất trời, thiên hành xích chấm ra. Nhìn xa chúng động. Chương 670, Đông Hoàng Thái nhất web, Sơn quỷ VS Diễm Phi. Vây mày ngoảnh. Ngọc hoàng trên đỉnh ngọn núi một góc Chân khí phun trào, kiếm khí tung hoành, thước mang pha không, lực lượng ngũ hành hội tụ, ba đại cường giả giao chiến, thủ đoạn thay phiên ra, thần thông hiện lộ hết. Đông Hoàng thái nhất quá mạnh mẽ, hắn sống 500 năm, còn luyện hóa bị trấn áp 1000 năm hai, 300 năm xi si view bất tử khu bên trong để luyện ra 7 phần 10 bất tử linh vận. Lý Trường Thanh luyện hóa 3 phần 10 bất tử linh vận, nửa bước tiên nhân tích lũy hùng hồn tăng lên gấp đôi, tiếp theo cùng Bạch Tiêm Điệp song tu hồn sắc hợp nhất, góc gác lại một lần tăng lên, như vậy mới có thể trực tiếp đạt đến tiên nhân đẳng cao. Cụ thể tới nói Lý Trường Thanh cảm giác 3 phần 10 bất tử linh vận hiệu quả không kém gì cùng Bạch Tiêm Điệp cái này nửa bước tiên nhân nữ tu cùng ngồi đàm đạo. Mà Bạch Tiêm Điệp, bởi vì hoàn bích thân thể, thuần âm thân thể, thêm vào huyền ngọc quyết phụ tá thân hiệu, làm cho Bạch Tiêm Điệp nửa bước tiên nhân thời gian nguyên âm không kém gì tiên nhân nữ tu. 3 phần 10 bất tử linh vận, hiệu quả không kém gì cùng hoàn bích thân thể tiên nhân nữ tu âm dương cùng tu. Mà Đông Hoàng Thái nhất hấp thu khoảng 7 phần 10, đồng thời là tiên nhân hợp nhất thời kỳ hấp thu luyện hóa, đồng thời 300 năm qua hắn cũng vẫn tu hành, vẫn tìm hiểu âm dương diệu thuật, gộp gáp thâm hậu có thể tưởng tượng được. cũng chính là đông hoàng thái nhất tư chất có hạn, đổi làm là tuân phu tử, Bác Minh tử hai người, tu hành 500 năm, bọn họ đã sớm đột phá bán thánh đại viên mãn giang vực, chứng đạo vô thượng thành cảnh. Cảnh giới càng cao, tu hành càng là chú ý tư chất, trên giang hồ, có người tuyệt đỉnh bên dưới thẻ cả đời, có người ở tuyệt thế ngưỡng cửa thẻ cả đời. Bên trong, đạo gia xích cùng tử, đương nhiệm tiên tông trưởng môn, nhất định tiên nhân bên dưới thẻ cả đời. Đối với người trong giang hồ mà nói, nỗ lực cùng tiên tư như thế trọng yếu. Nơi này không phải tiên hiệp, không phải hoan cổ, không phải hường hoàng. Ở tần thời thế giới không có nghịch thiên cải bệnh thần dược cùng tiên đan, thiên tư gông xiển rất khó đánh vỡ. Đông Hoàng thái nhất từ lâu bước vào bán thánh đại viên mãn, hơn nữa đỉnh trệ ở đây cảnh gần trăm năm, trải qua trăm năm tích lũy, bán thánh đại viên mãn tu vi cực đoan cùng bố. Chỉ thấy hắn pháp quyết sờ một cái, các loại âm dương diệu thuật triển khai, thiên hoa luận chúy, sát cơ ngập trời, chân khí hoa huệ hoa sói tỏa ra, hồn hồn sức mạnh quét ngang dữ dội ra. Quỷ cốc tử, bán thánh kiếm tu, giáo dục tôn tận bản quyền, Tô thần chương nghi, cái nhất vệ trang ba đời tung hành đệ tử cất bước thiên hạ, tung hành chi đạo rất được chư hầu yêu thích. Điều kiện thiên hạ lại thế, số mệnh gia thân, đối với tung hành chi đạo lĩnh ngộ có thể gọi cực hạn. Bán thánh cảnh giới, quỷ cốc tử tuyệt đối là người tài ba. La Vong chi chủ nếu không là cầm trong tay binh chủ kiếm, thêm vào tần quốc nhất thông gián tiếp tăng lên hắn số mệnh cùng tu vi, thực lực của hắn tuyệt đối không cách nào chính diện chống lại quỷ cốc tử. Tuân phụ tử, Nho gia A Thánh, 60 tuổi bước vào tiên nhân, 90 tuổi tiên nhân đỉnh cao, đón lấy lại quá mấy chục năm hắn nhất định bước vào bản thánh, có thể sinh thời còn có thể vấn đỉnh vô thượng thánh cảnh. Tuấn hung sức chiến đấu tự nhiên cũng là cùng cấp người tài ba, ngoại trừ Lý Trường Thành. Hắn cùng cấp không sợ với người, hắn đến phụ tá quỷ cấp tử, mặt bên báy dày đông hoàng thái nhất. Ầm. Ầm. Ầm. Trời cao bên trên, ba người đạp không mà đi, ống tay áo bay tán loạn, quần áo bay phần phần, tàn ảnh phá không, ba người mỗi một kích động nhau đều bạo phát làn sóng tinh thiên, từng đạo từng đạo ánh sáng tỏa ra, phong quyển vân dũng, đỉnh núi lay động, thái sơn không ngừng lăn xuống đá tảng, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, dường như tận thế đến. Đông Hoàng Thái Nhất bấn quyết, Ngũ Hành Long đạo, hào hào chân khí tuôn ra bên ngoài thân, ở Đông Hoàng Thái Nhất trước người ngưng tụ vì là năm cái thần long. Ngũ hành ngũ sắc long hồn trông rất sống động, ngũ long bay lên không dít gào rất dữ dằn. Ngẩng, năm cái 10 trượng thần long dít gào, cắn rứt trời cao, dị tượng chấn động lòng người. Quỷ cốc tử một kiếm ngang trời, kiếm ra, phong vân hội tụ, trắng đen thần long triệu hoán mà ra, 10 trượng kiếm khí ngang trời, một đen một trắng thần long đan dệt vờn quanh kiếm khí rất dữ dằn. Tung hoàng năng dọc, tuấn huống không cam lòng yếu thế, thiên hành xích tỏa ra kịch liệt bạch quang, trong cơ thể thiên nhân đỉnh cao lực lượng tuôn ra, hết mức rót vào với trăm thức bên trên, một thước vung ra, một cái bạch long dít gào rất dữ dằn. Quân tử như rồng, Duyên chính, cá nhiếp, phục nghiệm, lý tưởng, triều cao, ngông điểm mọi người cùng nhau trợn mắt lên, đỉnh Thái Sơn, thần long giấy lảo, ngũ hành chi long, trắng đen thần long, màu trắng ngọc rồng chính diện va chạm, bầu trời bạo phát hào quang lóa mắt, kinh lôi nộ tung vang vọng chu vi ngàn mét, một đó chân khi đám mây hình ngấm từ từ bốc lên. Ngọc Hoàng đỉnh sơn bình, bạch tiên điệp, la vong thất sát vừa đánh vừa lui, lùi tới một tòa lệnh phong giáo thủ, bọn họ chỉ có mục đích ngăn cản lẫn nhau đối thủ. Thiên nhân đỉnh cao sức chiến đấu, đủ để gia nhập bán thánh chiến đoàn. trời khác mưu chốt đánh lén đủ để thay đổi chiến cục, vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ngăn cản đối thủ. Bạch Tiêm Điệp hai tay cầm kiếm, trắng đỏ song kiếm hợp lại, huyền ngọc chân khí rót vào, dính vào song kiếm, trắng đỏ kiếm khí tỏa ra, song kiếm hợp hai là một, 12 trượng kiếm khí từ thiên chém xuống. Bát Tiên Trạm, thất sát sắc mặt nghiêm lại, hai tay cầm kiếm, bộ kiếm thất sát lăng không một chém đồng thời, trước người đẩy trời kiếm, khí màu trắng tỏa ra, vô số kiếm khí theo hắn một chém giết ra. Ngoênh ngoảnh, hai người giao chiến địa phương, ngọn núi ngoan thạch nổ tung, bụi cây bị hất bay, cây cỏ hóa thành bột mịn. Hai người chân xuống mặt đất một thước một thước giạn nước, nhanh chóng kéo dài. Đang ba thanh trường kiếm đụng nhau, đối kháng chính diện, chân khí dâng trào ra, cầm kiếm triển khai đấu sức. Ầm. Bạch Tiêm Điệp, La Vong Thất Sát hai người bên cạnh người một đen một trắng chân khí đối kháng lẫn nhau, đan vào lẫn nhau, hình thành xoắn ốc thức bao táp, bao táp hai trong vòng 10 trượng, trên núi hồn đá, cây cỏ đều bị hút vào xoắn ốc thức trong gió lốc. Xèo. Một thanh ánh đao lập loé, lưỡi đao màu đỏ tươi nhỏ mỏng, đột nhiên đánh rướt mà ra, đánh lén Bạch Tiêm Điệp phía sau. Sơn Quỷ ra tay rồi. Thất Sát trong mắt lộ ra ý cười. lập tức ánh mắt lướt lại. Xoẹt. Bay ra một luồng ánh kiếm, ánh kiếm màu xanh lam nửa đường chặn lại, kiếm khí u lam, đinh một tiếng đánh bay màu đỏ lưỡi dao, một đạo u lam huyền chuyển dáng người bồng bềnh hạ xuống. Diễm Phi đứng ở Bạch Tiêm Điệp phía sau, tay phải tụ khí thành nhận tiêu tan, sau đó tay phải hướng sau mở rút, Huyền Vũ kiếm từ từ ra khỏi vỏ, mỹ nhân tóc dài như thác nước, chứng nữ mặt, đan vượng lông mày, ung dung đại khí, phong hoa tuyệt đại. Diễm Phi kiếm chỉ Sơn Quỷ, môi hồng hơi mím nói, ta chờ ngươi rất lâu, Sơn Quỷ trưởng lão. Sơn Quỷ tay phải dò ra, tiếp nhận bay tới thiên ma nhận. Hai cái thiên ma nhận ở tay, trên người mặc một bộ khảm trừng, trái phải áo hở ngực sần sám, phong phú bộ luật mềm, tinh tế eo nhỏ, cảm xúc hung mệ, trắng non chân ngọc. Sơn Quỷ nói cười dịu dàng nói, "Không sai nha, dựa lưng lý trưởng thành, ngươi tu vi so với ngươi muội muội nhanh hơn nhiều. Có điều, tuyệt thế sơ kỳ cùng tuyệt thế đỉnh cao vẫn có chất chiến lệnh. Vừa vặn hôm nay đưa ngươi bắt giữ, giao cho Đông Hoàng đại nhân xử trí." Bạch. Sơn Quỷ dứt tiếng, thân hình lóe lên, thân pháp nhanh như quỷ mị, tốc độ của nàng dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thiên nhân hợp nhất, xem ra nàng là một cái mẫn công võ giả. ham hiểu nhất thân pháp cùng đạo pháp. Diễm Phi trường kiếm giương lên, chân vũ phục ma kiếm pháp triển khai, kiếm khí như đại dương mênh mông bên trên là sóng, đại dương báo táp cùng sóng lớn đánh ra dưới, Sơn Quỷ thân hình hơi ngưng lại, tốc độ nghiêm trọng chịu ảnh hưởng. Đang, Diễm Phi một kiếm ép xuống, Sơn Quỷ vung vậy thiên ma nhận đón đỡ, đao kiếm đụng nhau, ánh lửa rực rỡ, chói thai cương âm rung động, Sơn Quỷ chân xuống mặt đất dạn nước bà, năm trượng. Sơn Quỷ thân hình hơi ngưng lại, sắc mặt nghiêm nghị, tay ngọc nhỏ dài hướng về trên đẩy một cái, đẩy lui Diễm Phi, lập tức hai vung tay lên, thiên ma nhận lượn vòng rất dữ ra. màu đỏ tươi lưỡi dao cơ công. Diễm Phi vung kiếm phản kích. Ken ken ken. Hai nữ đạo kiếm giao chiến, Sơn Quỷ tu vi tuyệt thế đỉnh cao, Diễm Phi bước vào tuyệt thế chỉ 3, 4 năm. Nhưng mà Diễm Phi kiếm thuật đã đạt cảnh giới thiên nhân, kiếm thuật thần thông liên tiếp triển khai, dĩ nhiên vượt cấp áp chế Sơn Quỷ, đạt được ưu thế. Ngọc Hàm đỉnh, Sơn Bình chính giữa. Lý Trường Thanh, La Vong Chi chủ đối lập mà đứng, từng người cầm kiếm. La Vong Chi chủ dư quang nhìn một chút trời cao bên trên Đông Hoàng Thái Nhất, vị quốc tử, tuân phu tử ba người, sau đó nhìn về phía Lý Trường Thanh, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, "Nên chúng ta Trước tiên diện thiên võng, sau chu nho ra, lại phá quỷ cốc. La vong chi chủ tự tin mà thô bạo nói, giết ngươi, vạn sự có thể định. Lý Trường Thanh tử tử giơ kiếm, một người một kiếm đột nhiên giết ra, ngươi vị chỉ nói, ta vị chí nghi. Giết ngươi, tương tự vạn sự có thể định. Nhất kiếm tiên nhân quỹ. Ầm. Bên trong đất trời, một kiếm ngang trời, kiếm chi sở chí, tiên thần quy lại. Chương 671, kiếm thuật so đấu, La vong chi chủ thư lượng. Nhất kiếm tiên nhân quỹ. Ầm. Lý Trường Thanh một kiếm lấy ra, thanh sam bay tán loạn, tóc đen tung bay. Toàn thái sáng láng, trong tay Vô Song thần kiếm tỏa ra một đạo kiếm khí, kiếm khí hơn 10 trượng, kiếm chi sở trí, thần quỷ lui tránh. Tại đây một kiếm phong mang bên dưới, tuy là trên trời tiên nhân cũng theo đó biến sắc. La Vong Chi chủ ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bản thánh tu vi hết mức bạo phát, bản thánh trung quy là bản thánh, chỉ nửa bước bước vào vô thượng thánh cảnh, khống chế đến thiên nhân hợp nhất không cách nào khống chế một tia sức mạnh quy tắc. Sát kiếm thức thứ nhất, tiên nhân. Ầm ngọc. La Vong Chi chủ một kiếm chém ra, sát cơ khóa chặt lý trường thanh, 10 trượng ánh kiếm phá không dễ ra, kiếm khí đến, dập tắt tất cả năng lượng Tôn Phệ thiên địa linh túy, bốn phía năng lượng hội tụ đến, làm cho ánh kiếm dập tắt lực lượng không ngừng tăng vọt. Chiêu này tên là Yên Nhân, chuyên vì giết người mà ra, chỉ cần ngươi vẫn là phàm nhân thân thể, chỉ cần ngươi không phải chân chính tiên thần Phật ma, đều chắc chắn bị này một kiếm trừng phạt. Chít chít. Hai đạo mười trượng ánh kiếm đụng nhau, mũi kiếm đối với mũi kiếm, ánh kiếm lẫn nhau tiêu diệt, năng lượng mạnh mẽ không ngừng hội tụ, không đồng lực lượng đồng thời lẫn nhau bài xích. Oang oang. Trên bầu trời, chân khí năng lượng oang oang, hội tụ trở thành một đoàn viên bóng. Viên cầu năng lượng không ngừng hội tụ, Tôn Phệ hai đại kiếm khí Viên cầu khuyết tán một vòng một vòng ánh sáng. Ầm ầm. Dương Chính, Cái Nhiếp, Phong Lâm Hòa Sơn, Tân Quốc quân trước ngẩng đầu, mấy vạn binh sĩ ngẩng đầu, Thái Sơn bên dưới Giang Hồ tu võ, Trư Tử Bạch Gia tu võ cùng nhau ngẩng đầu, trợn mắt quát mồm. Vành. Một đóa mây năng lượng thải bốc lên, cuồng bạo cơn lốc tàn phá ở Ngọc Hoàng đỉnh trên, cự tảng đá lớn lăn xuống, từng tòa từng tòa núi giả bị tràn ra kiếm khí xé nát, trên đỉnh ngọn núi cổ tùng dồn dập gãy vỡ. Mà bầu trời bên trên, chiến đấu càng diễn càng liệt. Lý Trường Thanh đạp không mà lên, vô song thần kiếm hội tụ quanh thân linh khí. Năng lượng đất trời hội tụ với kiếm thể, một kiếm chém nhúng ra, kiếm khí ngưng cưng, kiếm cương hóa thành hai cái thanh xả, hai cái năm, sáu trưởng to nhỏ thanh xả bay lên không dứt ra. Lượm tụ thanh xả. Ầm. Nói là thanh xả, kỳ thực là thanh dao, toàn thân vậy màu xanh bao trùm, đầu rắn sinh trưởng sừng rồng, trước khu từng người sinh trưởng ra hai cái màu xanh vỡ rồng. Ngừng. Thanh dao phát sinh rồng rầm, toàn thân do kiếm cương ngưng tụ, thanh dao dứt ra, nó chu vi đều là kiếm khí thế giới, kiếm cương trong thế giới kiếm khí không lọt chỗ nào, không, có gì không, giết. La võng chi chủ đồng dạng không kém ai, ao ào, ào chân khí hội tụ với binh chủ kiếm, công pháp vận chuyển, điên cuồng lấy ra năng lượng đất trời rót vào với bộ kiếm. Sát kiếm thức thứ 2, Diệt địa. Ầm. Một kiếm lấy ra, thiên địa biến sắc, Ngọc Hoàng đỉnh bầu trời mặt đất giận nước hơn 10 trượng, màu đỏ tươi kiếm khí thoát ly binh chủ kiếm rất ra, hung hãn giết hướng về hai cái thanh dao. Veng ve ngoảnh. Trời cao bên trên, năng lượng nổ tung vẫn vô nhiệm, rung động thiên địa nổ tung, muôn màu muôn vẻ kiếm khí rơi ra tứ phương, Ngọc Hoàng trên đỉnh ngọn núi lão đà lão đạo, thế đàn chưa năm sẽ bảy. Hắc Long kỳ trong nháy mắt bị kiếm khí mất đi. Ngọc Hoàng trên đỉnh ngọn núi, Lý Trường Thanh la vọng chi chủ đi xuống đỉnh núi, khoảng cách 20 trượng đối lập, cầm kiếm xuất thế, từ từ giơ kiếm, chân khí trong cơ thể siêu gánh nặng vận chuyển, đan điền linh khí không ngừng lấy ra, năng lượng đất trời không ngừng hội tụ với kiếm trên. Ao ngoong. Vô song thần kiếm, binh chủ kiếm tỏa ra thần quang, này hai cái kiếm đều là đương đại danh kiếm, có thể gọi linh kiếm bên trong cực phẩm, đồng thời chủ nhân của bọn họ cũng là thần châu thiên hạ tối chí cao kiếm khách. Trên đỉnh ngọn núi, hai luồng gió bao vụt lên từ mắt đất. Năng lượng đất trời hội tụ đến, Sở Hữu chân khí có năng lượng toàn bộ dốc vào trong tay bội kiếm, ánh kiếm hút trời, sát khí tràn ngập. Giết. Hầu như cùng thời khắc đó, Lý Trường Thanh cùng La Vong Chi chủ đối diện, hai người đồng thời miệng phun sắc cơ, lao xuống giết ra, xúc thế một kiếm đem hết toàn lực chém xuống. Kiếm khí cuồn lóng bích, sát kiếm thức thứ 3, Táng Thiên. Ầm. Ầm. Ngục hang đỉnh trên, hai đại cường giả đỉnh cao bạo phát chí cường sát chiêu, người như sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa chi kiếm uy lực qua bầu trời, trong chớp mắt hai đại cường giả hung hãn đụng nhau. ầm ầm. Ánh mắt của mọi người mù, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, Quỷ Cấp Tử, Bác Minh Tử ở ngoài, mặc dù là tuân phu tử cũng khó có thể nhìn rõ ràng nội tung trong trung tâm kịch liệt chiến đấu. Ken ken ken. Nội tung quả cầu ánh sáng còn không tiêu tan, trong quang cầu bộ sinh ra càng thêm hồng ánh, càng thêm kiếm khí sắc bén, kiếm khí sẽ rách quả cầu ánh sáng, mất đi tất cả chiến đấu dư âm. Xẹt xẹt một hồi, trong chớp mắt, Lý Trường Thanh cùng La Vong Chi chủ đàn sen mà qua, bọn họ đan sen trong nháy mắt lưới kiếm cùng lưới kiếm sẽ qua, vẽ ra một luồng ánh kiếm, ánh kiếm hiện ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Nóc hoàng đình trên, hai người cầm kiếm mà đứng. Lý Trường Thanh, La Vong Chi chủ từ từ xoay người, đối mặt lẫn nhau. Phốc. La Vong Chi chủ thân hình loạng một cái, một cái nịch huyết phun ra, dưới trái mặt bên cụ cùng nhau lướt xuống, lộ ra một tấm tuổi tác thất tuần quan trường, trái phải dàn mua khuôn mặt, hai gò má gặp kiếm khí tà tà sẽ qua, chót mũi cùng khuôn mặt sâm da từng sợi máu tươi. Lúc này, Lý Trường Thanh sắc mặt trở nên trắng, thân hình hơi lay động, bước chân phủ phiếm, một vòi máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cầm kiếm tay phải không ngừng có máu tươi chảy ra, dọc theo vô song thần kiếm vương vãi xuống. Hai người khí tức truyện, đồng thời bị thương, thân thể bị đối thủ sắc bén kiếm khí đánh trúng, thức cuối cùng giao chiến, mỗi người gặp kiếm thương mấy chục hơn trăm. La Vong Chi chủ ánh mắt run rẩy, cồm luận nói, không thể, chỉ là thiên nhân đỉnh, cao làm sao có thể địch bản thánh. Ta đã khống chế một tia lực lượng pháp tắc, ở ta sát kiếm pháp tắc bên dưới, thiên nhân hợp nhất chắc chắn phải chết. Trên bầu trời, thiên nhân đại chiến tạm có một kết thúc. Tuần Phu Tử cùng Quỷ Cốc Tử đứng song vai, khí thế khóa chặt đông hoàng thái nhất, hắn vầng trán ngưng trọng nói, La Vong Chi chủ sát kiếm ba thức sát thực rất mạnh, đổi làm là ta Dùng hết có lá bài tẩy cũng chỉ có thể tiếp loại kém nhất chiêu." Quỷ cốc tử vuốt cằm nói, "Xét thực như vậy, kiếm thuật của hắn đã không kém ta." Đông Hoàng Thái nhất lạnh nhạt nói, "Ngươi cùng hắn đều là quỷ cốc đệ tử, một tông một hành, thực lực của hắn, hắn tứ chất, nội tính của hắn tự nhiên không kém ngươi." "Cái gì?" Tuần phu tử, Bạch Tiêm Điệp, thậm chí La Vong thất sát sắc mặt kinh hãi. Thái Sơn một nửa, Cái Nhiếp, Triệu Cao, Phong Lâm Hỏa Sơn biến sắc, bọn họ tu vi cực cao, thêm vào Đông Hoàng Thái nhất không có hạ thấp giọng, sở hữu tuyệt đỉnh bên trên cũng nghe được. Dưỡng chính mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Từ cái nhiếp trong miệng được trả lời. Duyện chính sắc mặt cả kinh, làm sao có khả năng, La Vong chi chủ dĩ nhiên sư gia quý tộc, hơn nữa cùng đương đại quý tộc tử là đồng môn sư huynh đệ. Ngọc hoàng đỉnh trên, Lý Trường thanh sắc mặt bình tĩnh, từ từ nói, "Để ta đoán một chút. Ta như đoán không sai, các hạ tên thật phải gọi Thương thượng hoặc là Công tước đường." Lý Trường thanh tiếng nói vừa dứt, mọi người đều kinh, ngoại trừ Đông hoàng thái nhất, quý tộc tử hai người, nha. Còn có một cái ngàn mét ở ngoài xem trận chiến Bắc Minh tử đại sư." La Vong chi chủ lạnh nhạt nói, "Không sai, vệ thượng cũng được, thương thượng cũng được." Cung Tô lượng cùng với La Vong chi chủ, bọn họ đều là ta. Nghe được La Vong chi chủ chính miệng thừa nhận, Duynh Trịnh biến sắc, vô cùng kinh ngạc, nỗi lòng phức tạp, không nghĩ tới La Vong chi chủ dĩ nhiên là thương quân. Thương hưởng ở Tần quốc chấp chính 20 năm, Tần quốc đại trị, thương hưởng biến pháp khiến Tần quốc quốc hởi, lực lượng quân sự ngự trị ở phương Đông 6 quốc bên trên, Đại Tần đế quốc có thể có ngày hôm nay, ngoại trừ các đời quân vương hiển minh ở ngoài, thương hưởng Vương pháp không thể không kể công. Cái nhiếp, phục niệm, Lý Tư, Triệu Cao mọi người cảm xúc dâng trào, đại danh đỉnh đỉnh thương hưởng dĩ nhiên không có chết. Hơn nữa lấy La Vong chủ nhân thân phận tồn tại đến nay, thần bí, mạnh mẽ, quỷ quệ, hắn đến cùng có mục đích gì? Hắn đến cùng đang đeo đuổi cái gì? Trên bầu trời, chân đạp mây trắng mà đứng Đông Hoàng Thái Nhất ống tay áo vung dậy, hai tay từ từ giơ lên, bán thánh đại viên mãn lực lượng bạo phát, năng lượng đất trời hội tụ đến, Thái Sơn cổ tùng, cây cỏ chi tinh, tinh hoa nhật nguyệt bị hắn nhanh chóng lấy ra. Một tay thái âm, một tay mặt trời. Đông Hoàng Thái Nhất cất cao giọng nói, nhiều lời vô ích, giết chết bọn hắn. Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất trong nháy mắt tấn công. Hai tay âm dương hợp nhất dung hợp, dung hợp trong nháy mắt, bầu trời biến sắc, mây đen hội tụ, hắn hai bàn tay tâm bên trên hiện lên một thanh loan nhận. Loan nhận vừa ra, quỷ cốc tử, tuân phu tử biến sắc, bọn họ người được ngồi chết tróc. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay đẩy một cái, sát chiêu triển khai, chiêu này tên, âm dương cát hỗn hiệu. Chương 672, Đông Hoàng quanh oai, Lý Trường Thanh VS Đông Hoàng Thái Nhất. Thái cực nguyên nhất, âm dương lưỡng khí. Âm dương cát hỗn hiệu. Xoẹt. Đông Hoàng hai tay đẩy một cái, dù sao mênh mông nhất tuyến thiên, thái âm lực lượng cùng thái dương lực lượng dung hợp làm một điều loan nhận. Ngược nhận vừa ra, ngang trời mười trượng cát ra, trong nháy mắt đem thiên địa tiết vì là hai mảnh, trực tiếp xuyên thủ hư không. Đòn đánh này lực lượng ẩn chứa pháp tắc, hơn nữa lực lượng pháp tắc hơn xa La Vọng Chi chủ sát kiếm thức thứ 3 tám thiên, âm dương lực lượng pháp tắc, pháp tắc không gian lực lượng. Hai loại pháp tắc sức mạnh vừa ra, Âm Dương nhận phản phất từ thiên ngoại mà đến, trực tiếp qua lại hư không. Âm Dương điên đảo, càn khôn quy chuyển, mang theo chém hết thế gian tất cả kẻ địch vô cùng phàm mang. Quỷ cốc tử, Tuần Phu tử biến sắc, hai người bên ngoài thân điên cuồng tuân gia dâng trào khí thế, chân khí hóa thành sông dài, sức mạnh đất trời hội tụ đến. tất cả sức mạnh dốc vào với trong binh khí. Quỷ Cốc Tử ánh mắt hướng lại, đập không một kiếm chém ra. Thương Sinh Đồ Đồ, Thiên Hạ Lắc Đác, Chư Tử Bạch Già, Duy Ta Tung Hành. Tung Hành tiếp nhập. Sang. Một luồng ánh kiếm, bóng ánh lóe mắt, 10 trượng kiếm khí tỏa ra, kiếm khí mang theo tung hành lực lượng, tiếp nhập bên trong đất trời, tung hành pháp tắc tràn ra mà ra. Quỷ Cốc Tử này một kiếm bạo phát sức mạnh tuyệt không ở La Vong chủ nhân thương thượng sát chiêu mạnh nhất Táng Thiên bên dưới. Tuần Phu tử đồng dạng vùng ra thần binh thiên hành xích, tính tính cương trực, Thiên Đạo Huy Hoàng, một luồng để phàm nhân không thể vi phạm sức mạnh đất trời bạo phát. hình thành một đạo thước mang, thiên hành hữu thượng, không vị newton, không vị là kịp vong. Thiên đạo thước pháp, thước mang mười trượng, nghiền nát trời cao, trực tiếp chặn lại âm dương khí nhận. Ba đạo cực hạn quang ở đỉnh Thái Sơn sinh ra, nhanh như lưu quang, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng bay lên lượn trời cao, hùng hãn va chạm. Ầm ầm. Toàn bộ đỉnh Thái Sơn mạnh mẽ rung lên, kinh diễm nổ tung sản sinh, cực hào quang rực rỡ tràn ra trời cao, một đóa chân khí đám mây hình nấm thải từ từ bốc lên, đám mây hình nấm thải thượng trung hạ bốc lên hình tròn vững sáng. Đám mây hình nấm thải phóng xạ chu vi mười mấy trượng, Tấp sáng đỉnh Thái Sơn, bao phủ hơn một nửa cái ngọc hoàng đỉnh, cùng bao phủ đông hoàng thái nhất, quỷ cấp tử, tuân phu tử ba người. Cái Nhiếp mặt lộ vẻ lo lắng, "Sư phụ." Phục nghiệm lòng bàn tay nắm chặt, "Tuân sư thúc." Duyện Chính mọi người nằm ở giữa sườn núi trên, ngửa đầu quan sát mấy trăm mét bầu trời đại chiến, vô số đoạn mục cùng sờ tôn nở đỏ xuống, đều bị Phong Lâm Hỏa Sơn, cái Nhiếp, ngông điểm mọi người đánh bay. Cho tới tầm thường binh sĩ, Duyện Chính từ lâu hạ lệnh để bọn họ toàn bộ rút đi, Thái Sơn bốn phía ảnh mật vệ thành viên toàn bộ hội tụ đến, Chương Hàm cùng Ngông Nghị cũng xuất hiện ở thủy hoàng đế doanh chính bên người. Dương Chính ngựa mặt lên trời nói, võ đạo tu hành đến cảnh giới như vậy, cùng thần nhân có gì khác nhau đâu hô. Mọi người chấn động vô cùng. Đúng đấy, tu hành đến cảnh giới này, giơ tay nhấc chân Bải Sơn Đạo Hải, càn khôn xoay chuyển, phong quyền vân dũng, giận dắt lôi đỉnh. Nay không phải là mọi người kính nể, tế tự thần linh. Đám mây hình nấm thải từ từ tán loạn, hai bóng người bay ngược mà ra, dường như gặp lực lượng khổng lồ đả kích, người như đạn pháo rơi xuống, mạnh mẽ lượn ở Ngọc Hoàng trên đỉnh ngọn núi. Cái nhiếp, phục niệm sắc mặt cả kinh. Sư phụ, tuân sư thúc, Ngọc Hoàng đỉnh trên. Lý Trường Thanh liếc mắt vừa nhìn. Quỷ Cấp Tử, Tuân Phu tử đập xuống trên đỉnh ngọn núi, hai người dưới thân ngoan thạch dạng nước sáo, bảy trượng, hơn nửa ao hạm ba thước có thừa, một cái hình người hồ trực tiếp sản sinh. Khặc khặc. Quỷ Cấp Tử, Tuân Phu tử ho ra máu, bị thương nặng. Càng là Tuân Phu tử, thần binh thiên hành xích gãy vỡ một cái hoa văn, thân thể gặp khí nhận cắt chém, âm dương khí nhận pháp tắc vẩn quanh không tiêu tan, quanh thân gặp đại đại nhỏ nhỏ khí nhận vết thương mấy chục hơn trăm, nghiêm trọng nhất chính là xương sườn, xương sườn gãy vỡ, máu tươi xâm nhiễm thất vọng lam nhỏ sam. Phốc. Tuân Phu tử thổ huyết ba thước. Lúc này ngồi khoanh chân, vận công chữa thương, lấy nho ra truyền thừa tâm pháp cùng tự nghĩ ra thiên nhân tâm pháp vận chuyển xuô tan trong cơ thể âm dương khí nhận, điều dưỡng thương thế. Hắn đã không có sức tái chiến, dù cho thiên nhân đỉnh cao đã siêu phàm thoát tục, tu vi và thể phách biến chất nhiều lần, nhưng tuấn huống lần này thương thế nghiêm trọng, đã nguy hiểm trò sinh mệnh. Quỷ cốc tử ho ra máu, cầm kiếm mà lên, các đời quỷ cốc tử bội kiếm ở tay, mũi kiếm trụ sở từ từ đứng dậy, thân hình có chút lỏng gọn, thỉnh thoảng ho ra máu. Hô, quỷ cốc tử vận công bình phục khí huyết, thở dài một ngụm chọc khí, tung hành chân khí hộ thể. Quỷ cốc thổ nạp thuật vận chuyển, tung hoành pháp tắc xu tan âm dương pháp tắc, thương thế từ từ bình phục lại. Quỷ cốc từ mặt trầm như nước, ngữ khí trầm trọng, từng chữ từng chữ đọc lên, bán thánh đại viên mãn. Nửa bước thiên nhân thể tu. Đông hoàng thái nhất đạp không mà đến, dưới chân đám mây tự nhiên sinh thành, thang mây từ trên trời giáng xuống, Đông hoàng thái nhất đạp không đi xuống, đi tới Ngọc Hoàng trên đỉnh non núi, đứng chắp tay. Đông hoàng thái nhất quanh thân vẩn quanh khí ngũ hành, bán thánh đại viên mãn tu vi, 500 năm tích lũy, bất tử linh vận cơ duyên, hắn này một thân sức chiến đấu có thể gọi sánh cảnh bên dưới người số 1. càng đáng sợ chính là, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là thể tu người, hơn nữa thể tu cảnh giới không phải tuyệt thế sơ kỳ, cũng không phải tuyệt thế đỉnh cao, mà là chỉ nửa bước bước vào cảnh giới tiên nhân thể tu cảnh giới. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay, hắn khí tức hỗn loạn, đầu mũ cáo bảo đèn vỡ vụn lộ ra một tấm ô mặt nạ vàng, hai tay ống tay áo cùng màu đen 10 ngón găng tay vỡ vụn, lộ ra khô gắt, khô gầy, màu đen kịt xương cốt. Nửa bước tiên nhân thân thể phòng ngự triệt khai, vì là Đông Hoàng Thái Nhất miễn đi gần 3 phần 10 lực công kích, mà còn lại hơn 7 phần 10 lực công kích bị hắn tuyệt sát một đòn âm dương cắt hôn hiệu tiêu giảm quá nhiều hơn vẫn nữa. Cho nên nói, quỷ cốc tử, tuân phu tử một đòn toàn lực, nhiều nhất 2 phần 10 sức mạnh rơi vào Đông Hoàng Thái nhất trên người. Này 2 phần 10 sức mạnh đủ để chém giết một vị thiên nhân đỉnh cao, nhưng không cách nào thường tới Đông Hoàng Thái nhất cái này bản thánh đại viên mãn, kiêm tu thể phách cường giả vô địch. Đúng, vô địch. Đông Hoàng Thái nhất triển lộ ra vô địch tư thái, hung hăng nghiền ép quỷ cốc tử cùng tuân phu tử, đánh cho tuân phu tử trọng thương hấp hối, đánh cho quỷ cốc tử thực lực rơi xuống một nửa. La Vong chi chủ thương ngưỡng nhìn thấy tình cảnh này, cao giọng cười to, ha ha ha, được, đánh thật hay, đánh thật hay. Lão quỷ này tự xưng là một đời không kém ai, bây giờ nhưng thảm bại ở Đông Hoàng Đạo hữu trong tay, thật sự diệu hay, diệu hay, ha ha ha. Khà khà. Thương Hưởng liên lụy đến thương thế, kịch liệt ho khan, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thương Hưởng kéo một mặt khác mặt nạ, khuôn mặt gặp một đạo dữ tợn vết kiếm, vết kiếm tà tà cắt ngang gương mặt, máu tươi còn đang chầm chậm tràn ra, đau đến hắn nhè răng khóe miệng. Thương Hưởng vận công bình phục thương thế, ngữ khí sâm lạnh lạnh nói, hảo một chiêu kiếm khí của Long Bích, càng lấy tiên nhân đỉnh, cao nghịch phạt bản tọa bản thánh tu vi. Kiếm tiên lý trung thành, kiếm tiên hai chữ ngươi ngược lại cũng xứng đáng. Chỉ tiếc, à gặc. Thương thượng đắc ý cười nói, chỉ tiếc ngươi minh hiếu thực lực không đủ. Trận chiến này, chung quy hay là chúng ta thắng. Xèo. Thương thượng giật tiếng, đông hoàng thái nhất bóng người hóa thành một ánh hào quang, ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất giết tới tuân phu tử trước người, ngũ hành nhảy vọt thuật, nhanh đến cực hạn. Tuân phu tử mí mắt kinh hoàng, vong hồn đại mạo, xương sống lưng phát lạnh, bóng đen của cái chết bao phủ, hắn hai tay vừa nhấc lập tức thiên hành xích, thước mang tỏa ra ánh sáng, điều động sức mạnh cuối cùng đó nỡ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lý Trường Thanh một kiếm lấy ra, Vô Song Thần Kiếm xen vào mặt đất, vong tình tiên thư 15 thước triển khai. Địa thế. Ầm. Vô Song Thần Kiếm công kích mặt đất, thiên đạo lực lượng vận chuyển, lực vô hình thôi thúc kỳ môn độn giáp thuật thay đổi địa hình địa thế, trong nháy mắt rút ngắn Lý Trường Thành cùng Tuân Phu tử trong lúc đó khoảng cách, kéo dài Lý Trường Thành cùng Thương Hượng trong lúc đó khoảng cách. Cùng lúc đó, Loạn Thạch ngưng tụ vì là tường đất, tường đất quấy dày đông hoàng thái nhất tầm nhìn, chặn lại đông hoàng thái nhất công kích, đầy trời bụi cây thương tùng hội tụ đến gia nhập quấy dày trận doanh. Khéo léo nhất chính là, địa thế một đòn vận chuyển ở dưới. Lý Trường Thanh còn đem quỹ cốc từ Nazi đến La Vong Chi chủ thương thượng phụ cận, để hai vị bán thánh cách nhau có điều mười trượng. Đông Hoàng Thái nhất hung hãn ra tay, vờ nghề nghoảnh. Mãnh liệt chân khí nghiền nát sở hữu chướng ngại vật, kết quả một đòn thất bại, nhìn chăm chú nhìn lên lúc, Tuân Phu tử bị Lý Trường Thanh mang đến Ngọc Hoàng đỉnh bên dưới. Tuân sư thúc, phụng niệm tu vi nửa bước tuyệt thế, không ở cái niếp, vệ trang bên dưới, nhanh chóng leo lên núi. Lý Trường Thanh tiện tay ném đi nói, "Phụng niệm, chăm sóc tốt Tuân huống tiền bối." Phụng niệm bay người thẳng tới không tới một nửa khoảng cách, nghe được Lý Trường Thanh lời nói, con nhìn thấy tuân sư thúc tự bầu trời hạ xuống, lúc này thôi thúc chân khí, lấy nu kính đỡ lấy tuân sư thúc. Tuân huống, thằng nhãi ranh a, không một chút nào tôn trọng ta lão tiền bối. Ngọc hoàng đỉnh trên, Lý Trường Thanh tiện tay ném một cái tuân huống, cầm kiếm mà đứng, mũi kiếm chỉ về Đông Hoàng Thái Nhất, lạnh nhạt nói, người ta trong lúc đó ân oán tầng tầng, hôm nay là nên làm cái chấm dứt. Lý Trường Thanh suýt nữa chết ở Đông Hoàng Thái Nhất bàn tay, mà Đông Hoàng Thái Nhất đệ tử kiên suất nhất, quan trọng nhất tu hành tài nguyên đều vì Lý Trường Thanh làm áo cưới. Đông Hoàng Thái Nhất âu mặt nạ vàng bên dưới truyền đến băng lạnh sắc cơ, giết dẫn tự hạ xuống, ngọc hoàng trên đỉnh ngọn núi mây gió biến ảo, khí ngũ hành ngũ trời, bản thánh đại viên mãn cấp chân khí tuân gia, nửa bước thiên nhân thể tu đồng thời thôi thúc. Đông hoàng nắm chỉ, đầu ngón tay một điểm, hư không gọn sóng gọn sóng, chỉ mang phách không. Thoái kim chỉ. Chương 673, Lý Trường Thanh kiếm uy, Đông hoàng mạnh nhất lá bại tẩy. Thoái kim chỉ. Một chỉ điểm ra, kim thạch kim thạch, không gì không xuyên thủng. Lý Trường Thanh trong tay vô song thần kiếm huyền không lập ở trước người, tay phải giải phóng, ngón cái một chỉ điểm ra, thiếu thương kiếm. Chỉ mang kiếm khí hùng tráng kinh lực mạnh mẽ. kin động thiên hà, còn như mưa gió đột nhiên đến. Ngay. Hai đạo chỉ mang lưu quang lóe lên, trong ngáy mắt đụng nhau, chân khí tứ tán, kình phong gào thét. Thần thủy chỉ. Đông Hoàng thái nhất một chiêu hạ xuống, đạo thứ hai chỉ mang liên tiếp giẫ ra. Trong thủy chỉ tay, không gian ngưng trệ, chỉ mang mang theo trọng thủy lực lượng, rung động rất dữ ra. Thương Dương kiếm. Lý Trường thanh ngón trỏ tay phải một điểm, phản kích chớp mắt đã tới, kiếm lộ nhẹ nhàng, nhanh chóng như điện. Ngay ngây ngẩn. Giữa hai người cách 10 trượng, chỉ mang kiếm khí liên tiếp tối phát, mỗi một kích đều mang theo khai sơn liệt tạch vai. Muội một kích đều khí thế như núi đỉnh, nhanh như chớp. Ngọc Hoàng đỉnh trên, hai người bỗng dưng đối kháng chỉ pháp, đủ loại chỉ mang lưu quang bay lượn, với trên bầu trời đụng nhau, chói thai chân khí bạo phát, cuồn bạo năng lượng tràn ra. Đông Hoàng thái nhất, Tốn Phong chỉ, Ly Hỏa chỉ, Thiên Diệp chỉ, Địa Không chỉ, Lý Trường Thanh, Trung trung kiếm, Quan trùng kiếm, Thiếu trung kiếm, Thiếu trách kiếm. Ầm. Cuối cùng một tiếng nổ tung hạ xuống, hai người đồng thời một bước bước ra, một hắc một thành bóng người lực không mười trượng, trong nháy mắt chính diện đụng nhau. Đông Hoàng thái nhất tay phải lập tức Đỗ Khí thán nhận, kiếm khí màu xanh lam hội tụ làm trường kiếm, một kiếm lấy ra, sát ý tuôn ra, thiên địa cập cố, điên cuồng lấy ra Lý Trường Thanh vị trí địa phương năng lượng đất trời, dùng hủy diệt sát ý thay thế được năng lượng không gian. Kiếm 23. Lý Trường Thanh cười lạnh một tiếng, tay phải một chiêu, Vô Song thần kiếm bay tới, thần kiếm ánh sáng tỏa ra, kiếm khí màu vàng nóng ngút trời, sát cơ khóa chặt Đông Hoàng Thái Nhất, lạnh lùng nghiêm nghị nói, kiếm 23 không phải như vậy dùng. Lục Diệt Vô Ngã kiếm 23. Ẩm. Lục Diệt Vô Ngã, kiếm 23 cảnh giới chí cao, cập cố không gian. Cầm cố thời gian, lấy ra nguyên khí đất trời, thay vào đó vô tận sát ý, chạm đến hủy diệt pháp tắc. Lý Trường Thanh không vào bán thánh, chỉ là thiên nhân đỉnh cao, nhưng dựa vào tự thân ngộ tính lĩnh ngộ ra kiếm 23 ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, chiêu này vừa ra, thủy thiên giật địa, thần trận giết thần. Đông Hoàng thái nhất hơi biến sắc mặt, pháp tắc sức mạnh. Thủy diệt pháp tắc, chân chính kiếm 23. Pháp tắc, chỉ có bán thánh mới có tư cách lĩnh ngộ, khống chế, dùng để chiến đấu thủ đoạn. Hơn nữa bán thánh cũng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ mấy phần, hoặc là một hai thành. Đông Hoàng sắc mặt phức tạp, Hắn chịu đựng thời gian mấy tháng kiếm khí phệ thể nỗi đau mới lĩnh ngộ kiếm 23 tinh tú. Nhưng mà so sánh Lý Trường Thanh kiếm đạo nội tính, hắn 500 năm tích lũy còn không sánh được Lý Trường Thanh hơn 30 năm tu hành. Nội tính, huyền diệu khó hiểu, thiên tư, sinh mà tự có. Phong Vân vị diện, từ phốc tu hành hơn 2000 năm, nhưng đánh không lại tu hành mấy chục năm vũ vô địch. Ầm ầm. Kiếm 23 đối với kiếm 23, một cái lấy bán thánh đại viên mãn tu vi, đương đại mạnh nhất chân khí tu vi tối thúc, một cái kiếm đạo yêu nghiệt, lĩnh ngộ hủy diệt lực lượng pháp tắc. Vành. Đỉnh Thái Sơn phình diễm nộ tung, huy hoàng kiếm khí tràn ra bốn phía, ánh kiếm cắt rời trời cao, xuyên thủng non núi, chặt đứt thương tùng. Mỗi một đạo tràn ra kiếm khí đều có thể dễ dàng giết chết cao thủ hàng đầu, nộ tung trung tâm có thể trong nháy mắt xé rách một vị cường giả tuyệt thế. Mạnh mẽ sức mạnh rung động, Lý Trường Thanh, Đông Hoàng Thái nhất huyền không bay ngược 7, 8 trượng. Giết. Trên không trung bay ngược hai người mới vừa ổn định thân hình, trong nháy mắt thân thể nghiêng về phía trước, lưu quang loé lên lao xuống, đối lập mà đi rất ra, quanh thân chân khí điên cuồng dần trào, sát khí điên cuồng. Lý Trường Thanh ngự kiếm giết ra, cất cao giọng nói, "Khí!" Ao ngo ngo. Ngọc Hoàng bầu trời phía trên đỉnh núi, vô tận kiếm khí sinh ra, tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng, kiếm khí ở khắp mọi nơi, không trừ một nơi nào, mấy ngàn hơn vạn kiếm khí hư không hiện lên, thập phương giai sát, gắt gao phong cấm đông hoàng thái nhất. Tự linh chi kiếm, càng giết càng mạnh, sát ý càng thịnh, kiếm uy càng nặng, lấy giết chọc ngăn giết chọc. Tự nhiên chi kiếm, cây cỏ chi tinh, tự nhiên linh túy, thiên nhiên năng lượng lấy khí vương thức tồn ở bên trong trời đất, nguồn sức mạnh này bị Lý Trường Thanh Triệu tập mà đến, hóa thành lôi đỉnh kiếm khí. Vô hình chi kiếm Năng lượng đất trời hóa thành kiếm khí, siêu thoát thời gian, siêu thoát không gian, vô hình với thiên địa, nhưng có thể bạo phát chí mạng hữu hình sắc cơ. Đầy trời ánh sáng đều vì khí, vô số kiếm khí cái bọc đông hoàng thái nhất, sắt chiêu lấy ra, không chết không thôi. Đông hoàng thái nhất sắc mặt nghiêm nghị, bán thánh đại viên mãn tu vi, nửa bước tiên nhân thể tu, hai loại sức mạnh to lớn đồng thời thôi thúc, ngũ hành chân khí tuôn ra, ngũ hành hợp nhất, hóa thành lưỡng nghi. Âm dương hộ giáp, âm dương mai bản, áo ngọc. Âm dương hai khí hóa thành áo giáp, vững vàng hộ vệ đông hoàng thái nhất, âm dương áo giáp rẩy một thước độ. toàn vị trí bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất, đây là hắn mạnh nhất thủ chiêu, không, có một trong. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất bấn quyết, âm dương ma bản hiện lên, tối say nằm ngang ở đỉnh đầu, hỏa tốc kéo dài tới ba trượng to nhỏ, chính diện chống được gần 1/3 đánh tới kiếm khí. Lý Trường Thanh kiếm quyết sở một cái, diệt. Xèo xèo xèo. Chu Thiên kiếm khí trong nháy mắt giết ra, sát ý điên cuồng, thế như nơi đỉnh, thay đổi bất ngờ, sấm vang chớp giận, sở hữu kiếm khí như chớp giật giết ra, trong khoảnh khắc đem Đông Hoàng Thái Nhất nuốt hết. La Vong Chi chủ thương ngưỡng đánh với quỷ cấp tử. Sư Minh đại hai người bây giờ thực lực sẵn sàng sẵn với nhau, kiếm đạo trình độ sẵn sàng với nhau, binh khí sẵn sàng với nhau, khó phân thắng bại. Thương Hượng, Quỷ Cốc tử hai người đình chỉ giao thủ, liếc nhìn. Chuyện này, sức tấn công thật là đáng sợ. Sơn Quỷ lo lắng nói, Đông Hoàng đại nhân, Đông Hoàng thái nhứt nếu như thất bại, nàng Sơn Quỷ hôm nay khó thoát vấn rủi, hơn nữa toàn bộ âm dương gia cũng đều đem diệt. Ầm ầm. Kinh Thiên nổ tung, tiếng sét quần quật, chân khí hóa thành cơn lốc bao phủ thiên địa, hỏa hoàn dư âm khuếch tán trời cao trăm trượng, nổ tung trung tâm từ từ hiện lên một bóng người. Khắc khắc. Trong hư không, Đông Hoàng Thái nhất đạp không mà đứng, thân hình lay động hai lần, há mồm ho ra máu, lớp mặt nạ vàng rơi xuống 1 phần 3 lộ ra gần một nửa khuôn mặt, đen thui, khô gầy khuôn mặt. Đông Hoàng Thái nhất ho ra máu, máu tươi đen thui, sức sống thiếu hụt, lộ ra 1 phần 3 khuôn mặt cực kỳ giống chết đi mấy tháng rồi, tỏa ra một luồng đem hành liền mục tử vong khí. Đông Hoàng đứng lơ lửng giữa không trung, ngũ hành chân khí một lần nữa hội tụ, đỉnh đầu âm dương ma bản đã diệt vong, bên ngoài thân âm dương hộ thể áo giáp phá diệt quán nữa, thân thể bị Lý Trường Thanh thôi thúc kiếm khí xuyên giết mấy trăm dặm dưới, khí thế bề vải một đoạn dài. Đông Hoàng cắn răng nghiến lợi nói: "Được, rất tốt, ngươi rất tốt." 300 năm, khổng khôn sau khi, ngươi là người thứ nhất thương ta đến đây người. Lý Trung Thành, bản tọa muốn ngươi chết." Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất dữ tiếng, một luồng trước nay chưa từng có khí thế xông lên tận trời, thiên địa ngũ hành khí, thiên địa linh khí hội tụ đến, bán thánh đại viên mãn tu vi thôi thúc đến mức tận cùng. Ầm. Nửa bước thiên nhân thể phách kế hoạch, thân thể tiếp cận bất hủ, nhàn nhạt, nhạt kim quang tỏa ra. Sau một khắc, Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bấm quyết, hét cao nói: "Ngưng!" "Ông long!" Sở Hữu ngũ hành chân khí Sở hữu năng lượng đất trời rót vào tự thân, Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân vẩn quanh thần quang năm màu, thần quang năm màu vẩn quanh đang rực, lưu chuyển ra ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc vừa ra, huyền diệu hàm nghĩa lưu chuyển. Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ có lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, phát sinh đòn đánh mạnh nhất âm dương cát hỗn hiểu. Hiện tại càng là đem lực lượng ngũ hành thôi diễn đến mức tận cùng, do đó lĩnh ngộ được ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành, thế giới chi bản, vật chất chi nguyên, âm dương biến thành, ngũ hành pháp tắc, tuyệt đối là trong thiên địa chí cường lực lượng pháp tắc. Đông Hoàng Thái Nhất cất cao giọng nói, ngũ hành bất diệt thân. Ầm ầm Thái Sơn bên trên, mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật, vạn trượng tàn hà tiêu tan, chỉ có một luồn mạnh mẽ gợn sóng khuyết tán mà ra. Thời khắc này, La Vong Chi chủ thương ngưỡng biến sắc, quỷ cốc tử mỹ mắt kinh hoàng, Bác Minh tử vẻ mặt thất thần, Tuần Phu từ trợn mắt lên, Bạch Tiêm Điệp cùng tất sát một mặt khiếp sợ. Sở Hưu thiên nhân hợp nhất trở lên cao thủ cùng nhau biến sắc, thiên nhân thân thể. Sao có thể có chuyện đó? Bây giờ võ lâm, làm sao có khả năng tồn tại thiên nhân cấp thể tu? Chương 674, Âm Dương Lưu Ly thể VS Ngũ Hành Bất Diệt Thần. Thiên nhân thân thể. Tuân phu từ từ điều tức trạng thái tỉnh lại, ngửa đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đình Phong, mặt lộ vẻ chấn động cùng tuyệt vọng vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó, Đông Hoàng Thái nhất nhục thân cảnh giới dĩ nhiên đạt đến Tiên nhân cấp. Doanh chính, Phục nghiệm, cái nhiếp mọi người dồn dập trông lại, nghi vấn hỏi, Tiên nhân thân thể. Trên bầu trời, Đông Hoàng Thái nhất vẩn quanh lực lượng ngũ hành, lực lượng ngũ hành hòa vào thể phách, nửa bước tiên nhân thể phách nhảy một cái bước vào tiên nhân thể tu, uy hoàng thần uy trấn áp ở trong lòng mọi người. Phục nghiệm lấy lại bình tĩnh nói, Tuân sư thúc, như thế nào tiên nhân thân thể? Tuân phu từ từ từ nói, Tiên nhân thân thể Trên như ý nghĩa, chính là khổ luyện ngành công tu hành đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lấy lực chứng đạo, vấn đỉnh thiên nhân. Cái nhất biến sắc, lấy thân thể chứng đạo thiên nhân hợp nhất, phương pháp này chưa từng nghe thấy. Triệu Cao đối với doanh chính giải thích, nhìn chung thiên hạ, hai, 300 năm qua thể tu võ giả cực khó có người bước vào tuyệt thế, ngoại trừ Ngô Khởi, cùng với Ngô Khởi sau khi các đời phi giáp môn trưởng môn nhân, ngụy quốc các đời ngụy vũ tốt chỉ uy ở ngoài, thế gian hầu như không có đệ nhị tồn tuyệt thế thể tu cường giả. Cái nhất phụ hòa nói, thể tu võ giả, cùng cấp bất bại, tên cứ gọi lực công kích, sức phòng ngự cùng cấp đệ nhất. thể tu một khi bước vào tuyệt thế cảnh giới, sức mạnh thân thể siêu phàm thoát tục, có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ tuyệt thế đỉnh cao nội công người tu hành, cùng cấp bất bại, vượt cấp mà chiến. Doĩnh Chính lông mày rậm hơi nhíu, hỏi: "Tuyệt thế thể tu mạnh như thế, cái kia cảnh giới thiên nhân thể tu đây?" Tuấn Phu tử thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng nói: "Thiên nhân thể tu, kim cương bất bại, thấy thần không xấu." Nho ra cổ điển ghi chép, truyền thuyết thiên nhân cấp thể tu cường giả nắm giữ khiêu chiến thần linh tư cách. Doĩnh Chính mọi người cả kinh, khiêu chiến thần linh. Tuấn Phu tử gật đầu: "Không sai, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh." Kim thần bất diệt, cùng thần chiến đấu. Trong lòng mọi người chìm xuống. Ngô Điểm trầm giọng nói, nếu là đế sư không địch lại, nên có thể tạm thời tránh núi nhỏ đi. Cái nhếch thở dài, thoát thân rời đi hắn liền không phải Lý Trường Thanh. Huống hồ Thiên Vọng ngay ở Lạc Dương, người nhà của hắn ngay ở Lạc Dương, Trường Thanh huynh có thể chạy trốn tới nơi nào? Phúc Nghiệm hít sâu một hơi, nhắc nhở, bệ hạ, chúng ta tốt nhất chuẩn bị sớm. Thiên nhân của chiến, không phải chúng ta có khả năng thăm dự, mà một khi đế sư chiến bại, tuấn sư thúc cùng quỷ cốc tiên sinh tất nhiên không phải đông hoàng thái nhất cùng La Vong chi chủ thương ngưỡng đối thủ. Đến lúc đó Phong tầm mắt tiên hạ ai có thể ngăn chặn hai người này? Doanh chính mặt trầm như nước, trong lòng bất đắc dĩ. Hoàn toàn không tham dự được, giúp không được đế quốc đế sư, mà một khi đế sư Lý Trường Thanh bị thua bỏ mình, Đông Hoàng thái nhất cùng La Vong Thương Ngượng muốn nu ổ thiên hạ, ai có thể kiểm chế bọn họ? Doanh chính hai tay nắm tay, trong lòng tự nói, Trường Thanh tiên sinh, chấm, có thể tin tưởng người sao? Tin tưởng người bất bại truyền thuyết. Trên bầu trời, thiên nhân chiến đoàn tạm dừng. La Vong chủ nhân Thương Ngượng sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới ngươi có thể đem thể tu trình độ tăng lên đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thân thể kim cương bất bại. thấy thần không xấu. Quỷ Cốc Tử thở dài một hơi, than phục nói, ngươi cái này sống 500 năm lão quái vật quả nhiên gốc gác cái người. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi đứng song vai, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Trường Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất, ngoại trừ vừa bắt đầu khiếp sợ ở ngoài, các nàng nhanh chóng bình phục nỗi lòng, cũng không có hoàn sợ, càng không có một chút nào tuyệt vọng. Ở các nàng quan trường, trái phải, là La La vong tất sát, âm dương gia sơn quỷ, một vị thiên nhân đỉnh cao, một vị tuyệt thế đỉnh cao tùy thời mà động, chuẩn bị lần thứ 2 ra tay. Một đỉnh núi bên trên, Bắc Minh Tử triển khai ánh sáng hỏa cùng cắt bụi lĩnh vực, bốn Năm tuổi đệ tử hiểu ngậm đứng ở bên cạnh người. Bác Minh tử thở dài một hơi, kinh hãi vẻ mặt từ từ bình tĩnh, ngự khí phất tán nói: "Thiên nhân thân thể, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiến vào thiên nhân thân thể, cũng đủ để nghiền nát tiên nhân, nghịch phạt bản thánh." Từ cổ chí kim, chỉ có 2 người ở thân thể tu hành trên bức vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái thứ nhất là binh chủ Simu, cái thứ hai là hiên viên nhân hoàng. Simu, cơ hiên viên đều là loài người chi tổ, là loài người đại khí vận ra thân người, sinh ở thời kỳ thượng cổ linh khí rồi rào thời đại. Hơn nữa đến Cửu Tiên thần nữ chỉ điểm, Còn có tiên sơn thần dược tối thể, nhiều loại nguyên nhân dưới mới đưa thân thể thúc đẩy đến cảnh giới tiên nhân. Bác Minh Tử xem qua đạo gia cổ điển tịch, này điển tịch so với lão tử, so với thượng cổ đạo môn còn muốn lâu đợi, nó là thượng cổ kiếm tu quảng thành tử tự tay viết ghi chép bản chép tay. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, chính là quảng thành tử khai sáng đạo môn một mạch. 500 năm trước, Âm Dương gia thoát ly đạo gia, mà lão tử, Khổng tử chỉ là 300 năm trước nhân vật mà thôi. Bác Minh Tử nhớ tới, quảng thành tử tổ sư gia như vậy ly chép, tiên nhân thể tu, lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần linh, nghiền nát tiên nhân. lệnh phạt bản thánh, chính là thánh cảnh bên dưới nhà vô địch. Bác Minh Tử Hiêu nói, "Đáng tiếc, Lý Trường Thanh kinh tài tuyệt diễm, chúng quy hay là muốn thua ở đồng hoàng thái nhất trong tay. Chỉ có thiên nhân thể tu mới có khả năng đánh bại thiên nhân thể tu." Hiểu Mộng khuôn mặt đúc từ ngọc, mái tóc màu trắng bạc ghim lên hai cái bím tóc đuôi ngựa, con ngươi trong suốt mỹ lệ, mở miệng nói, "Sư phụ, người giúp một chút hắn có được hay không?" Mẫu thân nói, "Kiếm tiên Lý Trường Thanh là mẹ con chúng ta ân nhân cứu mạng." Bác Minh Tử vứt dâu không nói, sau nửa ngày, ngẩng đầu lên nói, "Được rồi, vi sư tận lực thử một lần." Ca Bắc Minh tử tay phải giơ lên, cảm giác thịt co giật, vẻ mặt khiếp sợ hắn thu dưới chính mình một tia bạc chỏm râu baffer, thất thanh nói, làm sao có khả năng? Thiên nhân thể tu. Trên bầu trời, Lý Trường Thanh cùng Đông Hoàng Thái nhất đối lập, trong tay vô song thần kiếm chậm rãi trở và bao, gánh vác với phía sau, vẻ mặt tự nhiên nói, thật không tiện, thiên nhân thể tu, ta cũng là. Ầm. Lý Trường Thanh đột nhiên khí thế tăng vọt, thanh sam bay phần phật, mái tóc màu đen áo choàng tung bay, hiển lộ ở tuyệt thế đỉnh, cao thân thể khí thế liên tiếp kéo lên. Tuyệt thế cực hạn, nửa bước thiên nhân, thiên nhân hợp nhất. Rầm rầm rầm. Khí thế tăng gọi không ngừng, ao ào ào, quanh thân khí lưu ngự trùng. Âm dương lưu ly thể. Lý Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, võ đạo khí thế xông lên tận trời, hùng hồn chân khí cùng cương khí hộ thể đồng thời bạo phát, khí thế như cầu đồng, vô cấu kiếm thể chính là lây kiếm, khí giàn đúc ma thành, vì là thiên nhân thể phách tăng thêm ác liệt kiếm khí, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, âm dương hai khí đăng đệt, đầy trời kiếm khí đăng đệt. Nhìn thấy tình cảnh này, ngoại trừ Bạch Tiêm Điệp, giẫm phía ở ngoài, tất cả mọi người vì đó biến sắc. Thương ngưỡng khiếp sợ mà hoảng sợ, thiên nhân thể tu, làm sao Làm sao có khả năng? Đông Hoàng Thái nhất choáng váng ngây mắt, "Ngươi, làm sao có khả năng?" "Quỷ cốc tử, Tuần phu tử, La vong tất sát, Âm Dương gia sơn quỷ mọi người cùng nhau biến sắc, hoặc kinh hỉ, hoặc chấn động, hoặc hoảng sợ, hoặc than thở. Thiên nhân thể tu, khó mà tin nổi. Khó có thể tin tưởng, Lý Trường Thanh thân thể là làm sao đạt đến cảnh giới này?" Giữa sườn núi trên, Dưnh chính thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười văn nói, "Được, không tệ là ta đại tần đế sư." Ngông Điểm, Vương Ly, Dương Đoan Hỏa mọi người thấy thế, phấn chấn lòng người, "Đế sư thô bảo!" Đế sư chính là đế sư, vĩnh viễn bất bại đế sư. Đại tần lấy đế sư làm vinh. Tây. Đỉnh Thái Sơn, hai đạo người khủng lô đạp không mà đứng, khí thế khoảng cách 7, 8 trượng va chạm nhau, hai loại năng lượng xoắn xoé đụng nhau, bên trong đất trời nổ tung không ngừng. Đông hoàng thái nhất, tỏa ra ngũ hành thần quang, thân hình lên đến 3 trượng. Lý Trường Thanh, thân như lưu ly, âm dương hai khí đang dệt, kiếm cương hộ thể, thân hình đồng dạng cao 3 trượng đại. Rít. Hai người con người ngưng lại, hai chân lăng không giẫm một cái hư không, hư không tạo nên tầng tầng lớp lớp. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy hai tia sáng ảnh va chạm nhau, hai người chính diện rất ra. Trong đáy mắt, hai người gần kề, đồng thời tay phải năm ngón tay nắm tay, đấm ra một quyền. Vụ ảnh. Trời cao bên trên, Lý Trường Thanh cùng Đông Hoàng Thái nhất nắm đấm đụng nhau, vạn quân lực rung động, sức mạnh hóa thành khí thế gợn sóng một vòng một vòng quét tán, khí thế lạc ở trên núi, ngọc hoàng đỉnh một trượng một trượng giận nức, từng khối từng khối tảng đá lớn rơi xuống. Chiến. Lý Trường Thanh cao quát một tiếng, cả người rồi rào lưu ly li kim quang, trong lúc vung tay nhấc chân âm dương hai khí hợp nhất. Diệt Thế Kiếm khí xuyên thấu qua da thịt cùng lỗ chân lông rít ra. Đông Hoàng Thái nhất đồng dạng bất phàm, ngũ hành pháp tắc diễn sinh, hàng thật đúng giá thiên nhân thân thể, một quyền hạ xuống như thiên băng. Ầm ầm ầm. Lý Trường Thanh cùng Đông Hoàng Thái nhất chính diện chạm giết, hai người quần pháp, tối pháp, đầu gỗ trụ, chỉ pháp, trưởng pháp. Các loại vật lộn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đánh ra dâng trào khí thế. Vành, vành. Hai vị ba trưởng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đứng ở đỉnh Thái Sơn, hai người hóa thành thần linh, thần quang phun trào, quyền cước đánh kích rất dữ dằn, khí thế rung động đỉnh núi. Từng khối từng khối tảng đá lớn rơi xuống, bốn phía cây cỏ bị san thành bình địa. Tất cả mọi người tập thể thất thanh, quá mạnh mẽ. Đây chính là thiên nhân thể tu sao? Phạm nhân thân thể sánh vai thần linh, tên thật phù hợp. Bọn họ thể phách đã siêu thoát phàm nhân giằng buộc, nắm giữ giết thần lực lượng. Hai đại nắm giữ vô địch uy thế cường giả chém giết gần người, từng người mạnh nhất lá bài tẩy cùng nhau lấy ra, chuyện này ý nghĩa là thắng bại sắp công bố. Cuối cùng này chém giết, trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng, trái tim tất cả mọi người đều thu lên. Chương 675, Thái cực quyên pháp, bạo búa đông hoàng. Ngay ngay ảnh, Lý Trường Thanh quyền ra như rồng, hai cánh tay như giọt mưa giống như tấn kích, hai cánh tay đánh ra 18 cánh tay đồng thời hành kích thị rắc chấn động. Đông Hoàng Thái Nhất cũng giống như thế, hai tay liên tiếp đánh ra tàn ảnh, quyền pháp, trưởng pháp, nghiêm chỉ. Các loại vật lộn kỹ xảo triển khai, đánh ra mười mấy cánh tay tàn như. Ha, Lý Trường Thanh bỗng nhiên toàn xoay người, một cái lượn vòng cao tiên tối rút ra, mạnh mẽ va chạm Đông Hoàng Thái Nhất cổ, người sau cao 3 trượng đại thân thể bay ngược, mạnh mẽ va chạm ngoan thạch vách đá. Một tiếng vang ầm ầm, vách đá mạnh mẽ rung lên, kiên cố ngoan thạch khu vực rộng lớn rạn nứt. Loạn thạch tung tóe. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình nghiêng về phía trước, hai chân bỗng nhiên dẫm một cái, ầm một tiếng mượn lực bay ra, ba trượng thân thể phun trào ngũ hành thần quang, người như đạn pháo bay ra, dưới chân oan thạch đổ tung, bốn phía kình phong đạo ngược lên mạnh mẽ sóng khí. Trong tiếng thế đảo, Đông Hoàng Thái Nhất nắm tay đánh tới. Lý Trường Thanh một cái đấm thẳng đánh ra. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên như người, một cái thiết tay, dính tay, hất tay, trong nháy mắt hoàn thành, đem Lý Trường Thanh ba trượng lưu ly thân thể quăng ra đỉnh Thái Sơn. Âm một tiếng, Lý Trường Thanh mạnh mẽ đập xuống ở Thái Sơn quần sơn trong lúc đó một chỗ trên vách đá. Thân hình khổng lồ khảm nạm một nửa tiến vào trong vách đá, hòn đá vỡ vụn lao xuống sườn núi. Đông Hoàng Thái Nhất lao xuống rất nhanh, lăng không một bước. Lý Trường Thanh lúc này xoay chuyển những người, Đông Hoàng Thái Nhất này một cước đạp đến ngọn núi rung động, vách đá rạn nứt hơn 10 trượng vết nứt, năng lượng khí thế quét tán, đem vách đá bốn phía bụi cây thương tùng thất bay. Rít. Lý Trường Thanh lập tức phản kích, quyền cước đan xen, mỗi một kích đều bạo phát hủy thiên diệt địa uy, mỗi một quyền đều có thể ung dung treo lên đánh tiên nhân sơ kỳ, mỗi một kích đều có thể mất đi cao thủ địa thế. Đông Hoàng Thái Nhất đấm ra một quyền, thon dài cánh tay đánh ra. Ngũ hành pháp tắc vần quanh, lực lượng ngũ hành vần quanh, quần như lôi đỉnh, nhanh như chớp. Ầm. Hai người nắm đấm đụng nhau, khí thế rung động, hai người leo lên ở chót vóc vách núi trong lúc đó chém giết. Người người ngoảnh. Hai vị người khổng lồ giao chiến địa phương, khí thế rung động, sóng khí dâng trào, từng cây từng cây thương tùng gãy vỡ, từng khối từng khối đá tảng lăn xuống. Bọn họ từ Ngọc Hoàng đỉnh ngọn núi chính đỉnh chót đánh tới ngọn núi chính giữa sơn núi, lại từ Ngọc Hoàng đỉnh ngọn núi chính đánh tới còn lại chết phong, đánh cho Trịnh Tỏa Thái Sơn run rẩy không ngừng, không ngừng có đá tảng quẳng trời cao. không ngừng nhấc lên từng tầng bụi cây đất. Đông Hoàng Thái Nhất hai chân phát lực, một cái câu quyền nổ ra, Lý Trường Thanh hai tay khuất cánh tay đón đỡ. Oành. Đông Hoàng Thái Nhất cú đấm này quá quá mạnh liệt, trực tiếp đánh văng ra Lý Trường Thanh khuất cánh tay phòng thủ, hung hãn đánh trúng Lý Trường Thanh cằm, đem hắn đánh cho bay lên phi không mấy chục trượng. Chết. Đông Hoàng Thái Nhất hai chân giậm một cái, thân như hỏa tiễn bước thẳng lên, một quyền đánh ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phi, Bạch Tiêm Điệp hai nữ lần đầu lộ ra lo lắng, Trường Thanh. Lý Trường Thanh bay ngược trời cao, trọng tâm bất ổn, không chỗ mà lực. Mà Đông Hoàng Thái nhất xúc thế một đòn, thiên nhân thể tu lực lượng, bán thánh đại viên mãn lực lượng ngưng tụ với một điểm, đấm ra một quyền. Quỷ cốc tử mỹ mắt giật lên, cú đấm này nếu là rơi vào trên người hắn, hắn cái này xương già nhất định tan vỡ, cũng sẽ rơi vào như nho ra tuần hoàn như thế trọng thương. Thương ngữ cười nói, kết thúc. Trên bầu trời, Đông Hoàng Thái nhất lộ ra khoái ý nụ cười. Nhưng mà, sau một khắc, Lý Trường Thanh trên bầu trời, hai tay hóa trưởng, tốc độ cực chậm chậm, chậm chậm đến bán thánh, có thể thấy rõ, thiên nhân có thể thấy rõ, tuyệt thế có thể thấy rõ. Thậm chí người bình thường cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Chính là này cực chậm chậm quyền pháp vừa ra, Đông Hoàng Thái nhất hơi biến sắc mặt, hắn cảm giác được một loại lĩnh vực lực lượng quét tán, lĩnh vực vừa ra, khiến người ta hãm sâu vững buồn, đồng thời còn có một luồng âm dương chi lực lưu chuyển. Đông Hoàng Thái nhất tự nghĩ ra âm dương gia, tự nhiên đối với nguồn sức mạnh này hiểu rõ cực sâu, ánh mắt khẽ biến nói, Thái cực lực lượng. Âm dương gia khẩu hiệu, Thái cực huyền nhất, âm dương lưỡng khí. Lý Trường Thanh nhàn nhạt phất tay, tông sư khí độ hiện lộ hết, Bạch Hạc lưỡng thí. Thái cực chi Bạch Hạc lưỡng thí triển khai, Thái cực lĩnh vực tràn ra. Lý Trường Thanh trong nháy mắt hóa bất lợi thành bất lợi, uyển yếu thành mạnh, với trong tuyệt cảnh triển khai phản kích. Li, tiên hạc bóng mở, hai màu đen trắng. Lý Trường Thanh lấy bạch hạc lưỡng thí đón đỡ, hóa giải đông hoàng thái nhất sát chiêu, sau đó biến chiêu, lạnh lùng nói, chuyển thân bản lấn trụ. Vèo! Một quân niệm gỗ đông hoàng thái nhất, khí thế xuyên thấu qua người sau eo lưng chẳng hẳn ra, rung động thiên địa lên vận sóng, theo sát sau, đông hoàng thái nhất phi không mấy chục trượng, đập xuống ngọc hoàng trên đỉnh ngọn núi. Lý Trường Thanh đạp không mà lên, đồng bề hạ xuống, một bộ thanh sam, ống tay áo mềm mại, cùng bộ đạp xuống. Một cái Thái Cực Quyết tức mở đầu yêu địch điện công. Đông Hoàng Thái nhất mặt lộ sắc cơ, lao xuống giết ra, giết. Một đòn đấm thẳng, thế như núi đỉnh, có bại sơn đạo hải lực lượng, trước mặt giết hướng về Lý Trường Thanh. Lý Trường Thanh lùi về sau một bước, hai tay hóa trong lòng bàn tay toàn, không ngừng bên trong toàn, Thái Cực lĩnh vực tràn ngập, hóa kình lực lượng vận chuyển, mỗi một lần bên trong toàn đều sắp tốc hóa giải Đông Hoàng Thái nhất khai sơn thần lực. Ngay lập tức, chỉ thấy Lý Trường Thanh bắt Đông Hoàng Thái nhất cổ tay, một đòn tiết sơn hào, vai phát lực đánh lui lại Đông Hoàng Thái nhất. Lý Trường Thanh tùy tùng Đông Hoàng bay ngược thân thể, Hai chân hướng về trước nhảy một cái, hắn hai chân nhảy một cái đồng thời, tay phải cánh tay bắn ra đánh trúng Đông Hoàng Thái Nhất, đồng thời lòng bàn tay trái bỗng nhiên nhấn một cái chính mình lòng bàn tay phải, tay trái lực lượng xuyên thấu qua tay phải, một đòn cách sơn đả ngũ rơi vào Đông Hoàng trên người. Ngoay ngoay ngoảnh, chỉ trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất liên tục gặp ba lần đòn nghiêm trọng, khí thế xuyên thấu hắn khôi ngô thân thể rùng kích mặt đất, mặt đất bỗng nhiên ao hám một mảnh, thành diện nổ tung. Hô. Lý Trường thành khẽ nhả một hơi, hai tay tùy ý thái cực, thu thất ma đứng, một đời tổng sư phong thái hiện lộ hết. Đông Hoàng Thái Nhất gặp đòn nghiêm trọng Hai chân liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất ngoan thạch rạn nứt, hao hãm, liên tiếp lui về phía sau 7, 8 bộ, thân hình lảo đảo lắc lắc. Phốc. Đông Hoàng Thái nhất ổn định thân hình, một cái nghịch huyết phun ra, máu tươi ba thước ở ngoài, thân hình khổng lồ lộng gọn, khóe miệng ho ra máu, bên ngoài thân ngũ sắc thần quang tán loạn quán nữa. Hô. Đông Hoàng Thái nhất hít sâu, thở dài một hơi, hai tay bám quyết, nội ngoại kiêm tu lực lượng lần thứ 2 vận chuyển, sức mạnh đất trời không ngừng hội tụ, Thái Sơn lực lượng ngũ hành ra thân. Lý Trường Thanh, một quyết thắng bại đi. Ẩm. Đông Hoàng Thái nhất khí thế rung động, trọng thương thân thể lần thứ 2 tỏa ra sự sống, bán thánh đại viên Mạn Tiên nhân thể tu chính là như thế điếu, hắn đã nắm giữ sánh ngang thần ma thần khu, cũng có mấy phần bất tử thần hiệu. Lý Trường Thanh sắc mặt bình tĩnh, thánh phẩm càn khôn công vận chuyển, thiên địa linh khí hội tụ đến, sức mạnh đất trời ra chỉ, cây cỏ thanh hoa, nhật nguyệt chi tinh, tất cả khí thể năng lượng hội tụ với thân, làm cho hắn âm dương lưu ly thể tỏa ra hóa ánh hào quang. Thân thể thần thông. Hầu như cùng thời khắc đó, Đông Hoàng Thái nhất cùng Lý Trường Thanh đồng thời quát lớn lên tiếng, khí thế thúc đẩy đến mức tận cùng. Bắc Minh Tử hơi biến sắc mặt, dù gì nói, đến rồi. Thiên nhân thể tu sát chiêu mạnh nhất, cũng là thí thần chi chiêu. Đông Hoàng Thái Nhất hai tay bấm quyết, bán thánh đại viên mãn chân khí, thiên nhân thể tu cương khí thôi thúc đến mức tận cùng, hai tay âm dương ấn pháp triển khai, lực lượng ngũ hành ngưng tụ, hóa thành một ngọn núi cao. Núi cao vần quanh lực lượng ngũ hành, ngũ hành pháp tắc đăng lệnh, không độ, trọng thủy, kim kim, ngàn liệp, ly hỏa. Kim một thủy hỏa thổ lực lượng hoàn mỹ hòa vào nhau, hóa thành một vị hai to khoảng 10 trượng viên truy hình núi cao. Đông Hoàng Thái Nhất lịch quát lên, thân thể thần thông, ngũ hành chi sơn Trấn. Ngũ hành sơn vừa ra, thiên địa ngũ hành lực lượng hội tụ, ngũ hành pháp tắc có thể biên chế một thế giới, ngũ hành là thế giới lực lượng bản nguyên, ngọn núi này vừa ra, trấn áp thiên địa. Lý Trường Thanh cảm nhận được trước nay chưa từng có mạnh mẽ áp lực, phảng phất càn khôn điên đảo, âm dương quy chuyển, vùng thế giới này đều ở đè ép hắn, bài xích hắn, nghiền nát hắn, sẽ giẫnh hắn. Lý Trường Thanh ngẩng đầu lên, âm dương lưu ly thể tỏa ra âm dương hai khí, kiếm cương đang rực, năng lượng đất trời hội tụ đến, thiên nhân đỉnh, cao tu vi, thiên nhân thể tu triển lộ không bỏ sót, trong ngoài lực lượng hợp hai làm một. Ẩm Lý Trường Thanh bên ngoài thân phun trào khí thế hình như cất lốc, bão táp vụt lên từ mặt đất, khí thế ngút trời. Thân thể thần thông, pháp tướng tiên địa. Ầm ầm. Tất cả mặt người sắc lên ngác, ánh mắt trừng lớn đến mức tận cùng. Ở tại bọn hắn nhìn kỹ, Lý Trường Thanh ba trượng thân thể cấp tốc bành trướng, một cái hô hấp thời gian bành trướng gấp 3 có thừa, thân cao 10 trượng, đứng ở đỉnh Thái Sơn, hai mắt như đại nhật, tướng mạo uy nghiêm, như thần tiên giáng lâm. Giết. Nộ quát một tiếng, Lý Trường Thanh hai tay năm ngón tay bóp nát hư không, năm ngón tay nắm tay, hai tay nắm đấm hung hãn hạ xuống. truyến về trấn áp ma đến 20 trượng núi cao mãnh liệt tấn kích. Chương 676, thân thể thần thông, đại chiến kết thúc. Ầm. 10 trượng người khủng lô Lý Trường Thanh, toàn thân kim xán như lưu ly, bên ngoài thân vẩn quanh âm dương hai khí, vô cấu kiếm thể hiện ra kiếm cương rựượi vào thân thể tứ chi. Thái Sơn bên trên, tất cả mọi người trợn mắt lên, trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt nhìn cuối cùng quyết đấu. La Vong Chi chủ thương ngượng hít vào một ngụm khí lạnh, thất thê nói, thiên nhân thể tu càng khủng bố như vậy. Quỷ cốc tử than phục nói, Lý Trường Thanh mới hơn 30 tuổi, hắn đến cùng là tu luyện như thế nào? Thiên phú của hắn chỉ sợ so với lão tử cùng khổng tử còn kém người hơn. Lão tử trăm tuổi chứng đạo vô thượng thánh cảnh, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc không có tung tích. Khổng tử 72 chứng đạo vô thượng thánh cảnh, thánh quả phong thiên gần 200 năm. Lão tử viết, ta tức là đạo. Khổng tử viết, ta muốn phong thiên. Lý Trường Thành viết, thiên không sinh ta Lý Trường Thành, kiếm đạo vạn cổ như trường dạ. Luận tứ chất, lão tử, khổng tử có thể gọi thiên cổ kỳ nhân, hai vị này thiên phú còn muốn vượt qua binh chủ C bill, hiền viên nhân hoàng, đạo gia thủy tổ Quảng Thánh tử, thượng cổ lư bạn, đế sư Thương Hiệt. Mọi người Lý Trường Thanh tư chất vượt qua lão tử cùng cộng tử, hạ kỳ người, có thể gọi loại người tiên kiêu số 1, hoa hạ đệ nhất yêu nghiệt. Người không lỗ Lý Trường Thanh quát lớn nói, "Giết!" ầm. Tay phải đấm ra một quyền, đánh trúng 20 trượng Ngũ Hành Chi Sơn, đánh cho Ngũ Hành Sơn rung động, lực lượng Ngũ Hành tạo nên vận sóng, năm đấm khí thế dọc theo Ngũ Hành Sơn thể tràn ra thiên địa. Âm một tiếng, tay trái quyền theo sát mà tới. Ngay ngây ngoảnh. Lý Trường Thanh hóa thân máy đóng cọc, hai tay nắm đấm như mưa trút xuống mà rơi, khoảng chừng trái phải hai tay năm, sáu trượng văn long dài, hai cái thon long dài, khỏe mạnh Vườn quanh Âm Dương hai khí cùng kiếm cương năm đấm liên tiếp pháo điện ra. Xì xì xì. Hai cánh tay đánh ra mấy chục cánh tay tàn nhũ, bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn, một sát na thời gian thì có mấy chục quyền đồng bộ hạ xuống, mạnh mẽ xung kích Ngũ Hành Chi Sơn. Oang oang. Ngũ Hành Sơn thể hư không dung động, lực lượng ngũ hành không ngừng tràn ra, hoàn mỹ hòa vào nhau, ngũ hành pháp tắc bắt đầu mở khóa, tán loạn, hai mươi trượng núi lớn không đứt rời lạc, trấn áp sức mạnh đất trời không ngừng yếu bớt. Ầm ầm ầm. Lý Trường Thanh hai tay không ngừng xung kích Mấy chục điều thon dài cánh tay chập tròn, nắm đấm xung kích hạ xuống, mỗi một quyền đập xuống đều sẽ để Ngũ Hành Sơn mạnh mẽ rung lên, lực lượng ngũ hành có chứ thử. Một quyền lực lượng có thể khai sơn liệt thạch, thiên nhân sơ kỳ chắc chắn phải chết, mạnh như La Vong thất sát, Bạch Tiêm Điệp hai người 30 quyền bên trong chắc chắn phải chết. Đánh ra 30 quyền, Lý Trường Thanh chỉ cần một cái nháy mắt thời gian. Xì xì xì, như máy đóng cọc khoan mặt đất oanh thạch âm thanh vang vọng đỉnh Thái Sơn, truyền khắp chu vi ngàn trượng, ngũ hành thần quang vờn quanh ngọn núi bắt đầu nứt toác. Ca một tiếng, Ngũ Hành Sơn thể rắn nứt, vết nứt khởi đầu dài một thước, rộng một thước. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lớn lên. 1 chưởng vết nước, 3 chưởng vết nước, 10 chưởng vết nước. Ha. Lý Trường Thanh nộ quát một tiếng, lực từ đi lên, hai chân mượn lực, mặt đất ao hãm 1 chưởng, Chu vi 6, 7 chưởng giận nước, sức mạnh dọc theo bắp chân, đai quần, phần eo, vai, cánh tay. Tất cả sức mạnh hội tụ với một đường, ngưng tụ với tay phải, năm ngón tay nắm tay, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên nổ tung, ngũ hành sơn nước tóe tứ tán, Lý Trường Thanh đánh xuyên qua chấn áp mà đến 20 trượng núi cao, cất bước bay ra. Quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, chính diện nhắm về Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, làm sao có khả năng? Ngũ Hành Sơn thể vỡ vụt, đánh gãy hắn chuyển vào năng lượng khí thế, thân hình mạnh mẽ lay động, hắn còn không phục hồi tinh thần lại lúc, một cái to lớn nắm đấm từ trên trời giáng xuống. "Vảnh!" Đông Hoàng Thái Nhất ba trượng thân thể bị thương nặng, cả người bay ngược trời cao. "Chết đi!" Lý Trường Thanh nộ quát một tiếng, chân trái cung bộ vừa bước lên trước, cùng lúc đó tay trái ngưng tụ toàn lực, tay trái đấm thẳng một đòn nổ ra, đánh chúng bay ngược trời cao Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đảo ngược trời cao, nhanh chóng thẳng tới. Lý Trường Thanh hai chân dẫm một cái, Ngọc Hoàng Định trên khí thế đảo ngược, mười trượng thân thể Lý Trường Thanh hình như màu vàng hỏa tiến phóng lên trời, lập tức phi không 30 trượng, thân hình cao hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Chỉ thấy Lý Trường Thanh hai tay tạo thành chữ thập nắm tay, hai tay giơ lên cao, đột nhiên đập xuống. Bành! Đông Hoàng Thái Nhất bị đánh trúng sương sượn, ba trượng thân hình nghiêm trọng ngốn lượn, nắm đấm bạo phát sức mạnh khí thế xuyên thấu phía sau lưng mà ra, lăng không thổ huyết. Xèo. Đông Hoàng Thái Nhất từ trên trời giáng xuống, ba trượng thân hình bỗng nhiên đập trúng Ngọc Hoàng Định sân bình, trên đỉnh ngọn núi Dương trào khí sóng quần quật như nước thủy triều, cả đỉnh núi mạnh mẽ rung rẩy, từng khối từng khối đá tảng bay xuống tứ phương. Quạc két. Ngọc Hoàng đỉnh trên, ngọn núi giạn nứt, 1 trượng, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng. Sơn Bình Điệu biểu nứt ra hơn 10 trượng, trên đỉnh núi đám mây hình nấm thải từ từ tán loạn. Lý Trường Thanh tử trên trời giáng xuống, 10 trượng thân hình nhanh chóng nhỏ đi, 10 trượng, 8 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Trở lại hắn bình thường thân cao 1m86, thanh sam từ lâu vỡ vụt, thanh sam hóa thành vải rách, hình như quần bò, che lấp ở Lý Trường Thanh hạ thân. Vâng, Lý Trường Thanh đứng ở Ngọc Hoàng đỉnh trên, thân hình kiện mỹ, gân cốt cường tráng, lưu tuyến hình cơ bắp, song nàng tiên ca tuyến, thiên nhân thể phách từ từ rực rỡ, âm dương hai khí cùng phụ thể kiếm cương từ từ thu lại với thể. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một hơi, tay phải một vệt, xóa đi khóe miệng chảy máu, từng ngụm từng ngụm hô hấp, hoàn mỹ cơ bắp đồng thời một phục, rất có lực bộ phát vẻ đẹp. Ở hắn trước người, một tòa hồ lớn, tự trong hầm, đông hoàng thái nhất ngũ hành bất diệt thân bị đánh nổ, trường bào màu đen bị tức ki xé rách, ô mặt nạ vàng triệt để vỡ vụn, lộ ra hình dáng Dương Trần vẩn quanh hố lớn bên trong truyền đến suy yếu ho khan. Khà khà. La Đông Hoàng thái nhất âm thanh. Trên không bốn phía, Quỷ cốc tử, La vong chi chủ thư thượng, La vong sát sát, Bạch Tiêm điệp bốn người đạp không mà đứng, bọn họ ở lý trường thành một đòn cuối cùng lúc, Đông Hoàng thái nhất rơi dụng lúc dồn dập đạp không mà lên, huyền không quan sát. Mặt khác một đỉnh núi, Diễm phi, Sơn quỷ ngóng trông mong mỏi, hai bên đỉnh chiến. Sơn quỷ tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, liền Đông Hoàng đại nhân cũng thất bại. Ngọc Hoàng đỉnh hố lớn. Khà khà. Đông Hoàng thái nhất ho ra máu, loạn cọn thân hình chậm rãi đi ra hố lớn. vừa đi một bên ho ra máu, thân như một bộ khô quắc không xương, da lông không tồn, máu thịt khô héo, thân hình độ cao tiếp cận một M8. Hắn ngũ quan vùi dữ tợn, con ngươi khảm nạm ở viền mắt bên trong, trên dưới môi già khô héo đen thui mà nổ cạn, môi da không cách nào hoàn hảo bao vây lấy hàm răng, khoảng trừng, trái phải khóe miệng rạn nứt, vết nứt kéo dài đến hai quai hàm. Quỷ cốc tử, thương hưởng, sát sát, bạch tiêm điệp mọi người, sở hữu nhìn thấy Đông hoàng thái nhất hình dáng người, bao quát trong lòng mơ hồ có suy đoán Lý Trường Thanh đều là hơi biến sắc mặt. Đông hoàng thái nhất mà miệng, trên dưới hàm răng đụng nhau thanh âm giản mua uy nghiêm mà khàn khàn, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng là tiên nhân thể tu. Xem ra, hấp thu bất tử linh vận lúc cơ thể ngươi cảnh giới đã vào tuyệt thế. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, từ từ vận công, thiên địa linh tú hội tụ đến, chui vào bên ngoài thân, vận hành đại chu thiên, từng điểm từng điểm khôi phục thể lực, chân khí, thương thế. Đông Hoàng thái nhất ho ra máu nói, "Ta không hiểu, Ngô Uyên trong phong ấn còn lại bất tử linh vận không đủ 3 phần 10, hơn nữa là bị trấn áp 1000 năm, 600 năm sau khi view bất tử khu 3 phần 10 bất tử linh vận." Như thế điểm bất tử linh vận nhiều nhất cũng là có thể để cơ thể ngươi từ mới vào tuyệt thế đạt đến tuyệt thế cực hạn, hoặc là nửa bước thiên nhân thân thể." Đông Hoàng Kiêu căng nói, "Ngươi không phải bản tọa, không có 500 năm gốc gác, không có ngũ hành thần thông, không làm được trong thời gian ngắn để thân thể lên cấp cảnh giới thiên nhân." "Có thể ngươi?" Đông Hoàng Thái nhất có hứng, Kiêu căng hoàn toàn không có, vong linh như thế ngũ quan lộ ra hiếu kỳ, hỏi tới, "Có thể ngươi đến cùng là làm sao để thân thể thăng cấp thiên nhân?" Lý Trường Thanh dư quang thoáng nhìn Bạch Tiêu Điệp, lập tức lạnh nhạt nói, "Trời điệp." Đông Hoàng Thái nhất nghi hoặc không thôi, "Trời điệp?" "Không hiểu." Không ngừng hắn, thương lượng, quỷ cấp tử, bát minh tử, la vong sát, sơn quỷ mấy người cũng đều một mặt trắng váng. Bạch Tiêm Điệp nhếch mặt, bên tai nóng bỏng. Diễm Phi khẽ mỉm miệng, nít, chỉ lo chính mình không nhịn được bật cười. Lý Trường Thanh nhìn thẳng Đông Hoàng Thái Nhất, đưa khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, nhiều lời vô ích, chịu chết đi. Đông Hoàng Thái Nhất đạp bước mà đi, đi ra mười trượng hồ lớn, một đôi đồ suất nhãn cầu lộ ra cười gằn, muốn nhiều quái dị thì có nhiều quái dị, uy nghiêm mà thanh âm khàn khàn cười nói, a gặc, Lý Trường Thanh, ngươi nếu hấp thu bất tử linh vận, thì nên biết bất tử linh vận bất tử là hiệu. bản tọa dù cho không sánh được binh chủ CB, nhưng cũng được rồi hắn thời điểm toàn thị điểm 3/4 phần 10 thân thể bất tử. Hoàng Ngang, Đông Hoàng Thái Nhất dứt lời, Thiên Điệu Linh Tú hội tụ, lực lượng ngũ hành hội tụ, trong cơ thể bất tử linh vận thôn phệ linh khí, để Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương sắp chết thân thể tỏa ra sự sống, sức chiến đấu khôi phục nhanh chóng. Lý Trường Thanh, ngươi liên tiếp siêu gánh nặng đại chiến, lại bạo phát thân thể thần thông, sức chiến đấu lúc này còn còn mới thành. Ầm. Đông Hoàng Thái Nhất tu vi khôi phục, ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian, khôi phục thực lực đến thời điểm toàn thị một nửa, lấy hắn một nửa thực lực đủ có thể ngang hàng bản thánh. Lý Trường Thanh hai con mắt độc lại, lạnh nhạt nói, dù cho sức chiến đấu tổn thất lớn, giết ngươi đã đủ. Ngươi không phải Simu, ngươi bất tử linh vận có thể liên tiếp khôi phục thực lực mấy lần. Một khi bất tử thần hiệu tiêu hao hết, ngươi tuổi thọ cũng là đến kỳ. Đông Hoàng Thái nhất một đôi trắng đen nhãn cậu ngừng lại, vong linh khuôn mặt hơi ngừng lại, lập tức quỷ dị cười nói, không thẹn là kiếm tiên Lý Trường Thanh, sát thực không gạt được con mắt của ngươi. Có điều, lấy ngươi hiện nay trạng thái, bạn tọa một nửa thực lực giết ngươi đã đủ. Lý Trường Thanh ánh mắt hướng lại, sát cơ phân tán, bên ngoài thân chân khí phun trào. Thiên nhân thân thể tự tự rực rỡ, âm dương hai khí đan dệt kiếm cương, lạnh nhạt nói, đều có thể thử một lần. Ngọc Hoàng đỉnh trên lần thứ 2 tràn ngập sắc cơ, bầu không khí ngưng trệ. Lúc này, La Vong chi chủ thương ngượng mở miệng nói, Đông Hoàng đạo hữu, Trường Thanh đạo hữu, không bằng ngươi ta hai bên đỉnh chiến liên thủ, đồng thời đạp tìm Hải ngoại tiên sơn. Dù sao phía trên ngọn tiên sơn còn có một cái thân thể sánh ngang thánh cảnh thanh giao, các đời tìm kiếm tiên sơn người hoặc là bị nó thất bại, hoặc là tay trắng trở về. Lý Trường Thanh mài kiếm khẽ nhếch, vẻ mặt tinh nghịch, một cái thân thể sánh ngang thánh cảnh thanh giao. Quỷ cốc tử Ba Minh tử mọi người cùng nhau nhíu mày, Hải Ngoại Tiên Sơn, Thánh cảnh thanh giao. Chương 677, Hải Ngoại Tiên Sơn, Thần thú thanh giao. Hải Ngoại Tiên Sơn, Thánh cảnh thanh giao. Ngăn ngắn ngắn tám chữ, nhưng mang cho mọi người ba quan mãnh liệt chấn động. Lý Trường Thanh trong lòng tin mấy phần, nhưng là hỏi, Hải Ngoại Tiên Sơn cùng bất tử thần dược vẫn luôn là truyền thuyết, ngươi nói phía trên ngọn Tiên Sơn có thanh giao bảo vệ, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Thương Hưởng sắc mặt bình tĩnh nói, người ta trong lúc đó xác thực rất khó tồn tại tiến nghiệp. Có điều, ta là vong tốt nhất mặc cho trưởng môn đã từng dắt tay Đông Hoàng đạo hữu cùng đi ra biển. Vì La Đại Chu Thiên tử tìm kiếm Quá Hải ngoại tiên sơn cùng bất tử thần dược, nhìn thấy tiên sơn thanh giao. Mọi người nghe vậy, nhìn phía Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay, tâm thần hơi động, lực lượng ngũ hành ngưng tụ trưởng bảo màu đen, nương tụ năm mặt nạ vàng, ánh huỳnh quang từ hai chân vẩn quanh mà lên, ánh huỳnh quang vẩn quanh địa phương xiêm ý hết mức hồi phục. Vẹn vẹn mới hơi thở, Đông Hoàng Thái Nhất hồi phục như cũ hoa trang. Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh uy nghiêm mà khàn khàn, 400 năm trước, bản tọa dắt tay La vong tốt nhất mặc cho trưởng môn gia biện tìm kiếm Hải ngoại tiên sơn, ở Đông Chu vương thất ủng hộ. Hai người bọn ta vị tiên nhân cường giả vượt qua biển cả, đạp tìm vạn dặm ở ngoài vùng biển, diễn ra 5 năm trùng tìm được Hải Ngoại Tiên Sơn. Ta đến nay nhớ tới tình cảnh đó. Đông Hoàng Thái nhất hồi ước nói, ba tòa tiên sơn, mây mù bao phủ, lúc đó có hào quang vần quanh, tiên hạc minh không. Đột nhiên, trong vùng biển, một đầu hơn 10 trượng thanh giao ra biển, bay lượn biển mây, chiếm giữ tiên sơn đỉnh. Thanh giao khí thế mạnh mẽ, bản tọa cùng tốt nhất mặc cho La Vong trưởng môn chỉ là mới vào tiên nhân hợp nhất không lâu, cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, vì vậy vô công mà còn. Quỷ cốc tử lạnh nhạt nói, các ngươi người như vậy cũng sẽ cam tâm tay trắng trở về. Đông Hoàng Thái nhấc ngư khí bình tĩnh, tự nhiên không cam lòng, vì lẽ đó tốt nhất mặc cho La Vong trưởng môn lấy binh chủ sá lợi đem dưới chướng tuyệt thế đỉnh cao trưởng Lao Tu vi tăng lên đến nửa bước tiên nhân, mạnh mang tới La Vong cao thủ, âm dương gia cao thủ lấy thuyền nhỏ leo núi. Một tên nửa bước tiên nhân, ba tên cao thủ tuyệt thế, hơn 10 tên tự đỉnh, hàng đầu, hơn trăm võ đạo tiểu phẩm, hơn 1000 tinh nhuệ kết trận leo núi. Đông Hoàng Thái nhấc ngư khí hiêu nói, kết quả, thanh giao hạ một một thôn, thiên phú thần thông triển khai, một đầu nuốt gần nghìn người, liền nửa bước tiên nhân. Ba vị tuyệt thế cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhìn thấy tình cảnh này, ta cùng tốt nhất mặc cho La Vong trưởng môn tự nhiên không dám lưu lại, lúc này hạ lệnh đi ngược lại. Ngọc Hoàng đỉnh trên đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, gây nên doanh chính mọi người hiếu kỳ. Doanh chính hỏi, "Trận đấu kết thúc rồi à?" Đế sư thăng rồi. La Vong chi chủ, La Vong sát sát, quỷ cốc tử mọi người vì sao không có tiếp tục chém giết? Mọi người cũng là hiếu kỳ không ngớt. Tuân phụ tử từ, từ từ nói, "Bọn họ tạm thời ngừng chiến. Đi thôi, leo núi." Thanh Cửu Thiên Nhân đỉnh cao, Tuân huống nhận biết ngại cảm. Chu vi ngàn mét khoảng cách trong vòng từng cụm cây ngọc cỏ, gió thổi có lay đều ở nhận biết bên trong, trừ Phi Đông Hoàng Thái Nhất có ý định ẩn dấu nói chuyện nội dung. Tuân Phu tử nói rằng, Đông Hoàng Thái Nhất là vong thương thượng chính đang nỗ lực thuyết phục Lý Trường Thanh liên thủ tìm kiếm tiên sơn, chém giết Hải Ngoại Tiên Sơn hộ đạo thần thú thanh giao, cấp đoạt bất tử thần dược. Doanh Chính nghe vậy, hai mắt tỏa ra tinh mang, động dung nói, Hải Ngoại Tiên Sơn, bất tử thần dược, những này thật sự tồn tại. Tuân Phu tử tầm nhìn ánh mắt nhìn một chút Doanh Chính, lập tức thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, tự nhiên. Bèo. Tuân Phu tử hóa thành lưu quang, nhanh chóng mà lên, thẳng đến Ngọc Hoàng trên đỉnh ngọn núi, trải qua 1 phút điều tức, thương thế của hắn có chuyện biến tốt, khôi phục thực lực 3/4. Doanh chính hạ lệnh, lên núi. Phong Lâm Hỏa Sơn, chiều cao, cảnh nhiếp, phục niệm, mông điểm. Mọi người nghe vậy, Ôn Quỳ nói, "Nặng." Một đám người chen chúc doanh chính nhanh chóng đăng lâm Ngọc Hoàng đỉnh. Ngọc Hoàng đỉnh trên, tuân phu tử gào thét mà tới, đứng ở Lý Trường Thanh bên cạnh người, gia nhập Thiên Vong cao thủ trận doanh. Đông Hoàng thái nhất, La Vong thương thượng, thất sắc kiếm, sơn ủy. Lý Trường Thanh, quỷ cấp tử, Bạch Tiêm Điểm, Diễm Phi. Tuân phụ tử. Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục nói, lại 100 năm sau, bản tọa thực lực đạt đến tiên nhân đỉnh cao, thích gặp năm bá một trong Tề Hàng Công ngừng Tiểu Bạch dẫn dắt Tề Quốcưng bá hóa hạ, muốn tìm tốc trưởng Sinh Bất Lão. Bản tọa cùng ngừng Tiểu Bạch hợp tác, Tề Quốc cả nước lực lượng chế tạo ra rồng biển châu, cho tinh nhuệ võ sĩ theo ta âm dương gia cao thủ, La Vong cao thủ cùng đi ra biển. La Vong chi chủ thương ngượng mở miệng nói, mà khi đó chính gặp ta La Vong đời trước trưởng môn chấp trưởng La Vong, tốt nhất mặc cho trưởng môn kẹt ở bán thánh bên dưới mấy chục năm, tuổi thọ khô cạn mà chết. Trước khi chết đem một thân tu vi và toàn bộ tinh nguyên sự sống rót vào với binh chủ xã lợi bên trong. Đời trước trưởng môn lúc đó mới vào thiên nhân hợp nhất. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu nói, không sai. Trải qua trăm năm tích lũy, Âm Dương gia trừ bản tọa ở ngoài, còn có hai tên tuyệt thế đỉnh cao. La Vong Chi chủ bên cạnh người cũng có hai tên tuyệt thế đỉnh cao. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, ta vốn tưởng rằng, lấy bản tọa thiên nhân đỉnh cao thực lực, La Vong Chi chủ thiên nhân hợp nhất thực lực, bốn tên tuyệt thế đỉnh cao, hơn 10 người tự tại địa cảnh, phù với 2000 tinh nhuệ võ sĩ. Dù cho là bản thánh cũng có thể đánh nhau chiến diện. Không từng muốn. Lúc này, Phong Lâm Hòa Sơn, cái nhiếp, phục nghiệm, triệu cao mấy người trước tiên chen chúc doanh chính leo lên ngọc hoàng đình trên, đi đến Lý trưởng thanh một phương trận doanh. Đông hoàng thái nhất, là vong thương ngưỡng thấy thế, hơi thi lên nói, nhìn thấy đại tần thủy hoàng uy hạ. Doanh chính là đại tần đế quốc thủy hoàng, đại tần nhất thống cựu châu, cương vực hơn xa Tam hoàng ngũ đế, xuân thu năm bá ở trước mặt hắn cũng chỉ là đệ đệ, bất luận tu vi, chỉ luận địa vị, doanh chính là đương đại nhân hoàng, địa vị còn muốn ở tại bọn hắn bên trên. Doanh chính chắp tay thi lên nói, thương quân có lễ, đông hoàng các hạ có lễ. biết thương thượng không chết, hoàn thành khi thì là địch, khi thì làm bạn la là vong tổ chức chủ nhân, doanh chính nỗi lòng phức tạp. Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục nói, không từng muốn, đầu kia thanh giao thực lực vượt quá dự liệu, 30 chiêu liền đè ta cùng tiền nhiệm La Vong trưởng môn trọng thương, tận tuôn sở hữu thiên nhân bên dưới võ sĩ, không một may mắn thoát khỏi. Ta cùng tiền nhiệm La Vong chi chủ may mắn chạy trốn, trở lại trung nguyên, tiếp tục xúc tích sức mạnh. Lý Trường Thanh dò hỏi, sau đó thì sao? Câu hỏi đồng thời, Lý Trường Thanh lộ ra trêu tức ý cười. Nếu như không có mang mặt nạ, tuyệt đối có thể nhìn thấy Đông Hoàng khuôn mặt hơi ngưng lại. Vong Linh mặt lộ ra vẻ mặt bối rối, đáng tiếc hắn đeo mặt nạ. Đông Hoàng Thái nhất lạnh nhạt nói, "Chúng ta trở lại Trung Nguyên sau khi thời gian đã qua 10 năm." Đạo gia lão tử bước vào bản thánh, nho ra khủng khâu vấn đỉnh tiên nhân, binh ra, mặc ra, nông ra lần lượt xuất hiện tiên nhân, tiến vào trừ nửa đêm lại. Cang La khủng khâu, 72 tuổi chứng đạo vô thượng thánh cảnh, tư chất thiên cổ không có, càng không thể nào hiểu được chính là hắn dĩ nhiên lựa chọn binh giải thánh cảnh đạo quả, lấy mệnh phong thiên, tiên nhân bên dưới vào đời, tu vi rơi xuống khỏi hạng, bán thánh đại viên mãn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trừ phi bước vào chân chính thánh cảnh. La Vong Thương Hưởng nghe vậy, mắt lộ sắc kờ, "Ta là vong đời trước trưởng môn chính là chết ở Khổng Khâu bản tay. La Vong kéo tàn trăm năm, phong sơn không ra, toàn bãi Khổng Khâu bản tạo." Tuân Phu Tử nghe vậy, lộ ra tự hào cùng kiêu ngạo biểu hiện, cất cao giọng nói, "Thiên không sinh trong nhì, vạn cổ như trường." Lý Trường thanh khoẻ miệng co giật. "Thương Hưởng." Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục nói, "Sau đó, Tần Uy, Tiễn Chiêu khiến người vào bệnh, cầu đồng lai, Phương Trượng, Duyện Châu ba tòa tiên sơn, muốn lấy bất tử thần dược, ta âm dương gia cùng La Vong đều có phái người cùng với hợp tác." Sở Tiên Vương Sở uy vương thời kỳ, sở quốc chính trị, kinh tế, văn hóa, quân thần đoàn kết phương diện đều phát triển đến cực hạn, sở quốc trở thành siêu cấp tương quốc, kéo dài đến sở hoài vương tiền kỳ. Thương lượng phụ Hoa nói, đáng tiếc, ra biển người hoặc chôn thây biển rộng, hoặc bị trở thành thanh giao khẩu thực, không một người còn sống. Đông Hoàng thái nhất suy đơn nói, 400 năm trước, lần đầu gặp gỡ thời gian, thanh giao sức chiến đấu sánh ngang bản thánh. 300 năm trước, tự mình giao thủ, thanh giao thực lực không thể nghi ngờ vượt qua bản thánh rất nhiều. Hơn nữa, khoảng cách trăm năm thời gian, thanh giao thể trạng lớn rồi gần bá trượng. Bây giờ Thời gian qua đi 300 năm, Thanh Giao thực lực không thể nghi ngờ đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, tuyệt đối ở bán thánh đại viên mãn bên trên, sức mạnh thân thể chỉ sợ đủ để sánh ngang thánh cảnh. Đối với Thanh Giao thân thể cường độ, Đông Hoàng Thái nhất tràn đầy lĩnh hội, 300 năm trước, hắn thiên nhân đỉnh cao đi đến mức tận cùng, đòn mạnh nhất không kém gì bản thánh, nhưng không cách nào đánh vỡ Thanh Giao thân thể cùng bảy rồng. La Vong Thương Hưởng mở miệng nói, trường thanh đạo hữu kiếm thuật thông thần, lại là từ cổ chí kim ở Cb, cơ hiền viên sau khi, cái thứ 3 đem khổ luyện thể tu bước vào cảnh giới thiên nhân khoáng thế kỳ tài. Tiên vông nếu là nguyện ý cùng âm dương gia, La vông hợp tác, thêm vào quỷ cốc cùng nhỏ ra, tập hợp chúng ta lực lượng, dù cho Tiên Sơn Thanh Dao thân thể sánh ngang thế cảnh, chúng ta cũng có thể đem chém đúng giết. Đông Hoàng Thái nhất vẽ cái bánh nói, Thanh Dao Long Đan có thể phối hợp bất tử thần dược luyện chế ra Thánh Long Đan, bản tọa có thượng cổ phương pháp luyện đan ở tay, có thể luyện chế giúp người đột phá bán thánh giáng vực, bước vào vô thượng thánh cảnh thánh phẩm năng lượng. Đông Hoàng nhìn phía doanh chính, hướng hồ nói, ngoài ra, phía trên ngọn Tiên Sơn ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược đến không xuể, đủ có thể luyện chế vô số bảo đan, để phàm nhân nhanh chóng phá cảnh. bước vào tiên nhân hợp nhất. Rõ chính ngay vậy, độc lòng. Phàm nhân một đời, sinh lão bệnh tử, chậm thì mấy chục năm, nhiều thì có điều trăm năm. Chỉ có võ giả, cường thân kiện thể, tu thân dưỡng tính, có thể sống trăm tuổi trở lên. Mà tiên nhân hợp nhất, có thể đánh vỡ 150 năm thân thể cực hạn, sống đến hơn 200 tuổi. Bước vào tiên nhân hợp nhất sau, tiên nhân đỉnh cao, bán thánh cảnh giới, bán thánh đại viên mãn, vô thượng thánh cảnh, mỗi một lần đột phá đều sẽ trình độ nhất định tăng lên bội tỏ. Phục niệm chất vấn, trường sinh câu chuyện hư vô mịt, vì tìm kiếm trường sinh Sưa nay bao nhiêu quân vương chư hầu tiêu hao quốc lực tài lực, quốc lực lớn tổn không nói, sở hữu nỗ lực hóa thành công giá chẳng, trưởng sinh thật tồn tại sao? Doanh Chính vương nghe, phục niệm nói có lý. Đông Hoàng Thái nhất lạnh nhạt nói, thủy hoàng bệ hạ cũng biết ta chi họ tên, cũng biết ta chi tuổi thọ, có thể nguyện nghe một chút ta một đời nghe thấy. Doanh Chính đuốc cầm nói, nguyện nghe rõ. Chương 678, Đông Hoàng thân phận, đình chiến yêu cầu. Mọi người sự chú ý rơi vào Đông Hoàng Thái nhất trên người, càng là lý trung thành, tuấn huống, thương lượng, quý cốc tử những này đương đại cường giả. Bọn họ đến nay đối với Đông Hoàng Thái Nhất thân phận thực sự là ai cũng không có một cái suy đoán đối tượng. Chỉ nghe Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, "Tà tên Cửu Bà phụ." Lý Trường Thanh vầng trán vậy một cái, ánh mắt kinh ngạc nói, "Cửu Bà phụ?" Chú vị, có người nghi hoặc, có người bình tĩnh, có người khiếp sợ. Đông Hoàng Thái Nhất tiếp tục nói, "Gia phụ Chu Vũ Vương Cơ cũng nhất, doanh chính, cái nhiếp, phục niệm." Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Phong Hỏa Hí chư hầu Chu Vũ Vương Cơ cũng nhất, Tây Chu vị cuối cùng tiên tử. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu, tiếp tục nói, "Gia mẫu, bảo tự." Diễm Phi ngọa mi dương lên, Tuyệt Mỹ khuôn mặt kinh ngạc nói: "Bao tử?" Sơn Quỷ phụ hòa nói: "Hoa hạ tứ đại yêu cơ một chồng, hạ chi muội hỉ, thường chi đắc kỷ, chu chi bao tử, tấn chi li cơ." Theo nói các nàng đẹp như thiên tiên, quốc sắc thiên hương, yêu mị cảm động, nghiêng nước nghiêng thành, đều là vang danh thiên hạ hổ nhan họa thủy, rất được quân vương sủng ái, cho tới quân vương vô tâm triều chính, thậm chí vì các nàng làm ra nguy hại giang sơn xã tắc việc. Đông hoàng thái nhất nhìn sang: "Sơn Quỷ?" Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Ngươi tiếp tục." Đông hoàng thái nhất thanh âm khàn khàn từ từ đạo đến, bản tọa thở nhỏ được phụ vương ảnh hưởng. Đang mê đạo gia trường sinh câu chuyện, liền bái vào đạo gia học tập, ta thiên tư chất việt, bị đạo gia trưởng môn tu là đệ tử thân truyền. Chu Vũ Vương, yêu thích luyện đan thuật sĩ, yêu thích đạo gia trường sinh câu chuyện, rất được tư tưởng đạo gia ảnh hưởng. Đông Hoàng Thái nhất tiếp tục nói, 30 tuổi lúc, bản tọa bước vào tuyệt đỉnh tu vi, xuống núi lẫm. Ngẫu thu hoạch đạo gia thủy tổ Quảng Thành tử một phần khác truyền thừa, Âm Dương bí thuật. Quảng Thành tử thủy tổ nhấn lại, Âm Dương bí thuật, cực âm thuận, cực dương thuận. Lệ khỏi âm dương hợp nhất, Đạo pháp tự nhiên ý định ban đầu. là hắn bước vào bản thanh trước sáng chế bí thuật, bên trong một ít bí thuật tà ác vượt qua với tà tu, vì vậy đem Vĩnh Cửu Ba Bọc. Đông Hoàng Thái nhất kể ra, chính là này một phần truyền thừa để thực lực ta tăng nhanh như gió, 10 năm sau khi bước vào tuyệt thế. Ngoài ra, quản thành tử thủy tổ lưu lại thượng cổ luyện đan thuật, chiêm tinh thuật, cơ quan thuật, cùng với hắn thời kỳ thượng cậu nghe thấy lưu hạ thủ trác, đều khiến ta chiếm được trước nay chưa từng có chấn động. 10 năm tháng, thời gian qua nhanh. Đông Hoàng Thái ngứ thở phì phì, còn có mấy phần hối hận, ta sau khi xuống núi mới biết thay đổi nhân gian. Phụ Vương chết vào khuyến Nhung đại quân bên dưới, Tây Chu Vương thất đốn nát. Có người nói bản tọa Mỗ Hầu bao tự bị khuyến Nhung một vị tướng quân bắt đi, ta tìm kiếm toàn bộ khuyến Nhung, đạp khắp thiên hạ, diễn ra 10 năm đều không có thể tìm tới ta Mỗ Hầu. Đông Hoàng thái nhất thở dài một tiếng nói, cho tới ta cái kia cùng cha khác mẹ huynh trưởng, cũng địch cũng huynh đại ca, Chu Bình Vương, cơ nghi cứu, giở đô lạc dương kiến đông trụ, nhưng mà Vương thất nhỏ yếu, chư hầu cường thịnh, ở trong ngoài đều hỗn đốn bên trong vượt qua 50 năm. Dừng một chút, Đông Hoàng thái nhất tiếp tục nói, sau khi không lâu, bản tọa phản lại đạo gia, tự nghĩ ra âm dương một mạch. Truyền thừa đồng phát dương quang thành tự thủy tổ sáng chế âm dương thuật, lâu dần bị thế người coi là âm dương già. Bản tọa đạo hiệu, Đông Hoàng Thái Nhất. Quỷ cốc tử ngữ khí hờ hững nói, đạo hiệu Đông Hoàng, ngươi đúng là giá tâm thật lớn. Đông Hoàng Thái Nhất, nguyên vì là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại chí cao vô thượng thần linh, sợ quốc quốc nguyên khảo chứng dân gian truyền thuyết tiến hành lệ thuật gia công, viết xuống truyền thế tên Thiên Tên Chí Ca, Đông Hoàng Thái Nhất, Vân Trung Quân, Đông Quân, Thiếu Ti Mệnh, Sơn Quỷ. Chờ chút một hệ liệt âm dương già cao tầng đạo hiệu bởi vậy hưởng dự thiên hạ. Bởi vậy có thể thấy được Đông Hoàng Thái Nhất ra tâm. Hắn không chỉ có muốn trở thành mạnh mẽ nhất thần linh, còn muốn rèn đúc một cái quốc gia của thần, dẫn chăn nuôi thiên hạ. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không cái lại, mà là nhìn doanh trình nói, sau đó, Bản Tọa tìm được Civiu si thân thể bất tử, hao hết thiên tân bạc khổ, diễn ra 20 năm, rốt cục đề luyện ra Civiu si bất tử khu bên trong lẫn chứa bất tử linh vận. Đến Civiu si bất tử linh vận giúp đỡ, ta không chỉ có đột phá tiên nhân đỉnh cao giang vực, bước vào bản thánh, càng là đem thân thể rèn luyện đến tuyệt thế cực hạn. Đông Hoàng Thái Nhất ngứ khí bất đắc dĩ nói, bị hạn chế với thiên tư, lại kinh hơn 200 năm khổ tu, Bản Tọa dừng lại với bản thánh đại viên mãn. Thân thể cũng bởi vì mạnh mẽ luyện hóa bất tử linh vận xuất hiện dị biến, thể phách dừng lại với nửa bước thiên nhân khó có thể đột phá. Có điều, bởi vì bất tử linh vận, bản tọa kéo dài tính mạng đến nay hơn 500 tuổi mà bất tử. Đông Hoàng thái nhất hỏi, xin hỏi tùy hoàng bệ hạ, đối với phàm nhân mà nói, 500 tuổi có tính hay không đến trường sinh bất tử. Doãn Chính nỗi lòng kích động, sắc mặt nhưng là bình tĩnh, mắt sáng ngời, mở miệng đánh giá, 500 năm, đại chu đồ nát, chư hầu cùng xuất hiện, xuân thu ba tiểu bá, năm đại bá, chiến quốc thất hùng, đại tần nhất thống. 500 năm Đủ có thể thấy chứng thương hại tăng điện, đủ có thể thấy đấu chuyển tinh di. Đối với phàm nhân mà nói, 500 năm được cho trường sinh. Doanh Chính đã tin mấy phần, bởi vì La Vong Chi trưởng thượng cũng sống một trăm mấy chục tuổi, xem ra cũng như là 70, 80 tuổi ông lão, chiến đấu với nhau hùng mãnh vô cùng, không chút nào khí huyết suy yếu dáng vẻ. Quỷ pháp tử, thương hưởng sư huynh cũng là như vậy. Quan trọng nhất một điểm, đế sư Lý Trường Thanh không có phủ định Đông Hoàng Thái nhất lời nói, hơn nữa doanh chính bọn họ cũng biết, xi view bất tử linh vận bên trong một số ít bị Lý Trường Thanh đoạt được, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đông Hoàng Thái nhất mời nói, "Đại tần thủy hoàng bệ hạ, ngươi là đương đại nhân hoàng, khống chế to lớn đế quốc, như có đại tần ngân cả nước lực lượng giúp đỡ, bản tọa có lòng tin chế tạo ra hoàn mỹ nhất đi xa thuyền rồng, hội tụ một nhánh mạnh mẽ nhất, hoàn thiện nhất ra biển đội ngũ. Âm Dương gia cung cấp bản đồ biển, cung cấp Sea View ra biển sử dụng chi thận lâu thuyền lớn bản vẽ, cung cấp thánh phẩm đan dược luyện đan thuật." Đông Hoàng Thái nhất nhìn khắp bốn phía, từ từ nói, "Hội tụ đại tần lực lượng, thêm vào Âm Dương gia, La Võng, Quỷ Cốc, cùng với đạo hữu Lý Trường Thanh đệ nhất tiên hạ sức chiến đấu, bản tọa có lòng tin tàn sát giao long, leo lên tiên sơn." Hai thần dược phối hợp long đan luyện chế thánh long đan chở rất nhiều bảo dược. Chỉ ít, bản tọa có thể bảo đảm đệ thủy hoàng vậy hạ trong vòng 30 năm bước vào tiên nhân, trong năm bên trong bước vào bản thánh. Quỷ cốc tử vuốt cằm nói, đông hoàng các hạ lời ấy ngược lại cũng không phải hư. Trứng thánh có đường, đệ sướng tiên tư, kém hơn chính là lấy thần dược nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng là ngưng tụ vận nước bước vào vô thượng thánh cảnh. Tân quốc nhất thống hóa hạ, bạch tính giàu có, quốc thái dân an, vận nước cường thịnh không kém gì hiên viên nhân hoàng sang thế, không kém gì hạ vũ bình định cựu châu, không kém gì đại chu chi sơ, lấy bệ hạ thiên phú, thêm vào thần dược phụ trì, thêm vào đại tần vân nước, bước vào bán thánh ngay trong tầm tay. Lý Trường Thanh dư quang phóng nhìn quỷ cốc tử. Lão già chết tiền này, xem ra cũng muốn từ hải ngoại phía trên ngọn tiên sơn tìm tới đột phá cơ duyên. Dưĩnh Chính nhìn phía Lý Trường Thanh, Trường Thanh tiên sinh. Lý Trường Thanh gật đầu nói, thượng công tử, bọn họ nói đều thành chân thực. Dưĩnh Chính nghe vậy, gật đầu nói, được, có thể hợp tác. Dưĩnh Chính giọng nói vừa chuyển nói, có điều, tất cả cần lấy đại tần làm chủ đạo. Đông Hoàng Thái Nhất, La Vong Thương ngưỡng trầm ngâm nửa ngày, gật đầu nói, có thể. Sau đó, Dưĩnh Chính, Đông Hoàng Thái Nhất La Vong Thượng, Tuần phủ tử, Quỷ Cấp tử, Thất sát, Diễm phi, Bạch Tiêm Điệp. Mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Trường Thanh. Muốn giết rồng, không có đệ nhất thiên hạ Lý Trường Thanh làm sao có thể đồng ý? Nhưng là, ai có thể vì Lý Trường Thanh làm chủ? Không có, ngoại trừ chính hắn. Lý Trường Thanh bình tĩnh nói, "Hợp tác có thể, ta có hai cái yêu cầu. Số 1, La Vong binh chủ xá lợi ta mượn dùng một chút." Thương Hưởng một mặt cảnh sắc nói, "Ngươi mượn binh chủ xá lợi làm gì?" "Binh chủ xá lợi, La Vong truyền thừa ngàn năm, thiên nhân không đứt gãy hy thế chân bảo." Như vậy trọng bảo đều là các đợi la vong trưởng môn bên người mang theo, chỉ có số rất ít tuyệt đối tâm phúc mới có tư cách tiếp xúc được nó, đồng thời dùng để tu hành. Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói, "Cứu một người." Thất Sát vừa nghe, mặt lộ vẻ bình tĩnh, đối với mình chủ thượng giải thích, "Chủ thượng, căn cứ la vong tình báo, Y gia Đoan Mục Dung là kiếm tiên Hồng Nhan một trong." Đoan Mục Dung chi sư niệm Đoan Tinh Khí thần khốc cạn, tuổi thọ còn lại không có mấy, kiếm tiên Lý Trường Thanh muốn binh chủ xã lợi có phải là vì trị liệu niệm Đoan? Mọi người vừa nghe, hợp tình hợp lý, hơn nữa này rất lý Trường Thanh. Thương Hưởng trầm ngâm nói, Cứu người có thể, ngươi đem người đưa tới, bản tọa tự mình trị liệu, bảo đảm nàng tinh khí thần khôi phục như thường. Nhưng Minh chủ xã lại tuyệt không có thể rơi vào tay người khác. Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói rằng, có thể. Tiếp đó, Lý Trường Thanh nhìn phía Đông Hoàng Thái nhất, tạm thời cùng ngươi hợp tác có thể, nhưng Âm Dương gia nhất định phải cho ta một phần hoàn chỉnh luyện đan thuật truyền thừa, bao quát Thánh Long đan cách luyện chế. Đông Hoàng Thái nhất lúc này phụ quyết, tuyệt đối không thể. Lý Trường Thanh cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nói, "Được, vậy ta lập tức trở về Lạc Dương, tập kết thiên võ lực lượng, triệu tập Lạc Dương đại quân giết tới Âm Dương gia." Diệt ngươi âm dương một mạch. Hôm nay ngươi có thể thiêu đốt bất tử linh vận, bảo vệ ngươi một mạng, nhưng này là bài tẩy, ngươi có thể dùng mấy lần. Ngưng chiến, chỉ có điều là hành động bất đắc dĩ. Lúc này giờ khắc này, Lý Trường Thanh đã không có chém giết Đông Hoàng Thái Nhất sức chiến đấu, hắn tiêu hao quá to lớn. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, tu vi trên khôi phục lại bán thánh ngưỡng cửa, nắm giữ thời điểm toàn thịnh 5 phần 10 sức chiến đấu, tiếp tục từ chiến, không tốt nói nói thành bại. Đương nhiên, hai bên đều không có nắm chắc thắng. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, Lý Trường Thanh, ngươi chờ quá mức. Người ta một trận chiến, kiêu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lý Trường Thanh nhẹ như mây gió nói, ngươi đều có thể thử một lần. Ta Lý Trường Thanh sao phải sợ một trận chiến? Ngọc Hoàng đỉnh trên, hai đại cường giả đỉnh cao đối lập, khí thế ngút trùng, hiện trường tất cả mặt người sắc biến đổi, cảm giác hô hấp không khoái. Nửa ngày, Đông Hoàng Thái nhất trị vua, được, cho ngươi. Nhấn một lúc gió hiên sóng lặng, không chắc chắn tuyệt không tùy tiện ra tay. Chương 679, đại chiến ảnh hưởng, võ đạo tinh thế. Sau một canh giờ, bước đầu hợp tác phương trầm đạt thành, mọi người lần lượt tản đi. Lúc này giờ khắc này, lúc đêm khuya Hạo Nguyệt treo cao, ánh trăng túy ý. Quỷ cốc tử mở miệng nói, "Niệm Nhi, vì sư ứng tuân hướng đạo hữu lời mời, đi đến nho gia làm khách một quãng thời gian, trong thời gian ngắn không trở về Quỷ cốc. Cái Niệm Ôn quyền thi lễ, cùng tiễn sư phụ. Phục niệm tối đầu, cùng tiễn tuân sư thúc, Quỷ cốc tiền bối." Tuân phu tử, Quỷ cốc tử khẽ gật đầu, hai người đạp không mà đi, thân pháp nhanh như lưu quang, bay lượn ngọc hoàng đỉnh, biến mất với biển mây bên trong. Thương Hưởng bình tĩnh nói, "Đem người đưa tới Thiên La Sơn, bản tọa thì sẽ thực hiện lời hứa." "Thất sát, đi." Thương Hưởng dứt tiếng, bóng đen lượn lên. tự động hướng tây mà đi, la vong tất sắt tùy tùng, một vị bản thánh, một vị tiên nhân đỉnh cao biến mất với đỉnh Thái Sơn. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh nhạt nói, "Sơn Quỷ, chúng ta đi." Đông Hoàng Thái Nhất ống tay áo ba quát, biến mất với Ngọc Hoàng đỉnh trên, đồng bộ biến mất không còn tăm hơi còn có âm dương gia Sơn Quỷ. Trong vòng 10 ngày, luyện đan thuật tất nhiên đưa đến La Dương. Trong đêm trường, Đông Hoàng Thái Nhất từ lâu đi xa, chỉ có mờ mịt thanh âm vang vọng. Lý Trường Thanh chia tay thi lễ, nói rằng, "Thượng công tử, cáo từ." Doanh Chính gật đầu nói, "Trường Thanh tiên sinh xin mời." Lý Trường Thanh gật đầu, thả người bước qua. Vô Song thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm cương tỏa ra, hóa thành một thanh một trượng cự kiếm, mang theo bạch tiên điệp, diễm phi bay lượn mà xuống, lao xuống biển mây, thẳng xuống Thái Sơn. Đỉnh cao của biển mây, kiếm tiên ngự kiếm mang mỹ mà đi. Không cần kiếm đạo tranh đấu. Ngàn người chỉ, vạn người phong, đỉnh Thái Sơn vẫn đỉnh phong. Ba thước thu thủy bụi không nhiễm, thiên hạ vô song. Vô Song, chính là Vô Song thần kiếm, càng là kiếm tiên Lý Trường Thanh. Duyến chính than nhẹ một tiếng, than phục nói, trận chiến ngày hôm nay, đế sư Lý Trường Thanh đệ nhất thiên hạ kiếm chi danh thực chí danh quy. Cái nhiếp nỉ non Đệ nhất Thiên Hạ Kiếm. Lý Trường Thanh, đệ nhất Thiên Hạ Kiếm. Mọi người vui lòng phục tùng. Doãn Chính tu lại nỗi lòng nói, xuống núi, về đô. Truyền lệnh Công Thâu Cửu, mệnh hắn triệu tập sở hữu Công Thâu gia tộc đệ tử, hội với Tang Hải Chi Tân. Truyền lệnh Hàn Phi, mời chào Thiên Hạ Kỳ nhân dị sĩ, kiến trúc thợ thủ công, điều động tề lô chi địa 10 vạn dân phu. Tây. Doãn Chính đi xuống Thái Sơn, một cái một cái mệnh lệnh liên tiếp phát sinh. Hắn chính trực tuổi xuân đang độ, mà Trường Sinh có hy vọng Ly Sơn Thủy Hoàng Lăng mộ không cần hiện tại xây dựng, mà Thiên Hạ ngày nay lại trị Đại tần thiết kỵ trấn thủ tứ phương, điều động chỉ là 10 vạn dân phu không ảnh hưởng quốc lực. Hơn nữa bởi vì hủy bộ thương ngự luật pháp bên trong đất khách bị tù một cái, không cần di chuyển ngàn dặm đi phục lao dịch, chỉ là tề lỗ chi điệu điều động 10 vạn binh lực cũng không khó khăn. Nói tóm lại, ở không nguy hiểm cho tần quốc Giang Sơn xã tắc điều kiện dưới, thủy hoàng đế doanh chính muốn tìm trưởng sinh. Thái Sơn ơi, xem trận chiến người vẫn như cũ chấn động không ngớt. Bác Minh Tử nói rằng, Đồ Nhi, theo ta về tông môn. Hào Ngông. Chân khi Hào Ngông, Bác Minh Tử đạp bước một bước, vô hình lĩnh vực lực lượng mang theo bé gái hiểu ngộ rời đi. Một bước bước ra, tiêu giao du phủ Diêu Thiên Điệu trong lúc đó, chớp mắt bên ngoài trang trường, Nau Du Thiên Điệu, ánh sáng hòa cùng cát bụi. Bác Minh Tử thề cho Lạc Yên không một tiếng động mà đến, Lạc Yên không một tiếng động mà đi. Ở Bác Minh Tử có ý định ẩn dấu xuống, dù cho là bán thánh đại viên mãn đông hoàng thái nhất, sức chiến đấu đệ nhất thiên hạ lý trường thanh đều không có nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Mà ra, nông gia, hiệp khôi điền quang, qua tuổi 50 tuổi, tuyệt thế sơ kỳ, tiến đan qua tuổi 40, nửa bước tuyệt thế. Sau đó là cao tiệp ly, đại búa, đạo trích. Chu gia, tháng thất, nô khoảng Lưu quý mọi người. Lưu quý lau một cái mồ hôi, nhãn cầu vẫn là trừng lớn răng rắc, vẻ mặt vẫn như cú khiếp sợ, ta thiên gia à, này này chuyện này, vẫn là người sao? Kiếm Tiên Lý Trường Thành, Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị này quả thực chính là thần linh. Thang Thất trong mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực, hướng về Vũ Chi Tâm trước nay chưa từng có mấy liệt, lư khí ước mơ nói, không nghĩ tới võ đạo cực cảnh càng là như vậy phong cảnh. Thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên, ta thắng thất tất làm cực lực theo đuổi. Điền Quang cùng Yến Đan cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Đến bọn họ tầng thứ này, Rõ ràng nhất tuyệt thế cảnh giới mỗi một lần tăng lên tới để có bao nhiêu khó, muốn đạt đến tuyệt thế đỉnh cao cũng không biết còn muốn đi bao lâu, muốn đột phá tuyệt thế cực hạn giáng mục, siêu phàm nhập thánh, khó càng tiến khó. Ngịch Lưu Sa, vệ trang. Vệ trang cầm kiếm tay đang run rẩy, nửa bước tuyệt thế khí thế tràn ra mà ra, hắn không phải đang sợ hãi, mà là đang hưng phấn. Thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên. Phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Hắn sư phụ, quỷ cốc đệ tử, thiên nhân bên trên, bản thánh tôn sư. Hắn gọi vệ trang, quỷ cốc đệ tử, tuổi tác không đủ 40. Hắn tự tin 40 bước bước vào Tuyệt Thế, 2, 30 năm sau nhất định thử nghiệm vấn đỉnh tiên nhân. Có thể bị sư phụ Quỷ Cốc Tử vừa ý, chứng minh hắn cùng sư ca cái nhất có siêu phẩm nhập Thánh Phong Hải. Vệ trang phía sau, Vũ Song Quỷ, Mai Tam Đường, Thương Lang Vương, Lôi Cuồng, Liêu Phong, hút máu ẩn mức mấy người, hoặc cảm xúc dâng trào, hoặc mặt lộ vẻ ước mơ, hoặc bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt bất nhất. Vội đoạn một đường, nỗ lực cố nhiên không thể thiếu, nhưng khi ngươi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau, tiên phú trình độ trọng yếu còn muốn đang cố gắng bên trên. Vệ trang xoay người, áo đen như đêm, hạ lệnh trở về núi. Vệ Trang quyết định trở về núi Bế Quang, tu vi không tới tuyệt thế đỉnh cao, tuyệt không xuống núi tìm kiếm đột phá thời cơ. Thái Sơn cuộc chiến kết thúc, thế nhân khiếp sợ. Chư tử bách gia, giang hồ tán tu, tề lỗ bách tính. Bọn họ nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút thủy hoàng đế bệ hạ thái sơn phong thiện chi thịnh điển mà thôi, kết quả ăn một cái kinh thiên đại qua. Võ đạo trong truyền thuyết cảnh giới chi cao, thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên dĩ nhiên thật sự tồn tại, hơn nữa còn không chỉ một cái. Thanh Lạc Dương bên trong, La Vong tất sát truyện sơn đình chiến, thiên nhân hợp nhất sơ hiện thần uy. Bị kiếm tiên Lý Trường Thành ba kiếm đánh bại rút đi, thiên nhân hợp nhất lần đầu xuất hiện hậu thế trong mắt người. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Thái Sơn cuộc chiến đặc biệt quan tâm. La Vong thiên nhân đắc sát, Thiên Vong thiên nhân bạch tiêu điểm, đầu tiên là hai đại thiên nhân đỉnh cao sức chiến đấu giao thủ làm nóng một làn sóng, sau đó dĩ nhiên xuất hiện từng vị lục địa thần tiên. Kiếm tiên Lý Trường Thành, một khi bước vào thiên nhân, đi vào lục địa kiếm tiên cảnh giới, lấy thiên nhân đỉnh cao nghịch phạt bản thánh, áp chế La Vong chi chủ thượng lượng. Đông Hoàng Thái Nhất, tu vi số 1, bán thánh đại viên mãn, sức lực của một người đánh bại quỷ cấp tử. Tuấn phu tử hai đại cường giả, hiện lộ hết vô địch tư thái. Cuối cùng, kiếm tiên Lý Trường thanh ra tay, chém giết Âm Dương gia trưởng môn Đông Hoàng Thái nhất. Này hai đại cường giả đỉnh cao giao thủ, pháp thuật, kiếm thuật, quyền thuật, tối pháp. Các loại võ kỹ đại đạo đơn giản nhất, kỹ gần như là đạo, chiêu thức phản phát quy chân, sát phạt nghịch thiên. Càng thêm đáng sợ chính là thiên nhân thân thể, kim cương bất bại, thấy thần không xấu. Đông Hoàng Thái nhất lấy ngũ hành diệu thuật để cho mình thân thể ngắn ngủi tiến vào thiên nhân hợp nhất, mà kiếm tiên Lý Trường thanh ngoại trừ kiếm thuật đệ nhất thiên hạ ở ngoài, nhập thân cảnh giới càng là bước vào thiên nhân. Hai đại thiên nhân thể tu giao chiến, mỗi một kích đụng nhau đều có khai sơn lực lượng. Một đòn cuối cùng, hai người triển khai thân thể thần thông, kiếm tiên Lý Trường Thanh hóa thân 10 trượng người khổng lồ, hai tay nắm đấm phá hoành, nghiền nát Đông Hoàng Thái nhất triển khai ngũ hành chi sơn, trọng thương Đông Hoàng Thái nhất, đánh cho Thái Sơn ngọn núi chính ngọc hoàng đỉnh nổ tung. Trận chiến này trải qua, vô số người tận mắt nhìn, chân thực có thể tin. Dù sao tần quốc văn võ bá quan, tần quốc mấy vạn sĩ si tốt, Thái Sơn bên dưới tể lỗ Bắc Tính, giang hồ tán tụ, chư tử bạch gia môn đồ tận mắt nhìn thấy, không có một chút nào giả tạo. Chốn này khoáng thế cuộc chiến quét mới hoa hạ bách tính thế giới quan, quét mới võ giả võ đạo quan niệm, đại chiến trải qua nhanh chóng truyền khắp hoa hạ đại địa, chấn kinh thiên hạ. Nguyên lai, võ đạo cực điểm, có thể trường sinh, chuyển sơn, tối thành, trấn yêu, sát thần. Võ khấu tiên môn, chứng đạo tiên thần. Kết quả là, hoa hạ nam nữ hướng về vũ chi tâm cháy hùng lực, đại tân đế quốc bạo phát trước nay chưa từng có tập võ cao trào. Trong truyền thuyết tiên nhân hợp nhất không chỉ có hiện thế nhân gian, hơn nữa không ngừng một người. Thế nhân đều gọi tiên nhân xuất thế, cao võ hưng thịnh. Chương 680, Trường Thanh luyện đan. Cá nhiếp diệt Mạc Hằng Đông. Sau 3 ngày, Thiên La Sơn dưới. Lý Trường Thanh mang theo niệm đoàn giá Lâm La võng tổng đà. Thất sát, Tiểm Nhật xuống núi lên tiếp, La võng tiên sát điệu tuyệt, si mị võng lượng mấy chục sát thủ tùy tùng mà tới, mọi người chắp tay cúi đầu, cung nên kiếm tiên giá Lâm Thiên La Sơn. Kiếm tiên Lý Trường Thành, đệ nhất thiên hạ kiếm, thần châu hoàn toàn xứng đáng sức chiến đấu người số 1, nhu lực người số 1, thể tu người số 1, dưới chướng thiên võng thế lực ngự trị ở chưa tử bạch gia bên trên. Lý Trường Thanh ánh mắt có nhìn, ánh mắt rơi vào yểm Nhật trên người. Tiểm Nhật vội vàng cúi đầu, ánh mắt hồi hộp. Theo Lý Trường Thanh ánh mắt rơi ở trên người, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân rút lên, trong nháy mắt dọc theo xương sống lưng xuyên thấu đến sau gáy. Tử vong, tuyệt vọng, không cách nào trốn tránh, không cách nào phản kỵ. Lý Trường Thanh thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, "Dẫn đường." Điệp Nhật trong lòng thở dài ra một hơi, cùng tất sát hai bên trái phải nghiêng người mời, mở miệng nói, "Kiếm tiên xin mời." Lý Trường Thanh đạp bước mà đi, Niệm Đoan đi theo Lý Trường Thanh bên cạnh người, đại khí không dám thở. Làm một giới cô gái yếu đuối, võ đạo không vào cửu phẩm tồn tại, nàng còn có thể được đi như thường đã là hiếm thấy. Lý Trường Thanh không muốn giết Điềm Nhật sao? Dĩ nhiên muốn. Ngoại trừ Điềm Nhật, Lý Trường Thanh còn muốn giết Thương Hượng, giết chết thất sát, đem toàn bộ La Vong Triệt để phá hủy. Có điều, hiện tại không thích hợp. Hắn như giết Điềm Nhật, Thương Hượng nổi giận, bỏ chạy đi xa, sau đó trong bóng tối đối với Lý Trường Thanh thế nữ ra tay, một vị bán thánh ám sát, khó lòng phòng bị. Không bằng tạm thời hợp tác, ra biển tìm kiếm tiên sơn, tìm tới tiên sơn sau, mọi người liên thủ chém giết thành giao, đổ bộ tiên sơn sau đại gia lại toán sổ cái cũng không muộn. Đối với Lý Trường Thanh tới nói, thời gian kéo dài càng lâu đối với hắn càng có lợi. Đông Hoàng Thái nhất sống thêm 100 năm, thực lực đại khái cũng là như vậy. Thương Hưởng lại tu luyện 100 năm, nhiều nhất cũng là bán thánh đại viên mãn. Mà hắn Lý Trường Thành, 10 năm sau khi, thực lực tất nhiên tiến thêm một bước, dù cho bán thánh cảnh giới khó có thể leo, nhưng lấy hắn căn cốt tứ chất, trong vòng 20 năm, bán thánh ngay trong tầm tay. Trở Lý Trường Thành bước vào bán thánh cảnh giới, muốn giết Thương Hưởng, Đông Hoàng Thái nhất hàng ngũ, chỉ có thể càng thêm đơn giản. Sau một cái giờ, Lý Trường Thành, niệm đoàn đi xuống Tiên La Sơn, niệm đoàn khuôn mặt bệnh trạng hết mức ngoại trừ, năm mười mấy tuổi khuôn mặt tuổi trẻ mới năm. sinh cơ khôi phục. Không chỉ có như vậy, ở lý trường thanh hợp lý yêu cầu dưới, thương hưởng vui vẻ đồng ý chuyển nhiều ra mấy phần binh chủ xã lợi tinh nguyên sự sống, trợ niệm đoan đột phá đỉnh chỉ nhiều năm võ đạo bình cảnh, phá tán võ đạo bắt phẩm bình cảnh, thăng cấp võ đạo cựu phẩm. Lại sau 7 ngày, Thành Lạc Dương. Một ngày này, Thành Lạc Dương chủ phủ, Thiên Vong tổng đà, trưởng thành kiếm phủ đến rồi hai người khách, Âm Dương gia Nguyên Thần, Âm Dương gia Đại Tư Mệnh. Nguyên Thần, Đại Tư Mệnh tôn kính Đông Hoàng Thái nhất mệnh lệnh, đưa tới Âm Dương gia luyện đan thuật tất cả truyền thừa, ngoại trừ Ngự Quỷ Đan, Chân Nhân Đan, Tổ Tiên Đan ở ngoài. Còn có rất nhiều phương pháp luyện đan, bên trong không thiếu một ít thượng cổ phương pháp luyện đan. Lý Trường Thanh bước đầu xem, nhìn thấy Thánh Long Đan phương pháp luyện đan, căn cứ phương pháp luyện đan dược liệu cần thiết suy tính, viên thuốc này mới cơ bản không có sai sót. Lý Trường Thanh dặn dò diễm phi tiếp đón nguyệt thần, đại tư mệnh, chính hắn nhưng cầm phương pháp luyện đan bế quan, phái người đưa tới lò luyện đan, linh dược chờ luyện đan cần thiết độ vận, từ cấp thấp nhất đan dược bắt đầu luyện chế. Lý Trường Thanh bắt đầu bế quan, chuyên nghiên thuật luyện đan. Lý Trường Thanh bế quan luyện đan ngày, đại tần đế quốc, hoàng đô Hàm Dương. Kiến niên cung, thủy hoàng đế doanh chính chỗ ở. Doanh chính chính đang phê duyệt tấu chương, không còn là chúc thư, mà là kinh bạc trang giấy công văn. Doanh chính phê duyệt xong xuôi, thở dài nói: "Đế sư tài năng, không thấp hơn Cổ Trí Thương Hiệt, Nhân Hoàng Thần Ông, có thể gọi đương đại thánh hiền cũng không quá đáng." Kinh trưởng Thanh Tiên sinh chỉ điểm: "Thợ thủ công chế tạo tờ giấy chi phí hạ thấp mấy chục lần, nguyên bản chỉ là tuyên quý nhà mới có thể dùng để miêu tả đan thanh tờ giấy, bây giờ có thể phổ cập thiên hạ, vì là khoa cử chế cung cấp khả năng, vì là hàn môn tử đệ cung cấp đọc sách cải bệnh cơ hội." Cái nhiệt ngồi quỳ chân ở doanh chính bên người, ngữ khí phụ hòa nói: "Trưởng Thanh huynh tài năng Kinh Thiên Vĩ Địa, khoáng cổ tuyệt kim, đại tần hôm nay chi thịnh thế ngoại trừ bảy hạ công lao, cả chiều văn võ công lao ở ngoài, còn có đế sư 3 phần 10 công lao. Doãn Chính vui vẻ gật đầu, đúng vậy. Dừng một chút, Doãn Chính đột nhiên nói, Trương Hàm đêm qua đưa tin với chấm, ảnh mật vệ ở Hàm Dương biên giới phía tây một chỗ hẻo lánh sơn thôn nhỏ bên trong tìm được một năm tuổi năm đồng. Cái nhiếp nghe vậy, sắc mặt mẩn ra. Doãn Chính tiếp tục nói, hắn gọi Thiên Minh, Kinh Thiên Minh. Cái nhiếp biến sắc. Doãn Chính từ từ đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghiêm, ngữ khí bình tĩnh nói, Cái nhiếp, đi thôi, tru hắn làm đồ. Kinh Kha đã chết, tất cả tội nghiệt không có quan hệ gì với hắn. Cái nhiếp sắc mặt u uất, từ từ đứng dậy, tối người hành lễ nói, "Vậy hạ nhân tử, cái nhiếp tuân lệnh." Duyện Chính nhìn theo cái nhiếp đi ra cửa điện, từ từ nói, "Chư tử Bạch gia, Nho Mạc Hiển học, Nho gia đã quy thuận đại thần, mà Mạc gia trước sau phản đối đế quốc thống thống trị thế giới." Cái nhiếp, "Chấm cho ngươi năm vạn binh mã, nông điểm, Vương Ly làm tướng, ảnh mật vệ quy ngươi điều động. Trong vòng nửa năm, chấm muốn ngươi phá hủy cơ quan thành, tiêu diệt Mạc gia." Cái nhiếp bước chân dừng lại, thở dài một hơi, ngữ khí lên kém nói, "Nặng. Đây là một lần giao dịch bằng hữu kinh kha chi tử thiên minh có thể quang minh chính đại lấy thân phận thật sự sinh tồn, hơn nữa còn có thể thu đồ đệ nuôi dưỡng ở bên cạnh mình. Điều kiện là tiêu diệt Mặc gia, tiêu diệt Tiên Đan. Cái nhất đáp ứng cái điều kiện này, bởi vì đại tần đế quốc đến không dễ, hoa hạ thịnh thế đến không dễ, sáu quốc chi dân ở doanh chính dưới sự thống trị áo cơm không lo, thiên hạ bách tính nỗi nhớ nhã. Trừ tự Bạch gia bên trong, ngoại trừ Mặc gia, nông gia ở ngoài, còn lại các đại học phái hệ thống cũng đều quy phụ với Tần quốc, vì là Tần quốc cường thịnh thêm gạch thêm ngói. Nông gia thái độ há muội, mà bên trong một ít giỏi về thủy lợi Nông canh, Lịch Pháp đã gia nhập Tân Quốc, ở mỗi cái quận huyện đảm nhiệm quan chức, xúc tiến nông nghiệp phát triển. Chỉ có Mạc gia, lấy cự tử Yến Đan dẫn đầu, Mạc gia 3000 đệ tử rủ rụt cổ với Mạc gia cơ quan thành, không phục vương hóa, không phục đế chế, khi thì truyền ra phản thần tuyên nói, cùng 6 quốc quý tộc di dân hấp dẫn lẫn nhau. Nói thật, cái nhiếp là khâm phục Mạc gia lục trì hiệp, khâm phục Mạc gia tinh thần hiệp nghĩa, nhưng hắn không phải kẻ ngu dốt, hắn nhìn ra được, Yến Đan dưới sự thống trị Mạc gia đã bị trở thành Yến Đan cá nhân vũ khí, triệt để thất lạc Mạc gia tinh thần hiệp nghĩa. Nếu như có thể Cá Nhiếp gặp cho Mạc Gia lưu lại truyền thừa, hắn không đành lòng hóa hạ văn hóa thiếu hụt một góc. Sáng sớm ngày thứ 2, cá Nhiếp mang về một đứa bé, thu làm đồ. Ngày thứ 3 mặt trời mọc lúc, cá Nhiếp linh binh năm vạn, lấy mưu điểm, Vương Ly làm tướng, hành mật vệ trương hàm nghe theo điều động, không chỉ có như vậy, La Vong Lục kiếm nô nhất thống đi theo. Ba sau 4 tháng, Mạc Gia bên trong xuất hiện bất ổn, học thuyết bất ổn. Đại tần quản trị, Hoa Hạ Bạch tính một mảnh ăn lạnh, người người bình đẳng, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đây là kiêu nghiu, thiên hạ nhất thống lại vô tướng tấn công lẫn nhau phạt, Bạch tính không còn gặp chiến hỏa tàn sát. Đây là phi công. Tiêm yêu phi công, đại tần làm được. Cái nhiếp lấy đối phương chi mưu công đối phương chi đạo, vận dụng ảnh mật vệ ám tử kích động mặc gia bên trong bất động, lấy mặc gia tinh thần hiệp nghĩa đến gây nên mặc gia mọi người nghĩ lại. Cái nhiếp mục đích đã đến, mặc gia manh liệt bất động không gần như chỉ ở mặc gia 3000 trong các đệ tử sản sinh, còn ở mặc gia thống lĩnh chi bên trong sản sinh, có mặc gia đệ tử nhảy ra chỉ trích tiến đan vi phạm mặc gia kiêm yêu phi công chi đạo. Đại tần thống trị thiên hạ, hoa hạ đại trị, mà thành tựu mặc gia cự tử hiến đan nhưng dù sao là tuyên dương đại tần tần bạo, thỉnh thoảng cho bên người đệ tử tẩy não. Nhưng mà, sự thật thắng với hung biện. Hàn Thần, ban đại sư, từ phu tử, đạo trích rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh, bắt đầu nghĩ lại chính mình, nghĩ lại Mặc gia. Cao tiệm ly vô cùng khổ não, một mặt là Yến đang đơn chi ngộ, một mặt là đại ca kinh kha cửu, mặt khác là Mặc gia xác thực vi phạm Mặc gia tổ sư gia dân dạy cùng khai sơn lập phái ý định ban đầu. Đại búa cực đoan điển đan, tính khí thô bạo, thường xuyên cùng Hàn Thần, ban đại sư, đạo trích mọi người lớn tiếng ồn ào. Mặc gia hiện trạng phái lấy Yến đan dẫn đầu. Mặc gia phục cổ phái lấy Hàn Thần dẫn đầu. Hàn Thần, Mặc gia nghĩa hiệp, Thực lực và hy vọng chỉ đứng sau Yến Đan, đồng thời là Mạc gia tinh thần hiệp nghĩa trung thực người chấp hành. Hơn nữa để bảo đảm Mạc gia truyền thừa không đoạn tuyệt, không ngồi tiếp Yến Đan cùng chết với Đại tần Thiết Kỵ bên dưới, hắn cùng Yến Đan làm loạn tung lên, mang theo một nửa ma môn đệ tử rời đi. Cái nhiếp nắm lấy chiến cơ, Lục Kiếm nô, Trương Hàm ảnh mật vệ làm tiên phong, công phá Mạc gia cơ quan thành, năm vạn đại quân giết vào cơ quan thành, vây quanh Yến Đan một mạch Mạc gia đệ tử. Lục Kiếm nô đánh bại Điền Quang, trắng thất, nô khoáng mọi người. Cái nhiếp cùng Yến Đan quyết đấu, trọng thương Yến Đan. Thời khắc cuối cùng, Trưởng thương sắp chết tiến đan khởi động cơ quan Thanh Long, Cao Tiệp Ly, đại búa xuất lĩnh số ít mặc gia đệ tử chạy thoát, cơ quan thành triệt để diện. Cao Tiệp Ly, đại búa tìm tới Hàn thân, dựa theo hiến đan nguyện vọng truyền thụ Hàn thân mặc mi tướng, người sắp chết, nói cũng thiện. Tiến đan lúc sắp chết cũng không hi vọng mặc gia truyền thừa đoạn ở trong tay mình. Hàn thân trở thành mặc gia đời mới cự tử, dưới chướng thống lĩnh đạo trích, ban đại sư, tử phu tử ba người. Cao Tiệp Ly, đại búa tâm cho ý lệnh, hai người kết bạn rời đi, tận tích răng hổ. Lấy Hàn thân cầm đầu mặc gia tiếp thu đại tần đế quốc người chào. Lớp trồi đại sư phụ mệnh đi đến Tang Hải chi Tân Giàn đúc thật lâu. Đáng nhắc tới, Ban lão đầu dĩ nhiên cùng Công Thâu Cửu ông lão thành cũng địch cũng bạn bè cùng sư đắc thủ quan hệ, hai cái đem một đời tâm huyết dâng hiến cho cơ quan thuật ông lão cả ngày gáy nhau đấu thí. Cái nhiếp phụ mệnh, Linh Minh năm vạn xuôi nam, quân tiên phong nhắm thẳng vào đông quận. Nông gia 10 vạn đệ tử ở Điền Quang xuất lĩnh dưới phản kháng rãy rụa mấy lần, bị cái nhiếp dễ dàng đánh tan, nông gia đệ tử tử thương hơn vạn, Điền Quang gặp lục kiếm nô bát giữ. Nông gia đệ tử, Chu gia, Thang thất, Nỗ khoáng, Lưu quý, Điền Lên dòng Tru Minh sáu vị đường chủ thông qua viêm đế quyết biểu quyết, nông gia trên dưới thần phục với đế quốc. Phục Tung cái nhiếp mở ra điều kiện. Nông gia đệ tử giải tán một nửa, quy về lương dã, hộ tịch quy về đế quốc. Nông gia sáu đường, chí ít 3 vị vào triều làm quan. Sáu vị đường chủ quan hệ bà con tiên vào Hàm Dương an cư lạc nghiệp. Nông gia bất đắc dĩ đáp ứng, vàng không cái nhiếp năm vạn tinh nhuệ giết vào đại trạch sơn bên trong, ngâm điểm hoàng kim hỏa kỵ binh, vương ly bạch chiến xuyên giáp binh nơi đi qua nơi không còn manh giáp. Cho tới những người sáu quốc di dân, chỉ là vài con sinh tồn ở âm u xảo hoạt bên trong chỗ nhỏ. Có ảnh mật vệ Trương Hàm phụ trách truy trước, nhất định không thành tài được. Đến đây, Mạc gia quy thuận, nông gia quy thuận, Đại tần đế quốc đối với Cựu Châu thống trị lại không phản đối tiếng. Chương 681, chính Bắc Việt khu lang tộc, tuyệt thế vũ hóa đan. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là hơn nửa năm quan cảnh. Tân thủy hoàng 23 năm, công nguyên trước 220 tư năm, cũng gọi thủy hoàng 5 năm. Một năm này là doanh chính nhất thống thiên hạ năm thứ 5. Tân thủy hoàng 23 năm, tiết thu phân sau khi thiên hạ được mùa, nghỉ ngơi lấy sức 5 năm, hoa hạ Cựu Châu cơ bản khôi phục căn bình. Bởi vì quân điền chế cải cách khắp toàn quốc, chế bị môn dân, cũ châu lệ dân hàng năm có lương thực dư. Cái thời đại này, đất ruộng vĩnh viễn không thiếu, chỉ cần quốc gia thủy lợi phương tiện, khai khẩn đất ruộng đầy đủ, bách tính cần cù trồng trọt, mà thu thuế chỉ lấy 2 phần 10, không ít địa phương 3 năm đầu còn chỉ lấy 1 phần 10. 5 năm thời gian, đại tần quốc lực phát triển không ngừng, binh cường mã tráng, cùng mã thành tạo. Phương Bắc Lang tộc thủ lĩnh đầu mạn tiền vu hàng năm mùa đông đều sẽ xuất quân lang tộc kỵ binh xuôi nam sản bán, phía nam Bách Việt quân vương tiên trách quản trị binh mã 10 mấy vạn, nhóm nó đại tần nam cảnh. Thần đô Hàm Dương, Trưng đại điện trên, Doãn Chính uy nghiêm thanh âm vang lên, năm năm kỳ hạn đã đến, ta đại tần nghỉ ngơi lấy sức 5 năm, không động binh mâu, bây giờ quốc lực cường thịnh, cầm binh trăm vạn. Ma mạc Bắc dị tộc, lấy Lang tộc, Hun nô, Dã đầu, Đông hổ, Lâm hổ, Sơn Nhung khi thì sôi năng ngựa chăn nuôi, nhỏ ngó đế quốc bắc cảnh. Giang Nam biên thủy, Bạch Việt tiên chạch lượng lớn thu nạp sở địa quý tộc, sở địa lưu dân, bây giờ cầm binh 15 vạn chi chúng, như một đầu cô lang nhỏ ngó đế quốc nam cương. Doãn Chính cất cao giọng nói, kim lại tần nhất thống cựu châu, trừ tử thần phục. Đế quốc nỗi lo chỉ có Nam Bắc Họa ngoại xâm, bên cạnh giường há để người khác ngủ ngáy. Chớ muốn chinh phạt Bắc Việt, bắt chụp dị tộc, chư vị ái khanh ý như thế nào? Vương Tiễn, Hàn Phi, Ngô Vũ, Vương Bí, William, Lý Tử, Ngô Điểm, Phục Nghiệm, Trương Lương. Văn Võ đại thần, trên dưới một lòng, cùng nhau cúi đầu nói, "Vậy hạ anh minh, chúng thần tán thành. Doanh chính tâm tình thật tốt." "Được, phương Bắc lấy Ngô Điểm làm tướng, Khương Hối là phó tướng, Trương Lương là quân sư, lĩnh binh 20 vạn, trục xuất Lâm Hồ, thu phục Hà Sáo, bắt chụp Lang tộc, Đông Hồ, Sơn Dung." Tận thôn Mạc Bắc khu vực. Ngông Điểm, Khương Hối, Trương Lương nghe vậy, ba người ra khỏi hàng tứ lễ, linh mạch nói, "Nặng." Doanh chính tiếp tục hạ lệnh, phía nam lấy Vương Bí làm tướng, Vương Ly là phó tướng, Phục Nghiệm là quân sư, đem binh 20 vạn, xuôi nam tiêu diệt Bách Việt chi địa, bình định thiên trạch đại quân, nhất thống Bách Việt. Vương Bí, Vương Ly, Phục Nghiệm ba người ra khỏi hàng, ôm quyền tứ lễ, khuôn mặt kiên nghị, "Nặng." Ngông thị bộ tộc Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chính là đế quốc kỵ binh số 1, là đối phó Mạc Bắc dị tộc tốt nhất lựa chọn. Vương thị bộ tộc Bạch Chiến xuyên giáp binh chính là đế quốc bộ tốt số 1, là lục chiến chi vương, là đối phó Bạch Việt quân đội tốt nhất lựa chọn. Doĩnh Chính đứng lên nói, ngày mai ánh bình minh, điểm tướng xuất chinh. Mọi người tối đầu một bái, tuân chỉ. Thanh Lạc Dương, hiện nay hoa hạ đệ nhất phồn hoa đô thị, kinh tế đô thị, kiếm khách đô thị, tự do đô thị. Thanh Lạc Dương, vẫn như cũ hai vạn quân phòng giữ, bộ tốt tinh huệ, hai vạn võ đạo nhất phẩm trở lên mặc giáp binh sĩ, bên trong hội tụ 3000 võ đạo tam phẩm tinh huệ. Thanh Long vệ, vẫn như cũ 1000 người, nhưng thực lực tổng hợp từ trước đây người đều trung tam phẩm. Võ đạo tứ phẩm khởi điểm tăng lên đến võ đạo ngũ phẩm làm khởi điểm, bây giờ võ đạo ngũ phẩm trở xuống liền gia nhập Thanh Long vệ tư cách đều không có. Nay 1000 Thanh Long vệ, người đều võ đạo ngũ phẩm, lấy một địch 100, ở trên chiến trường tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió, tôi thanh rút trại tuyệt thế lưỡi giao sắc. Trường Thanh kiếm phủ, người gọi đệ nhất thiên hạ phủ. Quý phủ. Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, rượu ngon đệ nhất thiên hạ, là đệ nhất thiên hạ thế lực tiên võ tổng đà, quan trọng nhất chính là tòa phủ đệ này chủ nhân hoàn toàn xứng đáng vì là đệ nhất thiên hạ kiếm. Bên trong, hậu viện, đàn phòng. Lý Trường Thanh ngồi quanh trần Hai tay vận chuyển chân khí ngọn lửa, chân khí ngọn lửa bao phủ lò luyện đan hạ bộ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, từng sợi đan hương lan tràn ra. Hắn đang luyện chế một loại tuyệt thế đan dược, Vũ Hóa Đan. Vũ Hóa Đan đối với tuyệt đỉnh cử hạn, hoặc là nửa bước tuyệt thế võ giả mà nói là tuyệt hảo tu hành tiên đan, có thể tăng cao bọn họ đột phá tuyệt đỉnh rằng buộc, bước vào tuyệt thế độ khả thi. Tuy rằng chỉ là ở vốn có cơ sở nâng lên thăng 3 phần 10 độ khả thi, nhưng có thể không nên xem thường chỉ là 3 phần 10 độ khả thi. Lấy Diễm Linh Cơ làm thí dụ tự, lấy nàng tư chất, gân cốt, hỏa linh dị thể, mạnh mẽ tâm pháp Võ đạo gốc gác đến suy tính, nàng đột phá tuyệt thế chỉ cần nước chảy thành sông, độ khả thi không thua kém 8/10. Như vậy, một khi Diễm Linh Cơ tu vi đạt đến ngưỡng bức tuyệt thế, chỉ cần lập tức dùng luyện hóa Vũ Hóa Đan, Diễm Linh Cơ đem lập tức đột phá, hào không có tác dụng phụ, trực tiếp miễn đi chừng 1 năm khổ tu. Đương nhiên, muốn luyện chế Vũ Hóa Đan vô cùng khó khăn. Lấy thiên vông năng lượng, cũng chỉ có thể thu thập được 2 phần luyện chế dư liệu, mà phần thứ nhất đã bị Lý Trường Thành tiêu hao mất, dù cho hắn ngộ tính yêu nghiệt, lần thứ nhất luyện chế cũng khó tránh khỏi thất thủ. Giờ khắc này, Lý Trường Thành chính đang luyện chế lọ thứ 2. Ong ngọng. Lò luyện đan ong ngọng, đan khí trung đỉnh, một luồng dâng trào năng lượng khuyết tán, từng sợi mùi thuốc tràn ngập ra, thấm ruột thấm gan. Đan thành. Lý Trường Thanh con ngươi sáng ngời, bấn quyết nói, "Thu." Ẩm. Ẩm. Chân khí ngọn lửa triệu hồi, hóa thành chân khí nhét vào trong cơ thể, ong ngọng lò luyện đan dần dần bình tĩnh lại. Hô. Lý Trường Thanh thở dài một ngụm trọc khí, đổ mồ hôi trán, như phụ thích chúng nói, rốt cuộc thành Vũ Hóa Đan. Tự Thái Sơn cuộc chiến kết thúc, Âm Dương Già Nguyên Thần, đại tư mệnh đưa tới Âm Dương Già luyện đan thuật truyền thừa sau. Lý Trường Thành gần thời gian 1 năm đều ở nghiên cứu luyện đan thuật. Đương nhiên, lao dược kết hợp là tất yếu, mỗi ngày 24h, Lý Trường Thành 1/3 thời gian nghỉ ngơi, 1/3 thời gian bổ chúng nữ sau tu, mặt khác 1/3 thời gian luyện đan. Không chịu nổi tiên phú dị bẩm, nội tính yêu nghiệt, thời gian 1 năm, Lý Trường Thành đem âm dương gia luyện đan thuật học cái bảy, 8/10, Ngự Quỷ Đan, Chân Nhân Đan, Tổ Tiên Đan. Mấy mấy loại đan dược thành thảo luyện chế ra, bây giờ càng là luyện chế thành công ra Vũ Hóa Đan. Lúc trước, Nguyệt Thần, đại tư mệnh đến nhà đưa tới phương pháp luyện đan, Nguyệt Thần bước vào tuyệt thế sơ kỳ, Lý Trường Thanh cảm thấy bất ngờ, Nguyệt Thần dù cho gần cốt bất phàm, tư chất tuyệt hảo, nhưng cũng không đến nỗi giờ khắc này liền bộc vào tuyệt thế. Bây giờ nghĩ đến, hẳn là Đông Hoàng Thái nhất ban tặng nàng Vũ Hóa Đan, trợ nàng nhanh chóng đột phá. Đương nhiên, Thiên Vong còn chỉ có thể thu thập 2 phần Vũ Hóa Đan đan dược, nghĩ đến âm dương già trữ hàng cũng không nhiều. Lý Trường Thanh vung tụ quét qua, lò luyện đan mở nắp, năm ngón tay lăng không tìm đòi, 3 viên đan dược phi vào trong tay, Vũ Hóa Đan to bằng lòng nhãn, ngoại hình là đường kính một tấc có thừa hình cầu, bên ngoài thân đan dệt trắng đen hoa văn, tràn ngập âm dương huyền ảo. Thành đan 3 viên, Không sai. Bèo. Lý Trường Thanh thân pháp lóe lên, đi đến bên trong trúc hiền, môi miệng hơi mím, đồng bộ truyền âm cho Diễm Linh Cơ, Triều Lữ yêu hai nữ, truyền âm trăm mét, tinh chuẩn lọt vào tai. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu đang cùng chúng nữ đồng thời xử lý hàng ngày công văn, thiên vông thế lực hùng lồ, tất nhiên muốn mỗi ngày đúng hạn xử lý một ít công văn, quyết đoán một ít các thuộc hạ không thể quyết đoán sự tình, tuy rằng không nhiều, nhưng cũng cần xử lý. Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu ngẩng đầu, trăm miệng một lời nói, Trường Thanh ở gọi chúng ta. Đi. Diễm Phi tự từ, từ đứng dậy, y phục lam quần dài, phong hoa tuyệt đại. Từ nữ nói, nghĩ đến là Vũ Hóa Đan luyện chế thành công, các tỉ muội, chúng ta cũng đi." Từ nữ, Tuyết Cơ lên tiếng trả lời, "Có thể." Hai nữ bây giờ tu vi tuyệt đỉnh đỉnh cao, lấy các nàng tư chất, tuổi tác, tuyệt đỉnh cực hạn sau khi muốn phải tiếp tục đột phá độ khó so với Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu, Kinh Ngê, a luôn các nàng còn phải gian nan. Cho nên đối với Vũ Hóa Đan, Từ nữ, Tuyết Cơ hết sức cảm thấy hứng thú. Đại Đồ Đệ A luôn đã vào tuyệt đỉnh, tu vi cái sau vượt cái trước, sức chiến đấu càng là sánh ngang Từ nữ, hơi thắng không giỏi chiến đấu Tuyết Cơ một bậc. mới vừa đột phá liền có tuyệt đỉnh đỉnh cao sức chiến đấu. Veo veo mẻo. Lan gió thơm tập người, tiên tử hạ phàm, một đám mỹ nhân bồng bềnh mà tới, bay tới tiểu trúc hiên. Lý Trường Thanh đứng chắp tay, cười nói, Linker, Minh Châu, các ngươi đã là nửa bước tuyệt thế tu vi, Vũ Hóa Đan vừa vặn giúp các ngươi đột phá. Đến, một người một viên. Hơn 1 năm trước, Diễm Linker, Triều Nữ yêu chính là tuyệt đỉnh cực hạn, bây giờ hai nữ chỉ nửa bước bước vào tuyệt thế cảnh giới, một thân tinh khí thần tam bảo chính đang lộ sát tha hoa. Vũ Hóa Đan có thể tăng nhanh cái này tiến trình. Hơn nữa lấy các nàng tư chất, luyện hóa vũ hóa đan hạo không có tác dụng phụ. Dù sao luyện chế vũ hóa đan linh dược vô cùng hiếm thấy, mà có tiền cũng không thể mua được, luyện chế một lò dược liệu thậm chí đủ để bồi dưỡng 10 vạn đại quân, liền Lý Trường Thành cũng cảm thấy tiêu hao rất lớn. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu vui mừng không ngớt, cảm tạ phu quân. Hai nữ tiến lên, hai bên trái phải đưa lên môi đỏ hôn môi Lý Trường Thành hai quả má, đồng thời tiếp nhận vũ hóa đan, ngồi khoanh chân, dùng linh đan, tại chỗ vận công luyện hóa. Chương 682, hai nữ đột phá, luân đạo tiên điệp. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu ngồi khoanh chân Vận công luyện hóa vũ hóa đan. Hai nữ dáng người liền truyện, y quyết phiêu phiêu, mái tóc tung bay, đẹp đẽ vô người, hoàn mỹ khuôn mặt, yêu mị khí chất, bên ngoài thân chân khí một bằng một hỏa, một lam một đỏ. Các nàng tu hành công pháp theo Lý Trường Thanh võ đạo trình độ tăng lên mà được tăng lên. Mỗi một khoảng thời gian, Lý Trường Thanh gặp Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tử Nữ, Lộc Ngọc, Hồng Liên các nàng tiến một bước hoàn thiện, thay đổi tâm pháp. Diễm Linh Cơ Hỏa Thần Quyết đã lên cấp làm Thiên Nhân Bí Tịch, dung hợp Tiên Tiên Càn Khôn Công, trộn lẫn âm dương ngũ hành quyết, huyền ma quyết, còn có Lý Trường Thanh tự nho ra tuấn huống nơi chiếm được nho học tinh túy. Tiên hạ võ học tinh túy hóa vào bên trong. Không chỉ có như vậy, triều nữ yêu, tuyết cơ, anh ca, tuyết nữ. Cấp nàng tu hành Minh Ngọc Thần Công tự nhiên rất nhanh tứ thời, nguyên bản tu hành đến Minh Ngọc Thần Công tầng thứ 9, chỉ là có nhất định có thể đột phá tuyệt thế cực hạn, vẫn định tiên nhân. Bây giờ, Minh Ngọc Thần Công đã sớm bị Lý Trường Thanh tối diễn, hoàn thiện đến tầng 11, có thể tu hành đến tiên nhân đỉnh cao, đồng thời mang cho Bạch Tiêm Điệp rất lớn xúc động, lại ngược lại trợ giúp nàng tiếp tục hoàn thiện huyền ngọc quyết. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua. Âu Ngông, Diễm Linh Cơ Triều nữ yêu hai nữ thể biểu tràn ra chân khí càng ngày càng hùng hồn, võ đạo khí thế không ngừng xúc thế, một luồng mạnh mẽ khí tức sắp phá kén mà ra. Ầm. Hầu như cũng trong lúc đó, Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu thân thể mềm mại du lên, thân thể từ trong ra ngoài bạo phát kinh người võ giả khí thế, từ đan điền bắt đầu, trong nháy mắt buôn ba toàn thân, từ thân thể người 108 khiếu dâng trào mà ra. Chân khí hỏa hoàn quyết tán, một cái hô hấp thời gian khuyết tán quét ngang toàn bộ tiểu trúc hiên, trong vườn hoa thu cúc lạch xoạch vang vọng, tứ phương trúc xanh điên cuồng chập chờn. Một lam một hỏa, một băng một hỏa, hai loại chân khí hỏa hoàn quế tán, đan dệt ra game of thorns. Phủ đệ ngoại viện, phủ đệ tứ phương. Điền Khánh, Tinh Hồn, Mạc Nha, Bạch Phượng, Anh Ca, Trương Mã, Triệu Huyền. Một đám võ đạo cựu phẩm trở lên thiên võ thống lĩnh dồn dập lâm đấu, nhìn phía bên trong tiểu trúc hiên phương hướng. Điền Khánh ngửa đầu, trốn mắt che đậy đã mù hai mắt. Ở điền Khánh bả vai, một cái 13-14 tuổi thiếu niên đón gió mà đứng, Tinh Hồn khuôn mặt yêu dị, lạnh lùng, cao ngạo, ngũ quan miêu tả quỷ dị màu xanh lam hoa văn, lấy một bộ xanh đậm trưởng sam vô cùng phối hợp. Tinh Hồn thấp giọng nói: Ta thiên vông lại thêm hai tên cường giả tuyệt thế. Khí cơ này, một cái băng hàn, một cái cực nóng, hẳn là Diễm Linh Cơ, chiều nữ yêu hai vị trưởng lão. Cấp nàng vốn là đạt đến nửa bước tuyệt thế, bây giờ được trong truyền thuyết Vũ Hóa Đan giúp đỡ, đột phá nước chạy thành sông. Nói xong lời cuối cùng, tinh hồn trong mắt lộ ra gương cao. Tuyệt thế tu vi, dù cho là hắn cũng vô cùng thất vọng, chỉ có nhanh chóng bước vào tuyệt thế, tương lai vẫn đỉnh thiên nhân hợp nhất mới có thể thêm ra mấy phần khả năng. Mặt khác một gian trại viện. Mạc Nha, Bạch Phượng đồng bình mà đứng, hai người một đen một trắng, hai tay ôm cánh tay. Mùi chân bình tĩnh một điểm như một con chuồn chuồn đứng ở trên mái hiên, viên vọng tiểu trúc hiên phương hướng. Loán một cái mười mấy năm trôi qua, bây giờ Bạch Phượng cũng có ngoài 30 tuổi, tu vi cũng đạt đến tuyệt đỉnh Hàng Ngũ, sớm muộn cũng có thể bước vào tuyệt thế. Mặc Nha số tuổi thật sự so với vẻ trang còn muốn lớn hơn, hắn đã 50, tà mị lạnh lùng khuôn mặt bắt đầu xuất hiện khí huyết suy yếu dấu hiệu, giữa hai lông mày đã có hai mạt nếp nhăn. Bạch Phượng là Mặc Nha thở nhỏ bồi dưỡng Bách Điểu sát thủ, Mặc Nha tuổi tác so với Bạch Phượng lớn hơn mười mấy tuổi rất bình thường. Hồi trước, Mặc Nha sử dụng tới hai lần hóa nha chi thuật bí pháp Hai lần trở về từ cõi chết, liên tục hai lần công lực tổn thất lớn, tương đương với tiêu hao mười mấy năm tiềm lực, bây giờ có thể vào tuyệt đỉnh đã may mắn, bước vào tuyệt thế chỉ sợ không có khả năng. Mạc Nha phiền muộn nói, Trường Thanh lão đại cùng Đông Hoàng thái nhất mọi người Thái Sơn một trận chiến sau, chúng ta mới biết võ đạo vô bờ, chỉ có bước vào thiên nhân hợp nhất mới có tư cách xưng hùng. Ta là không xong rồi, tiểu tử ngươi có thể chiếm được nỗ lực. Mạc Nha vẫn như cũ lộ ra tao nhã ý cười, tư thái ung dung. Bạch Phượng đáp lại nói, thần lâu kế hoạch đã khởi động, công đầu ra, Mạc gia liên thủ chế tạo lại tân đế quốc cả nước lực lượng trống đỡ, điều động 10 vạn dân phu hiệu lực, thời gian mấy năm định có thể đem chế tạo ra đến. Chỉ cần thiên vông tùy tùng trường thanh lão đại thành công leo lên tiên sơn, lấy phía trên ngọn tiên sơn các loại linh dược, bảo dược, thần dược công hiệu, giúp ngươi bước vào tuyệt thế, mà kéo dài tuổi thọ 20, 30 năm cũng không phải không thể. Mạc Nha khẽ cười nói, chỉ hi vọng như thế, có thể sống, có thể tiếp tục leo con đường võ đạo, Mạc Nha tự nhiên là cầu cũng không được. Bên trong, tiểu trúc hiên, Diễm Linh Cơ, Triều nữ yêu vận chuyển cái cuối cùng đại chú thiên. Băng hỏa thuộc tính chân khí nhét vào trong cơ thể, cường giả tuyệt thế khí thế hoàn mỹ nội liễm, hai nữ cơ xương như ngọc, phong thái yêu điệu. Kinh Ngê mở miệng nói, "Chúc mừng hai vị muội muội bước vào tuyệt thế cảnh giới." Diễm Phi, Tử Nữ, Tuyết Cơ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nữ, Đoan Ngọc dung từng người đưa lên chúc mừng chi tử. Thiên Vọng bây giờ, cường giả tuyệt thế có Diễm Phi, Kinh Ngê, Diễm Linh Cơ, Triều Nữ Yêu, bên trong Diễm Phi bước vào tuyệt thế 4, 5 năm mà đến lý trưởng thành kiếm đạo truyền thừa cùng võ đạo trình độ, năm giữ không kém gì tuyệt thế đỉnh cao sức chiến đấu. Đương nhiên, tu vi trên muốn đạt đến tuyệt thế đỉnh cao Diễm Phi còn cần tiếp tục khổ tu mấy năm. Nói như vậy, dù cho là Diễm Phi như vậy trăm năm khó gặp tiên chi tiểu nữ, muốn từ tuyệt thế sơ kỳ đạt đến tuyệt thế đỉnh cao cũng đến cần 10 năm, thậm chí 20 năm tích lũy. Đương nhiên, dựa lưng tiên vong thế lực, đến Lý Trường Thanh chỉ điểm, nàng còn phải đến Lý Trường Thanh vị này tu vi, thân thể song tiên nhân hợp nhất hoàn mỹ đạo lư song tu, tu vi tăng lên tốc độ hơn xa sân quỷ. Bốn đại tuyệt thế mỹ nhân, tứ đại tiên chi tiểu nữ, bốn tên cường giả tuyệt thế. Nếu là thêm vào tứ nữ, kết cơ hai tên tuyệt đỉnh đỉnh cao cao thủ, cùng với trước đây không lâu bước vào tuyệt đỉnh sơ kỳ, Nam giữ tuyệt định sức chiến đấu a luôn. Bảy nữ bố trí chân vũ thất tiệt trận, bảy người toàn thể sức chiến đấu đem trong nháy mắt tăng vọt 64 lần, các nàng bảy người đủ có thể cùng thiên nhân đỉnh cao chính diện giao thủ. Chân vũ thất tiệt kiếm trận, chính là thái cực tông sư Trương Tam Phong đạo nhân sơ học nghe thấy, nhìn thấy sáng chế mạnh nhất kiếm trận, hiện nay Lý Trường Thành chỉ ở chúng nữ bên trong chuyên bá, dùng để cho rằng các nàng đòn sát thủ. Lý Trường Thành phân phó nói, "Được rồi, Linker, Minh Châu, các ngươi mới vừa đột phá, mà đi về trước bế quan mấy ngày, vững chắc cảnh giới." "Vâng, phu quân." Diễm Linker Triều nữ yêu biết rõ vướng tắc cảnh giới tầm quan trọng, hai nữ dịu dàng thi lễ lui ra. Lý Trường Thanh cười nói, từng người tản đi. Ta đi xem xem Trường ca. Lý Trường Thanh bóng người loé lên, đi đến phía sau núi kiếm mình, nam tuệ tiểu Trường ca, 7 tuổi tiểu ngu, hai cái trải lên bím tóc đuôi ngựa tiểu cô nương đúc từ ngọc, tràn ngập linh tính. Giá. Tiểu Trường ca cỡi ở tiểu bảo trên người, tiểu bảo bây giờ có nó mụ mụ đại bảo thể trạng một nửa, chiều cao 1 mét mấy, tứ chi cất bước lúc phần lưng cách mặt đất bốn, nam thước. Tiểu Trường ca cùng tiểu ngu một chiếc một sau cưỡi ở tiểu bảo trên người, nhánh chúc quật tiểu bảo. Làm sao tiểu tử da dẻ thịt béo mà vô cùng lười nhác, đánh ngáp không có thời gian để ý. Hừ. Tiểu Trương ca giọng núi mềm mại rên rỉ nói, không nghe lời liền cũng không tiếp tục cho ngươi ăn măng non cùng gàng, đem ngươi ném trở lại ba thuộc quê nhà đi. Gào gừ. Tiểu Bảo gào gừ một tiếng, bốn vó lao nhanh, nhanh như gió, nhanh như chớp giật, dù cho là ngày đi ngàn dặm ngựa con, giỏi về chạy cự ly ngắn đi săn báo cũng không sánh được. "Giá, giá, khanh khanh." Tiểu Trương ca cùng tiểu ngu không sợ trời không sợ đất, nắm chặt tiểu Bảo trên lưng bộ lông, cảm thụ vật cười ở núi rừng lao nhanh mang đến kích thích. Lý Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hai cái điên nhà đầu. Trường ca đứa nhỏ này, từ nhỏ bướng bỉnh, nguyên bản ngoan ngoãn nghe lời tiểu ngu cũng bị nàng mang hơn rồi. Lý Trường Thanh lắc đầu một cái, xoay người rời đi, một bước bước ra, thân hình hư hóa, đối đại hắn xuất hiện lúc, lặng yên không một tiếng động đi đến Huyền Ngọc viện bên trong, hạ xuống ở lầu các trên. Lầu các sân thượng, cửa sổ mở ra. Trong phòng, một bộ thảm đỏ phủ kín, bạch tiêm điệp tắm rửa thay y phục, một bộ thuần trắng quần áo cái bó quần chuyển dáng người, ngửa ra sau tắm rửa tây sông tà chiếu hoàng hôn. Hoàng hôn tà chiếu vào vào trong phòng. Mỹ nhân nằm ở thảm đỏ trên, đỏ tươi tóc dài như cột tức linh trải ra trên mặt đất, vị hoàng hôn tà chiếu lên từ từ rực rỡ. Mỹ nhân đệ chần chân ngọc, quần dài trắng nõn nhỏ nhắn bên dưới bày ra một đôi trắng nõn như ngọc, thon dài cảm xúc bắt đuổi. Bạch Tiêm Điệp từ từ ngồi dậy, tuyệt mỹ lườm mà lạnh giật, thanh như băng tuyền, ngươi tới làm cái gì? Lý Trường Thanh ôn nhã nở nụ cười, ta đến cùng Bạch trưởng lão ngươi cùng ngồi đàm đạo. Bạch Tiêm Điệp. Chương 683, trong nháy mắt 5 năm, thời gian như thoa đưa. Huyền Ma Quyền, phòng ngủ khuê phòng. Bạch Tiêm Điệp lười biếng nằm ở trên giường nhỏ, Theo nàng chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài đỏ tươi tóc dài từ trải ra hóa thành buông xuống, Hoàn Mỹ che lớp bạch ngọc mờ mịt. Lúc này giờ khắc này, ngoài phòng đêm đã khuya, mọi âm thanh yên tĩnh. Bạch Tiêm Điệp viễn chuyển dáng người đi ra giường mạn giật dậy, một bộ thuần trắng quần dài cái bọc diệu khu, quần dài lung lay lúc một đôi cảm xúc chân dài trùng điệp cất bước, eo nhỏ nhắn còn chừng, trái phải chậm chợn. Bạch Tiêm Điệp trường duỗi người, lười biếng lông mày vũ phong tình và loại, tuyệt mỹ chứng núng mặt lạnh lùng nghiêm nghị cùng quyến rũ Hoàn Mỹ dung hợp, hung hăng nữ vương phạm cùng ngữ tỉ phạm mười phần. Một đôi môi hồng, đỏ tươi như máu, giai nhân môi hồng hơi mím. Thanh Nhuyễn như Châu nói, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Theo thực lực đột phá tới Tiên Nhân hợp nhất, Bạch Tiêm Điệp tuổi thọ không thua kém 200 tuổi, từ toàn thể tuổi thọ đến xem, nàng thậm chí không tính là người đã trung niên. Ngoài ra, Huyền Ngọc quyết tu hành đến Bạch Tiêm Điệp cảnh giới này, tự nhiên nắm giữ thanh xuân mãi mãi, dung nhan bất lão thần hiệu, điểm này tuyệt không kém gì Minh Ngọc thần công. Vì lẽ đó, Bạch Tiêm Điệp vóc người, dung mạo, thậm chí sinh lý chất lượng đặc biệt cùng tâm lý chất lượng đặc biệt đều hoàn mỹ dừng lại ở 30 tuổi trước, vĩnh viễn duy trì ở nàng trạng thái đỉnh cao mỹ. Lâu cắt trên ban công, Lý Trường Thanh người mặc thanh sam chân chân mà đứng, tóc dài xõa bay, tuấn dật khuôn mặt ngựa đầu nhìn trên trời hạ nguyệt, dở ra nhăn rỗi. Bạch Tiêm Điệp đi tới, một đôi cổ tay trắng ngần ôm Lý Trường Thanh vào eo, kẻ sát âu hiếm nam tử phía sau lưng, dáng người cao gầy nàng nhẹ nhàng đi cả nhấc, môi đỏ thổ tức. Đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như thế? Lý Trường Thanh khẽ nhả một hơi nói, ta đang nghĩ, có phải là thật hay không tồn tại Tiên Sơn? Phía trên ngọn Tiên Sơn có phải là thật hay không tồn tại một cái thanh giao? Tiên Sơn cùng thanh giao có phải là thật hay không đến từ chính thần vực, theo Cửu Thiên thần nữ cùng thượng cổ ngôi sao đồng thời rơi dụng Cửu Châu? Lý Trường Thanh, ta còn đang suy nghĩ, có phải là bước vào vô thượng thánh cảnh liền thật sự có thể phá toái hư không? Nói theo hiên viên nhân hoàng phi thăng lên trời, bước vào tiên ngoại thần vực. Bạch Tiêm Điệp ôm người yêu, lạnh giật khuôn mặt lưu hoa, âm thanh quyến rũ như đường sông, "Vậy ngươi có đáp án sao?" Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, "Có, tất cả những thứ này đều là thật sự." Thời kỳ thượng cổ, võ đạo phương pháp đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vô cùng hoàn thiện, phàm vũ cửu phẩm, tự tại địa cảnh, thiên nhân hợp nhất, bản thánh, vô thượng thánh cảnh. Hệ thống hoàn thiện, không giống cảnh giới đối ứng tu hành trọng điểm. Tu hành hạt nhân vô cùng tỉ mỉ, không cần hậu nhân không ngừng tìm tòi, hoàn thiện, thay đổi, chỉ cần theo cảnh giới tu hành liền có thể. Bạch Tiêm Điệp gật đầu phụ họa, xác thực như vậy. Nếu như võ đạo là loài người từng bước từng bước thăm dò đi ra, tất nhiên gặp lưu lại đôi câu vài lời ghi chép, mà không phải đột nhiên tuân ra võ đạo phương pháp, luyện đan thuật, cơ quan thuật, độc kiếm thuật, binh trận thuật. Hơn nữa không giống hệ thống đều vô cùng hoàn thiện, võ đạo phương diện trực tiếp hiện lên skill, cơ liên viên, hoàn thành tự trợ cường giả thời thượng cổ. Cơ quan thuật, skill dưới trướng 81 cụ binh ma thần chính là tốt nhất giải thích Tuy rằng điểm này chỉ là ghi chép. Độc kiếm thuật, thủy tổ kiếm, Siêu Vi ma kiếm rèn độc chính là độc kiếm thuật hoàn thiện tốt nhất bằng chứng. Liền ngay cả thương thượng trong tay hàng nhái binh chủ kiếm đều nắm giữ ngự trị ở thiên vấn, thái á chờ danh kiếm uy lực. Bạch Tiêm Điệp kiên định nói, ta tin tưởng thần vực thật sự tồn tại, cũng tin tưởng nguyên viên nhân hoàng, cựu thiên thần nữ đi tới thần vực. Chờ chúng ta đổ bộ tiên sơn, liền có thể tiên sơn tài nguyên vì là chất dinh dưỡng cung cấp tu hành, theo đổi vô thượng thánh cảnh. Bây giờ ta lại có cảnh giới cao hơn theo đuổi. Bạch Tiêm Điệp đôi mắt đẹp bước mơ nói, thiếp thân muốn đánh vợ thiên nhân rằng buộc. Vẫn đỉnh thánh cảnh, bạn Trường Thanh đồng thời phi thăng lên trời tiến vào thần vực, bước lên thành thần lưu trình. Hay là chỉ có thành là chân chính thần linh mới có thể là năm, vạn năm, 10 vạn năm bất lão bất tử. Lý Trường Thanh gật đầu nói, không sai, chúng ta đều nên có lại theo đuổi. Các ngươi rất tốt, ta muốn có trăm vạn năm, ngàn vạn năm cho đến vĩnh hằng. Lý Trường Thanh xoay người, hai tay ôm lấy bạch kiếm điệp, ánh trăng tà chiếu, đi vào phòng ngủ. Cửa phòng đóng kín, Lý Trường Thanh tiếng nạo báng âm vang lên, có người nói ở Tề Quốc Bột Hải bên ngoài nằm rậm, có một hòn đảo, trên đảo mọc ra một loại mỹ lệ hồ điệp. Lý Trường Thanh hàng ngày, mang oa, luyện kiếm, luyện đan, sống phóng túng. 2 năm sau, tiểu Trương Ca 7 tuổi, Lý Trường Thanh tự mình giáo dục con gái trúc cơ, vì là hộ pháp. Tiểu Trương Ca trời sinh linh thể, lại đến tiên vống tài nguyên ôn dưỡng tiên tiên thai tức không tiêu tan, đến Lý Trường Thanh mọi người lấy thánh phẩm tiên tiên càn khôn công vị nương tráng đại tiên tiên thai tức, tư chất yêu nghiệt đến trước nay chưa từng có cảnh giới. Lý Trường Thanh cái này cha già đầy đủ thể hiện ra đối với con gái sủng ái, chủ bị một lúc lâu, cho con gái đến rồi cái trăm ngày trúc cơ, 100 ngày sau xuất quan. Tiểu trưởng ca thực lực thẳng tới võ đạo cửu phẩm, giang hồ nhất lưu. Trong này chúc cơ, võ đạo cửu phẩm. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chúc cơ song xuôi, tử nữ, kinh nghệ, diễm phi, bạch tiên điệp. Các nàng truyền tụ trưởng ca kiếm thuật, kinh nghiệm chiến đấu, chém giết kỹ xảo, tuyết nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên. Các nàng tự mình này tiêu. Cùng lúc đó, đạo gia Thiên Tiêu, Bác Minh tử đại sư người thứ hai đệ tử thân truyền, Hiểu Nộng, 8 tuổi Hiểu Nộng đánh bại trừ xích tụng tử bên ngoài 6 tên đạo gia Thiên Tông trưởng lão tin tức lan truyền nhanh chóng, thiên hạ vì đó ngạc nhiên. cũng là một năm này đồng chí, tên gọi Thiên Tông 500 năm vừa ra khoáng thế kỳ tại Hiểu Mộng, bấy quan tiệm tu. Vẫn là một năm này thu. Ngâm Điểm, Thương Hối, Trương Lương ba người liên thủ, diệt Lâm Hồ, tận lấy Hà Sáo khu vực, Hà Tây khu vực. Sau đó đại bại đầu mạn Tiên Vũ, đánh chết lang tộc 10 vạn kỵ binh, càng là hầu như diện sơn Nhung bộ tộc, đem tần quốc Tây Bắc, Bắc bộ cương vực mở rộng đến ngày hôm nay Thanh Hải bên trong năm bộ, Tây Tạng Đông Nam bộ, Nội Mông, cổ Nam bộ một vùng. Phía Nam lại chiến đồng dạng chiến thắng trở về. Vương Bí, Vương Ly, Phục Niệm ba người dụng binh Chất để tiêu diệt thiên trạch dưới chướng mười mấy vạn đại quân, đem thiên trạch cùng dưới chướng Bách Việt cao thủ hết mức 추 diệt, Bách Việt chi địa quy về lại tận. Đại Tân đế quốc 36 quận, bây giờ nam bắc lại thắng, cương vực mở rộng. Ở phía nam, chinh phạt Bách Việt chi địa, đến Mân bên trong quận, Quế Lâm quận, Nam Hải quận, Như quận, bốn quận hơn 100 cái huyện, chu vi ngàn dặm lãnh nam cương vực. Ở phương bắc, quận Cửu Nguyên, Hàng Sơn quận, Đông Hải quận, Tế Bắc quận, Dao Đông quận, Hà Nội quận, Hành Sơn quận, Lũng Tây quận, Tây Linh quận. So với trong lịch sử 48 quận còn nhiều hơn. Tích lũy tổng cộng 56 cái quận, vượt qua 1.500 cái huyện, đế quốc bản đồ hầu như sánh ngang Trịnh Quán Đại Đường. Đến đây, thiên hạ lại không đại chiến, đại tần đế quốc đã không có đối thủ. Doãn Chính nhận sinh kế hoạch bắt đầu rời đi, một lòng tìm cầu trường sinh, bắt đầu mê mẩn võ đạo tu hành, ở cái nhiếp mọi người chuyển tụ dưới, ở một quốc gia tài nguyên nhưng dưới, thực lực vững bước tăng lên. Lúc này giờ khắc này, Doãn Chính đình trệ nhiều năm tu vi bước vào tự tại địa cảnh. Hắn ở võ đạo cửu phẩm đình trệ nhiều năm, vẫn cho là thân là quân vương, tu vi mạnh yếu đều không quan trọng, thêm vào triều chính bận rộn. Vì vậy tu hành kéo dài hạ xuống. Bây giờ, ba tỉnh lục bộ chế cho doanh chính cung cấp thời gian tu hành, ba tỉnh lục bộ vận chuyển, hắn chỉ cần tổng lĩnh Triều Cương, còn lại có thể giao cho Hàn Phi, Lý Tư, phục nhiệm, úy liễu mọi người. Ngoài ra, bây giờ 13, 14 tuổi đại tần trưởng công tử phủ Tô Thông Minh tầm nhìn, tại học bất phàm, có quân tử chi phòng, hắn đã có thể tạm thi hành giang quốc chức vụ. Đã như thế, doanh chính nắm giữ càng nhiều thời gian tu hành. Doanh chính biết, muốn trường thọ, võ đạo tu vi đến độ tới. Đột phá địa cảnh sau, chân nhân đan, tổ tiên đan doanh chính từng người dùng một viên. Các loại linh dược hội tụ đến luyện chế thành vì là tăng cường chân khí tu vi năng lượng. Một năm sau, Duyện Chính hàng đầu đỉnh cao, nếu không là nghe theo cái nhiếp, cùng với Phong Lâm Hỏa Sơn mọi người ý kiến, Duyện Chính chỉ sợ từ lâu xung kích cái đỉnh. Sự thực chứng minh, Duyện Chính tập võ gần cốt tuyệt hảo, hầu như không ở quỹ gốc song kiếm bên dưới. Thời gian trôi qua, thoáng qua lại quá 2 năm. Duyện Chính bước vào tuyệt đỉnh, căn cơ vững chắc, khí thế hùng hồn. Ngay hôm đó, Tân Đô Hàm Dương, Duyện Chính lạnh lùng khuôn mặt quét ngang chúng thần, uy nghiêm thanh âm vang lên, truyền chém chiếu tư đến Âm Dương gia, La Võng, Nho gia, Quỷ Quốc đạo ra, nông ra. Thông báo Thiên hạ tuyệt thế trở lên tu võ, đại tần thận thận lâu rèn đúc song xuôi. Chấm. Đại tần thủy hoàng đế doanh chính muốn cùng thiên hạ võ giả hợp tác, cộng tìm hải ngoại tiên sơn, cầu lấy trưởng sinh phương pháp. Đông hoàng thái nhất nói với doanh chính, ngoại trừ đầu kia thực lực mạnh mẽ thanh giao ở ngoài, tiên sơn vùng biển phụ cận, phía trên ngọn tiên sơn còn tồn tại các loại hải lục dị thú, càng nhiều người càng tốt. Doanh chính truyền lệnh nói, Hàn Phi, làm việc ngươi tự mình đi một chuyến lạc dương, thế chấm mời đế sư đến hàm dương hội ngộ. Hàn Phi nghe vậy, ra khỏi hàng ổn quần nói, "Nặng. Mấy năm trôi qua, Hàn Phi vẫn như cũ dung nhan bất lão, phong độ phi tiên, khí chất thoát tục mà nho nhã uy nghiêm, bị thiên hạ hơn 90% pháp gia đệ tử công nhận vì là phát thánh. Thực lực của hắn từ đầu đến cuối đều là một điều bí ẩn, những năm gần đây nhằm vào Hàn Phi ám sát từng xuất hiện vô số lần, nhưng chết đi đều là kẻ địch của hắn. Không có thiên nhân hợp nhất ra tay tình huống, Hàn Phi vẫn như cũ tiêu sái sống sót, một nhà ba người đến này không vì gì. Hàn Phi thầm nghĩ, Lý huynh, Hồng Liên, chúng ta lại muốn gặp mặt, hi vọng các ngươi sẽ không quá kinh ngạc. Chương 684, Tiên Phong Cường Thịnh, Đại Ngũ Hành Kiếm Khí. Tuy hoàng đế 27 năm, công nguyên thứ 220 năm, Đại Tần đế quốc thành lập thứ 10 năm. Mùa xuân tháng 3, cỏ mọc én bay. Thanh Hà Dương, Trường Thanh kiếm phủ, phía sau núi Kiếm Bình. Kiếm Bình sau khi, Quân Sơn nhìn chung quanh, nước xương chảy qua. Trên núi mạ cỏ, vàng bạc khí thế lang tiêu, bảy cái tuyệt thế mỹ nhân khí tức liền thành một khối, công phòng thủ một thể, Chu Thiên năng lượng hội tụ đến, chân khí hiện ra Quy Xà Sơn Nhạc chân linh, Quy Xà chân linh đan giải hóa thành Huyền Vũ thần thú. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều Lựa Yêu, A Nôn Từ nữ bảy người đạp không dễ ra, bảy đạo lưu quang bay lượn thiên địa, Huyền Vũ Chân Linh mênh mông quần quật dễ ra, thế như thiên băng. Chân Vũ thất tiệt kiếm trận, trận thế do vợ đang quần sơn chi quy xá hai sơn đại khí dàn dụa thế núi diễn biến mà đến, hai người trở lên liền có thể bố trí trận pháp. Hai người bảy trận uy lực tương đương với 4 người, 4 người uy lực tương đương 8 người, 5 người uy lực tương đương với 16 người, 6 người tương đương với 32 người, bảy vị một thể uy lực tương đương với 64 người. Bây giờ, 5 năm trôi qua, Bạch Tiêm Điệp thực lực tiến thêm một bước, diễm phi vô hạn tiếp cận tuyệt thế đỉnh cao. Tình nghe bước vào tuyệt thế cũng có 6 năm khoảng chừng, trái phải, thực lực chỉ đứng sau Diễm Phi. Diễm Linh Cơ, triều nữ yêu, bước vào tuyệt thế cảnh giới 5 năm có thừa, tuyệt thế sơ kỳ người tài ba, không phải tuyệt thế đỉnh, cao không thể đánh bại các nàng bên trong bất luận cái nào. A Nôn, Lý Trường Thanh đại đệ đệ tử, người giang hồ gọi tiểu kiếm tiên. Cho đến ngày nay, A Nôn đã trưởng thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, 20 xuân xanh, dung nhan tuyệt mỹ, đợi mới võ lâm hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số 1, thế hệ thanh niên đệ nhất kỳ nữ tử. Lý Ngôn, xuân xanh 20, dung tư tuyệt thế, tu vi tuyệt đỉnh cực hạn. Bộ kiếm phi hồng, truyền học thiên ngoại phi tiên cùng danh kiếm bắt thức, sức chiến đấu được khen là tuyệt thế bên dưới người mạnh nhất. A luôn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng một thân công lực đã làm cho thiên hạ 99% võ giả theo không kịp. Từ nữ, thời gian qua đi 5 năm, lúc trước tuyệt đỉnh đỉnh cao nàng, bây giờ chỉ nửa bước bước vào tuyệt thế cảnh giới, vì là nửa bước tuyệt thế. Nàng tư chất cùng nội tính tức không kém một chút nào, chỉ tiếc trước kia vì sinh tồn, vì tử lan hiên một đám tỉ muội, từ nữ tiêu tốn rất nhiều tâm trí, thời gian, tính lực học tập thương nhân thuật, sách thuật, dự lý, kiến trúc, dịch dung. Cho tới 30 tuổi trước tập võ Hoàng Kim độ tuổi bị nàng Hoang phế. Đối với khắp thiên hạ tuyệt đại đa số người tới nói, nửa bước tuyệt thế đã là mong muốn không thể thành cảnh giới võ đạo. Nhưng đối với tử nữ tới nói, nếu muốn lâu dài làm bạn Lý Trường Thanh, nàng nhất định phải bước vào Thiên Nhân hợp nhất, đây là yêu cầu thấp nhất. Nhưng là, tử nữ trung quy bỏ qua tăng nhanh như gió Hoàng Kim giai đoạn, vì lẽ đó đạt đến nửa bước tuyệt thế cơ bản tiếp cận cực hạn, có thể đạp phá giảng buộc thành là chân chính cao thủ tuyệt thế cơ bản đến cùng. Không chỉ có tử nữ như vậy, Tuyết Cơ cũng là như thế. Đông Dạng vì Phi Tuyết Các, vì Triệu Vũ Vị kinh doanh kế sinh nhai lãng phí lượng lớn lượng lớn thời gian. Hơn nữa tự nữ cùng Tuyết Cơ trước kia học tập tâm pháp thật sự rất bình thường, muốn tu hành đến địa cảnh nhất trọng đều dường như khó. Trần Vũ hấp kích. Trên bầu trời, bạch tiên điệp, Diễm phi. Bảy nữ cùng nhau khế đệ, một vị tiên nhân, bốn cái tuyệt thế, một cái nửa bước tuyệt thế, một cái tuyệt đỉnh cực hạn. Ầm. Bảy nữ đồng thời thôi thúc tâm pháp, khí tức liền thành một khối, bảy vị một thể, bảy người đồng thời rút kiếm một trận chiến, kiếm khí xông lên tận trời, dung hợp làm một. Ngừng. Hơn 10 trượng kiếm khí ngút trời, kiếm khí ngang trời rất dữ dằn. Truyền Vũ chân linh cái bọc anh kiếm, chân vũ chi kiếm nhất gia, gột rửa nhân gian tai họa, mêng mông quần quần vĩnh trấn sơn hà. Lý Trường Thanh con ngươi sáng ngời, đến hay lắm, vừa vận thử xem tự nghĩ ra tân chiêu. Ẩm. Lý Trường Thanh đứng lơ lửng giữa không trung, thanh sam tung bay, tóc đen bay phấp phới, gánh vác vô song thần kiếm, tay phải kiếm quyết sợ một cái, thiên nhân đỉnh cao khí thế xông lên tận trời. Thời gian qua đi 5 năm, Lý Trường Thanh thiên nhân đỉnh cao tu vi và thiên nhân thân thể tự nhiên cũng có tiến bộ, so với mới vừa đột phá thời gian lại mạnh mẽ mấy phần. Đại ngũ hành kiếm khí Lý Trường thanh kiếm quyết sở một cái, Tiên Thiên Càn Khôn công vận chuyển tới cực hạn, Ngũ hành chân khí hóa thành kiếm khí, năm chuôi kiếm khí từng người ba trượng vôn giải, huyền không rất ra. Thất mục chi kiếm, Can kim chi kiếm, Nhược thủy chi kiếm, Địa khôn chi kiếm, Ly hỏa chi kiếm. Ầm. Ngũ hành kiếm khí vừa ra, chu vi vài chục trượng thủy hỏa phong hỗn loạn, tái diễn, đại ngũ hành kiếm khí nơi đi qua nơi, quy tắc không gian tan dã đúc lại, phản phất lại mở ra một vùng thế giới nhỏ. Ngũ hành kiếm khí mất đi tất cả, thôn vệ chu thiên năng lượng, mất đi tất cả sinh cơ. Đồng thời lại sinh ra tân pháp tắc, tân sinh cơ, thế giới mới. Ầm một tiếng nổ vang. Đại ngũ hành kiếm khí cùng Huyền Vũ chân linh kiếm khí chính diện đụng nhau, thủy thiên diện địa gai bạo phát, chu vi mấy chục trượng gặp chân khí bao táp cùng kiếm khí dư âm quét ngang, nhấc lên từng tầng từng tầng đất, các đứt vô số đại thụ che trời, dư âm khuyết tán đến bên ngoài trăm trượng mới từ từ tản đi, cả tòa sơn mạch đều ở nhẹ hơi run rẩy. Xèo xèo xèo. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Lê, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tử Nữ, A Luân bảy người bay ngược mà ra, trận pháp tán loạn, sáu người bay ngược rơi xuống đất. đuổi tòn dài liên tiếp lui về phía sau, giày cao gót đạp nát mặt đất. Kình phong phát đến, thổi mọi người khuôn mặt, vén lên mái tóc cùng quần dài đường viền hoa. Lý Trường thanh bóng người lóe lên, lưu quang chạy như bay, một cái hô hấp ngự không mười mấy trượng đi đến chúng nữ trước ngợi, đồng bệnh hạ xuống, cười khen, rất tốt, xem ra các ngươi đi đến núi Võ đang quan sát quy xá hai sơn đại thế là lựa chọn chính xác. Hợp các ngươi bảy người lực lượng bố trí chân vũ thất tiệt kiếm trận, đã có thể chính diện gắng đón đỡ ta 8 phần 10 công lực mà không thương, sức chiến đấu tuyệt không kém gì vừa mới tên vừa bước vào bản thánh cường giả. Mạch tiêm điệp trắng đỏ xong kiếm trở vào bao, tóc đỏ áo choàng buông xuống đến mông mẩy, đỏ tươi môi đỏ hơi mím, cười yếu ớt nói, xem ra đánh với Đông Hoàng Thái nhất một trận ngươi cũng thu hoạch không cạn. Dĩ nhiên căn cứ Tiên Tiên Càn Khôn Công, Âm Dương Ngũ Hành Quyết, cùng với từ Diễm Phi mọi mọi nơi tập đến Âm Dương Thuật, do đó lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc, cũng tự nghĩ ra một môn không thua kém Tiên Tiên Phá Thể Vô Hình Kiếm khí kiếm thuật thần thông. Diễm Phi, kinh ngê. Các nữ rộn rập gật đầu. Bên ngoài trong trượng, xem trận chiến tuyết cơ, Tuyết nữ, Lục Ngọc, Hồng Liên, Trưởng Ca, Tiểu Ngô. Các nàng bay lượn mà tới. Tuyết cơ cũng là nửa bước tuy thế, tu vi cùng tự nửa sàn sàn với nhau. Tuyết nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, các nàng ba vị đã đột phá địa cảnh nhất trọng giang hồ, bước vào địa cảnh nhị trọng, bây giờ đều là giang hồ cao thủ tuyệt đỉnh. Tiểu Ngô, năm nay 11 tuổi, võ đạo bắt phẩm đỉnh cao, để vào giang hồ tuyệt đối là trăm năm khó gặp thiên chi kiều nữ, có thể ở an ổn, Lý Trường Ca trước mặt, thiên phú của nàng chỉ có thể toán bình thường. Càng là Lý Trường Ca, tiên thiên linh thể, đến thiên vông bảo dược ôn dưỡng thể phách kinh mạch. 7 tuổi này, trong này chốc cơ, võ đạo tự phẩm, tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh, không hề bình cảnh. Bây giờ đã là địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, hàng đầu đỉnh, cao cao thủ. Hơn nữa tiểu trưởng ca thông minh linh lợi, nội tính phi phàm, hoàn mỹ kế thừa Lý Trường Thanh ở kiếm đạo tu hành trên tiên phú, đội kiếm, cổ kiếm trưởng ca, lĩnh ngộ vong tình tiên thư ẩn chứa sức mạnh đất trời. Lý Trường Ca tiên phú cùng ngân cốt có thể gọi ngàn năm hiệu gia cấp bậc, khống chế tiên ngoại phi tiên vong tình tiên thư tiêu thu thủy kiếm đạo truyền thừa, sức chiến đấu không thua kém cao thủ tuyệt đỉnh, thiên võng người thừa kế, đế sư duy nhất hệ thống, được khen là sinh má đến thần quan tâm người. Lý Trường Thanh nhìn phía tử nữ, Tuyết Cơ, A Loan, lấy ra một viên đan dược chính là duy nhất hiếm hoi còn sót lại Vô Hóa Đan. Ang Luân cười nói, "Sư phụ, Ang Luân hy vọng như ngài như thế vững vàng, dựa vào tự thân tích lũy đánh vỡ tuyệt đỉnh cảnh giới giang ngộ, bước vào tuyệt thế." Lý Trường Thanh gật đầu, "Lấy Ang Luân tiên tư của ngươi, 3 năm rưỡi bên trong có thể vào tuyệt thế, đan dược cho ngươi mà nói, có cũng được mà không, có cũng được." Tuyết Cơ khẽ cười nói, "Trường Thanh, viên thuốc này vẫn là cho tự nữ muội muội." Tuyết Nữ phụ hòa nói, "Không sai, từ nữ tử tỷ tỷ tùy tùng Lý đại ca nhiều năm, là nhất lao khổ mà công cao." Chúng nữ gật đầu, tán thành. Từ nữ mặt lộ vẻ cảm động. Lý Trường Thanh gật đầu nói, "Không sai, Tử Nhi xác thực là người được chọn tốt nhất. Không sai, các ngươi cũng xin yên tâm, đợi ta ra biển trở về, lấy phía trên ngọn Tiên Sơn linh dược, cũng có thể để tư chất có hạn người nghịch thiên cải mệnh, vẫn đỉnh tiên nhân." Lý Trường Thanh đem đan dược đưa cho Từ nữ, khẽ cười nói, "Tử Nhi, luyện hóa cái này Vũ Hóa đan, bước vào tuyệt thế đi." Từ nữ tùy tùng Lý Trường Thanh nhiều năm, được khen là thiên vông người trưởng đà, đế sư đệ nhất hiền nội trợ, trưởng quản tiên vông phụ khố, càng vất vả công lao càng lớn không nói, còn vì là Lý Trường Thanh sinh ra con gái. Bây giờ, từ nữ tu vi đạt đến nửa bước kia thế, cuối cùng này một viên Vũ Hóa đang tốt nhất chủ nhân, từ nữ hoàn toàn xứng đáng. Từ nữ tiếp nhận đan dược, đa tạ phu quân. Báo. Hồng Du thân pháp nhẹ nhàng, nhanh chóng lướt tới, đơn đầu gối khou nói, "Khởi bẩm thủ lĩnh, thần quốc lại bộ thượng thư Hàn phi tới chơi." Hồng Liên vừa nghe, con ngươi sáng ngời, "Cửu ca đến rồi." Lý Trường thanh khẽ cười nói, "Được, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu." Phân phó, bị yến. Chương 685, bạn cũ Hàn phi, ta vẫn là thiếu niên kia. Tiếp khách phòng khách. Lý Trường Thanh nắm con gái trưởng ca, bên người theo tử nữ, Hồng Liên, Lộ Ngọc bà nữ, các nàng giống như Lý Trường Thanh, cùng Hàn Phi là bà cũ, Hồng Liên càng là Hàn Phi cùng cha cùng mẹ em gái ruột. Hàn huynh. Lý Trường Thanh đi vào phòng khách, trước mặt nhìn thấy Hàn Phi một nhà ba người, hai tay chào, cười nói: "Hàn huynh, đã lâu không gặp." Hàn Phi rời ghế ngồi, mặt lộ vẻ nụ cười, đứng dậy chào nói: "Lý huynh, đã lâu không gặp." Hồng Liên chào: "Cử ca." Hàn Phi sủng lịch nở nụ cười: "Hồng Liên, đã lâu không gặp." Lý Trường Thanh hướng nữa nhi nói: "Trưởng ca, đây là ngươi Hàn bá phụ." Trương Ca Ngoan vừa nói, nhìn thấy Hàn Bá phụ, nhìn thấy Hàn Bá mẫu. Hàn Phi cười nói, không thẹn là Lý Vinh con gái, quả nhiên trung linh tuyệt tú. Hàn Phi đối với nữ nhi mình nói rằng, Gia Nhi, đây là ngươi Lý tộc phụ. 4, năm tuổi tiểu nữ đồng, chải lên tóc thắt bím, đúc từ ngọc, con ngươi sáng sửa, ngoan ngoãn xảo xảo thi lên nói, nhìn thấy Lý tộc phụ, nhìn thấy các vị dĩ đường. Lý Trường Thanh cười khen, con nhỏ tuổi cử chỉ khéo léo, tương lai tất như bà chị bình thường có đại gia khí độ. Triệu Uyển cười nói, Lý kiếm tiên quá khen. Từ nữ tiến lên, kéo qua Triệu Uyển tay ngọc, ý cười dịu dàng. Tôi đẹp quý khí, cười nói, không bằng liền để này hai đứa bé tự mình đi chơi đi. Triệu Uyển gật đầu nói, cũng tốt. Tử Lữ phân phó nói, Trường ca, chăm sóc tốt người giai nhi muội muội. Trường ca gật đầu, rất có vài phần anh tư hiền ngang, dũng cảm nói, mau thân đi đến tông. Giai nhi muội muội, chúng ta đi chơi, đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ký túc xá thú. Hàn Phi, Triệu Uyển, không tệ là Lý Kiếm Tiên con gái, quả nhiên không tầm thường. Hai cái tiểu nha đầu rời đi, Tử Lữ bồi tiếp Triệu Uyển ngồi xuống, Hồng Liên, Lục Ngọc cũng ở. Lý Trường Thanh, Hàn Phi chắp tay mà đi. Đi tới nhìn trên ban công, nhìn hoàng hôn buông xuống, nhìn quần quần nước xương, nhìn phồn hoa lạt dương cổ thành. Hàn Phi Hiêu nói, "Ta cùng nhau đi tới, nghe thấy Chi Thiên Hạ đã không phải ngày xưa chi sáu quốc khó khăn, canh người có ruộng, thương nhân có tài." Trư Tử Bạch ra cống hiến với tận, nông nghiệp, thương mại, thủy lợi. Quốc gia kinh tế nhanh chóng phát triển, nông nghiệp trấn hưng, bách tính an cư lập nghiệp, lại không đổi con mà an hình dáng. "Lý huynh, bây giờ Chi Hoa Hạ thịnh thế, ngươi làm có 3 phần 10 công lao." Lý Trường thanh khẽ cười nói, "Hàn huynh quá khen, ta chỉ có điều hơi thêm dẫn dắt thôi." Hai người ngồi khuôn trần, nhìn hoàng hôn buông xuống, nhìn vạn trượng hững hờ, có một tên mỹ tử bưng lên rượu ngon, rót rượu hai ly. Lý Trường Thanh, Hàn Phi đồng thời nâng chén, xa xa một đỉnh, uống một hơi cạn sạch. Hàn Phi thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới năm nay đã là người ta quen biết thứ 19 cái năm tháng. Đúng đấy. Lý Trường Thanh hồi ức năm xưa, cười nói, "Về nhớ lúc đầu, người ta đều còn trẻ, đều thích trưng diện rượu, rượu, vừa gặp mà đã như quen, dẫn cho rằng tri kỷ." Hàn Phi nhìn Lý Trường Thanh, vẻ mặt nghiêm túc nói, "19 năm, Lý huynh tụi hổ một điểm không thay đổi." Ngươi vẫn như cũ là cái kia yêu quý giang hồ thiếu niên lang, nhiệt yêu mỹ nhân thiếu niên lang, yêu quý rượu ngon thiếu niên lang, yêu thích một bộ thanh sam, cầm kiếm giang hồ thiếu niên lang. Hàn Phi, Lý huynh vẫn như cũ cái kia lòng mang lệ dân, lòng mang hóa hạ thiếu niên lang. Lý Trường Thanh gật đầu, nam nhi chí tử vẫn là thiếu niên. Những năm này, Hàn huynh vẫn như cũ chưa biến. Duy nhất không giống chính là, ngươi pháp tử không tưởng rơi vào tự tiễn, sợ cầu thiên hạ 99 trở thành hiện thực, mà ngươi cũng sẽ thành pháp gia thế nhân. Hàn Phi ngẩn ra, lập tức cao ngạo cười nói, quả nhiên, cái gì đều không gạt được Lý huynh con mắt. Lý Trường Thanh cười cợt, lại lần nữa nâng chén, cười nói: "Hàn huynh, một chén rượu này tính hai người chúng ta, du lịch nửa cuộc đời, trở về vẫn là thiếu niên." Hàn Phi nâng chén, "Du lịch nửa cuộc đời, trở về vẫn là thiếu niên. Xin mời, chén thứ hai rượu, uống một hơi cạn sạch." Lý Trường Thanh lại nâng chén, "Chén rượu này tính Giang Hồ, kính vị trang, kính Tử Phòng, tính Lưu Sa Chi qua lại." Hàn Phi thất vọng thở dài, nâng chén nói, "Kính Lưu Sa Chi qua lại." Tần tần tấn, hai người bắt đầu nâng cái bình uống rượu, khi thì cười lớn, khi thì trầm ngâm, khi thì cao giọng, khi thì im tiếng. Khi thì uống ngừng ngực không ngừng, khi thì ngừng ly đầu đúa. Lý Trường Thanh cùng Hàn Phi uống ngừng ngực lực 3 ngày 3 đêm, Hàn Nguyên 3 ngày 3 đêm. Say rồi. Lý Trường Thanh không có xua tan rượu lực, Hàn Phi cũng không có xua tan rượu lực, bọn họ thỏa thích uống ngực ngực, hầu như uống cạn thiên vóng hầm rượu cất giữ rượu ngon trọng lượng 2/3, cái vỏ rượu chồng chất như núi. Càng là Lý Trường Thanh, thiên nhân thể tu, uống ngực ngực như trâu, một người uống hơn 3000 đản, bên trong không thiếu nông gia rượu mạnh tiêu dao, yến quốc rượu mạnh viêm lâm tiêu. Ngày thứ tư sáng sớm, Tử Lan Hiên bên trong, Tử Lư khuê phòng. Mềm mại giường trên, Lý Trường Thanh chống đỡ lấy thân, đầu hơi mắt chìm, thoáng vận công xua tàn sở hữu diệu lực. Lý Trường Thanh đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng ngủ, một tia làn gió thơm kéo tới, hít sâu một cái không khí tươi mát, thở dài một ngụm chọc khí, cười nói, "Khoan khoái." Từ nữ đi tới, mỹ nhan nhất bạch, ôn mịn ngữ khí trêu nói, "Các ngươi thật là hoành, suýt chút nữa nâng cốc giễu cho uống sạch." Lý Trường Thanh lúng túng lau một cái mũi, hỏi, "Hàn Phi đây?" Từ nữ trả lời, "Triệu Uyển mang theo hắn ở bên ngoài viện một gian độc lập vườn nhỏ nghỉ ngơi, phòng trứng còn ở Mê Man đi." "Thử Nhi, theo ta đi một chút." Lý Trường Thanh, Tử Nữ phu thê sóng vai mà đi, bước chậm bên trong, trong hoa viên, mùa xuân tháng 3, cỏ mọc en bay, nắng sớm sớt thăng, chúc xanh hạ lộ nhiều màu sắc rực rỡ. Thanh sam trường ý y, từ lam quân dài, thật một đôi thần tiên quy lữ, ông trời tác hợp cho. Lý Trường Thanh đánh giá Tử Nữ, cười nói, xem ra Tử Nhi ngươi đã đột phá, trở thành một tên cường giả tuyệt thế. Tử Nữ khóe miệng hơi mím, nếu không có gặp gỡ Trường Thanh, đến quân lưu hái, thiếp thân đời này muốn bước vào tuyệt đỉnh đều là rất khó. Lý Trường Thanh, Tử Nữ hiểu ngầm đưa tay ra, hai vợ chồng mười ngón giữ chặt, bước chậm vườn hoa. Từ nữ hỏi: "Phu quân, thật lâu đã rèn đúc xong xuôi, ngươi muốn ra biển tìm kiếm tiên sơn sao?" Lý Trường thanh ngựa đầu nhìn trời, khẽ nhả một hơi, nhanh hơn, cuối cùng lại đi hàm dương một chuyến, thương nghị cuối cùng hợp tác sự hạng. Từ nữ đôi mắt đẹp suy tư, nói rằng: "Lấy doanh chính đối với ngươi nhờ vào, thêm vào thực lực của ngươi cùng tiên võ năng lượng, lần này ra biển tìm kiếm tiên sơn, doanh chính tất nhiên tiến cử ngươi vì là chủ nhân." Doanh chính dù sao cũng là đương đại nhân hoàng, hơn nữa công việc bếp núc là đại tần là chủ lực, đông hoàng thái nhất cùng thương ngưỡng dù cho không thích cũng sẽ không quá mức chống cự, bọn họ mục đích chủ yếu nhất là Bình nhân đến tiên sơn, tàn sát giao long, hái thần dược luyện đan. Lý Trường Thanh gật đầu, sắp thực như vậy, chủ nhân vị trí đối với bọn họ mà nói có tốt nhất, không, có cũng không ảnh hưởng to cục. Đương nhiên, đối với ta mà nói cũng là như thế. Tử nữ phụ Hoa nói, "Đúng, khen chốt không ở chỗ này, khen chốt ở chỗ tàn sát thanh giao sau khi." Lý Trường Thanh gật đầu, giết rồng sau khi lộ ra kế hoạch. Thanh giao thịt rồng, thanh giao long đan tất nhiên thành vì mọi người tranh cướp đồ vật, tiên sơn bất tử thần dược cũng là như vậy. Vũ thượng thánh cảnh, mờ ảo khó cầu, phía trên ngọn tiên sơn tài nguyên trùng quy có hạ. Hơn nữa lòng tham không đáy, không có ai gặp gắt bỏ chính mình được có đủ nhiều. Tử nữ gật đầu, vì lẽ đó, giết rồng sau khi sẽ có một hồi thế lực đại thánh tẩy. Mà ngươi cùng Đông Hoàng thái nhất, thương hưởng trong lúc đó quyết chiến sinh tử liền vào thời khắc ấy. Lý Trường Thanh nhẹ nhàng gật đầu, đúng thế. Tử nữ cười nói, ta tin tưởng Trường Thanh ngươi có thể thắng một lần, tất nhiên có thể thắng lần thứ hai. Dù cho quá trình gian nan, nhưng Đông Hoàng thái nhất, thương hưởng hai người đã không phải địch thủ của ngươi. Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị nói, Đông Hoàng thái nhất khó giải thích nhất. Bất tử linh vận có thể trợ hắn khôi phục nhanh chóng bộ phận sức chiến đấu cùng tương thế, mặc dù chỉ đủ 2, 3 lần, cũng là vô cùng phiền phức. Đương nhiên, ta lo lắng nhất chính là Đông Hoàng Thái nhất ẩn dấu không muốn người biết lá bài tẩy, dù sao cũng là một cái sống hơn 500 năm lão quái vật, hắn thiên nhân đỉnh cao lúc hoa hạ cũng có điều mới vừa đi vào chưa nửa đêm lại. Lý Trường Thanh lời nói xoay một cái, tràn đầy tự tin nói, đương nhiên, bằng vào ta thực lực hôm nay, chỉ cần không phải thánh cảnh tồn tại, bán thánh đại viên mãn cũng đánh không lại ta. Có điều, để ngựa ván nhất, Lưu Thủ Lạc dương sức mạnh nhất định phải đủ mạnh. Từ nửa đầu rất tán thành. Chương 686, võ lâm ngàn năm việc trọng đại, thiên nhân tụ hoàng đô. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Thanh, Tử nữ, Lý Trường, Cam một nhà ba người khởi hành, cùng Hàn Phi, Triệu Uyển, Hàn Gia một nhà ba người cùng trở về Đại Tần Hoàng Đô thành Hàm Dương. Lý Trường Thanh lần này đi Hàm Dương dừng lại thời gian không lâu, một khi thương nghị thật kết minh ra biện một chuyện, hắn liền trở về Lạc Dương, sắp xếp ra biện ứng cử viên cùng lưu thủ ứng cử viên. Hiện nay, mặc dù Lý Trường Thanh không ở Thiên Vọng, Thiên Vọng tổng đà cũng có bán thánh cảnh giới cao cấp sức chiến đấu. Ngoài ra 1000 thanh long vệ, người đều võ đạo ngũ phẩm trở lên, phối hợp điện khánh, tinh hồn, chứng mã, Triệu Huyền chờ một đám thống linh bố trí thần quỷ bắt trận đồ quân trận, cuộc chiến sinh tử, trả giá nặng nề có thể săn giết một vị tiên nhân sơ kỳ. Dù cho chỉ là điện khánh một người, cũng có thể chính diện giao phong tuyệt thế đỉnh cao, tuyệt thế thể tu cùng cấp vô địch, vượt cấp mà chiến, một thân khiên thịt phòng ngự kinh người. Tinh hồn, nửa bước như thế, tu khí thành nhận 4 phần 10 công lực, có hắn phối hợp điện khánh, hai người đủ để ngang hàng tuyệt thế cường giả đỉnh cao. Vì lẽ đó, hội tụ thanh long vệ chiến đội lực lượng, chỉ cần trả giá tương đương đánh đổi đủ để chém giết một vị thiên nhân sơ kỳ. Ngoài ra, Mặc Nha, Bạch Phượng, anh ca khống chế Thiên Vong ám vệ sát thủ, nhân số vẹn vẹn 300, nhưng đều là người đều võ đạo lục phẩm trở lên, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm tích lũy hơn 30 người. Thanh Long vệ phối hợp Thiên Vong ám vệ, sức chiến đấu tự nhiên càng mạnh hơn. Ngoài ra, trường Thanh kiếm phủ tứ phương khu dân cư, Thiên Vong xung quanh nơi ở của đệ tử, 3000 tinh nhuệ đệ tử khen tặng phủ đệ, 3000 tinh nhuệ, người đều võ đạo tam phẩm bên trên, có thể địch 3 vạn đại quân, là thiên hạ ít có trì tinh nhuệ. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Lê Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tuyết Cơ, nửa bước tuy thế, a luôn các nàng bảy người liền không nói, chân vũ thất tiệt trận một khi bố trí có thể địch bản thánh. Hồng Liên, Lộng Ngọc, Tuyết Nữ, bây giờ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, vẫn là tuyệt đỉnh bên trong lâu năm, đến danh kiếm bắt thước bộ kiếm, tu đến thanh liên kiếm ca, độc cô cửu kiếm, đoạt mệnh thập ngũ kiếm các loại kiếm thuật thần thông, sức chiến đấu không kém gì giang hồ tuyệt đỉnh đỉnh cao, thậm chí còn vượt qua. Đoan Mục Dung không thiệp chiến, nhưng cũng là địa cảnh nhất trọng, hàng đầu tu vi. Hồng Liên, Tuyết Nữ, Lộng Ngọc các nàng gia nhập chiến đấu. tự mình dẫn 3000 thiên vong tinh nhuệ tác chiến, cũng là một luồng có thể dễ dàng giết chết cao thủ tuyệt thế sức mạnh. Phong tầm mắt thiên hạ, bậc này cấp độ phòng giữ sức mạnh, dù cho là Hoàng đô Hàm Dương cũng không có. Doanh chính là nhân hoàng, nưng tụ một quốc gia số mệnh, bất kỳ muốn chứng đạo vô thượng thánh cảnh người đều sẽ không giết hắn. Trừ phi hắn thành hỗn quân, thành để thiên hạ dân chúng lầm than, để bách tính nước sôi lửa bỏng bạo quân. Hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể bố cục thiết kế, có thể gián tiếp nhắm vào doanh chính, nhưng không thể trực tiếp đánh chết doanh chính. Bằng không đại tần vận nước phản hệ Dù cho là đông hoàng thái nhất cũng không cách nào gánh chịu loại kia hậu quả, hơn nữa nhân quả số mệnh phản vệ với thân, vô thượng thánh cảnh nhất định vô vọng. Vì lẽ đó, doanh chính nhìn như không có bán thánh cảnh cường giả hộ vệ, nhưng trước mắt hắn nhưng lại an toàn nhất. Hai chiếc xe ngựa cất bước sân dã, trục xe bánh xe bánh xe chuyển động. Chiếc xe đầu tiên mã, Lý Trường Thanh, từ nữ nghiêng người rượi vào thùng xe, hắn hất mở cửa sổ xe liêm mặc nhìn lên, nhìn thấy con gái trưởng, ca cưới đại bảo, trước người còn ngồi tiểu Hàn giai. Lý Trường ca vung vung lên roi dài, "Giá!" Một một tiếng, roi dài quật đại bảo cái mông. Người sau ra giày thì béo, vẫn như cũ tứ chi đạp bước cất bước, không nhanh không chậm tùy tùng phía trước hai chiếc xe ngựa. Đại bảo mặt sau, tiểu bảo cất bước tùy tùng, thỉnh phảng đánh một cái ngáp, vỏ một vỏ chính mình lười biếng con mắt. Đùng. Lý Trường Ca lại là một roi đánh ra, phàn nan nói, đều do ta bà bà truyền thụ đại bảo luyện thể công pháp, bây giờ liền tỷ tỷ ta địa cảnh nhất trọng đỉnh, cao tu vi cũng đánh không đâu nó. Tiểu Hàn giai bốn, năm tuổi, hiếu kỳ nói, "À, Trường Ca tỷ tỷ, đại bảo cũng có thể giống người như thế tu luyện sao?" Trường Ca ngạo nghễ nói, "Đúng đấy." Đại bảo thân thể năng lực bác cao thủ tuyệt đỉnh đây." Tiểu Hàn giai ngẩng đầu lên nói, "Thật là lợi hại a. Tỷ tỷ, cao thủ tuyệt đỉnh là có ý gì?" Lý Trường ca, "Cảm tình ngươi không hiểu a." Mặt sau một chiếc xe ngựa, Triệu Huyền buông xuống cửa sổ xe liếc mắt, cười nói, "Đế sư con gái tiêu xái thẳng thắn, tràn ngập sức sống, hơn nữa nhìn đến ra nàng tương lai nhất định là một vị không thua với tự nữ phu nhân tuyệt thế mỹ nhân." Hàn Phi cười khẽ, "Lý huynh cùng tự nữ cô nương con gái, đương nhiên sẽ không kém. Hơn nữa nàng còn nhỏ tuổi thì có hàng đầu đỉnh cao tu vi, lại quá 10 năm Bước vào tuyệt thế cảnh giới tất nhiên như dễ như trở bàn tay. Cha cha, phụ nữ đều tiên nhân, loài người chuyển thừa đến nay, võ đạo chuyển thừa đến nay, tình huống như thế cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Triệu Uyển mỉm môi cười nói, phu quân ngươi cũng không kém a, ngươi cùng sư tôn của ngươi Tuân phu tử không cũng một môn song thiên nhân sao? Huơn nữa các ngươi không phải tương lai, mà là hiện tại. Hàn Phi cười cợt, vi phu còn thiếu một chút hòa hợp, có điều, đến cũng sắp rồi. Đợi ta bước vào tiên nhân thời gian, lão sư vẻ mặt tất nhiên vô cùng thú vị. Thời gian trôi qua, sau 7 ngày, Lý trưởng thanh đoàn người đến Hoàng Đô Hàm Dương. Duyện Chính truyền lệnh tiến hạ, sau 3 ngày, Tây Sơn thao trưởng quân doanh, nắm giữ tuyệt đỉnh đỉnh, cao trở lên tu vi võ giả có thể tiến vào quân doanh thao trưởng, cùng cử hành hội lớn, tham dự võ lâm ngàn năm không có việc trọng đại. Thời gian loáng một cái, lại là 3 ngày. Hàm Dương, Tây Sơn đại doanh, Tây Sơn thao trưởng điểm tướng đại. Duyện Chính chắp tay mà đi, người mặc Hắc Long đế vương bào, Phong Lâm Hỏa Sơn, Cái Nhiếp, Phục Nghiệm, Triệu Cao tùy tùng, Phong Lâm Hỏa Sơn 4 người, Hắc Sát phong bước vào Tuy Thế, Mãng Tiên Lâm nửa bước Tuy Thế, Phích Lịch Hỏa cùng song truy Sơn tuyệt đỉnh tự hạ. Cá Nhiếp, Phục Nghiệm, triệu cao ba người, ba người tu vi đều là tuyệt thế, triệu cao đã ở doanh chính trước người hiển lộ tu vi, chủ tớ hai người nghi ngờ công bằng nói qua một gì đó. Nói tóm lại, triệu cao cái này là võ mạnh mối không chỉ có cho thấy thân phận, còn lấy ra một số thành ý cho doanh chính, vẫn như cũ thu được doanh chính tin cậy cùng trọng dụng. Cá Nhiếp, Phục Nghiệm, hai người này cùng cấp người tài ba, bước vào tuyệt thế 3 năm còn chừng, trái phải, tuyệt thế sơ kỳ cảnh giới hiếm có đối thủ. Doanh chính sức mạnh hộ vệ còn có lục kiếm nô, đoạn thủy tuyệt đỉnh cực hạn, tư chất có hạn, nam gần thất tuần. Đã không có đột phá tuyệt thế khả năng. Chân cương, nửa bước tuyệt thế, trở thành lục kiếm nô hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Loan thần, võ lượng hai người, cao thủ tuyệt đỉnh. Chiến trách, giết hồn tỉ muội, cao thủ tuyệt đỉnh. Sáu người hợp kích, tuyệt thế sơ kỳ chỉ là một người, chỉ sợ cũng bị bọn họ bắt, mặc dù số may cũng chỉ có thể trọng thương chạy trốn. La võng lục kiếm nô tuy rằng địa vị thấp kém, nhưng liên thủ lại thực lực bất phàm. 3000 binh giáp, Hắc Long vệ đội đạp bước tùy tùng, hộ vệ doanh chính khoảng chừng, trái phải. Hành mật vệ chương hàm, mông nghĩ mọi người sớm đã bí mật bố trí cơ sở ngầm. Hàng phong thủ, khắp nơi xếp vào nhân thủ, lấy bảo đảm doanh chính vị này thủy hoàng đế bệ hạ tri an uy. Doanh chính leo lên điểm tướng đài, thần quốc binh giáp quy lạy, thần quốc quan chức quy lạy, bạch gia cao thủ quy lạy, giang hồ cao thủ quy lạy. Bái kiến thủy hoàng đế bệ hạ. Doanh chính đang cao mà nhìn, quan sát tứ phương, cất cao giọng nói, chư vị xin đứng lên. Mọi người đứng dậy, tạ bệ hạ. Trong đám người, Chu gia, Thang thất hai người cũng ở, lão đại của bọn họ hiệp khôi điền quang bởi vì giao hảo yến đan cùng Dương Bình quân mà đắc tội tận quốc, bị lục kiếm nô trọng thương, giam giữ chí thần bí tử lao, sinh tử chưa biết. Nông gia trận doanh, nông gia lục hiền mang mặt nạ, thắng thất, Chu gia hai vị đường chủ tùy tùng. Nông gia thế lực không thể bảo là không mạnh, tám tên tuyệt đỉnh đỉnh cao trở lên cao thủ, bên trong lịch sử, binh chủ hai người tuyệt thế tu vi, thắng thất, Chu gia hai người nửa bước tuyệt thế. Đáng nhắc tới chính là, còn lại bốn tên trưởng lão tuyệt đỉnh cực hạn, tư chất có hạn, qua tuổi thất tuần, bọn họ cơ bản tuyệt thế vô vọng, cho nên đối với Hải ngoại tiên sơn tràn ngập vô kỳ hàn trợ. Ngoa gia, ngoại trừ phục niệm ở ngoài, còn có hai tên tuyệt đỉnh cực hạn ông lão, bọn họ đều là thất tuần lão nho, là phục niệm sư thúc đối. Cho tới nhà Lộ Thực lực của hắn mới vừa vào tuyệt đỉnh không lâu, hơn nữa hắn cần lưu thủ tăng hải, chủ trì nho gia đại cục, tuyên dương cùng phát triển nho học. Trương Lương, vào tầng lâm quan, thực lực miễn cưỡng mới vừa vào tuyệt đỉnh, bộ kiếm lang hư, giang hồ cùng triều đình đều mang theo danh tiếng. Mạc gia, đời mới cự tự Hàn thân, tuyệt đỉnh cư hạ, nhưng hắn thư tín một phong doanh chính, cam nguyện lui ra lần này võ lâm việc trọng đại, bởi vì Mạc gia quá yếu, hắn có tự mình biết mình. Trường Sinh bất tử, Hải Ngoại tiên sơn, chuyện này quá mức kinh người, nổ ra chư tử bạch gia, giang hồ tán tu bên trong ẩn tu cao nhân. chế định tự hạn cao thủ tinh nhuệ so với theo dữ liệu còn nhiều hơn, thậm chí còn có hai tên biệt thế, ẩn tu hậu thế ở ngoài cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Ầm. Đột nhiên, tất cả mọi người ngẩng đầu, thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ. Một đạo hắc ám bóng người giẫm lên trời, hình chiếu bóng đen bao phủ trời cao, bán thánh khí thế ngự trị ở chư tử bạch gia bên trên, màu đỏ tươi kiếm khí tràn ngập tà ác, tội nhiệt, sát phạt, sát khí. La Vong chi chủ thương ngưỡng đạp không mà đến, Thiên La địa vọng, không lọt chỗ nào, Thiên Sát địa tuyệt, si mị vọng lượng. Mọi người ngẩng đầu, sắc mặt kinh hãi. Được Lâm Sát ý lẫm liệt là vong chủ nhân. Xèo. Phía chân trời lưu quang lóe lên, quỷ cốc tử đạp không mà đến, hắn một bộ huyền y liễu, râu tóc bạc trắng, bán thánh khí tràng trập, tung hành bội kiếm oang oang, kiếm ý xua tan trời cao màu đỏ tươi sát khí. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ lắc đắc, chư tử bách già, duy ta tung hành. Mọi người liếc mắt, vì đó thuyết phục. Được Lâm quỷ cốc tiên sinh, bán thánh tôn sư, xứng đáng chư tử bách già, vì ta tung hành chi danh. Đây chính là giáo dục gia tôn trấn bản quyền, Tô Thần chương nghi, cái nhất vệ trang quỷ cốc tiên sinh, quả nhiên thần tiên bên trong người. La Vong Thương Hưởng hừ lạnh một tiếng, cùng ngày xưa sư huynh quỷ cốc tử đồng thời từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, quỷ cốc tử, Thương Hưởng hai người liếc mắt, vài đạo huy hoàng thiên uy từ trên trời giáng xuống, người đều thiên nhân hợp nhất bên trên, vài tên lục địa thần tiên đồng thời hiện thân. Cùng lúc đó, hiện trường tuyệt thế, nửa bước tuyệt thế, tuyệt đỉnh cực hạn cao thủ cùng với mấy vạn tần quốc binh giáp cùng nhau biến sắc. Tác giả có lời. Ngày hôm nay đi thị bệnh viện kiểm tra lại, Lý Trường Thanh mới vừa làm giải phẫu, vì lẽ đó kiểm tra lại rất cần phải. Mỗi ngày hai cảnh sát trực ít, nhưng ta nỗ lực tổn cao. không có tổn cạo phòng trường rất dễ dàng ngừng có chứ mới. Bệnh viện kiểm tra lại, lại đi quý dương kiểm tra địa hình chụp áo cưới công việc, chuẩn bị kết hôn sự tình tất nhiên sẽ không thiếu. Có điều, một tin tức tốt là, Lý Trường Thanh cố sự đại khái còn có 10 vạn tự phòng trường, trái phải kết thúc. Ta kết hôn trước sẽ không ảnh hưởng mỗi ngày hai canh. Ha ha, xuất viện thời gian hứa hẹn, quyển sách bất luận thành tích làm sao, Trường Thanh nhất định sẽ chương mới đến hoàn bản, tận ta có thể đưa nó viết tốt, không thái dám, không đuối nát. Bởi vì ta làm giải phẫu, nam viện, về nhà dưỡng bệnh cái kia một tháng, lao thiết muôn quan tâm, chúc phúc. Trưởng Thanh Tử khu bình luận bên trong vẫn luôn có nhìn thấy, cảm tạ các ngươi. Chương 687, tìm tiên đồng minh, Minh chủ lý Trưởng Thanh. La võng tất sát, thiên nhân đỉnh cao, kiếm khí đỏ tươi, tràn ra trời cao, nhuốm đẫm một mảnh trời cao như biển máu. Nam nhìn lên dưới người, giết người không lưu tình, tiên thu bất hổ nghiệp, đều ở giết người bên trong. Nở ra tuấn huống đạp không mà đi, thất vọng Lam Trường bảo bay tán loạn, trắng bạc dâu tóc phiêu dật, châm tuổi cao tuổi hắn tuổi trẻ đến 60 khoảng chừng, trái phải, thân hình kiên cường, dâu tóc xám trắng, chân khí lang tiêu, chính khí trường tồn. Thiên hành hữu thượng Không vị Newton, không vị Kiều Vong. Đông hoàng thái nhất, áo bào đen mặt nạ, bao phủ với thần bí bên trong, bán thánh đại viên mãn, khí thế tràn ngập bầu trời, ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh le lân. Phi điểu y không, giang ngư xô dòng, chúng sinh không tự do. Trứng Minh Ngông, chư mặt đất bao la, một người đầu du. Đạo gia Thiên Tông Bắc Minh tử chân đạp sơn hà, truy đuổi Nhật Nguyệt, lấy tiêu giao du thân pháp lĩnh vực mang theo 60, 70 tuổi đại đệ tử xích tụng tử cùng đến, thân pháp nhanh như lưu quang, ngao du chu thiên, độn hình huyền diệu. Thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta là một. một khi vào ngộng, bắt cực tứ du. Lý Trường Thanh ngự kiếm mà đến, mang theo thế nữ, ba thanh nhà hảo quan vần quanh, quần áo như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, như trên trời tiên gia giáng lâm phàm trần. Lý Trường Thanh chắp tay ngự kiếm, cao giọng ngâm nga, lòng bàn chân hoa minh giang Hàn Xuân, lâu thuyền đi tận nước trong trèo. Bàng Lan nhất phiến phong vân khí, tới làm thần châu ngồi yên người. Bốn tên tiên nhân hợp nhất cùng bên trên cường giả đồng thời đến. La Vong tất sát đi đến thương ngưỡng bên cạnh người, thu lại sắc cơ, đân đầu gối khấu nói, "Chủ nhân." Đông Hoàng thái nhất đồng bệnh hạ xuống, khí thế thu lại, cùng La Vong chi chủ thương ngưỡng đứng song vai. thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới Bắc Minh Tử cũng tới. Cũng đúng, âm dương một mạch cùng đạo gia một mạch sư gia đồng tông, bản tọa như thăng cấp vô thượng thánh cảnh, tất nhiên hàng phục đạo gia vì là lệ thuộc, đây là Bắc Minh Tử không thể chịu đựng được sự. Ngoài ra, Sích Tùng Tử ở tuyệt thế đỉnh cao dừng lại 20 năm, tuổi tác tiếp cận thất tuần, tư chất có hạn, khí huyết bắt đầu suy yếu, như không có ngoại lực giúp đỡ, thiên nhân hợp nhất vô vọng, Hải Ngoại Tiên Sơn là hắn duy nhất cơ duyên. Tuấn Hướng đạp bước mà đến, rơi vào quỹ cốc tử bên cạnh người, khách khí chào, quỹ cốc đạo hữu. Quỹ cốc tử đáp lễ, Tuấn Hướng đạo hữu. Lý Trường Thanh một nhà ba người hạ xuống, đứng ở đại tần trận doanh, cùng doanh chính chào. Nhìn thấy thượng công tử, doanh chính đáp lễ, Trường Thanh tiên sinh, Thiên hạ cường giả hội tụ, ngoại trừ tần quốc binh giáp, tần quốc văn võ đại thần ở ngoài, giang hồ tu sĩ, chư tử bạch gia cao nhân đều là tuyệt đỉnh cực hạn cất bước tu vi. Nhân số cũng không nhiều, không đủ 50 người. Bởi vì mặc gia, Âm Dương gia, cùng với làm kim đệ nhất thiên hạ thế lực lớn Thiên Vong cao tầng các trưởng lão cũng không có tới đến hiện trường. Âm Dương gia chỉ có đông hoàng thái nhất trình diện. Thiên Vong, Lý Trường Thanh một nhà ba người tới đây, Nam chủ là đệ nhất tiên hạ kiếm, nữ chủ là tuyệt thế tu vi, con gái là đệ nhất tiên hạ thiên kiêu. Doãn Chính cất cao giọng nói, "Chư vị, võ đạo một đường, đỉnh cao khó đặng, nhưng mà thiên nhân hợp nhất đã không phải chuyện thuyết, vẫn đỉnh tiên nhân, tuổi thọ gần 200 năm, bán thánh tôn sư, tuổi thọ gần 300. Âm Dương gia trưởng môn Đông Hoàng Thái nhất tiên sinh, bán thánh đại viên Mãn Tu Vi, Ngô Thu hoạch cơ duyên, kéo dài tuổi thọ hơn 500 năm. Hiện trường võ giả nghe vậy, trước kia những người cũng không biết đỉnh Thái Sơn sau trận chiến nói chuyện võ giả dồn dập biến sắc. Nông gia Lục Hiền biến sắc, hơn 500 tuổi." Thẳng thừng ngắc, làm sao có khả năng? Nọ ra hai cái tuyệt đỉnh cực hạn tu vi lão nho người tu dưới một tia trọng dấu, trăn mắt ngất ngụm, sống hơn 500 tuổi. Đông Hoàng thái nhất thần âm mênh mông, như có thể bước vào vô thượng thánh cảnh, tuổi thọ không thua kém 500, thậm chí càng dài. La Vong chi chủ thương lượng, cao giọng phụ họa, bản tọa thương lượng, bán thánh tu vi, đến nay đã có 175 tuổi. Quỷ cốc tử, lão phu quỷ cốc tử, bán thánh tu vi, năm nay 176. Bắc Minh tử, lão phu đạo gia Thiên Tông Bắc Minh tử, một một giáp chứng đạo tiên nhân, sau một giáp chứng đạo bản thánh. Năm nay 149. Tuấn Huống ngạo nghễ nói, "Lão phu Tuấn Huống, một một giáp chứng đạo tiên nhân, năm nay 99, chứng đạo tiên nhân hợp nhất chi niên, thân hình bề ngoài vĩnh cửu duy trì này tuổi." Lý Trường Thanh nhẹ như mây gió nói, "Bản tọa Lý Trường Thanh, ba lúc 13 tuổi với đỉnh Thái Sơn chứng đạo, tu vi thân thể lên cấp xong tiên nhân, bước vào lục địa kiếm tiên cảnh giới." Đông Hoàng Thái Nhất, "Ta cờ mở nở sống hơn 500 tuổi, tu luyện 500 năm." Thương Hưởng, "Quỷ cốc tử." Tuấn Huống, "Thất sát." Giang hồ võ giả, Lý Trường Thanh nghiêm mặt, ngữ khí nghiêm nghị nói, bản tọa có thể bảo đảm, tiên sơn câu chuyện tuyệt đối không phải hư vô. Bên bờ Đông Hải, vạn dặm vùng biển ở ngoài, thật có 3 tòa tiên sơn tồn tại. Thiên hạ tu võ nghe vậy, dồn dập biểu thị tín tưởng. Vừa đến, Lý Trường Thanh hy vọng hơn người, nhân phẩm đáng tin tuệ. Thứ hai, tiên sơn là bọn họ đột phá võ đạo giáng mục, thu được tuổi thọ biển pháp duy nhất. Duyện Chính cất cao giọng nói, chấm điều động 10 vạn dân phu, cả nước lực lượng chế tạo thượng cổ Long Chu thật lâu, diễn ra 5 năm có thừa, thật lâu kiến tạo hỏa công, tích trữ ở bên bờ Đông Hải, tăng hải thành thủy vực. Lần này ra biển, chớp điều động 3000 trung tam phẩm đại tần thiết ứng duyệt sĩ, do đế quốc thượng tướng quân, đế quốc thái sư Vương Tiễn cùng đế quốc trưởng công tử phủ Tô Xuất Lĩnh, vì là chư vị hộ giá hộ tống. Mọi người còn người đọc lại. 3000 tên trung tam phẩm trong quân duyệt sĩ, như vậy đội ngũ tinh nhuệ hẳn là từ đại tần trăm vạn thiết kỵ bên trong điều đi mà đến đi. Vương Tiễn là tuyệt thế tu vi chiến tướng, 3000 cái trung tam phẩm so với 1000 tên võ đạo ngũ phẩm bên trên thanh long vệ cũng là chắc chắn mạnh hơn a. Ngoài ra, doanh chính còn phái đế quốc con trưởng đích tôn phủ Tô cùng đi theo, đối với tiên sơn việc coi trọng đến cực hạn. Doanh chính bên cạnh người Phù Tô mặt lộ vẻ kích động, phù hoàng đã nói, chỉ cần hắn thành công mang về Tiên Sơn thần dược, liền tuyên bố hắn phù Tô đảm nhiệm đế quốc thái tử. Doãn Chính đứng chắp tay, ngũ quan uy nghiêm, ánh mắt sâu thẳm, trên thực tế ngoại trừ Vương Tiễn, phù Tô, 3000 thiết tướng duyệt sĩ ở ngoài, còn có Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ cùng Lục Kiếm nô, cũng đem cùng đi đến. Doãn Chính nhìn chung quanh mọi người, cất cao giọng nói, hôm nay rộng rãi mời thiên hạ võ giả hội tụ tập ở đây, thành lập tìm tiên liên minh, chấm cho rằng, minh chủ người cần thực lực chí cường, uy vọng chí cao, nhân phẩm hoàn mỹ. Kiếm Tiên Lý Trường Thành, chấp trưởng Tiên Võng, Vì là đại tần chi đế sư, vì là đệ nhất thiên hạ kiếm, vì là đương đại loài người thánh hiền. Chấm cho rằng, tìm tiên đồng minh minh chủ vị trí, không phải kiếm tiên lý trưởng thành không thể. Duyện chính hỏi, bọn ngươi có gì dị nghị không? Tuấn huống dẫn đầu, nho ra đệ tử cất cao giọng nói, nho ra không có dị nghị. Nông gia lục hiện, tháng thất, Chu gia tám người cất cao giọng nói, nông gia không có dị nghị. Binh gia không có dị nghị. Công tâu gia không có dị nghị. Tiểu Tuyết gia không có dị nghị. Pháp gia không có dị nghị. Tây. Xích Tùng tử đại biểu đạo gia Thiên Tông mở miệng nói. Đạo gia Thiên tông không có dị nghị. Rất nhanh, khắp nơi trận doanh biểu thị đồng ý. La Vong Thương Hưởng, Đông Hoàng Thái nhất thấy thế, hai người bình tĩnh nói, "La Vong không có dị nghị, Âm Dương gia không có dị nghị." Doanh Chính thấy thế, ngữ khí vui sướng nói, "Được. Nếu như thế, Tiệm Tiên Đồng Minh Minh chủ liền do đế sư Lý Trường Thanh đảm nhiệm, thật lâu bên trên tất cả hoạt động lấy đế sư mệnh lệnh làm chủ, không tôn đế sư hiệu lệnh, chính là không tôn chấm chi hoàng hiến, chính là cùng đế quốc là địch." Phần lớn giang hồ cao thủ cúi đầu một bái, "Chúng ta xin nghe bệ hạ hoàng hiến." Doanh Chính nói rằng, "Đế sư, tìm kiếm tiên sơn." Lý Trường Sinh bất tử dự việc, chớp liền xin nhờ cho ngươi. Lý Trường Thanh gật đầu, thượng công tử yên tâm, như tìm được tiên sơn thần dược, định giúp ngươi vấn định thiên nhân. Doanh Chính nghiêng người nói, đế sư nói vài câu đi. Lý Trường Thanh tiến lên, chỉ một câu nói, ai đi đường đấy, sau 3 tháng, bọn ngươi hội tụ với Tang Hải Chi thân, theo bản tọa cùng đang thật lâu, ra hải vực. Mọi người ổn nguyện, nặc. Chương 688, ra biển đêm trước, khắp nơi ám kỳ. Sau 3 ngày, Lý Trường Thanh một nhà ba người rời đi Hàm Dương. Rời đi trước, Lý Trường Thanh cùng Doanh Chính mật đàm hồi lâu. Giữa bọn họ nói chuyện nội dung không người thứ ba biết được. Mấy ngày sau, Lý Trường Thanh một nhà ba người trở lại Lạc Dương, còn có Đại Bảo, Tiểu Bảo chuyện này đối với vật cưỡi. Đại Bảo, Tiểu Bảo lao nhanh lên, tốc độ nhanh chóng hơn xa cựu phẩm võ giả toàn lực lao nhanh, hơn nữa sức chịu đựng siêu trưởng, có thể liên tục lao nhanh mấy cái canh giờ. Càng la Đại Bảo, thân thể sánh ngang cao thủ tuyệt đỉnh, thân hình càng ngày càng khôn no, trước kia dài một trượng thân thể bây giờ một trượng rưỡi khoảng chừng, trái phải, tứ chi chống đỡ lúc phần lưng mặt bằng cách xa mặt đất 2m, thể trạng có thể so với châu nước. Đại Bảo lao nhanh nối rừng lúc Tầm thường cao thủ hàng đầu cũng không đối địch. Lý Trường Thanh ngự kiếm mà đi, Tử nữ cỡi đại bảo, trưởng ca cỡi tiểu bảo, đại bảo, tiểu bảo mẹ con lao nhanh núi rừng, mang theo tử nữ, trưởng ca mẹ con nhanh chóng chạy đi. Thành Lạc Dương, Trường Thanh kiếm phủ. Thiên Vọng ngoại viện, phòng nghị sự. Lần này hội nghị, phàm thiên vọng địa cảnh nhất trọng trợ lên người đều có thể tham dự. Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Kinh Lệ, Diễm Linh Cơ, Triều Lự Yêu, Tử nữ. Đại đệ tử An Ngôn, ám vệ thống lĩnh anh ca, Mặc Nha, Bạch Phượng. Thanh Long vệ trái phải hộ vệ điện thánh, tinh hồn Phong nghị sự, thiên vóng địa cảnh nhất trọng kết bước cao thủ hội tụ một đường, nhìn ra hơn 40 người. Hơn 40 tên hàng đầu sơ kỳ trở lên cao thủ hội tụ một đường, nghe theo một người hiệu lệnh, có thể lấy làm kỳ quan, thiên vóng đệ nhất thế lực chi danh hoàn toàn xứng đáng. Lý Trường Thanh phân phó nói, lần này xuất hành, Thanh Long vệ không mang theo, Thiên Vóng ám vệ không mang theo, bọn ngươi mỗi cái đảm nhiệm chức vụ, duy trì thiên vóng vật truyền, hộ vệ thật lực dương. Nặc, Điền Khánh, Tinh Hồn, Trương Mã, Triệu Huyền, Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng mọi người lĩnh mệnh. Lý Trường Thanh tiếp tục nói, Bản tọa gia biển sau khi, bọn ngươi cần vâng theo Tử nữ trưởng lão sắp xếp, thiên vong sự vụ lớn nhỏ tất cả do nàng quyết đoán. Lần này tìm tiên gia biển có một cái quy củ bất thành văn, hoa hạ trong trốn võ lâm thiên nhân hợp nhất người đều không thể lưu. Vì lẽ đó, Bạch Tiêm điệp trưởng lão nhất định phải đi theo. Lý Trường Thanh nhìn phía Diễm Phi, nói rằng, Diễm Phi trưởng lão sắp đột phá tới tuyệt thế đỉnh cao, một khi đột phá đến tuyệt thế đỉnh cao, sức chiến đấu thiên nhân bên dưới vô địch, có thể đi theo giúp ta một chút sức lực. Diễm Phi môi hồng hơi mím, tâm tình thật tốt. Lý Trường Thanh nhìn phía Tuyết Cơ, Tuyết Cơ trưởng lão, nửa bước như thế, có thể đi theo gia biến, chỉ cần leo lên tiên sơn, tìm được linh dược, bản tọa có thể luyện chế vũ hóa đan giúp ngươi trước tiên đột phá, bước vào tuyệt thế." Tuyết Cơ vuốt cằm nói, "Đa tạ thủ lĩnh." Lý Trường Thanh cuối cùng nói, "Đoan Mục Dung trưởng lão, tinh thông dược lý, giỏi về chế thuốc, là trừ ta ra cái thứ hai nguyên, Cửu Âm Dương gia luyện đan thuật mà trình độ không thấp người, vật hái linh dược phương diện luyện đan dùng đến trên, có thể theo ta đồng hành." Đoan Mục Dung gật đầu, "Nặng." Kinh Ngê đặt câu hỏi, "Chúng ta lưu trữ sức mạnh có thể hay không quá nhiều chút?" Ám Chỉ, điên cuồng ám chỉ, ý tứ, Trường Thanh Thiếp thân muốn theo ngươi cùng đi ra biển. Tuyết nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Xuân Sanh 20 đại đệ tử Angôn, Tuyệt đỉnh cực hạn tu vi nàng cũng liên tiếp nhìn về phía Lý Trường Thanh, nàng đối với tiên sơn, đối với không biết vùng biển tràn ngập lòng trông. Lý Trường Thanh lắc đầu, ngữ khí nghiêm nghị nói, tuyệt đối không nên coi khinh La Vong cùng Âm Dương gia. Càng La Đông Hoàng thái nhất, người này sống 500 năm, làm người làm việc thích nhất bảy mưu rồi hành động, cũng không có việc gì giữ miếng. Lý Trường Thanh đứng lên nói, việc này liền như thế định. Mọi người vừa nghe, không nói nữa. Điển Khánh mấy người, anh ca mấy người đứng lên nói. Thục Hạ xin cáo lui. Lý Trường Thanh nhìn chung quanh chúng nữ, nói rằng, còn có gần tháng 3 thời gian. Tử nữ, Tuyết nữ, Hồng Liên, Lộ Ngọc, Kinh Nghi, Diễm Linh Cơ, Triều Lữ Yêu. Chúng nữ dục giả dục dịch. Tề Lỗ chi địa, âm dương gia thang cốc. Đông Hoàng Thái Nhất, La Vong Thương Hưởng đứng song vai, đi lại ở thang cốc bên trong, phía sau tùy tùng sơn quỷ, yểm nhật hai người. Đông Hoàng Thái Nhất nói rằng, để bảo đảm Lý Trường Thanh sợ ném chuột vỡ đồ, chúng ta lưu người nhất định phải nắm giữ thiên nhân sức chiến đấu, chỉ cần bắt Thiên Vọng, không lo Lý Trường Thanh không bị áp chế. Thương Hưởng hỏi: Đông Hoàng đạo hữu dự định làm sao làm? Đông Hoàng thái nhất ngữ khí khang khàn, "Tương đương, ta là đạo hữu dẫn tiến một người, Genlosston đạo hữu, mau tới gặp lại." Thang cốc bầu trời, Đông Hoàng thái nhất thần âm mênh mông, truyền khắp hẻm núi. Thương ngưỡng con ngươi ngưng lại, ngóng nhìn bên ngoài trong trượng, nhìn thấy một cái qua tuổi chỉ tuần, thân hình lòm khòm ông lão đạp không mà đến, cầm trong tay vậy, lòm khòm thân hình dần dần kiên cường, nửa bước thiên nhân khí thế tràn ra mà ra. Thương ngưỡng kinh ngạc nói, "Viện trợ một Genlosston sở nam công, hắn dĩ nhiên cũng là người âm dương gia người, hơn nữa còn có nửa bước thiên nhân tu vi." Đông Hoàng Thái nhất lạnh nhạt nói, hắn vốn là sở địa quý tộc, nóng lòng với nho học, đã học câu chuyện, một giới thư sinh, tay chói gà không chạn. 30 năm trước, vào ta Âm Dương gia, gặp may đúng dịp tìm hiểu Hoàng Thạch Thiên thư, thu được Quảng Thành Tử Tiên sư truyền thừa, vì ta Âm Dương gia tự do nhân sĩ. Nhân thu được Quảng Thành Tử Tiên sư truyền thừa, mà học thức uyên bác, vì vậy bản tọa cùng lấy đạo hữu tương xứng. Thương ngưỡng vừa nghe, thở dài nói, đáng tiếc, hắn nếu sớm điểm gia nhập Âm Dương gia, giờ khắc này từ lâu chứng đạo thiên nhân. Sở Nam công chín tuần ông lão dáng dấp biến thành thất tuần lão giả dáng vẻ, bề ngoài tuổi trẻ 20. 30 tuổi, thấp bé thân hình cũng biến thành kiên cường lên, tay phải vút râu, một đôi liếc mắt nhỏ nói rằng, không đáng tiếc, không đáng tiếc. Sở Nam công lắc đầu, cười nói, không có trước 60 vị trí năm cùng kinh đô bạc, xem tiên hiền diện tích, liền không thể có một khi lĩnh ngộ hoàng thạch thiên tư một bước lên trời. Đông hoàng thái nhất nói rằng, đạo hữu, lấy binh chủ xá lợi còn lại chi tinh nguyên sự sống, có thể đầy đủ hoàng thạch công đột phá thiên nhân hợp nhất. Thương Hưởng gật đầu, trong năm qua, binh chủ xá lợi có ra không tiến vào, bên trong tinh nguyên sự sống còn sót lại 2 phần 10. nhưng giúp đỡ một vị nửa bước tiên nhân đột phá rằng buộc vẫn như cũ không thành vấn đề. Đông Hoàng Thái nhất đột nhiên nói, ta âm dương gia còn có một viên thiên nhân đan, có thể trợ hiệp nhiệt mạnh mẽ đột phá rằng buộc, để hắn lúc này bước vào thiên nhân hợp nhất độ khả thi lên đến 4/10. Tiệp Nhật nghe vậy, con ngươi ngưng lại, vừa vui mừng lại nghiêm nghị. Sơn Quỷ nghe nói thiên nhân đan ba chữ, muốn nói lại thôi. Thương hưởng lập đầu, lấy điểm nhiệt tài năng, tích lũy 10 năm có thể vào nửa bước tiên nhân, nếu là khi đó lại dùng thiên nhân đan, vẫn đỉnh thiên nhân hợp nhất xác suất lên đến 8/10. Lúc này đột phá, quá mức mạo hiểm, một khi đột phá không được Nhẹ thì trọng thương, nặng thì dao động căn cơ. Tiểm Nhật nghe vậy, cúi người cúi đầu, Tiểm Nhật đồng ý thử một lần, khẩn xin chủ nhân cùng Đông Hoàng Tiễn bối tất thành. Thời gian không chờ ta, thuộc hạ đồng ý mạo hiểm thử một lần, dù sao chỉ là một vị thiên nhân hợp nhất chỉ sợ còn đánh nữa thôi phá thiên vong phong phong ngữ, không cách nào cầm ná Lý Trường Thanh vợ nữ cùng cùng nhan. Thương Hưởng ngữ khí ngưng trọng nói, ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Tiểm Nhật trầm giọng nói, thuộc hạ đã quyết định, còn xin chủ nhân tất thành. Thương Hưởng than nhẹ một tiếng, vuốt cằm nói, được rồi, như ngươi mong muốn. Đông Hoàng Thái nhất có ngón tay búng một cái. Một cái hộp ngọc bay ra, tinh chuẩn rơi vào yểm nhận trong tay. Đông Hoàng thái nhất lạnh nhạt nói, "Thật lâu ra biển này, hai người ngươi liền lập tức bế quan. Suốt quãng này, tập kích Thiên Vọng, giết một nhóm tù một nhóm, vì chúng ta ở Tiên Sơn cuộc chiến cướp đoạt tiên cơ." Sở Nam Công, yểm nhận nghe vậy, đồng thời ôm Quỷ Thi lên nói, "Tuân mệnh." Sở Nam Công trong mắt cất giấu sự thù hận, hắn là sở người, sở quốc quý tộc, hắn quốc gia cùng gia tộc của hắn bị mất ở Lý Trường Thanh trong tay, sở quốc mấy trăm ngàn quân dân chết vào Lý Trường Thanh quân tiên phong bên dưới. Càng thêm làm người phẫn nộ chính là Bây giờ Sở Quốc Bách tính dĩ nhiên lấy người tần tự xưng, 800 năm đại sở truyền thừa dĩ nhiên liền như thế đoạn tuyệt, chiếc đề hóa thành lịch sử buổi trận. Đây là sở nam công tối không cách nào khôn dung, cũng khó khăn nhất tiếp thu hiện thực. Chương 689, Trưởng Thanh xuất phát, khắp nơi lên đường. Thời gian công bình nhất, cũng tối vô tình, nó trôi qua không người có thể ngăn trở. Minh Châu huyện, nội phủ 18 huyện một trong, triều nữ yêu Bạch Minh Châu tư nhân vườn nhỏ. Lý Trường Thanh cất bước đi ra, gia nên xuất phát. Trường Thanh, Minh Châu không đợi ngươi. Triều nữ yêu ôm Lý Trường Thanh vào ngực, lư khi ôn mịn như nước, gợi cảm vấn người, phong phú độ lực dính sát. Lý Trường Thanh xoay người, nâng lên triệu nữ yêu quyến rũ khuôn mặt, hơi điểm nhẹ mỹ nhân môi đỏ, ôn nhu nói, ngoan ngoãn ở lạc giường chờ ta trở lại, vi phu bảo đảm, gặp lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Chỉ cần tất cả thuận lợi, thời gian 5, 6 năm, vi phu nhất định trở về Cửu Châu. Minh Châu tựa sát Lý Trường Thanh trong lòng, nàng nhẹ giọng cúi đầu, ừm. Bên trong phòng khách, Lý Trường Thanh cùng triệu nữ yêu đến lúc, kinh nghệ, Diễm Linh Cơ, Tử nữ, Lộng Ngọc, Hồng Liên, Tuyết nữ. Đồ đệ A luôn, Tiểu Ngô Con gái Trường Ca, tất cả đều hội tụ tập ở đây. Lý Trường Thanh tiến lên ôm ấp Tử Nữ, hai người nụ hôn dài một đoạn, dặn dò, Tử Nhi, chăm sóc thật tốt chính mình, chăm sóc thật tốt Trường Ca cùng Tiểu Ngô. Tử Nữ lưu luyến không muốn, đôi mắt đẹp tức ác, từng. Linh Cơ. Lý Trường Thanh hôn tạm biệt Diễm Linh Cơ. Ngê Nhi, Lộc Ngọc, Hồng Liên, Tuyết Nhi, chăm sóc tốt chính mình, chờ ta trở lại. Bốn hôn tạm biệt chúng nữ sau, Lý Trường Thanh ôm ôm con gái Trường Ca, Đồ Lệ Tiểu Ngô, phân phó nói, không cho ngịn ngậm, cố gắng tu luyện, muốn nghe các ngươi mâu thân cùng gì lời của mẹ. Trương ca, tiểu ngu nhẹ giọng chút đầu nói, "Ừm. Ba ba, sư phụ, có thể sớm chút trở về." Lý Trường Thanh không muốn xoa xoa con gái đầu, tương chịu nói, "Nếu không là quá nguy hiểm, ba ba còn thật không nỡ ngươi đứa nhỏ này. Con của chính mình, nhất định phải nhìn lớn lên, tận cùng cha mẹ dưỡng dục chi trách, bỏ qua làm bạn tử nữ lớn lên khoảng thời gian này là vô cùng tiếc nuối." Đáng tiếc, lúc này đi tiên sơn, Lý Trường Thanh cùng Đông Hoàng Thái Nhất, La Vong Thương Hưởng có cuộc chiến sinh tử, ngoại trừ Nho Gia Tuấn Hưng cùng La Vong không chết không thôi ở ngoài, hắn người đều không quá đáng tin. Quỷ cốc tử cùng Thương Hưởng Sư gia Đồng môn nhìn như như nước với lửa, lẫn nhau là địch, có thể không tới thời khắc cuối cùng cũng không ai biết bọn họ có thể hay không liều mạng chiến đấu. Bác Minh Tử, bàng quan, nếu như không tất yếu, hắn chắc chắn sẽ không nhúng tay. Vì lẽ đó, muốn giết địch còn phải dựa vào chính mình. Hai vị bán thánh đại địch, Đông Hoàng Thái Nhất vui khó chơi, Lý Trường Thanh không hi vọng nhân vì chính mình nhất thời sơ sẩy dẫn đến con gái trưởng ca bị đối phương bắt. Lý Trường Thanh có thể thời khắc kiềm chế Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng đối phương rõ ràng không chỉ có hắn một người. Hồ Di, Lý Trường Thanh đi tới Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân tỷ muội trước người. Chắp tay thi lễ chi tay nói, "Đa tạ Hồ gia môn nấu nướng điểm tâm, trưởng thành cao tử. Hồ phu nhân, Hồ mỹ nhân, tu hành võ đạo quá mượn, nếu không có tiên tiên càn khôn công cùng thiên vông tài nguyên, cấp nàng cũng không đạt tới võ đạo bất phẩm đỉnh cao, không cách nào tập võ chú nhan, xem ra vẫn như cũ tụ trẻ." Hồ thị tỉ muội hạ thấp người đáp lễ, "Trưởng thành, nhất định phải bình yên trở về." "Ừm." Lý Trường Thành gật đầu. "Lên đường đi." Lý Trường Thành cất bước mà đi, chúng nữ tùy tùng, hộ tống hắn đi tới ở ngoài phủ thao trưởng. 1000 thanh long vệ 300 thiên vông ám vệ, 3000 tinh nhuệ đệ tử, Lạc Dương 2 vạn quân phòng tử, hơn 2 vạn người cùng nhau một quỷ, đơn đầu gối khấu địa, giáp trụ vào rừng, trăm miệng một lời cúi đầu, cung tiễn thủ lĩnh, trợ thủ lĩnh chiến thắng trở về. Điền Khánh, Tinh Hồn, Trương Mã, Triệu Huyền, Anh Ca, Mạc Nha, Bạch Phượng mấy người dẫn đầu, trăm thiên võ đạo tam phẩm, thiên vông mấy ngàn hơn vạn tinh nhuệ hội tụ tập ở đây, dập đầu đưa tiễn. Lý Trường Thanh gật đầu, phân phó nói, bảo vệ tốt Lạc Dương, bảo vệ tốt quê hương của chúng ta. Mọi người cùng nhau lên tiếng trả lời, "Nặng." Lý Trường Thanh gật đầu. Đi qua to lớn thao trường, đi qua hai bên quỷ lệ đệ tử lui ra trung gian con đường, đoàn người đi ra ngoại viện thao trường, bước ra cổng lớn. Cổng lớn ở ngoài, tứ phương quảng trường, Lạc Dương Bạch tính hối tụ tập ở đây, thành kính đưa tiễn. Cùng Tiễn thành chủ, cùng Tiễn hầu gia. Chúc kiếm tiên chiến thắng trở về, tìm được trường sinh vĩnh phác. Đây, Lạc Dương, bởi vì Lý trưởng thanh mã hưng thịnh, nhân khẩu trăm vạn chi chúng, bản địa hộ tịch 10 vạn, ngoại lai thương mậu, võ học, tam giáo cựu lưu nhân sĩ hội tụ mấy trăm ngàn chi chúng, là đế quốc phồn hoa đô thị, tự do đô thị. Thiên hạ các nơi độ vận, hoa hạ không giống dân tộc, thiên hạ danh kỹ, đều có thể ở Lạc Dương tìm được, trong thành còn có tiểu thuyết gia thành lập môn phái tông bộ, giang hồ võ quán săn sát, võ đạo thương minh. Lý Trường Thanh phất tay chia tay một đám Lạc Dương bất tính, giắt tay Bạch Tiêu Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung leo lên xe ngựa, xe ngựa từ từ mà đi, hướng đông mà ra. Âm Dương gia, Thang Cốc. Đông Hoàng thái nhất bên cạnh người tùy tùng hai người, hai vị tuyệt thế mỹ nhân, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần, một cái tuyệt thế đỉnh cao, một cái tuyệt thế sơ kỳ, tu vi tuyệt thế, Dung Tư cũng là tuyệt thế. Đại tư mệnh Nga hoàng nữ anh, Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh cùng đoàn người đón gió mà đứng. Đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh, tuyệt đỉnh đỉnh cao. Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh tỷ muội, tuyệt đỉnh sơ kỳ. Tư chất tầm quan trọng thể hiện ra, luận tiên phú, các nàng tỷ muội không sánh được đại tư mệnh, Nga hoàng nữ anh ba nữ, võ đạo tiềm lực cùng tu hành tốc độ tự nhiên cũng là chậm lại. Bề ngoài nhìn như tiêm tiêm thiếu nữ, thực Hắc Bạch Thiếu Ti mệnh tỷ muội đã hơn 40 tuổi, các nàng đời này rất khó bước vào tuyệt thế, con đường võ đạo dừng lại với tuyệt thế bên dưới. Đông hoàng thái nhất nhìn phía một đám ngũ linh huyền đồng đệ tử, một người cầm đầu, hiểu điệu thiếu nữ Dáng người tiêm tiêm, vòng eo tinh tế, chân ngọc tinh tế thon dài, đeo khăn mặt, mắt như thu thủy, Tiên Tính cũng nói: "Thiếu nữ bên ngoài, khí chất thần bí, thước tha tinh tế dáng người, tuyệt mỹ khuôn mặt, nửa bước tuyệt đỉnh tu vi hiển lộ hết không thể nghi ngờ." Đông Hoàng Thái Nhất thần niệm hơi động, phân phó nói: "Từ hôm nay, trắng đen tỷ muội vì là âm dương gia tương quân, tiểu y vì là ta âm dương gia thiếu thê thi mệnh." Chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất bấm tay một điểm, bích lục ánh hình quang vờn quanh tiểu y thiếu nữ mảnh khảnh dáng người, từ chân ngọc bắt đầu vờn quanh, vì nàng đổi tân trang. Màu tím dày cao góc Màu tím tất chân cái bọc chân ngọc, màu tím bãi quần, phía sau ngưng tụ một cái quạt hương bổ, quạt hương bổ tô điểm ngọc thạch cùng chung, rõ, một thân đều tử quần áo hiển lộ hết đại khí, đoan trang cùng thần bí. Tráng đen tỷ muội trong lòng thở dài ra một hơi, con người lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Đời trước Thiếu Ti mệnh chết cho các nàng tỷ muội bàn tay, bây giờ xem ra, Âm Dương gia nghiêm trọng thiếu người hiện trạng để đông hoàng đại nhân thay đổi chủ ý, các nàng may mắn thoát khỏi một khó. Đương nhiên, các nàng biết, đây chỉ là tạm thời. Âm Dương gia Thiếu Ti mệnh trước cực kỳ huyền diệu, phản phất thật sự nắm giữ Thiếu Ti mệnh chi mỹ cách, khí vận lánh chết đời trước thiếu ti mệnh trong nháy mắt, các nàng có thể thu được lực vô hình giá trị, đón lấy trong mấy năm tu vi tăng nhanh như gió. Thành hữu thiếu ti mệnh trước tình huống đặc biệt thu hồi người, các nàng tự nhiên rõ ràng, một ngày nào đó, các nàng cũng phải bị trở thành vật hy sinh, bởi vì các nàng tư chất xác thực không phải hoàn mỹ nhất thiếu ti mệnh nhậm chức người. Có thể, Đông hoàng thái nhất chờ về ngày, chính là các nàng sinh tử thời gian. Đông hoàng thái nhất phân phó nói, Nga hoàng nữ anh, đại tư mệnh, bản tọa không ở ngày, âm dương gia do các ngươi tạm thay quản lý. Phong tỏa thành cốc, không cho phép ra, cũng không cho vào. Tuân mệnh Đại tư mệnh chúng nữ gật đầu. Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí hờ hững, xuất phát. Xèo, xèo, xèo. Một vị bán thánh đại viên mãn, hai tên tuyệt thế, âm dương ra lên đường. Là La Vong tổng đà. Thương Hưởng đứng chắp tay, La Vong tất sát hầu hạ khoảng trường, trái phải. Sở Nam công tiếp nhận binh chủ xá lợi, tiểm nhật vạch trần hộp ngọc lộ ra thiên nhân đang đánh sáng, hai người mặt lộ vẻ kiên định vẻ mặt, tối người hành lễ từ từ lui ra. Định không có nhục sứ mệnh. Thương Hưởng mở miệng nói, đi. Xèo, xèo. Một cái dưới thánh, một cái thiên nhân đỉnh cao. Hai người thân pháp nhanh như lưu quang, nhanh chóng đi xa. Đạo gia Thiên Tông, Bác Minh Tử, Sích Tùng Tử đạp bước mà đi, phía sau núi sông chảy ngược, bốn mùa lưu chuyển, cây cỏ mùa xuân một thu một luân hồi, tiêu giao du thân pháp bên dưới, hướng du Bắc Hải mộ thương nô. Cùng lúc đó, Nho gia, Pháp gia, Tiểu thuyết gia, Công tâu gia, Danh gia, Bình gia, Nông gia, thuộc sơn vô tộc, chư tử bách gia, giang hồ môn phái, khắp nơi tuyệt đỉnh cực hạn cất bước tu vi người, dồn dập chạy tới Tang Hải thành. Một hồi ngàn năm có gặp cấp độ thần thoại đi xa sắp mở ra. Chương 690, Thật lâu thuyền lớn, Dương Bồn xuất phát. Sau 3 ngày, Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung năm người đến Tang Hải, cùng Tân Phu tử cùng với hai tên nho gia tuyệt đỉnh cực hạn ông lão hội hợp với Tang Hải Chi Tân. Cùng một ngày, Đông Hoàng Thái Nhất, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần Đế Ẩn, La Vong Thương, Hưởng, La Vong Tất Sát chủ tớ hai người đến. Trư Tử Bắc gia, phân đạp mà tới, hội tụ với Tang Hải Chi Tân. Tang Hải thành mắt tính, quân dân nghe tin mà đến, đứng ở bờ sông quảng trường xa xa quan sát. Đế quốc một phương, Trường Công tử phủ Tô đã có 18 Hắn xuất lĩnh đế quốc trận doanh, 3000 trung tam phẩm thiết tướng dưới sĩ, dưới chướng hai tên tần quốc trên quốc cột. Chủ tướng Thái sư Vương Tiễn, ba tỉnh thượng thư một chồng, tuyệt thế tu vi, làm kim đệ nhất thiên hạ danh tướng, tần quốc chí cao vô thượng đại tướng quân. Phó tướng Ngô Vũ, ba tỉnh thượng thư một chồng, đứng hàng tam công, trong quân hy vọng, võ công tu vi, binh pháp trình độ chỉ đứng sau Vương Tiễn, là một tên nửa bước cao thủ tuyệt thế. Vương Tiễn, Mông Vũ phụng thủy hoàng đế chi mệnh, hộ tống trưởng công tử phụ Tô tìm kiếm tiên sơn, cũng vì thủy hoàng đế bệ hạ mang về tiên sơn bất tử thần dược cùng tu hành tiên dược, linh dược Lý Trường Thanh đoàn người đến Tang Hải Chi Tân, Phù Tô tiến lên lên tiếp. Phù Tô cất bước mà đi, Phong Lâm Hỏa Sơn tứ đại hộ vệ tùy tùng, một tên tuyệt thế sơ kỳ, một cái nửa bước tuyệt thế, hai cái tuyệt đỉnh cực hạn, bốn người liên thủ, tuyệt thế đỉnh cao cũng có thể đánh nhau chính diện. Phong Lâm Hỏa Sơn sau khi là La La Vọng Lục Kiếm nô, sáu vị một thể, sáu thanh danh kiếm hợp kích, có thể tuyển sát tiên hạ hơn 90% tuyệt thế sơ kỳ cường giả. Phù Tô phía sau, Vương Thiển, Ngông Vũ tùy tùng, Phong Lâm Hỏa Sơn tùy tùng, Lục Kiếm nô tùy tùng, 3000 tiệt tướng duyệt sĩ tùy tùng. Phù Tô chắp tay thi lễ Phù Tô cung kính nói, "Phụ tôi nhìn thấy đế sư." Lý Trường Thanh vung tụ, chân khí ngăn cản Phù Tô thân hình, cười nói, "Trưởng công tử không cần đa lễ." Phù Tô kiên trì một bái, giọng thanh cần nói, "Phụ tôi này tối đầu, cũng không lấy đế quốc công tử thân phận, mà là lấy con cháu lực lượng bái túc phụ." 18 tuổi Phù Tô, một bộ bạch y đi lễ, hiền lành lịch sự, quân tử khiêm tốn, cử chỉ đại khí, quý khí nội liễm. Lý Trường Thanh đánh giá Phù Tô, lời bình nói, "Rất nhiều công tử bên trong, nói riêng về tướng mạo cùng khí độ, ngươi là tối xem người phụ hoàng." Nhìn thấy ngươi, hoàng hốt trong lúc đó, Phạm Phật trở lại cùng ngươi phụ hoàng tần Trịnh lần đầu gặp gỡ chi cảnh tượng. Phù Tô nghe vậy, rụt rè nở nụ cười, "Đế sư quá khen." Lý Trừng Thanh, Phù Tô sóng vai mà đi, đi tới bờ sông bên cạnh, đi tới Tang Hải mặt nước tấm ván gỗ cầu dài phía trước, đoàn người lặng lặng chờ đợi. Lúc tờ mờ sáng, Tang Hải thủy vực, mây mù bao phủ. Chỉ chốc lát sau, một chiếc thuyền lớn xuyên phá mây mù từ từ mà đến, từ xa đến gần, gió ám đến minh, khổng lồ tận lâu bề ngoài toàn thể là màu đen mạ vàng kết cấu. Tang Hải chi tân, nghe tin hội tụ đến quan sát hoặc đưa tiễn người tần mấy trăm ngàn, hơn triệu chi chúng. Mọi người kinh ngạc tốt lên, thật lớn a. Đây chính là trong truyền thuyết Thận Lâu sao? Quả thực chính là, chính là một tòa trên biển thành thị. Tục chuyên lâu này chính là công thâu gia công thâu cũ, mặc ra ban đại sư liên thủ chế tạo, mà dung hợp âm dương thuật, kỳ môn độn giáp thuật chế tạo, là bá đạo cơ quan thuật, phi công cơ quan thuật, kỳ môn độn giáp thuật góp lại người, không tiền khoáng hậu tâm huyết kết tinh. Tứ phương nghị luận, tứ phương khiếp sợ, đứng đấy, hoàng đế bệ hạ hàng năm điều động 10 vạn dân phu, còn dùng lấy công đại trận phương pháp triệu tập các nơi dân chạy nạn ở đây, hàng năm tập trung vào gần 20 vạn sức lao động, cùng công thâu gia Mạc gia chỉ huy sử dụng. Không chỉ có như vậy, còn có đế quốc kỳ nhân dị sĩ, âm dương gia cao nhân, thiên phong cao nhân, nông gia cao nhân phụ trách giám sát Thận Lâu Giendốc, toàn quốc các nơi ưu tú nhất thợ thủ công, kiến trúc sư đều bị điều động mà tới. Cả nước lực lượng tập trung vào không thể đòi nhân lực, vật lực, tài lực, diễn ra 5 năm lâu dài, rốt cục xây xong tòa này thượng cổ Thận Lâu thì lớn. Có người kinh ngạc thốt lên, "Cả bờ, cả bờ, Thận Lâu cả bờ." Theo Thận Lâu tới gần đường ven biển, mặt biển ầm ầm, ầm ầm, một tầng một tầng mặt nước bao phủ mảnh liệt sóng lớn. Bờ biển 500m ở ngoài Thật lâu dừng lại, to lớn thuyền rồng đỉnh chỉ cập bờ, để tránh khỏi thuyền lớn mắc cạn, dù sao thật lâu thực sự là quá to lớn, nặng tựa núi cao, trọng lượng không thể phòng chừng. Buồng lái này trên, công thâu cửu, ban lão đầu đứng song vai, hai người cùng nhau hét cao, thả thang mây. Mấy mấy người lính cùng nhau hét cao, thả thang mây. Tất cả mọi người nhìn chăm chú nhìn lên. Co kẹn. Máy móc trung tâm hoạt động mở ra, cơ quan bánh răng vận chuyển, thật lâu tầng thứ nhất bong tàu nơi xuất hiện cơ quan thuật biến hóa, từng khối từng khối tấm ván gỗ từ trời cao kéo dài mà xuống. 500 mét khoảng cách, chấm mét trên không. Từng khối từng khối cơ quan tầm vạn gỗ kéo dài mà đến, kéo dài đến tang hải mặt nước tầm ván gấu cầu dài bên trên, kéo dài đến Lý Trường Thanh, Phù Tô gọi mọi người trước mặt. Thân lâu to lớn, trường hơn 100 mét, khoảng chừng, trái phải chi rộng 2, 3000 mét, chia làm tầng dưới chót, trung tầng, thượng tầng, tầng cao nhất. Tầng cao nhất vì là lầu cấp kiến trúc, lấy bát phương tám các làm chủ, tám đại lầu cấp chủ yếu có: Hắc Long Các, Thanh Long Các, Kim Ô Các, Sâm La Các, Tiêu Dao Các, Quỷ Cốc Các, Quá Huyền Các, Thần Nông Các. Phù Tô mời nói: "Đế sư, xin mời." Dứt lời, Phù Tô xoay người Khách khí thi lễ, Cất Cao giọng nói, "Chư vị Võ Lâm tiền bối, thiên nhân cao nhân, xin mời đăng tận lâu." Lý Trường Thanh khách khí nói, "Trưởng công tử, xin mời." Hai người sóng vai mà đi. Lý Trường Thanh phía sau, Bạch Tiêm Điệp, Diễn Phi, Tuyết Cơ, Đoan Hoặc dùng tùy tùng. Phù Tô phía sau, Vương Thiển, Ngâm Vũ, Phong Lâm Hỏa Sơn, Lục Kiếm Lồ, Thiết Tướng Duệ Sĩ hơn trăm tên thượng tam phẩm tỉ tướng đầu mục đi theo, 3000 thiết tướng duệ sĩ tạm thời phụ trách trật tự. Lý Trường Thanh đăng Lâm tận lâu, nhắm Thanh Long Các. Phù Tô đoàn người đăng Lâm tận lâu, nhắm Hắc Long Các. Đông Hoàng Thái Nhất Sơn ủy, Nguyệt thần, cùng với từ lâu chờ đợi với Tang Hải Âm Dương gia đệ tử, Lấy Cung Nhã dẫn đầu, trong tên Ngũ Linh Huyền Đồng đệ tử, 50 thiếu niên, 50 tiểu nữ, tùy tùng đồng thời leo lên, bước lên Kim Oca. Cung Nhã, Âm Dương gia kim bộ cao thủ, địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, luyện đan thuật cùng tập võ tư chất chỉ so với Từ Phúc kém một bước, vẫn bị Từ Phúc áp chế. Bây giờ Từ Phúc chết rồi, Âm Dương gia chính thức dùng người thời khác, Cung Nhã được bổ nhiệm làm tạm thay Vân Trung quân trưởng lão trước. Trong tên Ngũ Linh Huyền Đồng, đều là tư chất vẫn còn có thể thiếu nam tiểu nữ. là âm dương gia gần nhất 5 năm qua từ hoa hạ các nơi tìm tìm thấy tập võ anh tài. La Vong một phương, thương hưởng, thất sát, cùng với một ít La Vong sát tự nhất đẳng mật thám cùng sát thủ, định cư Sâm La Các. Bác Minh tử, Xích Tùng tử thầy trò tiêu giao cát. Quỷ Cốc tử, một người một lâu cát, Quỷ Cốc cát. Tuần Phu tử, 2 mét nho tu ông lão, Quá Huyền cát. Thần Nông cát, nông gia lục hiền, cùng với nửa bước tuyệt thế thăng thất, chu gia hai vị cao thủ, thêm vào một ít nông gia tôi tớ đệ tử, không đủ 30 người. Thật lâu tổng cộng 4 tầng, tầng cao nhất chỗ ở, hoặc là thân phận cao quý như phủ to. Vương Tiễn, mông vũ mọi người, hoặc là sức chiến đấu hoặc tu vi đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nông gia lục hiền, 6 người liên thủ thắng thất cùng Chu gia, bố trí địa trạch nhị thập tứ đại trận, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì tiên nhân hợp nhất sơ kỳ. Nay bên trong, Lý Trường Thanh không chỉ có thân phận cao quý, là cao quý đại tần đế sư, sức chiến đấu càng là công nhận đệ nhất thiên hạ, mà Thanh Long Các chính là thiên vông sắp xếp người giám sát thi công trọng điểm. Tầng cao nhất bên dưới là thượng tầng, thượng tầng nơi này chủ yếu ở lại tuyệt đỉnh cực hạn tu võ, pháp gia, thuộc sơn vu tộc vu phái, danh gia công tôn linh lung chi ông nội. Tiểu thuyết gia, binh gia, giang hồ tán tu. Thật nhiều chủng loại hơn 30 người, hơn 30 tuyệt đỉnh cực hạn tu võ, hoa hạ tuyệt đỉnh đỉnh cao bên trên cao thủ gốc gác ra hơn nữa. Trung tầng, diện tích mười mấy vạn, 20 vạn mét vuông, có sơn truyền, có cây lâm, có phồn hoa như gấm, có các loại thảm thực vật, hoa cỏ, bụi cây, có vùng lớn đồng ruộng. Còn có một cái to lớn kho lúa, bên trong dự trữ mấy vạn người ăn được 1 năm cũng ăn không hết đồ ăn. Tầng dưới chót, tầng quốc 3000 thiết tướng duyệt sĩ chỗ ở, công thâu gia, mặc ra cơ quan thuật nơi ở của đệ tử, hằng ngày phụ trách vẩy nước quán nhà. Sửa chữa, tu bộ lâm viên, các loại thợ thủ công chỗ ở, loài người nhiều đến 6000. Nay không lâu thật lâu, hội tụ mấy ngàn hơn và người, hội tụ người hoa tộc tinh anh, chư tử Bạch gia đại tài, mỗi cái trong ngành sản xuất tinh anh, vọ đạo giới cường giả đỉnh cao. Thật lâu đỉnh chót, Lý Trường Thanh đón gió mà đứng, đứng ở Thanh Long Các trên, giao quan tang hải thành, Bạch Tiêm Điệp, Diễn Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục dùng cùng đi theo. Bọn họ nghe có người hô hét. Thu Miêu, lên buồm. Thật lâu tứ phương, một tầng một tầng binh sĩ đồng thời dùng sức kéo co, to lớn thẳng số gia động, xúc động nổ lẹo kỳ. ngàn cân, mấy ngàn cân, hơn vạn cân cái neo sắt theo nhỏ neo kia quyền chuyển động mà rời đi biển sâu. Tầng dưới chốt bong tàu tứ phương, binh sĩ không ngừng báo cáo, báo cáo, thủ miêu đã thu. Vị miêu đã thu. Huyền chết miêu đã thu. Báo cáo, thủ phạm vào chỗ. Vị phạm vào chỗ. Huyền chết phạm vào chỗ. Công Thâu Cửu, ban đại sư hai người đứng song vai, hai cái lão già lộ ra kiêu ngạo cùng tự hào lộ cười, đảm nhiệm tận lâu tổng nhà thiết kế, tổng trợ rèn, bọn họ cơ quan thuật dĩ nhiên đạt đến sánh vai công Thâu ban cùng mặc tử cảnh giới. Không chỉ có như vậy, thành tựu tận lâu rèn bước người, Hai người bọn họ đem ghi danh sử sách, bá đạo cơ quan thuật, phi công cơ quan thuật, một công một thủ, làm hai người hợp nhất lúc, nắm giữ uy lực khó mà tin nổi, cùng không thể nào tưởng tượng được cơ quan huyền liền diệu. Công Thâu Cửu, ban đại sư cùng nhau hét cao, khởi hành. Truyền lệnh hét cao, lâu mọc ra khiến, khởi hành. Công Thâu ra, mặc ra đệ tử tuân lệnh, đồng bộ mở ra thật lâu khởi hành cơ quan. Ào ào ào. Cơ quan động lực khởi động, gió biển từ đến, cánh nguồn bay phần phần, thật lâu rời đi tang hải chi tân đường ven biển, từ từ đi tới không biết vùng biển, tốc độ càng lúc càng nhanh. thành long các tầng cao nhất. Lý Trường Thanh đứng ở nhìn trên ban công, Bạch Tiêm Liệp, Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung bốn vị mỹ nhân khoảng chừng trái phải mà đứng, dung tư tuyệt mỹ, mỗi người mỗi vẻ, bốn vị cùng hắn đồng thời nhìn về phía xa xôi vùng biển. Hải ngoại tiên sơn, chúng ta đến rồi. Chương 691, Hàn Phi Bế Quan, đi nửa năm. Liên quan với một ngày này, hậu thế sử quan ghi chép: Thủy Hoàng đế 27 năm, công nguyên thứ 220 năm, giữa mùa hè thời tiết, ngày mùng ngày 8 tháng 6, Tang Hải thật lâu dương buồn xuất phát, gần vạn người từ đế sư Lý Trường Thanh Đại tần trưởng công tử phủ Tô tìm kiếm Hải ngoại tiên sơn, vì trưởng sinh phương pháp. Trư tử bắc gia, ẩm dương gia, nho gia, quỷ quốc, đạo gia, nông gia, công châu gia, danh gia. Lên thuyền mà đi, đều vì tiên sơn thần dược. Thần đô Hàm Dương, Cửu Niên Cung, thủy hoàng đế chỗ ở. Doãn Chính, cái nhiếp bước chậm mà đi. Doãn Chính ngó nhìn phương đông, nói rằng, lúc này giờ khắc này, thật lâu nói vậy đã xuất phát. Cái nhiếp một bộ bạch đi diệp, quần áo cũng không hào hoa phú quý, tàm bộ bạch đi diệp, nhưng gọn gàng sạch sẽ, chất pháp đại khí, tóc đen áo trắng, bội kiếm nguyên hồng. Kiếm Thánh Phong Thái hiện lộ hết. Hiện nay, cái nhiệt bước vào Tuyệt Thế Sơ Kỳ 4-5 có thừa, lấy kiếm thuật của hắn chính độ, dù cho là tuyệt thế cường giả đỉnh, cao cũng có thể đánh nhau chính diện, thông dòng rút đi. Cái nhiệt ngứ khí phiền muộn nói, không biết Trường Thanh huynh bọn họ trở về ngày sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Doanh Chính hâm mộ nói, hay là đế sư trở về ngày đã chứng được vô thượng thánh cảnh. Dừng lại nửa ngày, Doanh Chính ánh mắt chuyển lạnh, ngự khí tràn ngập sắc cơ, lạnh lùng nói, cho tới thương thượng, Đông Hoàng thái nhất, tốt nhất vĩnh viễn không muốn trở lại Cửu Châu. Chứng thánh con đường, Doanh Chính đã biết được Thiên tư yêu nghiệt người, như lão tử, khổng tử, dựa vào tự thân tu vi, cơ duyên, số mệnh đánh vỡ ràng buộc, vấn đỉnh thánh cảnh, nhìn được đại đạo tiêu dao. Thiên tư hơi không đủ người, cần tiên sơn thần dược, dị thú nội đan luyện chế bảo đan, dựa vào ngoại vật nghịch thiên cải mệnh, cải thiện thể chất, tăng cường tu vi, do đó tìm kiếm đột phá. Một con đường khác, thăng cấp thiên nhân hợp nhất, sau đó ngưng tụ loài người số mệnh. Tỷ như thương hưởng, lấy thương hưởng phương pháp ngưng tụ thiên hạ số mệnh, loài người số mệnh, do đó đột phá. Vì lẽ đó, La Vong thương hưởng một khi sống sót trở về, Giả nghị trăm vương ngàn kế thay đổi tần quốc tân chính luật pháp, toàn bộ dựa theo thương hưởng luật pháp tiếp tục thống trị thiên hạ. Đối với đại tần tới nói, đối với khắp thiên hạ bách tính tới nói, toàn bộ lấy thương hưởng luật pháp thống trị thiên hạ chính là một tai nạn. Cho tới Đông Hoàng thái nhất, thần bí, mạnh mẽ, tu vi có thể sừng tụng thiên hạ số 1, bán thánh đại viên mãn tu vi là đế sư lý trưởng thanh vương vĩu nhất chi địch. Đông Hoàng thái nhất là thương hưởng minh hữu, là đế sư tử địch, người này muốn chế tạo tín ngưỡng tần quốc, tư tâm rất nặng, dạ tâm dầu diễm, sâu không lường được, tốt nhất cũng không phải sống trở về. Cái nhiếp nói rằng, thấy rõ tiên sư ngày Tàn sát thanh giao thời gian, trưởng thành huynh cùng đông hoàng thái nhất, là vong thư lượng, chắc chắn mọi người ắt sẽ có một hồi quyết chiến sinh tử. Trận chiến này sẽ quyết định tiên sơn thuộc về. Doãn Trịnh gật đầu, không sai. Lúc này, Hàn Phi đâm đầu đi tới. Nhìn thấy Bội Hạ, Doãn Trịnh vẻ mặt ngẩn ra, hỏi, "Hàn Phi tiên sinh vì sao tới đây?" Hàn Phi hai tay ôm quyền thi lễ, "Bội Hạ, Hàn Phi gần đây trong lòng sinh ra ý nghĩ, đột phá thời cơ đã tới, vì vậy đến đây suy nghĩ, muốn bế quan chứng đạo." Doãn Trịnh, cái nhiếp vừa nghe, cùng nhau nhíu mày. Doãn Trịnh tâm tình thật tốt, "Hả?" Đây là chuyện tốt, ra đây là tiên sinh cơ hội duyên, cũng là đại tận cơ hội duyên. Xem ra, đế quốc vị thứ nhất thiên nhân hợp nhất tức sẽ xảy ra. Cái Nhiếp Ôn vừa nói, Hàn huynh, chúc mừng. Hàn Phi mỉm cười đáp lễ. Tân quốc nhất thống thiên hạ đến nay đã có 10 năm, Hàn Phi biến pháp cách tân 10 năm, trong lòng vương pháp mở rộng đế quốc, phục phận bách tính, thông qua thực tiễn kiểm nghiệm chính mình pháp, cải tiến chính mình pháp, đối với pháp lý lĩnh ngộ càng ngày càng ít. Chính là, đại đạo quy nhất, pháp lý cũng là đại đạo một trong, Hàn Phi đi ra chính mình thiên nhân chi đạo. Ngoài ra, 10 năm cách tân Hàn Phi phương pháp phúc phận tiến hạng, bị Cửu Châu Bạch tính tán thành, Hoa Hạ Bạch tính tán thành, nương tụ từ nơi sâu xa lòng người số mệnh, Hàn Phi thực lực tăng nhanh như gió. Cuối cùng, Ngịch Lân Kiếm Linh cùng Hàn Phi có một cái quyết định, Hàn Phi hiến tế linh hồn của chính mình cùng tu vi cho Kiếm Linh, làm cho Ngịch Lân Kiếm Linh ngất bản xuống lại, hoặc là nói Hàn Phi linh hồn của chính mình chính là Kiếm Linh. Bây giờ, Hàn Phi tu vi không ngừng tăng lên, đợi đến hắn cùng Kiếm Linh hợp nhất, lực lượng linh hồn cùng bản ngã thân thể hòa vào nhau, pháp lực cùng cảm ngộ kết hợp lại, nhân kiếm hợp nhất, người pháp hợp nhất, chứng đạo thiên nhân. Hàn Phi không lương tỉ lệ Vậy hạ, Hàn Phi cáo tử. Duyện Chính mỉm cười đưa tiễn, chấm cầu chúc tiên sinh sớm ngày chứng được tiên nhân, bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Hàn Phi lùi về sau ba bước, xoay người rời đi. Bá, bá, bá. Hàn Phi mỗi một bước bước ra, thân hình hư hóa, chân thân đã đến ngoài trăm bước, mấy cái trong chớp mắt rời đi kỳ niên cùng quảng trường, không thấy tăm hơi. Cái nhiếp thở dài nói, Hàn Phi cảnh giới đã vô hạn tiếp cận tiên nhân hợp nhất. Duyện Chính bình tĩnh mà coi, khí thế bộc phát, tuyệt đỉnh sơ kỳ tu vi hiển lộ, hắn nói rằng, chấm tọa trấn Cửu Châu, hưởng đế quốc số mệnh. Tu hành tốc độ xác thực tiến triển cực nhanh. Châm thì mấy năm, nhiều thì 10 năm, đệ tử bọn họ tất nhiên trở về Cửu Châu đại lục. Doãn Chính Hạ quyết tâm nói, trong vòng 10 năm, chắc muốn bước vào tuyệt thế, vì là lên cấp thiên nhân làm chuẩn bị. Cái Niếp lại bình, lấy bệ hạ thiên phú, thêm nữa đế quốc số mệnh, dù cho bước vào địa cảnh muộn một chút, nhưng 10 năm sau khi bước vào tuyệt thế cũng không phải không thể. Doãn Chính đột nhiên hỏi, thiên minh gần đây làm sao? Cái Niếp nghe vậy, khoe miệng nhấc lên một vệt nhu hòa độ cong, nói rằng, thiên minh tư chất không kém ta, mới có 10 tuổi cũng đã là võ đạo tác phẩm. Tương lai rất có khả năng. Thế à, vậy rất tốt." Doĩnh Chính thấp giọng tự nói. Cựu Châu Đông Bắc đại lục, ngàn dặm vùng biển ở ngoài, nơi nào đó Thần Bí vùng biển. Thật Lâu Đi, cơ quan trung tâm hoạt động lấy nước làm làm động lực, mượn dùng mặc ra cơ quan Huyền Vũ nguyên lý đến điều động Thật Lâu, đã như thế không cần nhân lực, hơn nữa thủy năng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cho đến ngày nay, Thật Lâu Đi đã có nửa năm. 3 tháng trước, Thật Lâu đến một mảnh đường kẻ dài đại lục, đại lục bên trên, một mảnh hoang vu, địa phương bản địa cư dân quá đốt phá rừng làm nương giấy nguyên thủy sinh hoạt. Bọn họ Văn Minh nằm ở thời đại đồ đá mới cùng thời đại đồ sắt trong lúc đó, bắt đầu thai nghén quần thể Văn Minh, nắm giữ tiếng nói của chính mình nhưng không có văn tự. Thật lâu bọn neo, Lý Trường Thanh đoàn người tạm đất nghỉ ngơi, du lãm đại lục mấy ngày, mấy ngày, bọn họ liền đem hòn đảo du lãm mấy lần. Lý Trường Thanh trong lòng có đáp án, hòn đảo này là sau đó phù tang, văn đầu đợi minh mở, thế nhân ngu muội. Sau đó, mọi người lên thuyền, dựa theo đông hoàng thái nhất đưa ra hàng hải đồ dọc theo phù tang hòn đảo một đường xuôi nam, sau 3 tháng tiến vào một mảnh bao la vô biên vùng biển. Thật lâu tiếp tục chạy. Thương lộ gió to, sóng biển, đàn cá, khi thì gặp gỡ báo tác, giống tố đan sen chờ chút khí trời ác liệt, lệnh hàng hiện trường lúc đó có phát sinh. Lúc này giờ khắc này, thật lâu ngay ở một mảnh bao la vô bờ, nhìn không tới phần cuối thần bí vùng biển chạy. Một ngày này, hiếm thấy gió hiếm sóng lặng, mặt trời chói chang, trời xanh mây trắng. Thanh Long Các, lầu các lâm viên, chính thất, đồ vật phòng nhỏ, vườn hoa trúc viên, đình đài nhà thủy tạ, xây dựng đến vô cùng hoàn mỹ, quy cách to nhỏ đặt ở Hàm Dương cũng là cao cấp nhất phủ đệ. Chính thất, phòng ngủ. Lý Trường Thanh cùng Bạch Tiêm Điệp luận đạo kết thúc. Vị nhân đỏ tươi mái tóc áo choàng buông xuống đến mông mẩy, một bộ bạch tỷ điề, cô đeo pháp hỏa eo nhỏ nhắn, thon dài chân ngọc ngồi xếp bằng thảm đỏ trên. Lý Trường Thanh nằm ở bạch tiêm điệp nợn ngang trên đùi, nhắm mắt dưỡng thần. Ầm. Đột nhiên, Thật Lâu bỗng nhiên giù lên. Lý Trường Thanh, bạch tiêm điệp vẻ mặt cả kinh, thân hình bay lượn mà lên, đứng ở thanh long các đỉnh chót. Là món đồ gì, Dĩ Nhiên lay động thật lâu. Thật Lâu cứng rắn không thể phá vỡ, đi với vùng biển, nắm giữ bài sơn đạo hải lực lượng, thiên nhân hợp nhất cao thủ dễ dàng cũng hám không thể đột vào. Rốt cuộc là vật gì, dĩ nhiên có thể để khủng lồ Thận Lâu thuyền lớn bỗng nhiên nhô lên. Chương 692, Thần thú quân bảng, Bác Minh tử đối lập lập thương. Xèo xèo xèo. Từng đạo từng đạo lưu quang, bóng người nhanh như chớp, tầng cao nhất bắt phương cát, thượng tầng tuyệt đỉnh cực hạn cao thủ dồn dập đứng ở đầu thuyền bong tàu, xa xa quan sát đối diện vùng biển. Mọi người kinh hãi. Ngàn trượng ở ngoài, trăm trượng sóng to một làn sóng liên tiếp một làn sóng tấn công đến, hung hãn va chạm thật lâu, mỗi một lần va chạm cũng làm cho đến Thận Lâu bỗng nhiên nhô lên. Thận đấy nhà tầng, trung tầng, cơ quan phòng ngự mở ra, Tường đồng vách sắt lên đến trăm trượng, hoàn mỹ phòng ngự sóng biển, bảo vệ 3000 thiết ứng dược sĩ cùng trung tầng mười mấy vạn mét vuông rộng tốt, hoa vườn hoa quả viên, cùng với kho lửa. Xích Tùng Tử râu tóc bạc trắng, vuốt râu thở dài nói, "Này trong vùng biển đến cùng tồn tại cỡ nào đại hung đồ vật, có thể khuấy lên vùng biển, nhấc lên sóng gió, lực h ám thật lâu?" Bác Minh Tử sắc mặt bình tĩnh, đứng chắp tay, trong mắt lộ ra hồi ức. Sau một khắc, tất cả mặt người sắc khiếp sợ. Xoay một hồi, ngàn trượng ở ngoài, một đầu to lớn vô cùng, toàn thân đen như mực sắc côn cá bay ra hải vực, này dị thú phi ra hải vực, Hai cánh như đám mây che trời. Hai cánh chấn động, thủy kích tam thiên lý, sóng biển ngàn trượng, cuồng phong mưa rào, sấm vang chớp giận, gió lốc trên cửu thiên, lao xuống vùng biển phía chân trời đánh tới, một đôi tròng mắt thâm thúy mà án liệt. Bạch Tiêm Điệp đôi mi thanh tú ngưng lại, "Bắc Hải dị thú, thượng cổ côn bằng." Diễm Phi, Tuyết Cơ, Đoan Mục Dung Kinh ngạt nói, "Côn bằng?" Quỷ Cốc Tử nhìn một chút Bắc Minh Tử, lập tức lạnh nhạt nói, "Đạo Hưu có một phần truyền thế kiệt tác tiêu giao du, Bắc Minh có cá, tên là Côn, con to lớn, không biết mấy ngàn rằm vậy. Biến thành con chim, tên là bằng." Bằng Chi Lương không biết mấy ngàn dặm vậy. Bác Minh Tử, tộc gia tên Trương Chu, Bác Minh Tử là hắn chứng đạo thiên nhân hợp nhất sau khi đạt hiệu. Bác Minh Tử vướt râu khẽ cười nói, bắt trước lời người khác tôi. Liệt tử thăng hỏi một lá thư có lời, chung Bác chi Bác có minh hải người, đó là ao trời, có cá lớn. Rộng rãi mấy ngàn dặm, trưởng gọi Yên, tên là Côn. Có Điểu Yên, tên là Bằng, cánh như đám mây che trời, thể gọi Yên. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái nhất ngữ khí đạm mạc nói, liệt tử chính là các hạ sư thúc, đạo gia Thiên Tông tốt nhất mặc cho trưởng môn, khi còn sống tu vi vô hạn gần tới với bản thánh. Thương ngưỡng Lý Chuân Thanh, Tuân Huống, Quỷ Cốc Tử mấy người liếc nhìn, lộ ra bát quái vẻ mặt. Bác Minh tự lệnh nhận nói, không sai, liệt tử chính là bản tọa sư thúc, đối với ta có truyền đạo tụ nghiệp giải thích nghi hoặc ơn huệ tình. Liệt tử, ước công nguyên trước 450 công nguyên trước 375 năm, trước tiên tần thiên dưới 10 hào một tròng, đạo học nhà, nhà tư tưởng, nhà triết học, văn học gia, nhà giáo dục. Ở đạo gia một mạch, liệt tử là một vị chuyển tiếp trọng yếu truyền thừa nhân vật, là lão tử, trang tử ở ngoài lại một vị đạo gia học phái nhân vật đại biểu. Học bản với hoàng đế, lão tử Chủ chương thành tỉnh vô vi, quy cùng với lão tràng. Lý Trường Thanh lơi bình nói, xem ra, từ thượng cổ đến nay, loài người đối với cựu châu ở ngoài vùng biển thăm dò, tiên sơn chi thăm dò vẫn sẽ không có đoạn tuyệt quá. Liệt tử thang hỏi bên trong, thang chỉ chính là thương hang, ấn thương chi khai quốc tổ tiên vậy. Phù Tô sắc mặt trở nên trắng, mở miệng nói, các vị cao nhân tiền bối, kinh thiên sóng lớn, kính xin ra tay. Vùng biển gió nổi mây vần, côn bằng hai cánh khoáy lên sức mạnh đất trời, biển rộng lực lượng, cuồn phong lực lượng, nhấc lên từng đạo từng đạo ngàn trượng sóng to, sóng to ngập trời, cuồn cuộn mà đến. mong muốn đánh đồ thật lâu. Thương Hưởng một bước bước ra, binh chủ kiếm ra khỏi vỏ, cất cao giọng nói, "Con này nhiếp xúc, lão phù muốn. Côn bằng dị thú khí thế không kém gì thiên nhân đỉnh cao, hơn nữa tạm cư vùng biển sân nhà, dù cho là loài người bán thánh cường giả cũng có thể chính diện một kích." Thương Hưởng một kiếm chém ra, đồng thời hạ lệnh, "Thất sát, theo ta ra tay." Bảy. Binh chủ kiếm lăng không một chém, 30 trượng kiếm khí sẽ rách một đạo một đạo ngàn trượng sóng to, chia ra làm hai, sóng to tiếp cận thời gian, từ thận lâu tay trái hai đầu xẻ qua, hoàn mỹ tách ra. Thất sát tu lệnh. Thiên nhân đỉnh cao tu vi triển khai, bộ kiếm thất sát chém ra, kiếm khí phá không, sẽ rách bầu trời, vừa ra tay chính là tuyệt sát kiếm thuật. Thất sát hợp nhất, kiếm vẫn sân hạ. Thương thượng kiếm thứ 2 giết ra, vinh chủ kiếm oang oảng, mấy chục trưởng kiếm khí ngút trời, sát khí tràn ngập bầu trời, màu đỏ tươi kiếm khí cùng chân khí màu đen đồng thời phun trào, ánh kiếm bay lượn, khóa chặt trăm trưởng thể trạng côn bằng dị thú. Ly, côn bằng phát sinh tự côn tự điều kêu to, bằng mổ phun một cái, một đạo xoắn ốc thức cột sáng rực rỡ chào ra, hai cánh chấn động nhấc lên phong lôi lực lượng, chính diện gắng chống đỡ thương, ứng, thất sát phát sinh kiếm khí. Viết cơ không hiểu nói, "La Vong chi chủ vì sao phải chém giết côn bằng dị thú?" Lý Trường Thanh truyền âm bốn nữ, giải thích, "La Vong có tinh luyện tu võ, dị thú tinh nguyên sự sống bí pháp, con này côn bằng dị thú tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới đỉnh cao người tài ba, một thân tinh nguyên hầu như không kém gì hai người top tiên nhân cường giả đỉnh cao, thương hưởng đương nhiên phải đem cầm nã tuệ." Tiêm điệp, người ta tùy thời mà động, cần phải thời gian ra tay cản trở. Bạch Tiêm điệp nhẹ nhàng gật đầu, âm thầm xúc lực. Bạch. Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bàng quan Bắc Minh tử đột nhiên ra tay, thân pháp hòa vào Tiêm điệp. và vào phong lôi, Tiêu Dao Du thân pháp vừa ra, ngũ sáu khí biện bạch, hóa thân vạn ngàn tàn ảnh, đứng ở côn bằng trước, đồng thời đánh ra một bộ huyền diệu tán thủ, hiển lộ bắt quái âm dương ngũ hành phong lôi lực lượng. Phá! Bác Minh Tử vừa ra tay, thiên địa ánh sáng vàng ngàn, năng lượng ngào ngộng, huyền diệu tán thủ lớn pháp vừa ra, tán dã thương, tất sát hai người đồng thời phát sinh ánh kiếm. Đồng thời tán dã còn có côn bằng dị thú phát sinh mạnh mẽ công kích. Nhẹ như mây gió, Vân Tiêu Vũ tán, Bác Minh Tử đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở côn bằng dị thú to lớn đầu lâu trước, đứng chắc tay, nuôi chân mềm mại mà rơi. đứng ở côn bằng đỉnh đầu. Bác Minh Tử cất cao giọng nói, "Thương quân, có thể hay không cho lão đạo một cái mặt mũi, để Tiểu Minh rời đi?" Thương Hưởng con ngươi ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, thật huyền diệu tán thủ, được lắm Bác Minh Tử. Thương Hưởng lạnh lùng nói, "Bác Minh Tử, ngươi Tiên Tông cũng phải cùng ta là vong là địch." Bác Minh Tử lạnh nhạt nói, "Tiểu Minh từng trợ lão đạo đột phá rằng buộc, nội đạo thiên nhân hợp nhất, sang tiêu giao du thân pháp, Bác Minh Tử đạo hiệu cũng bởi vậy mà tới. Nó cùng ta có truyền đạo chi duyên, tự nhiên không đành lòng thấy hắn bị ngươi làm hại." Thương Hưởng khí lạnh lùng nghiêm nghị nói, bả tọa nếu là không cho ngươi cái này mặt mũi đây." Bác Minh Tử hờ hững nói, nếu như thế, lão đạo không thể làm gì khác hơn là thử một lần thương quân thủ đoạn. Tình cảnh bầu không khí nặng nề, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Thương ngưỡng mắt lộ ra suy tư, chấm ngâm nửa ngày nói, "Được, đều là bản thánh, lão phu cho ngươi cái này mặt mũi." Thất sát vừa nghe, trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn cảm giác được hai đuổi như có như không khí thế khóa chặt hắn cùng chủ nhân. Không nghi ngờ chút nào, nhất định là Lý Trường Thanh cùng Bạch Tiêm Điệp. Một khi La Vong cùng Thiên Tông đại chiến, Lý Trường Thanh đột nhiên ra tay ra nhập, Chỉ sợ Đông Hoàng Thái nhất cũng không kịp ngăn chặn. Hơn nữa, mặc dù Lý Trường Thanh không ra tay, chỉ là một cái bạch tiêm điệp cũng đủ để cho đầu người đau. Bác Minh Tử lạnh nhạt nói, "Đạt tạ." Sau đó, Bác Minh Tử thân hình huyền không mà lên, chậm rãi dưới gì một trượng, dò ra tay chạm đến côn bằng dị thú đầu, người sau thân mật dùng đầu sửa sửa hắn tay. Bác Minh Tử thở dài một tiếng, đưa khí phiền muộn nói, "Tiểu Minh, mấy chục năm không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta." "Ly." Côn bằng thấp giọng đáp lại. Nửa ngày, Bác Minh Tử nói rằng, "Đi thôi, về nguyên nên đi địa phương." Côn Bằng dị thú nhìn một chút trước mắt cái này bạn cũ, lại nhìn một chút thật lâu trước từng cái từng cái thiên nhân, ban thánh, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lao xuống mà lên. Hai cánh chấn động, phi không ngàn trượng, lao xuống bên dưới, chui vào vùng biển, nhấc lên trăm trượng sóng to, khuấy lên nước biển lực lượng nhanh chóng hướng về phương bắc vùng biển bay đi, rời đi đất thị phi này. Lúc trước, chính là nhận biết một luồng giống như đã từng quen biết yếu ớt khí thế, nó mới lại đây tìm tòi hư thực. Bây giờ khoảng cách gần cảm nhận được rất nhiều loại người cường giả, Côn Bằng nhận ra được nguy cơ, lựa chọn nghe theo Bắc Minh tử lời nói rời đi. Rất nhanh, Quân bằng đi xa, biến mất với mênh mông vùng biển. Bác Minh Tử chắp tay đứng lơ lửng giữa không trung, bóng người tiêu tan, lại xuất hiện lúc, người đã đứng ở vị trí trước kia, Tiên Phong Đạo cốt, đạo bảo tóc bạc, không nhiễm một hạt bụi. Phù Tô lau một cái cái trán giọt mồ hôi nhỏ, khẽ nhả một hơi. Tiên Sơn hành trình so với hắn tưởng tượng còn muốn lạc sắc, cũng còn muốn hung hiểm. Phù Tô hạ lệnh, tiếp tục đi. Chương 693, đi 3 năm, Diễm Phi đột phá, chúng thấy Tiên Sơn. Trải qua quân bằng dị thú một chuyện sau khi, Thật Lâu tiếp tục đi. Trong thời gian này, Thật Lâu gặp được song thần, lốc xoáy Liên minh giống tổ, đàn cá mập, biến dị bạch tuộc thú loại. Tiên tiến hậu hậu gặp mấy ngàn hơn vạn lần bất ngờ công kích. Khoảng 5 phần công kích, Thần lâu thuyền thể kiên cố, trực tiếp ngăn chịu được. 4 phần 10 khoảng chừng, trái phải công kích, Thần lâu mở ra bá đạo cơ quan thuật, phi công cơ quan thuật, một công một thủ, hộ vệ Thần lâu an toàn. Gần vừa thành, một thành công kích, cần tuyệt đỉnh cực hạn, nửa bước tuyệt thế, cao thủ tuyệt thế tấn công, chém giết dị thú hoặc là chống đỡ cuồng bạo phong lôi. Thiên nhân hợp nhất trở lên cao thủ, tình cờ ra tay mấy lần cũng chỉ là xuất phát từ tệ nhạn tâm thái, tìm điểm lạc thú giết thời gian. Thời gian cực nhanh, thời gian qua nhanh. Chỉ chớp mắt thật lâu ra biển đi đã có 3 năm. Thật lâu là không tiền khoáng hậu đi xa thuyền rồng, là hoa hạ cơ quan tuật, độn giáp thuật góp lại người, đại tần đế quốc tổng cộng tập trung vào 1 triệu người lực, diễn ra 5 năm lâu dài chế tạo thành. Ngoài ra, phối hợp công thâu ra hỏa rượu thần cơ nó phối hợp hơn trăm lần giá, mặc ra cơ quan phòng lưu thuật, có thể gọi kiên truyền lợi pháo. Thật lâu nếu là đặt ở chính sử cuối đời thành, bởi vì tèn thuyền lớn liền cho nó sách dày cũng không xứng. Thanh Long Các, lầu các phòng khách. Trong đại sảnh, trải ra thảm đỏ, đoàn mục dung ngồi xếp bằng, Lý Trường Thanh nằm ở nàng một đôi tinh tế chân dài trên, nhắm mắt dưỡng thần, tưởng thụ mỹ nhân ngón tay ngọc xoa bó. Ba năm qua đi, đoan mộc dung địa cảnh nhất trọng tu vi tăng lên tới địa cảnh nhất trọng đỉnh cao, lấy tâm thái của nàng cùng tư chất, nếu không là tu hành thánh phẩm tiên thiên càn khôn công, thêm vào Lý Trường Thanh thường xuyên trợ nàng tu hành, tất nhiên là không đạt tới cảnh giới này. Bạch Tiêm Điệp ngồi ở một chỗ khác, ngón tay ngọc nâng chén, ngựa đầu trẻ chén, thon dài ngôn cảnh, trắng non xương vai xanh, kiên như tứ thành, eo như hoàn tố, dáng người nở nang vôn dài, tỉ lệ vô cùng hoàn mỹ. Thời gian 3 năm Mạch Tiêm Điệp Thiên Nhân sơ kỳ tu vi tích lũy đến càng thêm thâm hậu, nhưng khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo vẫn như cũ đường phải đi còn rất dài. Bác Minh từ một một giáp chứng đạo tiên nhân, xong một giáp chứng đạo bản thánh. Vì lẽ đó từ tiên nhân sơ kỳ đi tới tiên nhân đỉnh cao, hắn chí ít cũng đến 20, 30 năm. 20, 30 năm đi tới tiên nhân đỉnh cao, sau đó ở tiên nhân đỉnh cao tích lũy 30, 40 năm, tiến tới đột phá tới bản thánh. Tuấn Hung bước vào tiên nhân hơn 40 năm, bây giờ cũng vẫn là tiên nhân đỉnh cao, hắn gấp gáp cùng sức chiến đấu tuy rằng mạnh hơn La Vong sát sát Nhưng muốn hỏi đỉnh bán thánh vẫn như cũ còn kém rất xa. Tuyết Cơ tay ngọc đánh đàn, xanh thảm thủy tinh tóc dài xõa vai, màu xanh lam vũ quần cái bọc đẹp đẽ vóc người, băng cơ ngọc cốt, cốt sắc thiên lương, một tấm hoàn mỹ chứng nó mặt, mái tóc buông xuống đến mông mậy, mỹ lam con mắt nhẹ nhàng chớp, tay ngọc nhỏ dài biểu diễn tiếng trời. 3 năm qua đi, Tuyết Cơ nửa bước tuyệt thế vẫn là nửa bước tuyệt thế, cũng không có bước vào tuyệt thế sơ kỳ, nếu không là gặp gỡ Lý Trừng Thanh, lấy nàng trung thượng tư chất cùng trước kia công pháp, đời này cảnh giới võ đạo cũng là dừng lại với địa cảnh nhất trọng. Gặp gỡ Lý Trừng Thanh, Tuyết Cơ nhưng là vô hạn tiếp cận tuyệt thế cảnh giới. Nếu như đời này lại không có gì lạ nọ cơ duyên, Tuyết Cơ trong vòng 5 năm có thể bước vào tuyệt thế sơ kỳ, nhưng võ đạo tiềm lực cũng đi đến cực hạn, muốn tăng lên đến tuyệt thế đỉnh cao cũng không thể, càng không thể vấn đỉnh tiên nhân hợp nhất. Bong bong, Tuyết Cơ cầm cùng nàng người như thế, hoàn mỹ không một tí vết, thấm ruột thấm gan, âm như tự nhiên, người như thiên tiên. Ẩm. Đột nhiên, thanh long cấp tây sương phòng, một đạo dương trào khí thế xông lên tận trời, chân khí bảy màu ngũ trời, tràn ngập trời cao, một đạo u lam thiên ảnh lao xuống mà ra, đứng ở lầu các bên trên. Bắc Quốc mỹ nhân, phong hoa tuyệt đại, phượng nghi thiên hạ. Lý Trường Thanh cười nói, Phi Yên đột phá, tuyệt thế đỉnh cao. Bạch Tiêm điệp môi đỏ hơi mím ly rượu, uống một hơi cạn sạch rượu ngon, thả xuống bạch ngọc ly rượu, lời bình nói, Phi Yên ngồi ngồi ở tuyệt thế sơ kỳ tích lũy 13 năm lâu dài, hôm nay tích lũy lâu dài sử dụng một lần, rốt cục bước vào tuyệt thế đỉnh cao. Lấy nàng gấp gáp, từ lúc 3 năm trước liền có thể thử nghiệm đột phá, nhưng mà nàng nhưng có thể vượt lên nỗi lòng, lại tăng cường 3 năm tích lũy. Bây giờ một khi đột phá, cảnh giới vững chắc, sức chiến đấu thiên nhân bên dưới vô địch. Diễm Phi là cái thứ nhất cùng Lý Trường Thanh hồn xác hợp nhất hồng nhan chi kỳ. rất được Lý Trường Thanh kiếm đạo cảm ngộ, võ đạo cảm ngộ, nàng bây giờ sức chiến đấu tương đương với Lý Trường Thanh tuyệt thế đỉnh cao thời kỳ khoảng 7 phần 10 sức chiến đấu. Lý Trường Thanh tuyệt thế đỉnh cao lúc có thể kiếm dây huyết tu la, sức chiến đấu không kém gì thiên nhân sơ kỳ. Diễm Phi nắm giữ tuyệt thế đỉnh cao Lý Trường Thanh 7 phần 10 sức chiến đấu, tương đương với nắm giữ thiên nhân cường giả 7 phần 10 sức chiến đấu, tự nhiên là thiên nhân bên dưới không có đối thủ. Một khi đột phá, tiên nhân không ra, Diễm Phi vô địch. Kim O Các, Đông Hoàng Thái Nhất, Sơn Quỷ, Nguyệt Thần ba người cảm thụ khí thế, vì thế mà choáng váng. Nguyệt thần trong lòng bay lên lồng đậm bất đắc dĩ cảm, từ nhỏ đến lớn, bất luận làm cái gì, ngươi tựa hồ vĩnh viễn trước tiên ta một bước. Sơn Quỷ thầm nói, Thái Sơn của chiến, Diễm Phi sức chiến đấu vốn là không kém gì ta. Bây giờ nàng đột phá tới tuyệt thế đỉnh cao, một thân sức chiến đấu tuyệt thế vô địch, ta đã không phải là đối thủ của nàng. Đông Hoàng Thái nhất trong lòng hừ lạnh, kẻ phản bội. Diễm Phi Nguyệt thần tỷ muội là hắn coi trọng nhất người thừa kế, càng là Diễm Phi, âm dương đệ nhất kỳ nữ, nữ tử này ở âm dương thuật trên tiên phú càng so với hắn càng ngang tàng, phảng phất trời sinh vì là tu hành âm dương thuật mà sinh. là quảng thành tự âm dương pháp thuật tốt nhất thiên tuyển người thừa kế, không, có một trong. Đáng trách, đáng ghét, Đường Đường tiên chi tiểu nữ, lại bị Lý Trường Thanh mê mẩn tâm trí, cam tâm tình nguyện gia nhập Tiên Võng. Diễm Phi càng là ưu tú, thực lực càng là mạnh mẽ, đông hoàng thái nhất trong lòng hắn tức cảm giác liền càng mãnh liệt. Lý Trường Thanh chém giết thanh giao sau khi, người ta trong lúc đó ắt sẽ có một phen tử chiến. Diễm Phi đột phá tạo thành không ít xung kích. La võng một phương, đại tần một phương, nho gia một phương, nông gia một phương. Thế lực khắp nơi dồn dập liếc mắt, cảm thụ Diễm Phi đột phá tràn lan ra mạnh mẽ khí thế. Mọi người hoặc kính kỵ, hoặc khiếp sợ, hoặc ngưỡng mộ. Thành Long Các, Quan Sơn thượng. Lý Trường Thanh, Bạch Tiêm Điểm, Tuyết Cơ, Đoàn Mục Dung chắp tay mà đi, đi đến Diễm Phi bên cạnh người. "Phi Yên, chúc mừng." "Phi Yên muội muội, tỷ tỷ, chúc mừng." Diễm Phi tuyệt mỹ khuôn mặt nhợt nhạt nở nụ cười, môi hồng hơi mím, đôi mắt sáng liếc nhìn, tâm tình thật tốt. Lúc này, phương đông trên mặt biển, một vòng đại nhật sơ thăng, hào quang vạn trượng. Một vòng tất sắc cầu vòng treo lơ lửng phía chân trời, hình như một cái vòng tròn hình cung, vòng cung hai đầu nối liền mực nước biển, mọi người đánh giá cầu vòng vòng cung. Ở vòng cung vòng tròn ở ngoài xa xôi mấy chục dặm vùng biển trên, mơ hồ xuất hiện ba cái điểm nhỏ. Điểm nhỏ từ từ rõ ràng, là ba hòn đảo nhỏ, từ hòn đảo đỉnh bắt đầu, hòn đảo toàn thể từ từ đập vào con mắt. Kim Ô các trên, Đông Hoàng thái nhất đứng chắp tay, giọng kích động nói: "Đến, Hải Ngoại Tiên Sơn, Thương Hượng, Quỷ Cốc Tử, Bác Minh Tử, Tuần Phu Tử, Sích Tung Tử, La Vong Đát Sát, nông gia Lục Hiền dồn dập đăng, cao mà nhìn, hoặc kích động, hoặc mế mệ, hoặc chờ mong, hoặc ước mơ, hoặc thất vọng. Phương xa chính là Hải Ngoại Tiên Sơn sao?" Mây mù vờ quanh, hào quang mịt mờ. Tiên linh chi khí mờ mịt, định là Tiên Sơn không thể nghi ngờ. Vạn năm linh dược, bất tử thần dược, chúng ta đến rồi. Hy vọng sinh thời có thể trợ Tiên Sơn bảo dược bước vào đột phá tuyệt thế giang vực, vấn đỉnh tiên nhân, bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, sống thêm 100 năm. Tây. Lý Trường Thanh một bộ thanh sam, mặt như quân ngọc, hai mai thanh nhường, ngọc thụ lâm phong, vô song thần kiếm gánh vác với sau, hai tay gánh vác, thân hình kiên cường mà đứng, giao quan bên ngoài mười dặm vùng biển, ngựa khí cũng có mấy phần kích động. Diễn ra 3 năm, rốt cục đến. Phù Tô hạ lệnh, gia tốc tiến lên. 3 năm qua đi, 21 tuổi phụ tô, quân tử khiêm tốn, quý khí phiên thiên. Lính liên lạc cao giọng nói, trưởng công tử có lệnh, gia tốc tiến lên. Ào ào ào. Thật lâu vừa sóng mà đi, thuyền lớn hoàn trừng, trái phải sóng nước gợn sóng không ngừng, lấy cực kỳ nhanh chóng độ lao xuống mà đi, thẳng đến Tiên Sơn Hòn đảo. Mọi người nỗi lòng kích động, diễn ra 3 năm, trải qua thiên tân vật khổ, vô số sóng gió, vô số tử vong nguy cơ, bọn họ rốt cục nhìn thấy mục tiêu. Ngẩng. Thật lâu đi tới Tiên Sơn Hòn đảo hai, 3000 mét ở ngoài lúc, đáy biển ròng nước ngâm nga, rồng gầm trầm thấp uy nghiêm. Bình tĩnh nước biển đột nhiên dâng trào trăm trượng của nước, từng đạo từng đạo cột nước phóng lên trời. Ngừng. Tiếng thứ hai rồng gầm vang lên, một cái mầu xanh giao long trong nháy mắt vọt ra khỏi mặt nước, thân thể vốn lượn tu dài 20 trượng hơn, bụng thanh bạch vậy sinh trưởng một đôi giao trảo, còn lại thân thể tất cả đều là vậy màu xanh, ở ánh mặt trời tà chiếu xuống từ từ rực rỡ. Hơn 20 trượng thanh giao bay lên trời, đầu rồng thân rắn, toàn thân thanh lân, một đôi sâu thẳm long mục tràn ngập lệ khí, trùng thiên sát cơ cùng hung lệ khí tràn ngập vùng biển. Lý Trường thanh sắc mặt ngưng lại, quả thực có thanh giao thần thú. Hơi thở thật là mạnh. Đông hoàng thái nhất, thương hưởng, bát minh tử, quỷ cấp tử. Một đám ban thánh, thiên nhân hợp nhất sắc mặt nghiêm nghị. Con này thanh giao khí thế mạnh, có thể gọi cuộc đời ấy thấy. Chương 694, bán thánh chiến thanh giao, thánh cảnh bên dưới vô địch. Con này giao long áp lực thật là cường đại. E sợ cũng chỉ có vực ngoại thần giới mới có thể thai nghén đáng sợ như thế thần thú. Đây, giao long, rồng ở trong truyền thuyết dĩ nhiên thật sự tồn tại, khó mà tin nổi. Tuân phu tử thở dài nói, cổ điện ly đi chép, long, lân chủ trưởng, vạn tộc chi vương, điều khiển hô mưa gọi gió, có thể xỉ minh. Có thể tế có thể cự, có thể ngắn, có thể dài, xuân phân mà lên trời, tiết thu phân mà tiêm uyên. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, tất cao giọng nói, quả nhiên là con giao long, trong cơ thể kế thừa dòng máu trấn long. Đầu như là đà, sừng như mai, mắt như thỏ, hai như bò, cổ như rắn, bụng như con trai, móng vuốt như ừ, bàn tay như hổ. Thanh như kết địa đồng, khẩu bên có dâu nhiệm, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có nghịch lân. Thương ngưỡng vẻ mặt trở nên hưng phấn, thật một con rồng lớn, cả người là bảo. Ngừng. Thanh giao ngửa mặt lên trời thất giải, rồng gầm rung động sóng âm. Sóng ngầm ngợn sóng quy tán, đánh tan biển rộng hơi nước, sương tan mặt biển mây mù, bầu trời mây đen nằm dày đặc, sấm sét đan xen, thanh giao hơn 20 trượng thân thể chủ vi sấm vang chớp giật. Bác Minh Tử vuốt râu, sắc mặt hàn phục, giống tố tối, long đến khắp hét, thanh như nhu hống. Đông Hoàng Thái nhất thân hình trôi nổi, bước chậm đám mây, quanh thân chân khí năm màu hội tụ, ngũ hành pháp tắc ra chỉ ở thân, âm dương diệu thuật triển khai, bán thánh đại viên mãn khí tức xông lên tận trời, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, giết rồng ngày liền ở hôm nay." Lý Trường Thanh một bước đi ra, đứng ở bên ngoài trong trượng, cất cao giọng nói: bán thánh thước chiến đấu người, liên thủ rất rộng. Người còn lại các loại, điều động thận lâu đi vòng leo núi. Xèo xèo xèo. Lý Trường Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Thương Hượng, Quỷ Cấp Tử, Bác Minh Tử, năm đại bán thánh thước chiến đấu đạp không đi ra, không người tỏa ra khí thế, nội lực vòng xoáy xông lên tận trời, mạnh mẽ khí thế cùng thanh giao cách không đối lập. Thật lâu bên trên, Tuần Huống, Bạch Tiêm Điệp, La Vong Tất Sát ba tên tiên nhân cao thủ lưu lại, ngoài ra còn có nông gia lục hiện, chư tử cao thủ, giang hồ cao thủ, đại tần quân đội thế lực, thế lực khắp nơi vảng trao lẫn lộn, địch bạn bè biến ảo chỉ ở trong chớp mắt. Thương Ngựng nhìn một chút Tuấn Huống, lạnh lùng nói: "Tuấn Huống đạo hữu sức chiến đấu tiếp cận bản thánh, không bằng theo chúng ta đồng thời giết rồng." Lý Trường Thanh lạnh nhạt nói: "Nếu như thế, không bằng La Vong Thất Sát cũng đồng thời đến." Thương Ngựng nghe vậy không nói, trong lòng đại hận. Thanh Giao thần uy bất phàm, liền hắn cái này bản thánh đều cảm giác sâu sắc vướng tay chân, Thất Sát nếu là chen chân cuộc chiến đấu này, một cái sơ sẩy liền sẽ bị Thanh Giao đánh trúng, không chết cũng bị thương. 300 năm trước, con này Thanh Giao cũng đã có thể đánh bại thiên nhân đỉnh cao đông hoàng thánh nhất, hơn nữa là ưu thế áp đảo. Bây giờ 300 năm qua đi, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Ngừng. Thanh giao rồng gầm, thân thể chiếm giữ trời cao, cuộn lượn thân rồng lơ lửng giữa trời mà đứng, thon dài trong thân thể có một cái to lớn lộ ra đầu rồng, một đôi sâu thẳm long mục đã lượn phía trước người đến. Dầm dầm dầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, ở thanh giao chu vi phạm vi trăm trượng bên trong, sấm sét đang sen, phong lôi gào thét, mưa to dàng rủa, mây đen cuồn cuộn. Đông hoàng thái nhất trầm giọng nói, 300 năm không gặp, con này nghiệt xúc so với năm đó càng mạnh hơn, cũng lớn hơn. Các vị đạo hữu, ai tới thử một lần giao long? Mọi người không nói Suốt suốt thủ trước kéo từ hận, rất dễ dàng bị Thanh Dao ghi hận truy sát. Lý Trường Thanh đề nghị, không dường như lúc ra tay, đồng thời kinh sợ này nghi sự. Mọi người gật đầu, có thể. Ngừng. Nhưng mà, mọi người mới vừa trả lời thời gian, Thanh Dao nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 20 trượng thân thể lao xuống đánh tới, mang theo phong lôi lực lượng, tốc độ nhanh như chớp, điều động mây mù cùng kia chớp đánh tới. Ra tay. Mọi người đồng thời xúc động khí thế, từng người đánh ra thương tổn. Đông Hoàng Thái nhất hai tay bám quyết, ngũ hành chân khí hội tụ, Âm Dương Ngư độ hiện ra, Âm Dương chi lực lưu chuyển, Âm Dương Ma bản Thư ngưỡng một kiếm chém ra, binh chủ kiếm sát khí ngút trời, kiếm khí nơi đi qua nơi sinh ra quỷ mị kiêm giới, xâm la kiếm vực, yêu quái vong lượng. Quỷ cốc tử một kiếm chém ra, trong nháy mắt chém ra tám kiếm, tám loại biến ảo thoảng qua liền qua, cả người phun trào ra cuộn trảo sắt cơ, điên cuồng tiêu đốt kiếm khí, hoành quán bát phương. Bác Minh tử một bước bước ra, thất vọng lam đạo bảo y quyết phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, thứ dân kiếm. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Bác Minh tử chứng đạo tiên nhân hợp nhất trước vẫn tên là Trang Chu, Trang Chu là kiếm khách đại tông. có ba loại kiếm thuật, Thiên tử kiếm, Chư hầu kiếm, Thứ dân kiếm. Lý Trường Thanh bộ kiếm ra khỏi vỏ, chân đạp vô song thần kiếm phi hành, tay phải kiếm quyết sờ một cái, vô cấu kiếm thể kích hoạt, kiếm khí màu vàng nóng phun trào mà ra, hủy diệt sát ý tràn ngập không gian, ánh kiếm phá không, nhanh đến tức hạn, kiếm 23. Rầm rầm rầm. Năm đại bản thánh, đều chính là hoa hạ nhân kiệt võ lâm, hoặc chư tử thanh danh hiển hách người, mỗi người đều là đại khí vận, cơ duyên lớn, hiểu ra tính người, lúc còn trẻ gần như cùng lúc đó cùng cấp vô địch, uy thế một thời đại. Năm người đồng thời ra tay, thật lâu bên trên mọi người biến sắc. Xuất sắc, năng lượng thật là mạnh mẽ, đủ có thể trong nháy mắt đem ta xé rách. Tuấn Hung sắc mặt phất tạm, không nghĩ tới ta thậm chí ngay cả tham dự trận chiến này từ cách đều không có. Bạch Tiêm Điệp, Diễm Phi, Tiết Cơ, Đoan Mục Dung ngựa mặt lên trời quan sát đại chiến, trong lòng cộc thận, Trường Thanh, ngươi nhất định phải bình an vô sự a. Phù Tô hạ lệnh, chuyển hướng, cánh leo núi. Công Thâu Cửu, ban đại sư tuân lệnh, hạ lệnh thận lâu chuyển hướng, đi đường vòng cánh leo núi, dù sao nam đại bán thánh giao thủ thành giao, dư âm bài sơn đảo hải, đủ để xé rách vùng biển, đủ để phá hủy thật lâu. Trên bầu trời Nam lại bán thánh cùng thanh giao quyết tới một khối. Ken ken ken. Thanh giao lao xuống giết ra, chính diện Ngạch Hãn, đầu lâu Vanat âm dương ma bản, hai cái vước rồng tìm tỏi, bộc nát thứ dân kiếm cùng kiếm 23. Mặc cho thương thượng sát chiêu sâm la kiếm vực, yêu quái võng lượng cùng quý cốc tự sát chiêu hành quán bát phương đánh trúng thân hình khổng lồ, len keng len keng tia lửa vàng gặp nơi, vải giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Ngừng. Thanh giao phản kích, cự vi quan ngang. Lý Trường Thanh cùng Bắc Minh tự cầm kiếm đón đỡ, lực lượng khổng lồ va chạm mà đến, hai người bay ngược mấy chục trượng ổn định thân hình. Lý Trường Thanh chỉ là cánh tay tê dại, mà Bác Minh tử hai tay xương cốt sắp đứt. Cùng lúc đó, thanh giao hai cái vướt rồng vô một cái, nghiền nát hư không, mong muốn bắt giữ Quỷ Cốc, thương hưởng hai người, bọn họ lúc này vùng kiếm chém ra anh kiếm, đẩy ra vướt rồng, lách mình lảng tránh. Đông Hoàng Thái nhất triển khai Âm Dương Tâm Chắn, Âm Dương pháp tắc lưu chuyển, hội tụ trở thành âm dương khiên ánh sáng, chống lại thanh giao đầu rồng hung hãn va chạm, khiến ánh sáng vỡ tan, bay ngược hơn 10 trượng, đứng lơ lửng giữa không trung. Một đòn thăm dò, năm người rơi vào hạ phòng. Lý Trường Thanh vầng trán động lại, nói rằng Người ta năm người tùy rằng không có dụng hết toàn lực, nhưng lúc trước một đòn đủ để trọng thương bán thánh đại viên mãn, có thể con này thanh giao nhưng là lông tóc không tổn hại. Bác Minh Tử đẻ lại trường kiếm, kiếm khí xúc tích, trầm giọng nói, con này giao long thân thể phòng ngự đủ để sánh ngang vô thượng thánh cảnh, thánh cảnh bên dưới vô địch. Thương Hưởng lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào, hợp ngươi ta năm người người vẫn như cũ có thể chém giết hắn. Chuyện đến nước này, ai cũng không cam lòng liền như vậy thối lui đi. Đông Hoàng Thái nhất trầm giọng nói, công kích nghịch lên ơi, đánh vỡ vậy giáp phòng ngự, chém đầu rồng. Chư vị Con này thanh giao một thân máu thịt tinh nguyên rồi giáo như vậy, đủ để chống đỡ hai tên bán thánh bức vào bản thánh cảnh giới đại viên mãn. Ngoài ra, Giao Long Đan phối hợp Tiên Sơn Thần Dược có thể luyện chế ba viên lóe lên thánh Long Đan, nối theo thượng cổ bình chủ Xi si View thành thánh con đường, thân thể bất tử bất diệt, để chúng ta phi thăng thần giới tìm kiếm thần đường. Chém giết Giao Long xác thực đến trả giá thật lớn, nhưng kết quả đều là đáng giá. Lý Trường Thanh cong ngón tay búng một cái, thần kiếm vung ngạo, kiếm khí ngút trời, lạnh nhạt nói, "Chư quân, toàn lực một trận chiến, đồ này long." Ầm. Dứt tiếng, Lý Trường Thanh tiên nhân đỉnh cao tu vi Tiên nhân thể tu, nội ngoại kiêm tu song thiên nhân lực lượng đồng thời bạo phát, khí tức không kém gì bán thánh đại viên mãn, một kiếm chém đúng ra. Bát tiên trảm kiếm thuật. Cùng thời khắc đó, còn lại 4 người giễu ra. Đông hoàng thái nhất, Bắc minh tử, Quỷ cốc tử, Thương ngưỡng bốn người bán thánh lực lượng tràn ngập, Âm dương diệu thuật, đạo gia diệu thuật, quỷ cốc kiếm thuật, La vong kiếm thuật phun trào giễu ra, linh quang đầy trời, sát cơ tàn phá. Chương 695, sức chiến đấu tuần mở, thanh giao đẫm máu. 40m mở kiếm khí từ trên trời giáng xuống, lưỡi giao sắc cắt chém khí lưu, ánh kiếm nhanh như chớp, thế như lôi đỉnh. Nhanh như chớp, mang theo hủy thiên diệt địa vài chém xuống. Đang, thanh giao đầu rồng gặp Lý Trường Thanh mãnh liệt một đòn, đỉnh đầu sừng rồng trong lúc đó vậy rồng kia lửa vang gấp nơi, lao xuống đánh tới 26, 27 trượng thân hình khổng lồ đột nhiên thất bại bảy, tám trượng. Ngừng. Thanh giao giận dữ, bay lên không giết ra, sấm vang chớp giật, mấy chi không rõ lôi đỉnh ảnh kích dữ dằn, mỗi một tia chớp nắm giữ lớn bằng cánh tay, lít nhá lít nhít che kín trời cao. Cũng tại lúc này, Đông Hoàng Thái nhất công kích giật tới. Thái cực thuần nhất, âm dương lưỡng khí, âm dương cát hỗn hiểu. Ầm ngoong. Thai ấm lực lượng trộn lẫn Thái dương lực lượng, Thái dương hợp nhất hóa thành một ánh hào quang, ánh sáng dù sao mênh mông nhất tiến thiên, phân cách âm dương, cắt chém cả côn. Xì xì. Đông Hoàng Thái nhất đòn đánh này, nát tan 8 phần 10 trở lên lôi đỉnh công kích, vì người khác chế tạo công kích cơ hội. Bát minh tử, Quỷ cốc tử, Thương ngưỡng ba người đồng thời ra tay, nắm lấy cái hở, bán thánh công lực 10 phần bạo phát, sắt chiêu rung động thiên địa, dẫn tới nước biển cuộn cuộn. Trư hầu chi kiếm, Tung hoàng ngang dọc, Sắt kiếm ba thức, tiên nhân. Ba ánh kiếm phá không, mang theo trư hầu oai, quốc gia lực lượng Trà ngập tung hoành cách nhập chi đạo, cũng có pháp tắc giết chóc chi kiếm đạo. Xoẹt xoẹt. Ba người giết ra kiếm khí đánh chúng thanh giao hầu dưới bảy tức long chi nghịch lần, đánh cho vậy kia lửa vang gấp nơi, giết đến thân rồng bay ngược mấy chục trượng, dư âm quét tán, giải giắc kiếm, khí nhấc lên hùng biển sóng lớn. Ngừng. Thanh giao gào thét, rồng gầm rung trời, sức mạnh sấm sét, kia chấp lực lượng phụ thể, màu xanh khí thể tràn ra mã ra, mạnh mẽ khí thế làm cho không gian vặn vẹo. Thanh giao con ngươi đỏ đậm, sắc ý ngút trời, phẫn nộ, hung lệ, cáo kỳ. Hình. Rất hiển nhiên, nó bị mọi người đánh đau đớn. Ngừng. Giao thét một tiếng, thanh giao chiếm giữ giết ra, hai con giao long lợi chảo rõ ra, giết hướng về quỷ cốc tử, thương hưởng hai người. Thanh giao cự vị quăng, công kích Bắc Minh tử, đông hoàng thái nhất. Đầu rồng tán xé, thương long thổ tức, nồng nặc hồ quang khóa chặt lý Trừng Thanh. Trên bầu trời, năm đại bán thánh ác chiến thanh giao cự long, năm bóng người nhanh như lưu quang, nhanh như chớp, mỗi một lần tấn công chí mạng đều bạo phát kinh thiên động địa lực lượng. Thanh giao gào thét, thân thể vô địch, vậy màu xanh có thể kháng cự bán thánh đánh mạnh, giao long thân thể càng là lực lớn vô cùng, đồng thời mang vào phong lôi điện vũ thần thông, hung hãn vô cùng. keng keng keng. Một cái thanh giao cùng năm tên bán thánhắt chiến, trình diễn liệu mạng chiến đấu, sinh tử truy đuổi. Khi thì rết tới cựu tiêu, khoáy đảo vân lôi, khi thì rết tới mặt biển, giời sông lớp biển. Toàn bộ bầu trời vì đó biến sắc, hồ quang lóe loé, tiếng sấm không dứt, kiếm khí ngút trời, âm dương ngũ hành lực lượng hiện ra. Bác Minh tử thân pháp huyền ảo, thân như lưu quang chạy như bay, Lặng Yên không một tiếng động vượt qua hư không, điều động chu thiên sáo khí, luôn có thể hoàn mỹ tách ra thanh giao tấn công chí mạng. Bác Minh pháp tướng, Kình Thiên chi thủ. Bác Minh tử phun trảo vô tận chân khí, Thần khí hiện ra to lớn pháp tướng, triệu hoán một cái Bắc Minh côn bằng, hắn một tay đè xuống, bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, uy thế thiên địa. Đông Hoàng Thái nhất vẩn quanh khí ngũ hành, ngũ hành thần quang phụ thể, ngũ hành dung hợp tâm dương, nửa bước tiên nhân thân thể lộ sắc, tạm thời bước vào tiên nhân thể phách. Ngũ hành bất di thân. Thương ngưỡng binh chủ kiếm oang oang, sát khí ngút trời, kiếm khí dư âm tràn ngập, bức hơi lên tứ phương nước mưa, màu đỏ tươi kiếm khí chém ra, bầu trời vì đó vặn mèo, thôn phệ tất cả ánh sáng. Sát kiếm ba thước, tháng tiên. Quỷ cốc tử một kiếm lấy ra, tung hoành cửu châu. Tam hoàng vô cực, quỷ cốc kiếm ngang trời mà ra, kiếm thể huyền mặc, ba thước bảy tấc, một mặt điêu khắc tung tự, một mặt điêu khắc huyền tự, trung hành lựa chọn cũng là thiên đạo lực lượng. Lý Trường Thanh đạp không mà đi, Âm Dương Phi giáp công vận chuyển tới cực hạn, thiên nhân thể phách bạo phát, nguyên thân bạo phát vàng rực rỡ hào quang, thể như lưu ly li bình thường hoàn mỹ, âm dương hai khí vẩn quanh bên ngoài thân, không một hạt bụi kiếm khí để cao vô tận kiêu cương. Âm Dương lưu ly li thân, năm đại bán thánh cùng nhau hỉ uống, giết. Thanh giao giết đỏ cả mắt rồi, nó vậy giáp bắt đầu rơi xuống, cứng rắn không thể phá vỡ thân thể bắt đầu chảy máu. có vết kiếm thăm nhập bên ngoài thân 1 mét có thừa, cuồng bạo lôi đỉnh phụ thể, to lớn thân rồng linh xảo giết ra, mỗi một kích đều có bại sơn đạo hại lực lượng. Ầm ầm. Bầu trời biến sắc, cuồng bạo năng lượng phát tiết mà lên, đại chiến bốn phía vùng biển gặp chân khí bao táp xung kích, nhấc lên từng đạo từng đạo mấy trăm trượng sóng to, cuồng phong mưa rào, sóng to sóng thần, sấm sét nổ vang. Bên ngoài mười dặm, thật lâu bên trên tất cả mọi người vì thế mà khiếp sợ, sâu sắc bị chấn động đến. Phù Tô thở dài một hơi, bình phục nỗi lòng nói, thật đáng sợ. Lực lượng cỡ này cùng thần linh lại có gì dị? Vương Tiến một mặt phức tạp, Ruốt ruột râu dài, ánh mắt kiên định nói, "Con này thanh giao chỉ là sánh ngang vô thượng thánh cảnh mà thôi, nếu là chân chính thánh cảnh, đem cường đại cỡ nào?" Lần này đăng Lâm Tiên Sơn, lão phu cũng phải tiến thêm một bước, đột phá nhiều năm rằng buộc, lên cấp tuyệt thế đỉnh cao. Sau đó tìm kiếm bước vào tiên nhân hợp nhất, cảm thụ một chút lục địa thần tiên cảnh giới. Vương Tiên tuyệt thế nhiều năm, vừa đến tứ chất có hạn, thứ hai hành quân đánh trận, nghiên cứu binh pháp hạn chế hắn tập võ thời gian, nếu là một lòng ta võ, Vương Tiễn cực có khả năng đã là nửa nửa bước tiên nhân. Đương nhiên, nếu là bạch khởi bất tử, lấy sát chứng đạo, Bây giờ bạch khởi lên cũng là thiên nhân, hơn nữa nhất định là cảnh giới thiên nhân người tại ba. Tuân huống, bạch tiên điệp, La vong tất sát, nông gia lục hiền, một các cường giả chấn động không lứt, tâm thần chập chờn, bọn họ bị thanh giao cường hãn cho chấn động, cũng bị Lý Trường Thanh, Đông Hoàng Thái nhất năm người mạnh mẽ tu vi và thần thông diệu pháp cho chấn động. Ngay ngây ngẩn. Trời cao bên trên, chân khí nổ đùng, thanh giao gập két, giao long máu tươi rơi ra vùng biển, không ngừng có lớp vải màu xanh rơi xuống, thanh giao gập két, hung lệ khí ngút trời, sấm sét tuân gia thiên địa. Lý Trường Thanh năm người đại chiến thanh giao, đạt được ưu thế. Chiến thượng phong. Cùng lúc đó, Thận Lâu từ cánh cả bờ gần kẻ Tiên Sơn. Phù Tô kích động không thôi, hắn hạ lệnh, thả neo, leo núi. Mọi người kích động hàng rồi, nội tâm nóng bỏng, đại tần binh sĩ kéo động cơ giới, từng cây từng cây cái neo sắt tung, nặng đến mấy ngàn hơn vạn cân neo thuyền liên tiếp tập trung vào dưới biển, Thận Lâu vững chắc. La vong tất sát lao xuống mã ra, thẳng đến Tiên Sơn. Ba tòa Tiên Sơn hào đảo, Thận Lâu tất nhiên chỉ có thể lựa chọn dừng lại cơ Mởn, còn lại hai tòa tại đây một hòn đảo bên ngoài năm, sáu dặm, trước mắt ngọn Tiên Sơn này bên trên tiên linh chi khí vần quanh, Tiên hạ phi minh Đối đủ con nai, các loại tẩu thú lấp lóe sân dã. Tuấn Phu tự cất bước đạp xuống, đuổi theo sát sát. Bạch Tiêm Điệp đồng dạng thân pháp lượn vòng, một đôi hồ điệp hai cánh hiện ra, hai cánh bật cánh, nhanh như lưu quang lóe lên, truy đuổi sát sát leo núi, tranh thủ cơ giật cơ duyên. Bạch Tiêm Điệp truyền âm nói: "Tuấn lão, đợi đến giết rồng đại chiến nhất định, người ta liên thủ chém giết thất sát sát." Tuấn huống hồi âm: "Có thể. Nho gia cùng La vong vẫn không chết không thôi, đời đời nợ máu, loại này kỉu hận tương tự với âm dương gia cùng Mặc gia bình thường, không phải ngươi ta chính là ta vong." La vong muốn diệt Nho gia truyền thừa. Tuân hung tự nhiên cũng đem La Vong coi là tử địch. Hai người bọn họ liên thủ, thất sát chắc chắn phải chết. Thật lâu bên trên, Phù Tô hạ lệnh, Đại tần thiết tướng Duệ Sĩ ở đâu, leo núi. 3000 trung tam phẩm thiết tướng Duệ Sĩ ở vùng tiễn, Ngông Vũ dẫn dắt đi nhanh chóng leo núi, dọc theo thật lâu kéo dài ra thang mây nhanh chóng dâng trảo mà ra. Phong, phong, đại phong, đại phong. Chư tử bách ra giang hồ cao thủ dồn dập phá không bay ra, tuyệt đỉnh cực hạn bên trên cao thủ nối liền không dứt từ tận trên lầu tầng, tầng cao nhất phá không bay ra, rơi vào không biết tên phía trên ngọn tiên sơn. Hững. Đột nhiên giữa trên ngọn tiên sơn, gầm lên giận dữ rung động thiên địa. Cổ thụ che trời từng loạt từng loạt ngã xuống, cuồng bạo hung lệ khí tràn ngập, màu đỏ tươi tinh lực nức trời, trước hết đập vào mắt mạc chính là tám cái to lớn đầu rắn, con mắt như đèn lồng, răng, cưa răng nanh, ngửa đầu gào thét, ăn mòn khẩu dịch rơi xuống, núi rừng mặt cỏ xỉ xì văn vọng. Công Đầu cừu sắc mặt kinh hãi, chín con câu ngọc. Công Đầu gia bá đạo cơ quan thuật mạnh nhất vũ khí là chín con câu ngọc, một cái nắm giữ chín cái đầu to lớn loài rắn dị thú, truyền thuyết là Công Đầu gia tổ tiên nhìn thấy rắn khổng lồ chín đầu, dựa theo dị thú bề ngoài tiến hành cơ quan thuật giẻ đục. Không, không đúng." Công Đâu Cửu lắc đầu nói, "Chỉ có tám cái đầu rắn." Tuân Huống, Bạch Tiêm Điệp, Thất Sát ba người biến sắc, một đầu thiên nhân định cấp thượng cổ dị thú. Chương 696: Bát Kỳ đại xà, thanh giao thần thông. Tuân Huống sắc mặt hơi trầm xuống, lấy hắn tu vi và sức chiến đấu, đều từ này điều đại xà hung thú trên người cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, có thể thấy được này điều tám thủ đại xà sức chiến đấu mạnh. Lẽ nào là tương liệu? Tuân Huống học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, hắn suy đoán nói, tục truyền Cửu Lê hậu duệ, ba thuộc vu tộc vẫn có một cái truyền thuyết. Tương liệu, thượng cổ hung thú cộng công thủ lĩnh bộ tộc vật cưỡi, thân rắn chín con, thực vô số người, đến nơi đều thành bương biển. Thục Sơn Vu tộc tộc trưởng ngu phái, quyết định cực hạn ông lão, hắn cầm trong tay quyền trượng mà đi, nói rằng: "Không, tuân phu tử ngài đoán sai, này hung thú tuyệt không là ta Vu tộc khẩu khẩu tương truyền tương liễu hung thú." Ngu phái suy nghĩ một chút, suy đoán nói: "Tổ tiên Xi si Vu đổi bộ tiên sơn, từng lưu lại bản chép tay, đi chép phía trên ngọn tiên sơn nghe thấy, thấy Hắc Long, thanh giao, tám thủ cự xà." Hắc Long bị tổ tiên Xi si Vu chém, phối hợp thân dược luyện chế đang dưỡng, mà thanh giao cùng tám thủ cự xà còn có nhỏ vì vậy bị tổ tiên Xi View bỏ qua cho một mạng. Bạch Tiêm Điệp gật đầu nói, nên không phải Tương Liễu, tám thủ bắt vĩ, cùng trong truyền thuyết Tương Liễu ngoại hình không phù hợp. Hơn nữa, Tương Liễu gieo vạ bất tính, bị Hạ Vũ Đại Đế tự tay chém giết. La Vong Thất Sát vuốt cầm nói, không sai, Tương Liễu sát thực chết vào Hạ Vũ Đại Đế bàn tay. La Vong thành lập với thời kỳ thượng cổ, thậm chí có khả năng tìm hiểu đến Xi View thời đại, rất khả năng La Vong chính là Xi View thành lập sát thủ đoàn, chỉ vì hắn cống hiến tổ chức thần bí. Vì lẽ đó, La Vong tổng đà bao bọc không ít địa tích, bên trong ghi chép loài người lịch sử, loài người thiên tiêu Cửu Châu Thái Biến. Các loại bị người quên lãng hoặc là truyền nhầm chân thực cố sự. Tuấn Húng hỏi, cái thứ con thú này tên gì? Ngưu Phải ông lão trầm giọng nói, tổ tiên Xi View đặt tên là Bất Kỳ Đại Sà, bản chép tay ghi chép, tổ tiên còn từng muốn đem hắn mang về Cửu Châu nuôi nấng, bất đắc dĩ quá mức tuổi nhỏ, không thể làm gì khác hơn là mặc cho ở tiên sơn trường thành. Mọi người tự nói, Bất Kỳ Đại Sà. Húng. Bất Kỳ Đại Sà lên đến gần 20 trượng, thân hình khổng lồ bò sát mà đến, nơi đi qua nơi nghiền nát cột trụ che trời, tám cái to lớn đầu lâu, dẫn đầu một cái chính là đầu rồng. Đang con mắt dường như xích chua tương bình thường đỏ tươi, phần lưng mọc đầy rêu xanh bụi tây, bụng thịt là tối nát, chảy xuôi đỏ tươi máu độc, thân thể như một ngọn núi, tám thủ chập chẩn mà đến, đỉnh đầu hội tụ mây đen. Phong Lâm Hỏa Sơn, la vong lục kiếm nô lấp lóe, vờn quanh phủ Tô bên cạnh người, cùng kêu lên, bảo vệ công tử. 3000 thiết ứng duyệt sĩ tay nâng trọng tuẫn, bên hung đội đao, cầm trong tay cây giáo, 3000 trung tam phẩm đại tần tinh nhuệ kết trận mà đứng, hộ vệ phủ Tô chu toàn. Kỷ. Bát kỳ đại xà bên trong một thủ phát sinh xà gọi, há mồm răng chảo ra, sền sệt nọc độc phun. rẽ hướng về một đám hoa hạ võ giả. Tuấn Hung cất cao giọng nói, "Ra tay, chém con thú này, lại leo núi." "Có thể." Tuấn Hung đạp không mà đi, Thiên Hành Sích đứng giữa trời, lão phu tự hình tượng chắp tay mà đi, tay phải chăm thước vạch một cái trời cao, nhìn xa trông rộng vừa ra, chặn lại bất kỳ đại xà công kích. Cùng lúc đó, còn lại hai cái đầu dẫn tấn công, sức mạnh thân thể kinh người không nói, đầu dẫn còn có thể phun ra các loại độc động, thậm chí còn có thể phóng thích lực lượng lôi điện. La Vong Tất Sát, Bạch Tiêm Điệp đồng thời giết ra, hai đại tiên nhân đỉnh cao sức chiến đấu ra tay, hai bên trái phải phụ tá Tuấn Hung tấn công. Chí diện cùng bắt kỳ đại사 chấm giết, vây venoảnh, hồn đạo bên trên, vùng rừng núi ra bị hất bay một tầng một tầng, tám đại sa đầu chập chợn, ánh dao bóng kiếm lấp loé, cùng bạo sức mạnh phát tiết mà ra. Vùng biển chiến trường, Lý Trường Thanh đạp không mà đứng, đánh giá tiên sơn chiến đấu, cười nói, thú vị, vẫn còn có một đầu bắt kỳ đại사, hơn nữa xem trận chiến lực, tựa hồ tiếp cận bản thánh. Ngừng. Thanh giao gào thét, hai mắt đỏ đậm, cự vi quét ngang, đẩy ra quỹ cấp tử, Bác Minh tử hai người, đầu rồng há mồm phun ra hồ quang, bước lui đông hoàng thái nhất, thương hưởng. Vùng biển bên trên Thanh giao vậy rơi xuống, máu rồng tung bay, vô hạn tiếp cận thánh cảnh thân thể phá vỡ, bị năm đại bán thánh liên thủ đánh ra từng đạo từng đạo dữ tận vết thương, kiếm khí tận xương, cắt đứt long ngân, máu rồng tung không. Lý Trường Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất đứng chắp tay, thân hình một trượng có thừa, một cái ngũ hành bất diệt thần, một cái âm dương lưu ly thân, thể tu cương khí cùng tu vi chân khí hoàn mỹ dung hợp, sức chiến đấu hơn xa Đông Hoàng Thái Nhất bán thánh đại viên mãn trạng thái, hai người bọn họ đảm đương chủ lực, đối với thanh giao đánh ra thương tổn nhiều nhất, coi trọng nhất. Ngừng. Thanh giao phát sinh phẫn nộ rồng gầm, ngửa mặt lên trời thách giải. Phong dài bên ngoài thân bạo phát lóe mắt hồ quang, hồ quang lấp loé thân thể, cùng bạo cương khí lan tràn ra, há mồm phun một cái, khẩu hàm Long Châu, một luồng trước nay chưa từng có dâng trào sát cơ dáng lâm. Lý Trọng Thanh, Đông Hoàng thái nhất, Bắc Minh tử, Quỷ Cấp tử, thương ngưỡng năm người tê cả da đầu, xương sống lưng phát lạnh, bọn họ có thể thấy, con này thanh giao nếu như liều mạng. Ngừng. Thanh giao xúc thế, 2627 trưởng thân rồng bay lên không, lao xuống, ngang trời phủ rét mà xuống, khẩu hàm Long Châu, thiên phú thần thông mở ra, Long Châu ánh sáng tỏa ra, phóng ánh như đại nhật. Thuôn thiên thực địa lực lượng kỉnh tồn năng lượng đất trời, hòa vào có năng lượng, cuối cùng phun ra một đạo mãnh liệt ánh sáng. Thời khắc này, bên trong đất trời chỉ có này một vệt sáng, ánh sáng ngang qua trời cao, thâm chiếu mọi người. Phản thanh giao thần quang thâm chiếu địa phương, nước biển ao hãm, phản phất bị trong nháy mắt thôn vệ, không gian bị trong nháy mắt hóa thành chân không, mất đi tất cả pháp tắc.